Trước một hột mù hệ thống đây là nơi nào tô hàn cảm thấy một trận kịch liệt chóng đầu hoa mắt hắn vớt vớt h u y ệ t thái dương cố nén thân thể đau nhức ngồi dậy đến nhớ rõ ràng mình là tại đi cứu vớt trượt chân thiếu nữ trên đường làm sao chỉ t r ư ớ c mắt liền đến đến như vậy một cái địa phương quỷ quái hắn nhìn quanh một vòng tinh tế dò xét một phen nhàn nhạt đàn hương tràn ngập ở bên cạnh c h ạ m giống khắc hoa trong cửa sổ chiếu dọi đến điểm điểm trắng l o a n anh trăng màn tơ buông xuống dưới thân là một tấm mềm mại dễ chịu giường gỗ cổ kính giường mấy ghế dự án chỉnh tề bày ra xem xét đó là một cái thỏa thỏa đại hộ nhân t ô hàn đ ỗ n g nhiên vỗ đầu một cái xuyên qua như vậy không hợp thói thường sự tình vậy mà lại phát sinh ở mình như vậy một cái thế kỷ hai mươi mốt năm thanh niên tốt chiến thân ngẫm lại đó là phá lệ kích động vừa nghĩ tới kiếp trước cái kia thất bại nhân sinh lào bà cùng hài tử cùng người chạy liền ngay cả cô em vợ cuối cùng cũng từ bỏ mình trong lòng không khỏi có chỗ rút kinh nghiệm xương máu đã xuyên qua đến nơi này như vậy mình nhất định phải ở chỗ này đại triển hoành đồ tam thê t ứ thiếp bất quá cần gấp nhất vẫn là trước kiểm tra mình rốt cuộc xuyên qua đến cái nào triều đại đường minh triều đương nhiên không cần phải nói liền sợ mình xuyên qua đến ngũ hồ loạn hoa thời điểm đây chính là người như có rác đặt ở trong nồi liền mẹ nó là một đoàn t r ă n g bóng thì ta len keng hộp mù hệ thống khóa lại bên trong hắt tô hàn vừa mới chuẩn bị mở ra môn ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức trong đầu liền vang lên một trận thanh thúy âm thanh hệ thống hộp mù hệ thống tô hàn động không phải là mình kim thủ chỉ đến sinh động tại thế kỷ hai mươi mức hắn tự nhiên sẽ hiểu kim thủ chỉ tại xuyên qua bên trong tầm quan trọng có đây kim thủ chỉ vậy mình chẳng phải là biện rộng mặc cá bơi trời cao mặc chi bay không đợi tô hàn đuổi theo hỏi một vẹn kim quang bắn vào hắn chỗ mi tâm vô cùng vô tận tin tức như đại dương mênh mông tràn vào hắn não hải bên trong nguyên lai、like、là dạng này ước chừng nửa nén hương thời gian tô hàn mới chậm rãi mở hai mắt ra mới vừa hắn căn cứ hệ thống cung cấp tin tức cũng biết đến mình bây giờ thân ở thế giới phiến thế giới này tên là cựu châu là một cái dung hợp nhiều cái triều đại cùng võ hiệp thế giới tổng võ thế giới đường địa mạch của nó rộng lớn vô cùng không sai biệt l ắ m c ó lam tinh mười mấy cái đại hoàng triều san sát trong đó lê tần hán tùy đường tống minh nguyên bắc ly ly dương đây chín đại hoàng đ ỉ n h càng đột xuất đặt song song cựu châu mà khác một chút như là ngụy đại lý thổ phiên chờ tiểu quốc gia chỉ có thể ở đại quốc ở giữa trong khe hẹp sinh tồn trừ cái đó ra trên giang hồ càng là môn phái đông đảo nhiều vô số kể võ đang thiếu lâm tiêu giao phái di hoa cung nhật n g u y ệ t thần giáo tàng kiếm sân trang diễn tiên tông đường môn minh giáo từng cái tô hẳn đều quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa danh tự xuất hiện tại mảnh này cửu châu phía trên với lại thế lực khắp nơi tọa c h ấ n một phương bọn hắn mặc dù tại giang hồ nhưng lại tại cửu châu có một chút không t u a hoàng triệu lực ảnh hưởng đây là võ giả thế giới cảnh giới võ học cùng chia cựu phẩm cựu phẩm thứ hai nhất phẩm cao nhất lại lấy nhất phẩm cảnh giới phân chia thiên hạ võ giả nhất phẩm phía dưới chỉ có thể coi là phổ thông vũ phu mà ở tại phía trên mới có thể coi là chân chính cao thủ nhất phẩm phía trên phân chia ngũ cảnh hậu tiên tiên tiên tông sư đại tông sư cùng lục địa thần tiên trở mà năm cảnh giới lớn này bên trong lại phân chia là cựu phẩm mỗi một cái tiểu phẩm đều như là lệch trời đồng dạng để cho người ta khó mà vượt qua truyền thuyết lục địa thần tiên phía trên vẫn có cảnh giới thiên nhân cảnh chỉ là trăm ngàn năm qua đều không người có thể bước vào này cảnh cho nên đại bộ phận người đều cho rằng lục địa thần tiên đó là võ giả điểm cuối cùng lenken hộp hệ h mù t ố ngay k h ó được hệ thống vang lên lần nữa đích xác nhận âm thanh tô hàn kém chút kích động nhảy bắt đầu bất quá vui vẻ về vui vẻ tô hàn cũng không phải một cái không có giã tâm người phương thế giới này tuyệt vời như vậy giống quách phu nhân tiểu long nữ yêu nguyệt liên tinh khu khu thế nhưng là đều đang đợi lấy mình đi cứu vớt t ô h à n lại thế nào khả năng nguyện ý cả một đời có đầu rút cổ tại đây phiêu m i ệ u các bên trong còn nữa nói thực lực thứ này ngươi có thể không cần nhưng là ngươi không thể không có bởi vì đây là cường giả tiêu chí có kiếm không cần cùng không có kiếm đó là hai chuyện khác nhau hệ thống giới thiệu một chút như thế nào sử dụng đây hột mù hệ thống t ô h à n lấy lại tinh thần hỏi ra câu nói này về sau tâm tình cũng là đột nhiên biến phá lệ khẩn trương lên đến len keng ký chủ có thể căn cứ khách nhân yêu cầu đem hộp mù mua cho cần thiết khách nhân bất quá tất cả hộp mù đều là chỉ có thể dùng điểm tích lũy trao đổi mà điểm tích lũy chỉ có thể dùng vật phẩm đổi lấy được đến hộp mù phẩm chất tổng cộng chia làm phổ thông hộp mù hiếm có hộp mù sử thi hộp mù truyền thuyết hộp mù thần thoại hộp mù hộp mù phẩm chất đem đối ứng điểm tích lũy là một trăm điểm tích lũy một nghìn điểm tích lũy một vạn điểm tích lũy mười phần điểm tích lũy một trăm vạn điểm tích lũy ký chủ mua bán đi một cái hộp mù liền có thể thu hoạch được tới phẩm chất đồng dạng hộp mặt khác còn có thể rút ra hắn ta đi đây không phải liền là muốn để ta mở hộp mù cửa hàng sao nhìn thấy trong đầu liên tiếp tin tức tô hàn rốt cục minh bạch muốn mạnh lên trước tiên cần phải bán đi hộp mù sau đó cầm đây rút thành điểm tích lũy đi quất hộp mù bất quá chỉ cần khách nhân mua một cái hộp mù mình liền có thể thu hoạch được ngang nhau phẩm chất hộp mù đây quả thực không nên quá thoải mái nghĩ tới đây tô hàn không khỏi có chút t ắ t lưỡi như vậy chỉ cần mình đem sinh ý làm lớn làm mạnh vậy mình chẳng phải là liền có thể nắm thu tiền không nói rượu ngon cũng sợ ngõ hèm sâu trước tiên cần phải cho ta hộp mù cửa hàng chuẩn bị quảng cáo tô hàn còn chưa kịp mở ra môn đột nhiên một bóng người xinh đẹp trực tiếp xông môn mà vào nện vào hắn trong ngực đây diễm nộ đến nhanh như vậy sẽ không phải là tiên nhân thiếu a tô hàn sửng sốt một chút túi đầu khẩn trương nhìn cái nhìn này trong ngực nữ tử tóc xanh như thác nước da thịt trắng hớt tuyết mềm nạo k h i n h mạ vũ mị nhỏ yếu chỉ là nhìn chúng l ê t mắt tô hà nội n tâm liền mánh liệt r u lên phảng phất đã lâm vào bể tỉnh bực này tư xác liền xem như kiếp trước cô em vợ cũng muốn hơi kém ba phần đẹp đẹp không giống nhân gian vật bất quá rất nhanh tô hàn liền phát hiện cô gái trong ngực hô hấp dồn dập dán tại trên thân mười phần nóng hội cái tia lạnh lùng ánh mắt bên trong mang theo một tia vũ cứu cứu ta nữ tử gian nan phun ra hai chữ này cảm giác thể nội trong nháy mắt lại là một c ỗ mị hỏa xông lên đầu cô đ ư ơ n g cô đ ư ơ n g ngươi thế nào ngươi làm gì ai u t ô hàn t h ầ n s ắ c bối rối nhìn một cái b ộ n phía hắn vừa mới tới này cái thế giới không lâu làm sao đột nhiên liền đụng tới bực này chuyện lạ tuy nói cô gái trong ngực biểu d i ễ m như hoa nhưng là ai cũng không gánh nổi có phải hay không một viên khoai lang bóng tay à? nhưng nói thế nào cũng không thể thấy chết không cứu đúng lúc này trong đầu lại lần nữa vang lên một trận thanh thủy âm thanh len keng thiên nhãn mở ra có thể nhìn thấy cựu trâu phía trên bất luận kẻ nào tin tức thiên nhãn đây cũng là thứ gì tô hàn sửng sốt một chút bất quá đợi thêm nàng nhìn về phía trong ngực nữ t ử thì một cái màu vàng nhạt nhân vật thuộc tính không xuất hiện tại nàng trước mắt tính danh lý hàn irie giới tính nữ tuổi tác ba mươi một tuổi cảnh giới đại tông sư lục phẩm mục đích thân chúng mị độc hy vọng ký chủ cứu rút lý hàn irie n g h e được cái tên này tô hàn hơi sưng sở bất quá rất nhanh liền chấn định lại mình bây giờ đưa ra phiêu m i ệ u c á c ngay tại tuyết nguyện thành này bên trong gặp phải đây lý hàn irie cũng không có gì lạ quái chỉ là mình tiếp trước tâm tâm tưởng niệm lý hàn irie làm sao lại rơi vào cục diện như vậy vốn đang đang do dự có nên hay không cứu nữ tử này vừa nghe đến đây là lý hàn y ý, ý ấy tô hàn lập tức đưa nàng chuẩn bị đỡ đến lầu hai phòng khách với tư cách người tốt quên mình vì người nghĩa bất dung tử có thể tô hàn vừa đi hai bước ngoài cửa lại là vang lên một trận gấp rút tiếng bước chân sau đó năm bóng người đồng loạt vọt thẳng vào khi bọn hắn nhìn thấy tô hàn trong ngực nữ tử thì rào hoạt ánh mắt bên trong sẹt qua một tia tạ ác rốt cuộc tìm được ngươi lý hàn y ý, ý ấy chương hai đại khai sát giới giải độc lý hàn y ý ý ấy, tiểu tử mau đem nàng giao ra chúng ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết đứng tại bên trái nhất nam tử lối già k hắn người mặc màu xanh nhạt trường sam mày gian mặt chuột xem xét đó là một cái trộm đạo thế hệ với lại cái k i a dâm hề ánh mắt từ đầu tới đôi đều nhìn chăm chú lên tô hàn trong ngực lý hàn y h nhìn liền biết đây mị dược là hắn sử dụng tô hàn quay đầu năm người này nhân vật thuộc t í n h cung lập tức xuất hiện ở trước mắt tính danh đường ngân thảo giới tính nam tuổi tác bốn mươi hai tuổi cảnh giới tông sư cựu phẩm mục đích giết chết lý hàn y lý tính danh đường nhật thiên giới tính nam tuổi tác bốn mươi ba tuổi cảnh giới tông sư cựu phẩm mục đích giết chết lý hàn y lý tính danh đường tứ giới tính nam tuổi tác bốn mươi bốn tuổi cảnh giới tông sư cựu phẩm mục đích Giết chết h Lý à nhìn Y Điệ. t í n d năm người này thân phận tin tức tô hàn trong ánh mắt toát ra một cô lăng lệ sắc khí tiểu tử người đi sao xem ra cần phải cho ngươi hào hào giáo hơn một cái đường ngân thảo gặp trước mắt đây bạch di thiếu niên không có phản ứng mình sắc mặt lập tức trở nên hung ác bắt đầu chỉ là một người bình thường cũng dám ngay cả mình nói đều như gió thoảng bên hay đây quả thực là không có đem mình để vào mắt lao tam hạ thủ nhẹ một chút hắn vẫn là một cái hải tử đường nhật thiên vuốt ve mình hơi bạc sợi dâu cười lạnh hai tiếng nói ra liền xem như tiên thiên cao thủ tại bọn hắn tông sư t r o n g mắt ngay cả sâu kiến cũng không bằng càng đừng đề cập là một cái gầy yếu người bình thường yên tâm đi nhị ca ta sẽ h ả o h ả o cho hắn biết biết, cái gì gọi là tản nhẫn đường ngân thảo khoe miệng chứa lên một vòng cười tả hung dữ ánh mắt ánh mắt một cái sói đói chừng mắt cùng đường mạt lộ cựu non đồng dạng nói xong hắn bước ra một bước toàn bộ khách sạn sàn nhà trong nháy mắt tấn ra một cái thật sâu dấu chân sau đó hắn một tay chắp sau lưng một cái tay khác trên không t r u n g biến thành trường hình trực tiếp hướng tô hàn lồng ngực vỗ tới tiểu tử chịu chết đi nhưng lại tại đám người coi là đường ngân thảo một trưởng vỗ chết đây bạch di thời niên thiếu tiếp theo màn lại là để bọn hắn sợ ngây người chỉ nghe được s i ê u một tiếng một đạo thanh sam thân ảnh bay thẳng ra ngoài như là một cái gây mất dây chơi d i ợ u đồng dạng cuối cùng t r u n g điệp nện ở trên c ủ a gỗ bay ra ngoài người không phải người khác chính là mới vừa rồi mượn ờ i p h phách lối đường ngân thảo xảy ra chuyện gì đường nhận thiên sắc mặt ngạc nhiên lão luyện trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc đây bạch d thiếu niên từ đầu tới đôi cũng không có thậm chí ngay cả đưa tay động tác đều không có nhìn thấy liền đem đây đường ngân thảo đánh bay thực lực thế này tuyệt đối là tổng sư phía trên thậm chí đường n h ậ t thiên không còn dám suy nghĩ nhiều dù sao thiếu niên trước mắt này bộ dáng cũng bất quá là ước chừng mười bảy mười tám tuổi làm sao chỉ có thực lực như vậy sao xem ra đường môn cũng bất quá như thế a tô hàn phất tay h á o vung lên m ỹ mắt đều không có nhấc một cái nói ra đường ngân thảo sắc mặt tái nhợt không thấy một tia huyết sắc hiện tại hắn cũng cảm giác thể nội như là rời sông lấp biển đ ồ n g dạng đang chuẩn bị hướng phía trước bước ra một bước trong nháy mắt t i ế t hầu ngọt, ngọt một ngụt màu đỏ sầm huyết dịch trực tiếp phươn hắn lung lay thân thể t r ừ n g lớn lấy hai mắt trực tiếp phủ phục sổ dưới lao tam ngươi không sao chứ đường nhật thiên liền vội vàng tiến lên một thanh ngân g lên đường ngân thảo sau đó lấy tay đem bên trên hắn mạch đập lập tức biến s á c lúc này đường ngân thảo đã mạch đứt đoạn ngũ tạng lục phủ càng lá thất linh bắt lạc hiện tại hắn cùng người chết không cũng không khác biệt gì liền xem như dùng tới đường môn thiên hương tục mệnh đan cũng không làm nên chuyện gì khu khụ nhị ca ngươi nhất định phải báo thủ cho ta đường ngân thảo dùng hết còn thừa khí lực chăm chú nữ lại nhị ca đường nhật h i ê n nói ra nói xong đường ngân thảo con ngươi tan g ã nghiêng đầu đã chết đi Lao tam, lao tam. đường nhật thiên ôm đường ngân thảo thi thể, thống khổ kêu lên hai tiếng. sau đó một đôi huyết nhãn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt bạch thi thiếu niên. tiểu tử, ta muốn để ngươi lên mạng. bị cựu hận che đậy hai mắt đường nhật thiên t r ợ t đứng người lên, một hơi giữa từ trong ngực móc ra ba cái ám khí. diêm v ư ơ n g tiếp, h quan tâm lệ, bạ vũ lê hoa trâm. điện quang hỏa t h ặ t giữa, ba cái đường môn đỉnh tiêm ám khí trong nháy mắt hướng phía tô hàn bày đi. dừng, tô hàn cười nhạt một tiếng, chậm dãi vươn tay ở trước mắt vùng hư không này bên trong điểm nhẹ một cái, những cái kêu bay tới ám khí trong nháy mắt đứng tại giữa không đ ư ờ n g nhật thiên gặp một màn này trong lòng rất là chấn kinh như thế thủ đoạn ngự tiên sợ là thực lực sớm đã đăng phong tạo cực đại tổng sư đại viên man a hoặc là nói lục địa thần tiên chết tô hàn nhẹ nhàng một nắm lập tức một mặt chấn kinh đường nhật thiên tại chỗ nổ thành một đoàn huyết vụ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ khách sạn điều này cũng làm cho còn lại chưa xuất thủ ba người cũng là trong lòng sinh ra vẻ kinh hoàng c h i tình lão nhị đ ư ờ n g tứ phẫn hận nện xuống bộ ngực vẹn vẹn không đến nửa nén hương công phu lão nhị đương nhật tiên lao tam đường ngân thảo đã tuần tự chiến tử liền ngay cả chu sát đây lý hàn y diệt đều không có nỗ lực như vậy đại đại giới hôm nay lại là đưa tại cái này ước chừng mười tám bạch thi thiếu niên trên tay ngươi đến tột u cùng là ai đường tứ khẩn trương d ỗ i ra ngón tay lên trước mắt bạch thi thiếu niên hỏi ngươi còn chưa xứng biết ta danh tự vừa dứt lời tô hàn tay trái khẽ nâng đường tứ thân thể lập tức không nhận mình k h ô n g chế trên không trung lơ lửng bắt đầu đây là có chuyện gì ngươi đến cùng là ai lời còn chưa dứt liền bị tô hàn bóp thành một đoàn huyết vụ tiếp đó liền đến các ngươi hai vị sông ngầm hai vị gia chủ tạ thất đ ao chấp rủ quỷ tô một vũ tô hàn vùi tay lạnh lùng ánh mắt rời về phía trước mặt chỉ còn lại trên thân hai người tô một vũ nghe được lời nói này tại chỗ sắc mặt s ẹ t qua một tia kinh ngạc hắn không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà có thể như thế hời hợt nói ra mình danh tự cái này cũng đủ để nhìn ra thiếu niên này không đơn giản lại thêm mới vừa kiến thức qua thiếu niên này thủ đoạn tô mục vũ thần sắc mười phần ngưng trọng biết hôm nay vô luận như thế nào cũng giết không được đây lý hàn y lìa liền hướng phía bên cạnh tạ thất đao nói ra chúng ta đi tạ thất đao mặc dù sắc mặt hung á c nhưng là mới vừa đường môn ba vị trưởng lao thảm trạng cũng là rõ mồn một trước mắt tiếp tục nữa cũng không chiếm được chỗ tốt gì không bằng bàn bạc ký hơn về sau lại đi giết đây lý hàn y l ì muốn đi hai vị không phải là quá coi trọng mình không đợi tạ thất đao xoay người lãnh khóc lời nói như là tháng bảy tuyết bay băng lanh thâu xương tiểu tử ngươi hẳn là coi là g i ế t đây ba tên phế vật liền có thể đánh thắng được hai người chúng ta sao tạ thất đao kháng bên trên đại đao chỉ vào tô hàn mắng mặc dù nội tâm đích sắc có chút tiểu hoàng nhưng là mình dù sao cũng là đại tông sư cừng giả cùng cái kêu ba vị đường môn phế vật đơn giản đó là ngày đêm khác biệt càng huống hồ bên người tô mục vũ đã sớm là đại tông sư trung kỳ cừng giả bọn hắn hai liên thủ trong thiên h ạ còn không có mấy người có thể còn sống sóc người tạ thất đao cùng tô mục vũ hai người lên nhau nhẹ gật đầu thất đao, tạ thất đao nhắc lên trên vai thất hoàn đại đao khí thế như sấm mỗi một đao đều mang thế như v ạ n tấn mười tám kiếm trợ tô một vũ nhũ mày tay trái vung lên trong tay rủ trong nháy mắt hóa thành từng đạo lưỡi dao tổng cộng mười tám thanh nhanh như điện chớp phù quang l ư c ảnh mỗi một chiếc lưỡi dao như là muốn b ạ c h phá không gian đồng dạng phát ra suy suy suy âm thanh điều trùng tiểu kỹ bất quá múa búa trước cửa lỗ ban diệt tô h à n tiện tay vung lên hai người công kích trong nháy mắt tiêu tán tại hắn trước mắt làm sao có thể có thể tạ thất đao kinh ngạc con ngươi t r ư n g lớn còn không kịp phản ứng tô hẳn một t ô m ụ c vũ gặp này quá sợ hãi lúc này chuẩn bị đào tẩu từ hắn chấp hành sát thủ nhiệm vụ đến nay còn không có gặp q u a mạnh như thế người cho dù là tuyết n g u y ệ t thành đại thành chủ tiểu tiên bách lý đông quân chỉ sợ đều không thể nhìn theo bóng lưng muốn đi đã chậm một tiếng kêu rên t ô m ụ c vũ nằm sấp trên mặt đất thân thể không nút ních quả nhiên hệ thống nói là đối tại đây phiêu miệu các bên trong ta chính là vô địch t ô hàn cảm thán một tiếng nhưng đột nhiên một đôi tuyết trắng hai tay vòng lấy hắn cổ túi đầu xem xét lúc này lý hàn y l ì đã giống như là đổi một người đồng dạng tuyết vai nửa lộ môi sơn khẽ cắn nơi h tình như i ệ t lửa cô đ n t ạ hạ Chứ đắc tội. này g u y ệ t t h n bên trong bán h hộp t mũ. u ế t Nguyệt Thành.、À. Nơi này A. lúc nào nhiều xuất hiện như vậy một cái đại lâu a phiêu m i ệ u c á t sẽ không phải là đại nhân vật nào mở a mù chịu đựng cái gì n á o như ta loại này lâu xem xét không phải là chúng ta nên đến chúng ta vẫn là đi phía trước cách đó không xa di hồng v i ệ n a nơi đó mới là chúng ta nên đi địa phương ồn ào trên đường lui tới người nhìn thấy đây đột nhiên xuất hiện phiêu m i ệ u c á t lập tức cảm thấy hết sức tò mò nhưng là đại môn đóng chặt cũng không có người dám có lá gan quá khứ gó cửa chỉ có thể ở bên cạnh nghị luận bắt đầu đừng nói nữa đừng nói nữa mau nhìn bên kia ta đi là đại thành chủ cùng tam thành chủ a bọn hắn sao lại tới đây hẳn là cũng là bởi vì đây phiêu m i ệ u các duyên cớ có thể làm cho hai vị thành chủ đồng thời mà đến đủ để nhìn ra đây phiêu m i ệ u các người sau lưng không thể tầm thường so sánh thậm chí có thể là trong cung vị k i ế mở đừng nói nữa ngại mệnh không đủ dài đúng không liền triều đình cũng dám nghị luận giữa đường chỉ có gặp hai người song song đi tới bọn hắn thần sắc đều là mười phần ngưng trọng ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước cách đó không xa đột nhiên xuất hiện phiêu m i ệ n các đi ở bên trái nam tử một bộ hát bảo sắc mặt thần thái sang láng khí vũ hiên ngang tay hắn cầm một cây ô kim trường thương hành tàu bắt đầu từng bước sinh phong phía bên phải nam tử nhìn lên đến hơi lôi thôi một chút giữ lại một tốn tròn dâu nhỏ thần s ắ c lười biếng thật dài loạn phát xoa xuống mang theo vài phần suy sụp tinh thần nhưng là trên trán lại là cất giấu một tia khí khái hào hùng hai người này chính là tuyết nguyệt thành đại thành chủ bách lý đông quân tam thành chủ tư không trường phong mà tại phía sau bọn họ còn đi theo hai người theo thứ tự là tuyết nguyệt thành đại đệ tử đường liên thương tiên tri nữ tư không liên lạc chính là chỗ này chúng ta vào xem một chút đi bốn người đi đến phiêu miệu cắt trước ẩn ẩn cảm thấy bên trong mười phần bất、phàm. bách ly đông quân thần tình nghiêm túc sờ vớt lấy ria mép nói ra mà đổi thành một bên cô nương đêm qua xác thực tình huống khẩn cấp tại hạ cũng là bất đắc dĩ a tô hàn ngủ một g i ấ c tỉnh liên phát giác được một đôi mắt đẹp nhìn mình chằm chằm chỉ là trong ánh mắt kia lại là ẩn ẩn để lộ ra một cô lăng lệ s ắ c khí lý hàn y rìa khét cắn hàm răng hai má lập tức trở nên đỏ bừng rũ xuống hai bên bên thai càng là giống hai viên thành thục hoa anh đào đỏ để cho người ta không nhịn được nghi hái cô nương yên tâm tại hạ nhất định sẽ đối với người phụ trách tô hàn nhìn qua trên giường một màn kia trướng mắt l ạ hồng lại lần nữa nhẹ giọng nói ra ai muốn người phụ trách lý hàn y rìa giận xấu hổ nói ra vừa mới chuẩn bị đi xuống cũng cảm giác được mình dưới rốn một n a m tấc bên dưới khí hại về từng trận tê dại suýt nữa ngã s ắ p xuống tô hàn liền vội vàng tiến lên một tay nắm ở lý hàn y rìa eo thon mà không có kịp phản ứng lý hàn y rìa lần nữa ấn phẹn vào tô hàn trong ngực cảm thụ được lồng ngực nóng bỏng lý hàn y rìa mặt biến càng thêm đỏ lên mau đỡ ta lên con mối cắn một dạng âm thanh từ tô hàn trong ngực chuyển đến t i ế n như hoàng oanh tê dại đến cực điểm tô hàn cười nhặt một tiếng đỡ lên đến lý hàn y r ì đi xuống lầu dưới lúc này một trận thanh t h ú tiếng đập cửa vừa nghe đến thanh â m này lý hàn y thì lúc này thẹn thùng tránh thoát tô hàn trong l ự c dù sao mình tốt xấu tại tuyết n g u y ệ t thành này bên trong cũng là một cái nhị t h à n h chủ nếu là bị người nhìn thấy một mặt này chẳng phải là muốn xấu hổ chết mặc dù còn không có thích đứng đau đớn nhưng là cũng có thể miễn cưỡng đi bộ mời đến tô hàn nhìn qua lý hàn y cái kia thẹn thùng bộ dáng mỉm cười sau đó sửa sang lại dung nhan trả lời nói cờ cờ ý tt ê ê t ê cửa gỗ chậm rãi đ ẩ y ra bách lý đông quân cùng tư không trường phong một chiếc một sau đi đến mấy người vừa tiền đến t tính tính, khi n trước l n bọn hắn nhìn thấy trong phòng lý hàn y gì thì sắp mặt khẽ giật mình trong nháy mắt xứng sở tại nguyên chỗ á khẩu không trả lời được hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ hiển nhiên đối với lý hàn y ở chỗ này cảm thấy mười phần không hiểu nhị thanh chủ sau lưng đường liên bờ môi khai nhuyết mặt mũi tràn đầy đều viết mộng bức hai chữ hàn y gì ấy n g ư ơ i làm sao tại đây thư không t r ư ờ n g phong kinh ngạc hỏi ta lý hàn y gì cũng không nghĩ tới tiến đến người lại là mình đại sư huynh cùng tam sư đệ lập tức khẩn trương nắm chặt ống tay áo sắc mặt trướng đỏ bừng cũng không thể nói mình tại lầu này bên trong qua đêm thậm chí cùng thiếu niên này từng có gọi ta nhị sư thị tam sư đệ bất quá rất nhanh lý hàn y gì trong nháy mắt thay đổi một chút một mặt tức giận thấp giọng q có lớn các ngươi có thể tới ta làm sao không thể tới nói xong lý hàn y cố nén phần bụng truyền đến đau đớn đi đến một bên khách b à n ngồi xuống điểm ấy rất nhỏ động tác làm sao có thể thoát khỏi bách lý đông quân cùng tư không trường phong con mắt hai người lính nhau hiểu ý cười một tiếng h i ệ n nhiên đây lý hàn y sợ là cùng đây trước mắt bạch thi thiếu niên có một ít không giống bình thường quan hệ ra mắt công tử không biết công tử s ư n g hô i như thế nào bách lý đông quân khẽ vất cảm thiếu niên trước mắt này mặc dù ước chừng bất quá mười bảy mười tám tuổi bộ dáng nhưng là có thể thu phục hắn đây kiệt ngạo bất tuân nhị sư đệ hiển nhiên hắn tuyệt không phải người thường tại hạ tên là tô hàn là tòa này phi ôm quyền thở giải đ dù sao trước mắt vị này chính là t u y ế t nguyện thành đại thành chủ nếu là có thể để hắn vì chính mình sinh ý hào hào tuyên truyền một cái vậy sau này làm lớn làm mạnh cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi người đây các tên là phiêu m i ệ u cát không biết mua đều là vật gì bách lý đông quân thung tán ánh mắt liếc nhìn một vòng đây phiêu m i ệ u các bài trí cùng với những cái khác khách sạn cũng không khác biệt không khỏi nghi hoặc hỏi đã có thể lấy mở mịt hai chữ tới làm lầu các tên như vậy căn này lầu c á c tuyệt đối không có trước mắt nhìn lên tới này dạng phổ thông hộp mù tô hẳn cười nhạt một tiếng chém đinh chặt sắt nói ra hộp mù hộp mù là cái gì cha ngươi biết không đứng tại tư không trường phong thân phận tư không thiên lạc thăm dò nghi hoặc cái đầu nhỏ thu thủy một dạng nháy mắt một cái nháy mắt nhìn về phía tô hàn cái này cha cũng không biết tư không trường phong s ở vớt lấy mình cái cảm t h ầ n sắc ngưng ơ trọng đáp lại nói cho dù hắn hành t ẩ u cựu châu nhiều năm cũng chưa từng nghe qua hộp mù cái tên này càng đừng đề cập đây hộp mù là cái gì đồng dạng cảm thấy nghi hoặc còn có bách lý đông quân mặc dù những năm gần đây hắn một lòng nào h vào cất rượu phía trên nhưng là đại thiên thế giới bên trên kỳ chân dị bảo hắn cũng đa số biết được chỉ là đây hộp mù một tên hắn ngay cả nghe đều không có nghe nói qua không biết tô các chủ như lời ngươi nói h ộ p mù đến t ộ n cùng là vật gì lại ở nơi nào bách lý đông quân lại nhìn bốn phía một cái khe nhữ mày hỏi h ộ p mù đó là vật này tô hàn phất tay hào vung lên lúc đầu không có vật gì trước mặt đột nhiên xuất hiện năm cái màu sắc khác nhau h ộ p mù theo thứ tự là màu xanh lá màu lam màu tím màu cam màu đỏ chỗ đối ứng h ộ p mù loại hình phân biệt là phổ thông hiếm có sử thi truyền thuyết thần thoại một m à n này cũng là kinh ngạc đến ngây người lắm người chống giống da vật bực này thu bút sợ là chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến đây hột mù bên trong bao hàm vật vô luận là công pháp lợi khí vẫn là linh đan rượu rượu cái gì cần có đều có tô hàn những lời này nói ra toàn bộ phiêu m i ệ u các bên trong yên tĩnh một mảnh từng đôi nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm tô hàn trước mắt hộp mù phía trên bách lý đông quân ma sát mình diễm mép hiện nhiên đối với đây tô hàn nói có chút b á n t í n bán nghi tiên nhân hắn không phải không g ặ p qua chỉ là liền xem như tiên nhân cũng chưa chắc có thể bao hàm vạn của ta đại thanh chủ muốn tới thử một chút sao t r ư ơ n g bốn hoàn hồn m ả n h vỡ khởi tử hoàn sinh không biết những ngày hộp mù như thế nào mua bán cũng không thể dựa vào ngân lượng liền có thể a bách lý đông quân cũng không phải một cái đ ồ đần đã đây tô hàn có thể đem đây hộp mù nói lợi hại như thế cái kia chắc hẳn phổ thông tiền tài tự nhiên là không mua được ha ha ha không hổ là tuyết nguyệt thành đại thành chủ những n à y hộp mù đích sắc không thể dựa vào ngân lượng mua sắm mà là cần lấy vật trao đổi điểm tích lũy mới có thể mua sắm tô hàn cười nhạt một tiếng tiếp tục giải thích nói điểm tích lũy đây là bách lý đông quân hôm nay gặp phải cái thứ hai chữ mới bất quá hắn không có ở phương diện này dây dưa tiếp hắn với tư cách tuyết nguyện thành đại thành chủ bảo vật thứ này tự nhiên là không thiếu lấy vật trao đổi có ý tứ đã như vậy vậy ta liền tới thử một lần nói xong bách lý đông quân từ trong ngực móc ra một cuốn sách phía trên thô thô xoay xoay viết rượu trải qua hai chữ cuốn sách này vừa lấy ra đứng ở phía sau đường liên lập tức ngồi không y ê n hắn không nghĩ tới sư phó vậy mà vừa ra tay đó l à i như vậy một cái đại thủ bút sư phó bách lý đông quân cầm đao thành đao tiên cầm k i ế m thành k i ế m tiên nhưng lại độc thích dùng một đôi nam đấm lại thêm yêu thích cất rượu liền có tiểu tiên s ư n g hảo với lại nghe sư phó đã từng nhấc lên bản này rượu trải qua chính là đi qua tiên nhân chỉ điểm mới sáng tác hoàn thành phía trên càng là ghi lại bảy ngọn đèn tinh dạ rượu cất rượu phương、pháp. không nghĩ tới sư phó vậy mà liền như vậy giao cho cái này tô hàn đại thanh chủ quả nhiên xa hoa tô hàn một tay đ ó n lấy đây rượu trải qua huy danh hắn tự nhiên là biết được ban đầu đường liên đó là dựa vào bên trong bảy ngọn đèn tinh dạ rượu lấy một người thân thể khuất nhục sông ngầm hơn mười vị cao thủ cuối cùng mặc dù c h i ế n tử nhưng là cũng không thể che giấu hắn bảy ngọn đèn tinh dạ rượu con mang bất quá mặc dù mình nói như vậy nhưng vẫn là muốn dám thưởng một cái chỉ thấy tô hàn r ỗ i ra một chỉ nhẹ nhàng sự tiếp xúc tại rượu trải qua bên trên lập tức trong tay rượu trải qua lập tức biến mất tại trước mắt mọi người rượu trải qua bách lý đông quân sáng tạo bên trong ghi lại bách lý đông quân cất rượu biện pháp giá trị hai mươi vạn điểm tích lũy đại thanh chủ đi qua bản g các chủ giám thưởng ngươi có thể trao đổi hai mươi vạn điểm tích lũy có thể mở hai cái truyền thuyết hộp mủ tô hàn phất tay hào vung lên mới vừa bày ở trước mắt năm cái màu sắc khác nhau hộp mủ trong nháy mắt chỉ còn lại có hai cái màu cam hộp mủ trong nháy mắt chỉ còn lại có hai cái màu cam hộp mủ trong á y m t c h n l ạ c hai cái màu c a p h ú vị k h n g n g h i ta đây n rượu trải qua thứ này vốn chính là vật ngoài thân mất l i ê n mất với lại mình lần này cũng bất quá là muốn tới chơi bên trên một thành cũng không đối với bên trong đồ vật cảm thấy hứng thú đường liên n g ư ơ i đi mở đây hộp mụ đi mở ra đồ vật toàn đều thuộc về ngươi ta sư tôn ngươi không tự mình mở sao đứng ở phía sau đường liên s ử n g sốt một chút đần độn nhìn sư tôn bách lý đông quân hỏi ha ha ha không sao thân không chuyện khác có rượu cũng tiêu dao những cơ hội này liền để cho các ngươi người tuổi trẻ à. bách lý đông quân cầm lấy bên hông cài lấy bầu rượu uống hai ngụm sau đó liền tiêu sái đi đến lý hàn y để ngồi xuống vị trí bên cạnh chỉ là cái k i a vô ưu vô lự ánh mắt bên trong lại là s ẹ t qua một k i a không người phát hiện ưu sầu đường liên một mặt không biết làm sao mình cái gì đều không làm liền được không như vậy một cái cơ hội tốt không đợi hắn chuẩn bị về sau đột nhiên phía sau cảm thấy một trận l ự ợ đẩy mình bỗng nhiên một lần nào h về phía trước đi tới hộp ngủ trước mặt đường công tử bắt đầu đi mặc dù mình đêm qua còn đem đường môn ba cái trưởng lao đưa tiễn bất qua trước mắt đây đường liên lại là cùng những cái tia người đường ra tác phong khác biệt nếu như nếu là hắn biết đường môn đem qua phái người đổi u giết hắn nhị sư tôn bằng cái kia cương trực công chính tính tình chỉ sợ hiện tại liền cầm lấy bảy ngọn đèn tinh dạ diệu đi suốt đêm hồi đường môn lúc này đường liên nhìn qua b ả y ra ở trước mặt mình hộp mù thần sắc phá lệ khẩn trường hắn nhìn thoáng qua bách l y đông quân chỉ thấy bách l y đông quân nhẹ gật đầu ra hiệu hắn lớn m t yên tâm đi mở liêu mạng đường liên cho mình động viên nói sau đó liền một cái tay hướng cái thứ nhất hộp mù đục đi ngay tại trạm đến hộp mù trong nháy mắt đó hộp mù bên trong phát ra chói mắt kỳ quang đ á m người đều mắt mở không ra quan mang tán đi chỉ thấy hộp mù Tản ra một ra chúc n à là nghe cố này n nhạt nghe đường liên cũng cảm giác được thân thể một trận sẵn giống như vũ hóa thăng tiên đồng dạng. thuốc. Chỉ thuốc, thể khoái, hóa h một mùi mùi cảm giác cố được c vũ mừng đường công tử chạy đến lục phẩm đan dược tẩy c ố t phạt tùy đan một viên chơi ạ lục phẩm đan dược tẩy c ố t phạt tùy đan đây nếu là từ trong giang hồ truyền đi sợ là sẽ phải để vô số người đỏ mắt ta linh đan diệu dược cùng chia cửu phẩm nhất phẩm thứ hai cửu phẩm cao nhất chỉ là đây trăm ngàn năm qua cửu phẩm đan dược chỉ nghe tên không thấy hắn hình đã chậm dãi biến mất tại cửu châu bên trong tẩy cốt phạt tùy đan mặc dù chỉ có lục phẩm nhưng là hắn dược tính lại là có thể so sánh được thất phẩm đan dược rèn luyện thể chất đại sư minh quả nhiên vận khí tốt không nghĩ tới cái thứ nhất hộp mù liền mở ra đây lục phẩm đan dược tẩy cốt phạt tùy đan sau lưng tư không thiên lạc một mặt mừng rỡ nhìn qua đường liên hai tay chăm chú nắm chặt cha tư không trường phong ống tay á o tư không trường phong nhìn thấy nữ nhi tư không thiên lạc cái k i a nóng bỏng ánh mắt trong lòng không khỏi thở dài xem ra hôm nay đến hao tài bất quá đã đây hộp mù có thể khai ra đây lục phẩm đan dược cái tia t r ô hoa tất cả tự nhiên là có thể mở cái thứ hai một tiếng cũng là đánh thức còn tại c h ấ n kinh đường liên hắn chỉ hoàn qua thần nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía một cái khác hộp mù chậm rãi đưa tay tới tại tiếp xúc cái thứ hai hộp mù trong n ấ y mắt lại là một vệ kim quang lấp lóe bất quá đạo kim quang này lại là so m ớ i vừa cái tia đạo còn muốn trứng mắt liền ngay cả ngồi ở một bên uống rượu bách lý đông quân cũng bị đạo ánh sáng này hấp dẫn tới chúc mừng đường công tử thu hoạch được hoàn hồn mảnh vỡ một h ố i hoàn hồn mạnh vỡ nghe được bốn chữ này bách lý đông quân thượng cử giữa không trung bầu rượu đột nhiên ngừng lại hắn sắc bén ánh mắt trừng trừng nhìn sang đây là vật gì? hẳn là còn có thể để cho người ta khởi tử hoàn sinh người t r u n g quanh cũng là nghị luận ầm ĩ bắt đầu đối lơ lửng tại đường liên trước mặt khối kêu tản mắt ra ngân q u a n g mảnh vỡ chỉ cho đường liên cũng là có chút không hiểu nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía trước mắt tô hàn hỏi không biết đây hoàn hồn mảnh vỡ đến t ộ n cùng là vật gì con xin các chủ chỉ rõ tô hàn nhắm mắt trầm tư ba hơi sau đó c h ầ m rãi mở hai mắt ra nói tên như ý nghĩa đây hoàn hồn mảnh vỡ có thể phục sinh một vị người đã chết bất quá cần tập hợp đủ mười khối mới có thể cái gì thật có thể sống lại người chết thế này thì quá mức rồi chẳng lẽ nói cho đổi đi khởi tử hoàn sinh ngắm lại đều chương ả m t ấ y có chút k có khả năm n g trao đổi thiết mã băng hà quân bách lý hàn y hiểu bách lý đông quân một phen trong nháy mắt như là thuốc nổ đồng dạng tại phiêu miệng các bên trong nổ ra lập tức vô số xong không thể tưởng tượng nổi con mắt đồng loạt nhìn về phía bách lý đông quân đã liền ngay cả tuyết nguyện thành bên trong người người kính ngưỡng đại thành chủ bách lý đông quân đều đứng ra nói vậy ai còn dám lại tiếp tục hoài nghi số dưới sư tôn đây mai mảnh vỡ ngươi thu cất đi đường liên nhìn thấy ngày bình thường lười biếng quen rồi sư tôn bách lý đông quân hôm nay nhìn thấy đây hoàn hồn mảnh vỡ về sau thái độ khắc t h ư ờ n g một đôi đục ngầu ánh mắt toát ra một tia bị thương những năm gần đây sư phó cho tới nay đều muốn đủ ra một loại rượu một loại có thể quên mất thế gian phiền não rượu đường liên biết có lẽ cùng vị kia vốn không che mặt tử vong thành mê sư nương có quan hệ ai nhìn đường liên truyền đạt hoàn hồn mảnh vỡ bách lý đông quân ánh mắt từ từ ảm đạm xuống dưới trong đầu liền nghĩ tới cái kia lúc đầu gặp nhau một màn một năm kia hoa đào n m bộ bộ đôi đôi Bách lý đông quân g ngầm một c vỗ vỗ đường liên bạ vai ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng về sau rời đi đây phiêu miệng cát tam sư tôn sư tôn hắn đây là chuẩn bị làm gì đi Đường liên nhìn tư h ấ y s tôn tay chút Đông Quân rời đi, tay nâng lấy hoàn hồn mảnh Bách có Lý lấy đi, rời vỡ, không hiểu nhìn về phía về trường a m sư tư tôn t không phong hỏi. Đoán chừng lắc à trở v đầu mặc dù nhìn lên đến sắc mặt có chút bất đắc dĩ nhưng là cái k i a nhìn về phía bách lý đông quân ánh mắt lại là toát ra một tia mừng rỡ nếu như nàng thật có thể phục sinh đối với đại sư huynh mà nói chỉ sợ không có so đây còn vui vẻ sự tình chỉ là ngoài thân bên ngoài không cần phải nói bây giờ còn có vị nào khách quan muốn mở hầm mù t ô hàn nhìn quanh một vòng mặc dù phía trước đường liên từ h ộ p mủ bên trong mở ra ban thường đã đầy đủ chấn kinh đám người nhưng là y nguyên còn có không ít người có chút không dám nếm thử lại thêm bọn hắn với tư cách người bình thường đừng để cặp rượu trải qua bực này khoáng thế chân bảo liền ngay cả hai mươi lượng bạc lấy ra đều t ổ n sức liền để ta đi thử một chút ta tư không trường phong phủi tay dạo bước đi tới mới vừa đường liên mở ra cái kia hai cái tốt đồ vật mình nhìn cũng có chút lòng ngứa ngáy khó nhịp chờ một chút ta tới trước không đợi tư không trường phong đi đến t ô hàn trước người một bóng người xinh đẹp lướt qua ngăn tại nàng trước mặt lý hàn y tỉa n h ì n đột nhiên ngăn tại trước mặt lý hàn y h ệ tư không trường phong s ừ n g sốt một chút làm sao ra hỏa này liên rút hột mủ đều muốn chen ngang a t a m sư đệ phải có quy củ lý hàn y h ệ một bước tiến lên trước đi đến tô hàn trước mặt nhìn qua trước mắt đây người bên gối nàng lập tức lại nghĩ tới đêm qua c h i cảnh không khỏi hai đoá đỏ hửng nổi lên tư không trường phong bất đắc dĩ nhìn nàng một cái đây lý hàn y h ệ mặc dù niên kỷ so với chính mình nhỏ hơn không ít nhưng lại ỉ vào mình bái sư trước cả ngày liền cầm lấy những này tới dọa mình một đầu hiện nay liền cầm lấy những này tới d ọ mình một đầu hiện nay liền cầm lấy những này tới dọa mình một đ ầ một lần nữa đi trở về đến tư không thiên lạc bên cạnh sau đó ánh mắt nhìn về phía lý hàn y vỉa nhỏ giọng nói ra đợi chút nữa nhìn ngươi rút ra thứ gì lý hàn y vỉa ghé mắt t h o á nhìn g n một chùm hàn quang đánh tới tư không trường phong lập tức cười ngượng một cười xấu hổ ánh mắt hướng nơi khác nhìn lại phu nhị thanh chủ không biết ngươi có cái gì vật phẩm trao đổi tô hàn lời mới vừa p h u n ra một chữ liền thấy trước mắt lý hàn y hữu hoán chừng mình một cái vội vàng đổi giọng nói ra ta ta trên thân không có cái gì đổ vật trao đổi lý hàn y vỉa nói xong nắm chắc trong tay trường kiếm một mặt nghĩa chính n ô n từ nhìn về phía tô hàn nói t a y không bắt sói nghe được lý hàn y vì câu nói này tô hàn trong đầu liền xuất hiện năm chữ tay không bắt sói nếu là người khác nói chỉ sợ sớm đã bị tô hàn một cước đ ạ bay nhưng là trước mắt cái này thế nhưng là mình chưa quá môn phu nhân với lại mình còn cầm nàng thật tiền liền giấy t nhị thanh chủ ngươi đây tại hạ nhìn trong tay ngươi kiếm cũng không tệ có lẽ có thể đáng được một chút điểm tích lũy người lý hàn y thì hè biến sắc u、uh, hung ác ánh mắt chừng tô hàn liếp mắt không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà liếp mắt liền coi trọng mình n g kiếm đây chính là thiên hạ danh kiếm thiết mã băng hà vì nó mình thế nhưng là bỏ ra thật lớn một phen công phu làm sao có thể có thể tùy tiện liền đem nó giao ra nhị sư tỷ nếu như thực sự không bỏ được trong tay thiết mã băng hà không bằng cũng nhanh c h ú t tới để cho ta thử một chút tư không trường phong tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra hai người này là đang liếc mắt đưa tỉnh vội vàng thêm mắm thêm mối nói ra quả nhiên trời sinh tính không cam lòng yếu tại người khác lý hàn y Điề, vừa nghe đến đây đi đến giận, hề, nghe phép khích hung hăng không vừa trừng tướng, trường p tức sát mặt rất là tức giận, hung hăng trừng từ là ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý nhìn trước mắt lý hàn y gì ở đây cắn chặt r ă n g quyết tuyệt thần sắc tô hàn kém chút nhịn cười không được bắt đầu bất quá làm ăn là làm ăn phu nhân quy phu nhân đây cũng không thể làm l à lộn vừa tiếp nhận thiết mã băng hà trong đầu vang lên một trận thanh thúy âm thanh thiết mã băng hà địa giai sơ cấp binh khí cựu châu danh kiếm một t r ò n g trí hàn c h i kiếm nguyên si tại đỉnh núi côn lôn sử dụng kiếm này kiếm có thể thao túng mây mù còn có thể đem x ư ơ n g mù ngưng k ế t thành băng giá trị ba vạn điểm tích lũy không nghĩ tới lại là địa giai sơ cấp binh khí tô hàn nhìn nhiều liếp mắt trong tay thiết mã băng hà không khỏi có chút tắt lưới cựu châu vũ khí công pháp tổng điểm là trời. mà huyền vàng tứ giai với lại mỗi một giai lại phân chia là sơ cấp trung cấp cao cấp bất quá thiên giai thiếu chi lại ít cơ bản có thể xuất ra điệu giai liền đã phi thường lợi hại đây cũng là vì sao tô hàn đang nghe đây thiết mã băng hà là điệu giai sơ cấp binh khí mà cảm thấy kinh ngạc Nhị thanh chủ, người thanh này băng vạn truyền thuyết bảo dương. Liên một cái. Lý hàn y trận mắt hốc mồm nhìn qua tô Hàn, còn tưởng rằng mình nghe、lầm. Nhị thanh chủ, không có nghe lầm, thanh này thiết mã hà tích thể trao đổi một cái truyền thuyết hốc chủ, trị trao một một mắt Tô qua có cái cái. giá điểm đổi lũy, y mã mồm lầm. bảo Lý dự cũng có thể mở ra mười cái sử thi hộp mù nhưng là ban thưởng không cần tô hàn nói xong lý hàn y ghi cũng là minh bạch những n à y hộp mù phẩm chất không đồng nhất rất rõ ràng truyền thuyết này hộp mù mở ra ban thưởng so sử thi hộp mù tốt hơn không ít chỉ là để lý hàn y ghi có chút buồn rầu là làm bạn mình nhiều năm như vậy thiết mã băng hà lại còn không bằng sư huynh tùy tiện t ạ ơn rượu trải qua nghĩ đến đây nàng vừa hung ác chừng tô hàn liếc mắt rõ ràng hai người quan hệ như vậy mật i ế t lại là một điểm cửa sau cũng không cho nàng mở tô hàn tự nhiên biết đây lý hàn y g i đang giận cái gì nhưng là làm ăn là làm ăn hai cái này không thể nói nhập là một nghĩ thoáng cửa sau sợ là chỉ có ban đêm liền truyền thuyết hộp mù vừa dứt lời lý hàn y đi trước mắt liền xuất hiện một cái màu cam hộp mù lơ lửng ở giữa không t r u n g chờ đợi lý hàn y để mở ra nhị thanh chủ ngươi có thể bắt đầu chương sáu vận khí quá kém mở ra không hộp mù lần đầu tiên mở hộp mù lý hàn y đi nhiều hơn thiếu nội dung tâm vẫn còn có chút kích động càng hướng hồ đây là cầm mình duy nhất nội kiếm thiết mã băng hà đổi lấy cơ hội mau mở ra xem một chút đi nhị sư tỷ nói không chừng bên trong là cái không thư không trường phong ở hậu phương vừa cười vừa nói nghe được lời nói này lý hàn y、Ghi、khí nghiến răng nghiến lợi Phía sau, tư không trường phong quá nghe nếu như n h là k ô ô không m làm nay liền người. trường phong n thịt Tư h g được câu này vội vàng rút tay trở về dù sao đây lý hàn y hãy nói một không hai mặc dù không phải thật sự làm thịt mình nhưng là chí ít một trận đánh đập vậy khẳng định là tránh không được dù cho nàng đánh không lại mình nhị sư tôn mau mở ra xem một chút đi tư không thiên lạc m ô i sơn h ã mở nhìn thấy người khác mở hộ mù trong lòng lập tức nữa vội vàng đốc xúc hô nói thật nàng cũng muốn nhìn xem nhị sư tôn đến tột cùng có thể khai ra thứ gì nhị thanh chủ mở ra xem một chút đi nhìn trước mắt lý hàn y, y nguyên còn đang do dự t ô hàn không khỏi mỉm cười xem ra người đối với đây không biết đồ vật đều là dị dạng khẩn trương sợ hãi còn có chần chờ lý hàn y dối ra ngón tay ngọc hướng trước mắt hột mù tới gần bình thường giải quyết rất khoát nàng hôm nay lại là phá lệ chậm lại ngay lúc ngón tay chạm đến hột mù trong nháy mắt chói mắt kim quan g từ hột mù nội bộ lóe ra đến chờ quan g mang quá khứ trước mắt một màn này quả thật làm cho đám người nhìn trợn mắt hốt mồm chỉ thấy hột mù bên trong không có vật gì thứ gì đều không có ta đi thật đúng là, là một cái không hộp mù từ không trường phong hai mắt t r ư n g lớn nghĩ không ra mình tùy ý để một ngụm lại còn thành sự thật hắn nhìn đưa lưng về phía mình lý hàn y rỉa một c ô lăng lệ khí tức hướng hắn đánh tới là sát khí lập tức dọa đến trên chán c h e kín to như hạt đậu mồ hôi lạnh t ư không t r ư ờ n g phong lý hàn y rỉa ghé mắt một cố toàn thân cao thấp lộ ra một cô đáng sợ khí tức nghiến răng nghiến lợi liếc nhìn tư không t r ư ờ n g phong nổi giận mắng ta hôm nay muốn giết n g ư ơ i chờ một chút đây giống như không phải một cái không hợp mù lý hàn y rỉa vừa mới chuẩn bị quay đầu đang nghe tô hẳn một câu về sau lập tức n ừ n g lại cái gì không phải không hợp mù mà là kiếm ý chuyển thừa bất quá là không trọn vẹn t ô hàng con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên hộp mù bên trong đoàn kia tử khí nguyên bản hắn cũng coi là đây lý hàn y là vận may quá kém thật mở ra l i ế u không hộp mù mà liên tại mới vừa hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên không nghĩ tới đây đoàn tử khí lại là kiếm ý truyền thừa hơn nữa còn là đến từ một cái thế giới k h á c cừng giả kiếm thánh liễu bách nhân g i a n đệ nhất cường giả kiếm thánh liễu bách đợi này không bao giờ kín h người càng không sợ người cả đợi mượn kiếm ba người lần đầu tiên mượn kiếm diệp hồng cá dết phán quyết đại thật quan là vì khoái trang ân cựu một lần mượn kiếm lần thứ ba mượn kiếm hướng cây nhỏ một kiếm chu sát c ư ờ n g giả tự đồ là vì nhất cam tâm tình nguyện một lần mượn kiếm cuối cùng rút kiếm hướng lên trời lưu lại câu kia ta đã nhân gian đều vô địch không cùng thiên chiến cùng ai chiến thân dù chết nhưng là cũng cho thiên lưu lại khó mà ma diệt một kích kiếm ý truyền thừa không sai kiếm ý này truyền thừa tên là đại hà kiếm ý tuy là không trọn vẹn nhưng là uy lực không chút nào thấp hơn bất kỳ địa gia công pháp cao cấp t địa gia cao công pháp đây sợ là toàn bộ cựu châu cái kia không ra mấy quyển a Chơi vẹn vẹn chỉ là không c h ọ n vẹn liền có thể so sánh địa giai cao cấp đây nếu là hoàn chỉnh chẳng phải là siêu việt địa giai đạt tới thiên giai sao nhị thành chủ vận khí không khỏi cũng quá tốt đi mặc dù thiết mã băng hà cũng là địa giai binh khí nhưng là dù sao chỉ có sơ cấp cùng đất này giai công pháp hoàn toàn cũng không sánh bằng a lý hàn y sửng sốt một chút sau đó một mặt mê vong nhìn qua không hợp mù nàng chưa kịp kịp phản ứng một sợi tử khí bắn vào trong mi tâm đại hà kiếm ý chính là kiếm thánh liễu bách tại đại hà bờ sông n ậ kiếm đ o t được, được. tôi kiếm bạn r ằ n không kịp trước người một thước liễu bách trước người một thước đó là hắn vô địch lĩnh vực. lý hàn y di trầm rãi hai mắt nhắm lại cảm thụ cái tiết như nước sông quần c u ộ n một dạng kiếm ý truyền thừa đ ỗ n g nhiên nàng cảm thấy mình nhiều năm qua bình cảnh bắt đầu có chút bung lỏng đứng ở phía sau tư không trường phong gặp một màn này s ắ c mặt giật mình nhìn từ lý hàn y di trên thân từ từ dâng lên khí tức đến xem nàng có thể là muốn lâm thời đột phá đại tông sư lục phẩm đại tông sư thất phẩm đại tông sư b á t phẩm đại tông sư cử phẩm vẹn vẹn một nén nhang công phu lý hàn y di trực tiếp từ đại tông sư lục phẩm tấn thăng đến đại tông sư cửu phẩm. cử phẩm cự ly này lục địa thần tiên cũng chỉ có cách xa một bước loại dù sao thường nhân một khi tu luyện đến đại tông sư giữa mỗi một phẩm tranh l ệ n h cũng không phải cái k i a một đinh nửa điểm cũng tỉ như hắn mặc dù đại tông sư b ắ t phẩm nhưng là đối mặt đại tông sư cựu phẩm sư huynh bách lý đông quân hắn chỉ cần muốn một cái tay liền có thể đánh bại mình thậm chí không uống phí bất kỳ chút sức lực với lại muốn thăng lên n h ấ t phẩm càng là khó như lên trời có người thậm chí hao tốn mấy chục năm đều rất khó lại hướng lên thăng lên n h ấ t phẩm bây giờ đây lý hàn y n i h ĩ chỉ là đạt được một cái kiếm ý truyền thựa liền trực tiếp thăng liền thường liền hô hấp đều trở nên có chút gấp rút bắt、đầu. đây chính là đại hà kiếm ý sao quả nhiên bất phàm lý hàn y gì chậm rãi mở mắt ra nàng có thể cảm nhận được cỗ kiếm ý này để nàng có không nhỏ biến hóa không chỉ là cảnh giới còn có tâm cảnh t â m như chị thủy một giọt thành mặc chúc mừng nhị t h à n h chủ đột phá tới đại tông sư cửu phẩm tô hàn mỉm cười gật đầu thở dài nói mới vừa bình tĩnh lại nội tâm khi nhìn đến trước mắt cái này thanh tú tuấn mỹ màu da trắng non thợi niên thiếu lý hàn y lại lập tức đột nhiên run lên hai đoá đỏ hửng nhẹ nhàng bắt đầu bất quá là dượng khí tốt tôi xem ra nhị thanh chủ còn muốn thử lại lần nữa nhìn qua trước mắt thần sắc có chút do dự lý hàn y dìa tôi hàn nhẹ giọng hỏi xin hỏi các chủ đây hột mù bên trong có thể mở ra thần binh lợi khí sao lý hàn y dìa nắm chặt ống tay áo bây giờ nàng mặc dù có đây cường đại kiếm ý trợ r ú t để cho mình từ đại tông sư lục phẩm lên tới đại tông sư tự phẩm nhưng là một cái không có kiếm kiếm tiên nói ra ngược lại là có chút là lạ mặc dù còn có một thanh tính vũ kiếm nhưng là đối với cao lãnh nàng đến nói h i ệ n nhiên có chút không xứng mình thân phận tự nhiên hột mù bên trong cái gì cần có đều có vất quá cái này phải xem nhị thành chủ vật khí len k e n nếu như gặp phải do dự xoắn suýt khác h nhân ký chủ có thể đem tin tức đồng bộ cho khách quan để nàng biết mình trong tay đồ vật có thể đáng bao nhiêu điểm tích lũy tô hàn vừa nói xong trong đầu liền vang lên một trận thanh thúy âm thanh thú vị nhìn còn tại do dự xoắn suýt lý hàn Y rìa tô hàn vất tay áo vung lên còn tại cân nhắc lý hàn Y rìa đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một cái màu làm c u n g đ ô n g phía trên liệt lấy từng đầu số liệu thính vũ kiếm huyền giai trung cấp vũ khí giá trị một vạn điểm tích lũy chỉ thủy kiếm pháp địa giai sơ cấp kiếm pháp giá trị mười vạn điểm tích lũy tầm kiếm địa giai sơ cấp vũ khí giá trị mười vạn điểm tích lũy kiếm tâm huyết địa gia i trung cấp kiếm pháp giá trị hai mươi vạn điểm tích lũy mình hai trăm vạn điểm tích lũy lý hàn y t h ì nao nao ánh mắt nhìn lướt qua khi thấy một đầu cuối cùng thì thần sắc biến đổi ưu hoán chừng tô hàn lên mắt h i ệ n nhiên nàng coi là đây là tô hàn cố ý đến t r e o ghẹo nàng n g ư ơ i bất quá đối với những người khác mà nói những này số liệu chỉ có thể lý hàn y t h ì một người nhìn thấy cho nên khi nhìn đến lý hàn y t h ì đột nhiên thần sắc biến đổi cũng là có chút không hiểu nhị thanh chủ người mới vừa nhìn thấy đều là người có thể lấy ra đồ vật bất quá trong này tựa hồ đã có một thanh danh kiếm nhị thành chủ vì sao còn phải lại mở hộp mù cầu kiếm đâu tô hàn nhìn thấy lý hàn y hề một mặt tức giận nhìn mình chằm chằm tiết lộ ra ngoài sát khí tựa hồ đều muốn giết mình vội vàng giải thích nói dù sao hắn cũng không biết đây hộp mù lại còn có thể bán mình à. chương bảy người không có đồng nào lý hàn y tô hàn một lời cũng vô đạo lý kiếm tâm t r ù n g chấn mộ chi kiếm danh kiếm tâm kiếm vô luận uy lực vẫn là cư n g mãnh không chút nào rơi xuống cùng mình trước kia thiết mã băng hà chỉ là thanh kiếm kia nàng muốn lưu cho mình đệ đệ lôi vô kiệt với lại nếu để cho ông ngoại biết nàng đem đây tâm kiếm cho mở hộp mù sợ là muốn từ ở ngoài ng nhị thanh chủ làm ra quyết định kỹ càng sao muốn dùng cái nào kiện vật phẩm trao đổi điểm tích lũy t ô h à n cười nhạt một tiếng nói ra ta nhìn trước mặt vật phẩm điểm tích lũy cột lý hàn y hiện lần nữa lâm vào trầm tư bên trong không nghĩ tới mình nghe tuyết kiếm đã vậy còn quá không đáng t i ệ n chỉ có thể trao đổi một vạn điểm tích lũy còn có mình sáng tạo chỉ thủy kiếm pháp cũng bất quá chỉ có thể trao đổi mười vạn điểm tích lũy dòng giã so sư huynh sáng tạo rượu trải qua thiếu đi mười vạn đây chính là đầy đủ mở ra một cái truyền thuyết hộp mụ a về phần đằng sau kiếm tâm quyết chính là kiếm tâm chủng không truyền kiếm pháp địa vị cùng tâm kiếm đồng、dạng. nếu là mình đem cái này cho trao đổi thành điểm tích lũy sợ là trực tiếp có thể làm cho kiếm tâm trùng lao ra từ t ứ c chết trao đổi thính vũ kiếm chỉ thủy kiếm pháp lý hàn y đi hay biến sắc dù sao đã còn nước còn tát kiên định nói ra vừa dứt lời bay ở lý hàn y đi trong khuê phòng thính vũ kiếm trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng vẹn vẹn một hơi công phu liền bay đến tô hàn trên tay đây mọi người thấy đây một mãn kinh người không khỏi sắc mặt dọa đến lui về sau hai bước đây là cái gì v õ c ô n g ngàn g i m ngự kiếm thuật thiếu niên này thực lực không khỏi cũng quá kinh khủng đi cảm giác liền cùng tiên nhân đồng、dạng. từ không trường phong thần sắc khẽ giật mình khẩn trương s o n g đồng chừng đến lớn nhất tô hàn trong tay cầm thanh kiếm kia hắn tự nhiên nhận biết chính là mới vừa rồi lý hàn y l ả i ngoài miệng nói đến tính vũ kiếm không nghĩ tới lý hàn y chân t r ư ớ c vừa nói ra chân sau thanh kiếm này liền xuất hiện ở tô hàn trên tay đơn giản đó là ngôn xuất pháp t u y a hiện tại hắn càng phát ra càng đối với đây tô hàn thân phận có chút hiếu kỳ hẳn là hắn thật là trong truyền thuyết tiên nhân nhị thanh chủ thính vũ kiếm ta lấy đến chỉ là đây chỉ thủy kiếm pháp không đợi tô hàn nói xong lý hàn y liền từ trong n g ư c xuất ra một bản cộ tịch phía trên còn mang theo một điểm nữ từ đặc biệt mùi thơm mặc dù có chút không tình nguyện nhưng là vì có thể rút đến đồ tốt nàng vẫn làm u ố n nếm thử một cái nhìn thấy dạng này lý hàn y rìa tô hàn không khỏi có chút m u ố n cười hiện tại nàng tựa như là một vị nghiện net thiếu nữ không đạt mục đích không bỏ qua loại kia nhị thanh chủ mời mở hộp mù a tô hàn phất tay háo vung lên một cái màu tím hộp mù cùng một cái màu cam hộp mù đồng thời xuất hiện tại lý hàn y rìa trước mặt lý hàn y rìa nhìn chằm chằm tô hàn nhìn thoáng qua hô hấp cũng biến thành chậm rãi gấp rút bắt đầu nàng liếm lắp xuống miệng đắng lười khô bờ môi dội ra hành chỉ điểm vào màu tím hộp bên trong. Một đạo tử quang lấp lóe chỉ thấy hột mù bên trong một kiện n h u y ễ n vị giáp nổi giữa không trung chúc mừng nhị t h à n h chủ thu hoạch được huyền cấp sơ cấp phòng khí tơ vàng n h u y ễ n vị giáp lý hàn y liền nghe được lời nói này k i n h thường nhìn thoáng qua đây tơ vàng n h u y ễ n vị giáp hiện nhiên liền không có đem đây huyền giai sơ cấp phòng khí để vào mắt sau đó nàng ánh mắt khẽ rời đặt ở cuối cùng một cái truyền thuyết hột mù lên lần này lý hàn y không chút do dự trực tiếp liền sự tiếp xúc một cái lập tức một vệ kim quang lấp lóe chỉ thấy một cái bình xứ nổi lên nhìn thấy cái này bình xứ lý hàn y liền nóng bỏng ánh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng rất hiện nhân vật này đoán chừng cùng phía trước đường liên mở ra đồng dạng là một cái đang dược. xem ra để nhị thành chủ thất vọng đó cũng không phải thần binh lợi khí mà là lục phẩm đan dược chú n h ă n đan tô hàn nhữ mày ngữ khí trầm ổn nói ra lục phẩm đan dược chú n h ă n đan ta trời ạ nghe nói ăn về sau thanh xuân vĩnh chú đây nếu là lưu truyền ra đi sợ là toàn bộ cựu châu đều sẽ oanh động à. chú n h ă n đan cùng với những cái khác đan dược khác biệt viên đan dược này không cách nào làm cho người để cao nửa điểm thực lực nhưng là nó lại có một cái làm cho không người nào có thể kháng cự tác dụng thậm chí mỗi một nữ nhân đều không thể cự tuyệt vĩnh bảo thanh xuân để cho mình dung nhan vĩnh dừng lại tại nhất tuổi xuân sắp nghi kỷ tuy nói có chút công pháp cũng có thể để cho người ta vĩnh bảo thanh xuân như là minh ngọc công nhưng ít nhất cũng phải khai tỏ ánh sáng ngọc công luyện tới t ầ n g thứ tám mới được trước mắt toàn bộ di hoa c u n g cũng chỉ có yêu n g u y ệ t liên tinh hai người làm đến cho nên mỗi một lần chú nhan đan xuất hiện đều có thể trong giang hồ nhấc lên một trận huyết phong thanh mưa càng đừng đề cập ngoại trừ giang hồ đám người hoàng triều bên trong những cái kia phi tử càng là đỏ mắt đã từng có một vị đế vương vì để cho mình phi tử thanh xuân vĩnh chú tin tưởng một vị nào đó thuật sĩ nói đem vương triều trung tâm nhất tể tướng sát hại chỉ vì lấy tới viên kia thất khiếu linh lung tâm còn có một số lấy đứa bé ấu nữ làm thuốc dẫn tà ma phương thuốc càng là nhiều vô số kể bởi vậy đó có thể thấy được đây thanh xuân vĩnh chú tại đây cựu châu phía trên tầm quan trọng chú nhan đan đích sắc là một cái tốt lý hàn y gì ở đôi mắt đẹp nhẹ nháy mặc dù đây hộp m ũ không có mở ra mình phán đoán binh khí nhưng là có thể lấy được đây mai chú nhan đan cũng coi là giá có chỗ được bất quá lý hàn y gì tựa hồ cũng không có chuẩn bị dừng tay tựa hồ hôm nay không rút ra vũ khí quyết không bỏ qua nhị sư tỷ người chơi đến bây giờ cũng nên để cho ta tới chơi của a từ không trưởng phong khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng phố dài dù sao nếu như chờ mình đại sư h ư n h đến vậy mình lại không biết phải lợi hắn có dự cảm lần tiếp theo đại sư h ư n h đến chỉ sợ là muốn đem toàn bộ lên trời lâu đều cho móc giống chờ một chút lý hàn y thì y một chùm hàn quang liếc nhìn tư không trường phong doa đến hắn vừa vươn ra chân lại lập tức r ụ t trở về sau đó nàng khép cắn hàm răng thân xác mười phần xoan suít lạnh lùng ánh mắt trừng trừng nhìn qua tô hàn nhìn lên đến tâm lý tại là một cái mười phần đại quyết định hiện tại nàng có thể thế chấp đồ vật đều toàn bộ thế chấp nếu là còn muốn quất h ộ mủ chỉ sợ chỉ có thể bản thân t ô hàn nhìn lý hàn y cái kia giống như xấu hổ giống như giận biểu lộ lập tức cũng liền đoán được nàng suy nghĩ trong lòng liền vô vô ống tay á o một mặt bình tĩnh nói ra chư vị hôm nay sắp trời đã tối tại hạ muốn nghỉ ngơi cái gì ngày nay không phải còn sáng sao làm sao lại đã chậm a các chủ vì sao đột nhiên đóng cửa là có cái gì quan trọng sự t ì n h sao nếu có phiền phái gì có thể lập tức nói với ta tại hạ có thể bảo chứng tuyết nguyệt thành bên trong không còn có người có thể đánh n h a u đến các chủ ngài từ không trường phong thấy một lần t ô hàn phải nhốt môn lập tức vội vã tiến lên nói ra dù sao mình một cái hộp mù đều không có mở lại đột nhiên đóng cửa thả ai trên thân đều có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn tô hàn khoát tay áo lắc đầu nói ra tiểu điếm một ngày mua năm cái hộp mù bán xong liền cần nghỉ tạm năm cái ngươi cái này cũng không nói a xung quanh đột nhiên có người đâm một câu như vậy t ừ n g đôi mắt đồng loạt nhìn chằm chằm tô hàn ngoài cửa bố cáo viết tô hàn ánh mắt liếc nhìn liếc mắt m ỹ mắt đều không có nháy một cái nói ra không có a nơi nào đến bố cáo vừa dứt lời tô hàn tiện tay phất tay áo vung lên chỉ thấy các bên ngoài đại môn trống g i n g xuất hiện một tấm bố cáo trên đó viết phiêu m i ệ u các hộp mù số lượng nhìn các chủ tâm tình bán xong hết hạn cấm chỉ đấu võ nếu không tự gánh lấy hậu quả tất cả giải thích quyền về các chủ tất cả đến nhìn thấy một câu nói như vậy mọi người cũng biết là có ý gì cái này các chủ một ngày muốn bán mấy cái hộp mù liền bán mấy cái hộp mù có thể sẽ nhiều cũng có thể sẽ một cái đều không có tóm lại phải xem tâm tình của hắn chư vị ngày mai lại đến a nói xong t ô h à n cười nhạt một tiếng xoay người sang chỗ khác tư không trường phong g ặ p đây cũng chỉ có thể coi như tôi xem ra muốn mở hộp mù ngày mai đến sớm đi tới có thể nhất định phải đoạt tại bọn hắn phía trước bất quá hắn liếc qua y nguyên đứng tại tô hàn bên cạnh lý hàn y hề, tựa hồ cũng không hề rời đi dấu hiệu hắn cũng không có hỏi nhiều dù sao hắn cái này nhị sư tỷ cũng nên tìm một cái nam nhân tốt thú vị thú vị a tư không trường phong hiểu ý cười một tiếng quay người liền hướng ngoài cửa đi đến vừa vặn đụng phải chậm chạp chạy đến đại sư huynh bách lý đông quân nhìn hắn cầm tê dần túi đồ vật tư không trường phong trong nháy m ắ t hóa đá ngay tại chỗ đại sư huynh ngươi đây đây là đem tất cả đáng tiền đồ chơi đều lấy ra a u trường phong a mau giút ta cầm một cái bách lý đông quân nhìn thấy tư không trường phong đi tới vội vàng vỗ ấy sư huynh ngươi thứ này làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt ta ta tao h ta g h điện thánh kinh chương tám thế chấp mình phiêu m i ệ u cắt phu nhị thanh chủ ngươi khẳng định muốn dùng mình trao đổi điểm tích lũy sao nhìn qua trước mặt một mặt kiên định lý hàn y r ì a tô hàn không khỏi thở dài còn tốt nàng không đánh bạc không phải nương tựa theo nàng đây bướng bình châu tính tình sợ là sớm đã đem mình cho thua cuộc dù sao người vốn chính là ngươi lý hàn y r ì a giận xấu hổ hừ nhẹ một tiếng mắt hạnh lóe ra điểm điểm l ư quang mới vừa ở những người khác sau khi rời đi nàng lại liên tục hỏi tô hàn trao đổi mình sẽ có hậu quả gì khi biết được trao đổi sau này mình mình liền sẽ trở thành tô hàn nô b u ộ c ngay từ đầu khi nàng nghe được đáp án này về sau sắc mặt lập tức có chút không vui về sau làm tô hàn đổi giọng nói là nội nhân về sau nàng mới yên lòng dù sao hai người hiện tại đã là nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu quan hệ nghĩ như thế mình cũng không tính quá thua thiệt tới đi bắt đầu đi lý hàn y không do dự chút nào chậm rãi hai mắt nhắm lại một bộ m ặ c cho tô hàn xử trí bộ dáng khu khu phu nhân ngươi không cần dạng này kỳ thực chỉ cần ta chạm thử người mi tâm liền có thể nhìn qua lý hàn y ở đây có lồi có lom dáng người t ô hàn xấu hổ ho khan một tiếng mặc dù đêm qua đã đều thấy hết nhưng là hiện tại nhìn kỹ lại lại là có một loại khác loại đẹp nghe được t ô hàn nói xong lý hàn y thì đột nhiên mở hai mắt ra sắc mặt lập tức xấu hổ đỏ lên tuyết trắng cái cổ trắng ngọc càng là lập tức hồng nhuận t h ơ n phất bắt đầu nàng còn tưởng rằng cái gọi là trao đổi mình cần tiến hành một lần càng nghĩ xuống dưới lý hàn y gây sắc mặt liền trở nên càng thêm nóng đỏ rũ xuống hai bên vành hai liền cùng thành thục tiểu anh đào đồng dạng để cho người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được mổ bên trên một ngụm nhưng là nếu như phu nhân nhuận ý phu quân ta cũng không phải không thể t ô hàn gặp đây cheo Hừ. lý hàn y di h ừ nhẹ một tiếng u h à n ánh mắt hung hăng chừng tô hàn liếp mắt bờ môi k h ẽ cắn một bộ muốn đem tô hàn ăn bộ dáng còn không ngon một chút nhìn lý hàn y di hẻ q u ấ n bách bộ dáng tô hàn cười nói đến rồi đến rồi vừa dứt lời tô hàn một chỉ điểm tại lý hàn y di hẻ mi tâm phía trên lập tức trong đầu vang lên một trận thanh thúy âm thanh lý hàn y di hẻ tuyết nguyệt thành n h ị thành chủ ngoại hiệu tuyết n g u y ệ t kiếm tiên đại t ô n g sư cựu phẩm cảnh giới giá trị hai trăm vạn điểm tích lũy ký chủ phải chăng phải hướng lý hàn y thiết trí hạn chế Nghe được tôi r o n chuyển đến hệ thống nhắc nhở g đầu hệ t âm, Hàn thần n ệ m k hàn động, không cần n cho g thiết trí bất kỳ mỉm cười phất tay tháo vung lên trước mắt xuất hiện hai cái màu đỏ thám hột mù thần thoại hột mù vừa ra toàn bộ phiêu m i ệ u các khí tức trong nháy mắt cũng thay đổi bất quá cũng may phiêu m i ệ u các có thể ngăn cách tất cả khí t ứ c cho nên bên ngoài người cũng không biết được nhìn qua trước mặt lơ lửng ở giữa không trung thần thoại hộp mù lý hàn y khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng nàng thần sắc hơi có trần trờ nhìn thoáng qua tô hàn run dậy hành chỉ hương cái thứ nhất thần thoại hộp mù điểm tới một chùm l ó a mắt xích quang ngừng lánh đem cái này phiêu m i ệ u các đều bị kín một tầng màu đỏ máu cho dù mạnh như đại tông sư cựu phẩm lý hàn y hề, cũng bị trận này hồng quang đâm mở mắt không ra chờ hồng quang tan đi chậm một hồi lâu mới chậm rãi mở m trên đó viết vạn kiếm quy tông bốn chữ chúc mừng phu nhân thu hoạch được thiên gia i sơ cấp kiếm pháp vạn kiếm quy tông thiên gia i sơ cấp kiếm pháp lý hàn y hiện nghe được câu này trong lòng đột nhiên r u lên mới vừa căng cứng khuôn mặt trong nháy mắt trở nên vui sướng bắt đầu thiên gia i công pháp tại toàn bộ cựu châu đó cũng là phượng m a u lân r ắ c tồn tại liền ngay cả trên tay mình tốt nhất kiếm pháp kiếm tâm quyết cũng bất quá là địa gia i t r u n g cấp kiếm pháp nghĩ không ra mình cái thứ nhất thần thoại hộp mù liền quất chúng tốt như vậy đồ vật nghĩ đến đây lý hàn y hiện nóng bỏng ánh mắt ngay sau đó đặt ở cái thứ hai thần thoại hộp mù bên trên nhất định phải là vũ khí a lý hàn khí khẽ nhả một hơi. trong lòng mặc n i ệ m nói trong c h ư ớ c mắt hành chị đã đụng phải cái thứ hai hộp mù phía trên trong nháy mắt một cố lạnh thấu xương thấu xương hàn khí từ hộp mù bên trong phát ra liền ngay cả lý hàn y không khỏi đều l ạ n h đánh run một cái phải biết nàng không khỏi là đại tông sư cựu phẩm cao thủ với lại ban đầu trong tay thiết mã băng hà liền lấy r é t l ạ n h chứa danh không nghĩ tới đây hộp mù bên trong đồ vật thậm chí ngay cả nàng đều có chút chịu không được t lý hàn y hít sâu một hơi nước t ả n ra chỉ thấy một thanh ước dài ba thước kiếm sừng sững tại hộp mù phía trên chúc mừng phu nhân thu hoạch được địa giai cao cấp vũ khí hàn ly kiếm hàn ly kiếm lý hàn y hơi kinh ngạc nhìn về phía tô hàn tay phải đã không nghe sai khiến hướng trôi kiếm sờ soạng ngay tại đụng phải trôi kiếm trong nháy mắt một luồng hơi lạnh xâm nhập nàng xương cốt sau đó rất nhanh trong thân thể k h u y ế t tán vẹn vẹn một hơi công phu nàng toàn thân đều đắp lên một tầng hơi mỏng k ố i băng thật mạnh hàn khí lý hàn y ánh mắt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng nhưng trong sắc mặt lại là s ẹ t qua một k i a khó mà che lấp vui sướng thanh kiếm này vô luận là uy lực vẫn là hàn khí đều vượt xa chính mình lúc trước cái tia thanh thiết mã băng hà lên lý hàn khí ngón tay nhẹ nhàng kích h rơi vào nàng trong lòng bàn tay sau đó một người một kiếm tại phiêu m i ệ u c á c kiếm đ ù a n g h ị c h lên kiếm chiêu phu nhân chậm một chút nhưng chớ đem ta cái tiểu điếm này đ ư ợ a tô hàn gặp đây bất đắc dĩ k h o á t tay áo hai tay chắp sau lưng thả người nhảy lên nhẹ nhàng rơi vào lầu hai trên hàng rào đây lý hàn y lý không hổ là một tên kiếm si một cầm tới thanh này hàn ly kiếm liền cùng biến thành người khác đ c n g dạng bất quá đây cũng là giải quyết xong nàng một cái tâm nguyện áo quyết b g b ề n thân pháp nhẹ nhàng trên không trung phát họa ra một gương mặt mỹ lệ hình ảnh thế có mỹ nhân này khe múa khuynh thiên hạ đập ta sẽ bồi thường cho ngươi lý hàn y cười khẽ một c trường kiếm trong tay từ múa một đạo hàn khí trên không t r u n g biến thành từng đạo băng trụ thẳng hướng tô hàn đâm tới tháng tám tuyết bay ấy phu nhân ngơi ư đây là muốn mưu sát thân phu a tô hàn khỏe miệng chứa lên một vòng mỉm cười đối mặt đây lăng lệ một chiều hắn một chỉ tế ra trong nháy mắt những cái kia gần trong gang tấc băng trụ lập tức n ừ n g lại không đợi lý hàn ý gì hề trấn kinh chỉ thấy băng trụ bên trên t á c h ra từng đ ó a từng đ ó a n ở rộ hoa sen phu nhân đây là nhất miệng hoa khai chương chín phong phú ban thượng truyền thừa đại hoàng đình đây là cái gì nhìn lý hàn ý gì h đầy bụi đất từ phong bếp đi tới trên tay cầm lấy trong mâm trang đều là một chút vô pháp miêu tả đồ vật tô hàn hóa đá tại chỗ ngay tại chỗ ăn đi lý hàn y d ì một mặt ôn nhu đem đĩa đặt ở tô hàn trước mặt phía trên cái kia một mảnh đèn kịp đồ vật chỉ là nhìn cũng là người ta muốn ăn đại giảm phu nhân nguyên bản ta cho là ngươi đã bỏ đi m i ê u sát thân phu không nghĩ tới sát chiêu vậy mà tại nơi này tô hàn dùng đũa kẹp lên một khối đốt cháy khét đồ vật suy nghĩ hồi lâu mới mở miệng nói ra phu nhân ngươi là thế nào đem đây thịt bò đốt thành một trăm điểm quen làm sao không phải như vậy làm sao ta đều theo chiếu ngươi nói biện pháp làm a lý hàn y di trên mặt ngượng ngùng nhìn qua tô hàn đây là nàng lần đầu tiên xuống bếp cũng là lần đầu tiên là nam nhân xuống bếp nếu như là người khác sớm đã bị nàng một kiếm đâm xuyên qua có thể hết lần này tới lần khác trước mặt vị này là mình chủ nhân kiêm phu quân phu nhân vẫn là ta tới đi tô hàn méo méo lý hàn y di đỏ bừng khuôn mặt nằm ở bên thai nàng nhẹ giọng nói ra ngươi hay là tại nơi này nghỉ ngơi một hồi à. ban đêm còn có một trận ngạnh chiến đâu n g ạ n h chiến vừa nghe đến cái từ này lý hàn y di lập tức liền kịp phản ứng hồng nhuận thơm p t mặt chứng ngấ bảng lập tức trở nên dị thường đỏ bừng nóng hổi vô cùng nàng gục đầu xuống nhẹ nhàng lên tiếng đợi nàng lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tô hàn đã cầm trên b à n đồ ăn hướng phòng bếp đi đến thế gian chỉ có mỹ nhân cùng mỹ thực không thể cố phụ tô hàn nhìn qua đây hoa lệ phòng bếp không khỏi lắc đầu không thể không nói đây phiêu m i ệ u các thật là một cái vật thần kỳ trong phòng bếp tài liệu cái gì cần có đ ề u có với lại vĩnh v i ễ n đều sẽ không hư càng là mỗi ngày đến giờ đổi mới tất cả vật phẩm bao quát phòng chức bị lý hàn y ghi hải mới vừa phá hư một mảnh hỗn độn về phần đêm qua mình chu sắt những cái kia truy sát lý hàn y g i h ả hung thủ càng là đang cậy tân về sau thi thể cái gì đã sớm không thấy trên mặt đất càng là tìm không thấy một vệt má liền ngay cả tràn ngập trong không khí mùi máu tươi cũng bị nhàn nhạt đản hương chỗ rửa sạch sạch sẽ nên nấu cơm tô hàn nhìn quanh một vòng với tư cách thế kỷ 21 năm thanh niên tốt nấu cơm đó là thiết yếu kỹ năng thông hướng nam nhân tâm thông qua dạ dày mà thông qua nữ nhân tâm thông qua ý đạo mặc dù nói thì nói như thế nhưng là thực cầm lên đến cả hai cũng không rất lớn khác nhau nhớ ngày đó chính mình là dựa vào chiêu này tuyệt diệu chủ nghệ bắt lấy cô em vợ tâm thế nhưng là mình cũng không thể một mực làm như vậy cơm a tốt xấu mình cũng là phiêu miệu các các chủ xem ra đằng sau đến làm ra một cái biết làm cơm nha hoàn quách phu nhân trương phu nhân nhạc phu nhân không g i a nửa n canh giờ công phu tô hàn liền làm ra một bản lớn mỹ vị nhìn bày ra ở trước mắt những n à y tú sắc khả san mỹ thực lý hàn y không khỏi n u ố t n g ụ m nước miếng cho dù thân là bắc ly trước đại tướng quân nữ nhi những năm gần đây cựu châu cái gì mỹ vị chưa từng ngắn qua nhưng trước mắt này chút chân tu ngọc thực chỉ là nhẹ ngửi một cái liền để nàng có chút thèm nhỏ n ư ớ c dãi phu quân đây đều là ngươi làm sao lý hàn y thì hay môi sơn hé mở thần s ắ c hết sức kinh ngạc nhìn tô hàn nàng không nghĩ tới mình vị này phu quân không chỉ có võ công ngạo thế thiên hạ đây chủ nghệ càng lá nhất tuyệt sợ là cửu châu phía trên đều rốt cuộc tìm không ra tốt như vậy người đến nếm thử xem đừng chỉ dùng bữa a uống rượu cơm nước no nê về sau tô hàn đem say khất lý hàn y để ôm trở về gian phòng túi người ở tại hồng nhuận thân phất cái má mổ một ngụm chuẩn bị cho tốt tất cả về sau tô hàn trở lại mình gian phòng ngồi ở trên giường hai mắt đ i ề u tức bắt đầu l ê n keng hôm nay ký chủ hết thể bán đi hai cái thần thoại hậu mù bốn cái truyền thuyết hậu mù một cái màu tím hậu mù hết thể thu hoạch được điểm tích lũy bốn mươi tám hai vạn điểm tích lũy đồng thời thu hoạch được hai cái thần thoại hậu mù bốn cái truyền thuyết hộp mù một cái màu tím hộp mù phải t r ă n g mở ra ngay trong đầu truyền đến thanh â m nhắc nhở tô hàn khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười thân nghiệm kẽ h động mở ra hộp mù đang tại đang trong quá trình mở ra màu tím hộp mù chín tri tục xương đan tứ phẩm đ a n g ân dược vô luận thụ nhiều tầng thương thế đều có thể trị liệu lại dược tính ôn hòa không biết đối với thân thể lưu lại bất kỳ tác dụng phụ truyền thuyết hộp mù hoàn hồn mạnh vỡ truyền thuyết hộp mù đại hoàng đỉnh truyền thừa truyền thuyết hộp mù địa cấp sơ cấp ám khí bạo vũ lê hoa trâm truyền thuyết hộp mù bổ thiên đ hoàn hồn mảnh vỡ hai phiến thần thoại hột m ũ trăm năm công lực truyền thừa nhìn trong đầu những n à y rực rỡ muôn màu đồ vật tô hàn không khỏi có chút không rời nổi mắt trong đó càng làm cho tô hàn cảm giác mới mẻ dĩ nhiên chính là cái tia đại hoàng đình truyền thừa thế nhưng là một cái tốt tu thành đại hoàng đình quan khí cơ có thể cùng thiên địa cộng minh năm đó một vị nào đó thế tử liệt hạ đó là dựa vào đây đại hoàng đình truyền thừa tu hành phát triển mạnh mẽ không đến thời gian mấy năm liền từ một giới phàm phu trở thành lục địa thần tiên thậm chí thiên nhân cảnh tồn tại truyền thừa đại hoàng đình bất quá cái này lục phẩm đ a dược cửa có hồ h ú trong đầu âm thanh mới vừa vang lên tô hàn liền phát giác đạo nhất vốn cổ phần sắc dòng nước cấm thuận mình mi tâm hướng thân thể kỳ kinh bắt mạch mà đi vẹn vẹn một nén nhang công phu tô hàn cũng cảm giác toàn thân dị thường thông t ấ u ngũ quan so trước kia càng thêm linh mẫn xung quanh một tơ một hào đều chạy không khỏi mình con mắt bên thai đoá đây chính là đại hoàng đình truyền thừa sao quả nhiên khác biệt tô hàn thở dài một hơi cảm thụ được thân thể bên trong đoàn k i ê màu vàng âm dương không ngừng hướng tứ chi chạy tới cuối cùng hội tụ ở đà điển một cỗ b à n h trướng khí tức hướng phía bốn phía bắn ra ra xem xét giao diện thuộc tính vừa dứt lời tô hàn trước mặt liền xuất hiện mình t h u tính cung không nhìn không biết xem xét giật mình tính danh tô hàn tuổi tác mười tám tâm pháp đại hoàng đỉnh cảnh giới hậu thiên sơ kỳ không nghĩ tới đây đại hoàng đình tu luyện vậy mà trực tiếp để cho mình từ người bình thường nhảy lên đến hậu thiên sơ kỳ quả thật là bất phám a tô hàn nhìn thân thể c h u y ể n đến biến hóa không khỏi đại hỷ như thế đến nay mình cũng coi là một cái hợp cách võ giả không phải về sau tự mình đi ra đây phiêu miễu c á t sợ là ai đều có thể tùy ý nắm mình suy nghĩ sau khi tô hàn đem ánh mắt đặt ở cuối cùng trăm năm công lực truyền thừa phía trên tiếp đó liền muốn nhìn xem mình có thể đạt tới tầng nào t r ư ơ n g mười lòng đang dỉ máu tư không trừng phong tiếp nhận trăm năm công lực truyền thừa tô hàn ngồi ở giường trên giường thân n i ệ m kẽ động sau đó chậm rãi hai mắt nhắm lại chờ đợi công lực quán đỉnh một khắc này lên k e n t r ă m năm công lực c h u y ể n thừa cần tốn thời gian bảy ngày ký chủ ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao nghe được trận này thanh â m nhắc nhở tô hàn nao nao đ ố n g nhiên mở hai mắt ra bảy ngày thời gian này không khỏi cũng quá dài đi bất quá n g ấ m lại cũng thế t r ă m năm công lực hùng hậu vô cùng cần thiết thời gian tự nhiên cùng cái k i a đại hoàng đ ỉ n h t r ê n l ệ n h rất xa có thể bảy ngày thời gian đích xác sẽ lãng phí mình không ít thời gian liên tục cân nhắc về sau tô hàn từ bỏ lần này công lực truyền thừa cơ hội bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện thú vị sự tình bảy ngày thời gian cũng đầy đủ c ử u trâu phía trên năm sông bốn biển cao thủ tới đã từ bỏ truyền c ô n g tô hàn tự nhiên cũng không biết dám ngồi ở chỗ này ánh mắt của hắn liếc qua căn phòng cách l á c h khoe miệng có chút dâng lên nương tử ta tới ấy hắc tiêu sát nơi này là tuyết nguyệt thành sao tại sao ta cảm giác lại đi n h ầ m tuyết nguyệt thành bên trong một vị người mặc màu đỏ áo mỏng tuấn tú thiếu niên đột nhiên ngừng lại hắn gãi đầu một cái nhìn lên đến một bộ không quá thông minh bộ dáng bất quá cặp kia đôi mắt sáng thanh tịnh đến t ự c điểm tựa như không có nhiễm thế gian một chút xíu ô huế đầm dạng người cái này n ố c hàng Bên n c ạ hai n m một tử cước ư đạp h người hắn m này g bất chính là trải mới qua thiên tân vạn khổ mới chạy đến tuyết nguyệt thành tiêu sắt cùng lôi vô kiệt ồn ào trên đường phố lôi vô kiệt liền cùng người hiếu kỳ cục tương đồng dạng tại tuyết nguyệt thành bốn phía đi loạn bất quá nói cũng bình thường từ nhỏ đã chưa đi ra ngoài hắn lần này thế nhưng là vì sư phó hao hết thiên tân vạn khổ đi tới nơi này tuyết nguyệt thành tiêu sát tuyết nguyệt thành này thật là phồn hoa à ngươi nhìn lầu đó cảm giác so ngươi tuyết lạc sơn trang xa hoa nhiều thế nào khả năng ta tuyết lạc sơn trang thế như là tiêu s á t đ ố n g nhiên ngầm đầu lần theo lôi vô kiệt chỉ thị nhìn sang hắn s ở vớt lấy cái cảm ánh mắt bên trong toát ra một tia hoài nghi phiêu miệu cát trước kia tại sao không có nghe nói qua tiêu sát tuyết người nhìn cái thân ảnh kia có phải hay không đại sư mình còn có cái kia đòn khiê thương nói đến đây lôi vô kiệt kém chút kích động khoa tay một chân đơn giản là cái t i ê u cầm thương người đúng là mình trước đó không lâu gặp qua thương tiên tư không trừng phong không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở chỗ này gặp phải đây thật là may mắn a tiêu sắt cũng chú ý tới đây phiêu m i ệ u các cổng đứng đây mấy vị quen thuộc gương mặt đường liên tư không thiên lạc thương tiên tư không trừng phong thậm chí còn có vị t i ê u tuyết nguyện thành đại thành chủ t i ể u tiên bách lý đông quân vậy mà cũng tới bất quá càng làm cho tiêu sắt chú ý là cái kia phiêu m i ệ n các nơi hẻo lánh một vị tinh n u y ệ n màu trắng tóc ngắn nữ tử cũng giấu kín trong đó điều này không khỏi làm nội tâm của hắn càng thêm nghi hoặc. nghị không gian nàng cũng tới đây phiêu m i ệ u các bên trong đến tột cùng có gì vậy ngay tại tiêu sắt do dự thời khắc một tiếng cờ cờ ý tt tê, tê. tê âm thanh ung dung chuyển đến sau đó ở lại tại phiêu m i ệ u các ngoài cửa người trong nháy mắt như là mã phong đồng dạng tuân đi vào có ý tứ có ý tứ tiêu ngốc hàng chúng ta cũng đi nhìn xem đừng a ta còn muốn đi bên trên lên trời không đợi lôi vô kiệt nói xong tiêu sắt đã đi đầu một bước hướng phiêu m i ệ u các bên trong đi đến trong các bài trí xa hoa xung quanh tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đàn hương chỉ là nhẹ ngửi một ngụm cũng làm người ta có một loại như lâm tiên cảnh cảm giác long tiên hương cái này các chủ đến tột cùng là người phương nào vậy mà có thể sử dụng lên đắt như thế chi vật tiêu sát sắc mặt vi kinh đây long tiên hương chính là đàn hương bên trong c h ự c phẩm đừng nói người bình thường liền xem như hoàng hoàng t h ầ n quốc thích tộc cũng chưa chắc mấy người có thể sử dụng lên tại toàn bộ bắc ly hắn cũng chỉ có tại phụ hoàng thư phòng nghe đạo qua mùi thơm này hắn ngưng trọng ánh mắt sử dụng ra gió xét sắc bén ánh mắt chú ý tới đứng tại trung ương nhất trên người thiếu niên hắn một bộ bạch tỉa dung mạo tuần tú toàn thân cao thấp lộ ra một cỗ cô công tử văn nhã khí t ư c mà tại hắn đứng bên cạnh một vị mang theo cỗ quái mặt nạ người mặc dù thấy không rõ diện mạo nhưng nhìn đến trong t cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh đ á n h tới sợ sẽ xem như tuyết nguyệt thành nhị thành chủ tuyết nguyệt kiếm tiên lý hẳn ý gì hãy cũng chưa chắc như thế đi tô hàn đạo qua đám người phát hiện hôm nay tới không ít sinh gương mặt ngay cảm ánh mắt đứng tại nơi hẻo lánh chỗ cái kia vừa đi vào đến áo đỏ thiếu niên cùng hất lên màu xanh ra trời pha lẫn xanh lá cây á o khoác nam tử trên thân tính danh lôi vô kiệt giới tính nam tuổi tác mười tám tuổi cảnh giới hậu thiên tứ phẩm mục đích đối với phiêu miệu các không có hứng thú đối với thương tiên tư không trường phong cảm thấy hứng thú tính danh tiêu sát tiêu sở hà giới tính nam tuổi tác hai mươi mốt tuổi cảnh giới đại tông sư n h ấ t phẩm ẩn mạch t h ụ t h ư ơ n g không thể sử dụng mục đích hiệu kỳ không nghĩ tới lại là bọn hắn xem ra đây nội dung cốt t r u y ệ n có chút không đúng tô hàn mỉm cười quay đầu nhìn về phía chúng nhân nói chư vị hôm nay hộp mù đã chuẩn bị kỹ càng không biết ai muốn lên đến một thử hộp mù nghe được đây trước kia cũng chưa từng nghe nói qua danh tử lôi vô kiệt sửng sốt một chút hắn gãi đầu một cái nhìn về phía một bên kiến thức rộng rãi tiêu s á t hỏi tiêu s á t ngươi biết đây hộp mù là cái gì không tiêu sắc cũng là lần đầu tiên nghe được đây hộp mù chân mày hơi nhữ lại lắc đầu ánh mắt trở nên cực kỳ thâm thúy ta cũng không、biết. tóm lại xem trước một chút rồi nói sau ngay tại hai người từng câu từng chữ bên trong một cái bề ngoài nhìn lên đến có chút say khớp nam tử trung niên dẫn đầu đi tới các chủ không biết hôm nay còn có hay không hộp mù hạn chế bách lý đông quân hai tay ô m quyền gật đầu thở dài nói đục ngầu ánh mắt bên trong sẹt qua một tia nóng bỏng hôm nay hộp mù không thiết hạn chế tô hàn b ờ môi khé mở mờ mịt linh động âm thanh truyền và o ở đây mỗi người trong t h a i nghe được câu trả lời này bách lý đông quân mới vừa căng cứng thần sắc trong nháy mắt thư giãn xuống tới dù sao lần này h ắ n nhưng là trông nom việc nhà đấy đều móc rỗng chỉ vì tại hộp mù bên trong chạy đến cái kia hoàn hồn đại t h à n h chủ không biết lần này cần trao đổi vật gì lời vừa nói ra co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh lôi vô kiệt trong nháy mắt hổ khu chấn động đại t h à n h chủ tuyết nguyệt thành h i ể u rõ đại t h à n h chủ t i ể u tiên bách lý đông quân không nghĩ tới trước mắt đây lôi thôi trung niên nhân lại là mình sùng bái đã lâu bách lý đông quân trong nháy mắt sùng bái chi tâm từ nội sinh bên ngoài nếu không phải bên cạnh tiêu sắt dịu r ắ t một thanh sợ là trực tiếp sủi lơ đi xuống tô các chủ tại hạ lần này trao đổi có chút nhiều hy vọng các chủ nhiều hơn rộng lòng tha thứ bách lý đông quân lời còn chưa nói hết hắn trước mắt liền xuất hiện một bộ màu vàng nhạt liệt biểu h u n g bất chiêm trần ai địa gia i trung cấp binh khí giá trị hai mươi vạn điểm tích lũy tích thủy thành liên địa gia i trung cấp công pháp giá trị hai mươi vạn điểm tích lũy hải vận địa gia i địa gia i công pháp giá trị m ộ ư ơ i vạn điểm tích lũy y điện thánh kinh cựu châu đệ nhất sách thuốc giá trị ba mươi vạn điểm tích lũy tiên nhân lục bắt thuật địa gia i địa cấp công pháp giá trị m ộ ư ơ i vạn điểm tích lũy ngàn năm tuyết liên giá trị năm vạn điểm tích lũy các chủ những vật này t ạ toàn bộ trao đổi bách lý đông con cười lớn một tiếng phất tay h o vung lên trước mắt liệt biểu khung cũng là lập tức biến mất không thấy gì nữa đại thành chủ quả nhiên đại khí tô hàn thần n i ệ m khé động mới vừa bách ly đông quân xuất hiện trước mặt liệt biểu không đồ vật trong nháy mắt xuất hiện ở hàn một phía đây là cái gì chiêu thức như vậy chỉ trước mắt công phu đồ vật đông xuất hiện l ô i vô kiệt nhìn trận mắt hốt mồm loại này thần tiên giống như chiêu thức hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy liền xem như cái kia đại tông sư sư phó cũng chưa chắc có lợi hại như vậy tiêu sắt đồng dạng chính là chấn kinh khẽ nhất miệng loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi phạm nhân phạm chủ chỉ có thể dùng tiên nhân hai chữ để diễn tả đại thanh chủ đi qua h ạ c toán hết thể có thể trao đổi điểm tích lũy hai triệu năm trăm ngàn không biết trao đổi cái gì hộp mù tô hàn ngón tay điểm nhẹ mới vừa những cái k i a trưng bày đồ vật trong nháy mắt phát tắc trùng sáng bắn vào tô hàn trong mi tâm nhìn thấy những vật này biến mất sau l ư n g tư không trường phong lập tức cảm thấy lòng đang dì máu đồng dạng cảm thấy đau lòng còn có doãn lạc hà đám người vì r ú t bách ly đông quân gom góp đồ vật bọn hắn có thể đều là đem bọn hắn áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra cũng liền như vậy trong nháy mắt công phu những vật này liền hóa thành mấy khói toàn đều đổi thành truyền thuyết hộp mù mặc dù những này điểm tích lũy đã đầy đủ trao đổi hai cái thần thoại h ộ mù nhưng là số lượng có ít còn không bằng hai mươi lăm cái truyền thuyết hộp hắn liền phải tìm hắn cứu cứu lại muốn một chút cổ quái kỳ lạ đáng tiền đồ chơi đại thanh chủ tổng cộng hai mươi lăm cái truyền thuyết hộp mủ đến hút đi chương mười một cuối cùng một khối hoàn hồn mảnh vỡ hai triệu năm trăm ngàn điểm tích lũy hai mươi lăm cái truyền thuyết hộp mủ tiêu sắt ta làm sao một chút xíu đều nghe không hiểu a lôi vô kiệt một mặt mơ hồ nhìn qua phía trước đại thanh chủ đứng vị trí thỉnh thoảng quay đầu hướng tiêu sắt hỏi tiêu sắt lất đầu thở dài nói xem ra là rất lâu không có đi ra khỏi tuyết lạc sơn trang những vật này ta cũng là chưa từng nghe thời a đại thanh chủ bắt đầu đi tô hàn phất tay chỉ thấy hai mươi lăm cái truyền thuyết hộp mù trong nháy mắt phiêu p h ù ở bách lý đông quân trước mắt mỗi một cái đều tản ra đặc biệt khí t ứ c t tiêu sắc nhìn thấy đây đột nhiên xuất hiện hộp mù không khỏi hít sâu một hơi bất quá tại đây đứng lâu như vậy hắn đại khái cũng có thể đoán ra một chút chắc hẳn đây nói tới hộp mù bên trong có một ít để bách lý đông quân đều vô cùng cần thiết đồ vật bất quá có thể làm cho đây bách lý đông quân hạ lớn như thế thụ bút hắn cần thiết đồ vật tất nhiên bất phàm không phải là nghĩ tới đây tiêu sắc trong đầu không khỏi nghĩ tới bách lý đông quân chuyện cũ sắc mặt lập tức hiện, hiện một bộ tiết hận tân sắc chẳ ngay tại tiêu sắt do dự chi thời khắc đột nhiên trói mắt quan g mang từ hộp mù bên trong tán phát ra để hắn đều không thể không neo cặp mắt lại hoàn h ồ n mạnh vỡ bách ly đông quân nội tâm du lên trước mặt n ộ i lơ lửng mảnh vụn phiến chính là cùng hôn qua đường liên mở ra nhất trí liền ngay cả khí tức cũng là hoàn toàn tương tự tâm thành chỗ đến chúc mừng đại t h à n h chủ vậy mà cái thứ nhất hộp mù liền mở ra hoàn hồ n mạnh vỡ xem ra hôm nay nhất định có thể giải quyết xong tâm nguyện tô h à n mỉm cười cảm hãn nói nơi đây có thể vì âu ế nữ tử từ bỏ tất cả cũng có thể không thấy nhiều năm đó chu u vương phong hỏa hí chư hầu vì thu được bao tự cười một tiếng không phải cũng như vậy tâm tình sao với lại hắn cũng là đêm qua mới biết được đây hột mù bên trong thương phẩm là căn cứ nội tâm mỗi người mãnh liệt nhu cầu biến hóa bây giờ đây bách lý đông quân rất muốn nhất đó là đây hoàn hồn mạnh vỡ cho nên đại bộ phận ban t h ư ở n g dĩ nhiên chính là những này hoàn hồn mạnh vỡ thật chẳng lẽ có tiêu s á t hai mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m khối kia mảnh vụ phiến trong lòng lập tức kinh hãi đã đây hột mù bên trong có thể khai ra hoàn hồn mạnh vỡ đây chẳng phải là cũng có thể mở ra có thể chị mình nhận mạch đan dược giờ khác này hắn hai cái nắm đấm đều nắm chăm chú hô hấp cũng là trở nên rồn rập không ít cái thứ hai không hột cái thứ ba lục phẩm đan dược c h ấ n đ ộ c đan cái thứ tư không hợp mù cái thứ năm hoàn hồn m ả n h vỡ liên tiếp mở ra hai mươi bốn truyền thuyết hợp mù bách lý đông quân rốt cục cũng ngừng lại hắn nhìn qua trên tay đã mở ra tám cái hoàn hồn m ả n h vỡ lại thêm hôm qua đường liên mở ra viên kia nói đúng là hiện tại mình đã có chín khối hoàn hồn m ả n h vỡ chỉ cần mình lại mở ra cái cuối cùng hoàn hồn m ả n h vỡ liền có thể phục sinh được giao nóng bỏng ánh mắt chăm chú nhìn bày ra ở trước mắt cái kia cuối cùng một cái hộp mù tự tiên lại như thế nào tuyết nguyện thành đại thành chủ lại như thế nào giờ khác này hắn chỉ là một cái muốn phục sinh người yêu người bình thường h ắ n trên mặt c h e kín nhỏ bé mồ hôi hai tay đều có chút run dày bắt đầu sư phó người không sao chứ đường liên nhìn qua bách lý đông quân cái kia khác hẳn với bình thường động tác không khỏi vì đó lo lắng bắt đầu vừa định tiến lên một bước liền bị tư không trường phong ngăn lại t a m sư tôn người đây là đường liên có một số việc chúng ta nhìn liền tốt tư không trường phong vỗ vỗ đường liên bạ vai lời nói thâm thiến nói ra nói xong tư không trường phong đầy cõi lòng chờ mong ánh mắt tiếp tục nhìn về phía sẽ phải mở rưỡng bách lý đông quân giờ khác này toàn bộ phiêu miệu các bên trong đều trở nên dị thường yên tĩnh tất cả mọi người đều ngừng thở từng cái đều t r ư ờ n g lớn suy nghĩ c h â u ánh mắt đi theo bách lý đông quân cái kia run run d ầ y d ầ y ngón tay di động ngay lúc ngón tay đụng phải hộp mù trong nháy mắt một đạo bạch sắc quang mang từ hộp mù bên trong bắn ra bốn phía đi ra mặc dù trận này quang mang mười phần lóa mắt nhưng nhìn đến đây nhan sắc bách lý đông quân ánh mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống hắn một lòng chỉ nghĩ ra được hoàn h ồ n mạnh vỡ về phần cái khác đồ vật vô luận là cái gì hắn đều không có hứng thú đại thanh chủ mặc dù không phải trong lòng ngươi suy nghĩ hoàn hôn mạnh vỡ nhưng là chí ít cũng là một viên thất phẩm đang ă ư ợ n g kéo dài tuổi thọn không cần thiết đan dược cũng là theo những vật khác bày ở một bên mà từ đầu đến cuối bách lý đông quân đều không có nhìn nhiều thất phẩm đan dược kéo dài tuổi thọ đan đây chính là chỉ cần ăn về sau liền có thể duyên thọ mấy chục năm thậm chí trăm năm đan dược cát tại toàn bộ cựu châu đó cũng đều là có giá không thành phố tồn tại chơi ạ đại thành chủ ngay cả cái này đều trứng mắt đây hộp mù bên trong lại có thất phẩm đan dược xem ra ta cần hộ mạch đan cũng có thể từ đây hộp mù bên trong mở ra khi nhìn đến thất phẩm đan dược xuất hiện về sau tiêu sắc thần sắc trở nên càng căng thẳng hơn bắt đầu đã nhiều năm như vậy hắn đều một mực là ẩn mạch sự tình vây khốn hắn đi khắp đại giang nam bắc tìm kiếm đông đảo danh ý ỉ chỉ là giải quyết cũng không quá lý tưởng mà cuối cùng bắt phẩm hộ mạch đan là hắn cuối cùng cây cỏ cứu mạng tiêu sát tiêu sát ngươi không sao chứ lôi vô kiệt gãi đầu một cái thanh tịnh như nước ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu sát hỏi cùng nhau đi tới đây tiêu sát đối với cái gì cũng không dám hứng thú làm sao hôm nay lại tới đây liền cùng biến thành người khác đồng dạng ánh mắt một mực rừng ở mới vừa đại thành chủ bách lý đông quân mở hộp mù phía trên tiêu sát ngươi yên tâm đi với tư cách ngươi hảo huynh đệ ta nhất định sẽ giút ngươi lôi vô kiệt vỗ vô, vô bộ ngực thấm nghĩ nói、Ai? xem ra hôm nay vận khí không tốt bách l y đông quân cười khổ hai tiếng đục ngầu ánh mắt bên trong có mấy giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt tại vừa đi vừa về đảo quanh đi đi ngày mai lại đến từ không trường phong gặp này không khỏi sắc mặt s ẹ t qua một tia tức hận nỗ lực tất cả kết quả là kém cái kia cuối cùng một mảnh v ụ mặc cho ai tâm lý đều sẽ có chút khó chịu ngay tại bách l y đông quân chân trái vừa bước ra ngoài cửa một tiếng thanh thúy âm thanh tại phía sau hắn văng lên bách lý đông quân nghe được câu này đông nhiên quay đầu chấn kinh ánh mắt thẳng tắp nhìn qua tô hàn bất quá cần đại thành chủ là tại hạ làm một chuyện t ô hàn gặp bách lý đông quân lưu lại bước chân tiếp tục nói chuyện gì cũng không phải việc khó gì chỉ là hy vọng đại thành chủ có thể vì ta đầy phiêu m i ệ u cắt kéo một chút sinh ý tuyết nguyệt thành mặc dù đứng hàng bắc ly nhưng là hắn đặc biệt địa lý ưu thế vừa v ậ n tại cựu châu trung tâm chỉ cần hướng các quốc gia lan ra phiêu m i ệ u các tin tức bảy ngày thời gian cũng đầy đủ những người kia chạy đến với lại càng làm cho t ô hàn chú ý là tuyết nguyện thành công tác tình báo làm phi thường tốt chỉ cần bọn hắn nguyện ý hợp tác như vậy phiêu m i ệ n cắt đằng s a sẽ là tiếng người h ê n áo không lo không có s i n ý làm t ô hàn hiểu ý cười một tiếng sau đó từ ống tay háo xuất ra một mai hoàn hồn mảnh vỡ trực tiếp ném cho bách lý đông quân đa tạ tô các chủ tại hạ nhất định sẽ là phiêu m i ệ u các h ả o h ả o kéo một đợt sinh ý nói xong bách lý đông quân kết quả cuối cùng một khối hoàn hồn mảnh vỡ về sau liền rời đi nơi này tư không trường phong gặp đây không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu mặc dù là sư huynh bách lý đông quân đáp ứng nhưng là đằng sau chuyện này vẫn là sẽ rơi vào mình trên đầu ai bảo mình là t u y ế t nguyệt thành tam thành chủ đâu chư vị còn có ai muốn tới trao đổi hộp mủ ta đến vừa dứt lời một tiếng hơi có vẻ ngây thơ âm thanh từ xó xỉnh bên trong truyền đến đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người mặc màu đỏ áo mỏng thiếu niên một mặt hăng hái đi tới tại hạ lôi vô kiệt muốn tới đây mở hở mủ t r ư ơ n g mười hai nghèo rất mồng tơi lôi vô kiệt lôi vô kiệt ngươi làm sao tại đây tiêu sát đâu nhìn thấy đột nhiên đi tới áo đỏ thiếu niên đường liên sửng sốt một chút giật mình biểu lộ thẳng tắp nhìn qua lôi vô kiệt sau đó trần trở ánh mắt hướng phía nhìn một phía đại sư minh đã lâu không gặp a lôi vô kiệt hai tay ô quyển thở dài nói sau đó quay đầu hô to tiêu sát đại sư minh cứ gọi ngươi đâu ngốc hàng tiêu sắt thọc lỗ thai thân s á c lười biếng từ xó xỉnh bên trong đi ra khi hắn nhìn thấy nhìn thẳng hắn tư không trường phong thì hắn nhẹ gật đầu sau đó đi đến lôi vô kiệt bên người tô hàn nhìn thoáng qua bên cạnh lý hàn y d ỉ từ mới vừa lôi vô kiệt đi tới thì thân thể nàng có rất rõ ràng run run ngay cả nắm trong tay trường kiếm đều so mới vừa lộ ra càng dùng sức một chút mặc dù đeo mặt nạ không nhìn thấy thân s á c nhưng là chắc hẳn sẽ có chút kích động a kiếm tâm có tháng ngủ mơ giết người tô hàn phủ tay một mặt ý cười nhìn qua trước mắt đây ngu ngơ anh vợ thấp giọng nói ra xem ra lôi ra đời này lại phải ra một cái kiếm tiền lôi vô kiệt nghe được phía trước hai câu lập tức thần sắc trở nên ngưng trọng bắt đầu dù sao mình chỉ là ở chỗ này báo cái danh tự đây phiêu m i ệ u các chủ liền trực tiếp nói ra mình phụ mẫu thân phận bất quá đang nghe nửa câu sau tán dương hắn lập tức sắc mặt xấu hổ gai đầu một cái dù sao dọc theo con đường này hắn đụng phải đối thủ đó cũng đều là xa xa thắng mình có so với chính mình nhỏ hai tuổi liền có thể thao túng vô song hộp kiếm vô song thành vô song còn có cùng mình niên g h kỷ tương tự vô tâm càng là tu tập la sát đường tất cả bí thuật cùng phật môn lục thần thống sợ l ạ qua không được không lâu liền có thể đột phá tới đại tôn sư vốn cho là mình võ học tư chất đủ nát, không nghĩ tới hôm nay lại tới đây đây phiêu m i ệ u các chủ vậy mà nói mình có kiếm t i ê n tư chất nghe liền để hắn có chút hư phấn thật sao các chủ ta thật có thể trở thành kiếm t i ê n sao lôi vô kiệt kích động nắm chặt tô hà tay ngựa khí trong nháy mắt trở nên gấp rút bắt đầu lôi vô kiệt không thể không lễ đường liên gặp lôi vô kiệt lỗ mãng như thế không hiểu quy củ vội vàng ở phía sau g i a n dậy một tiếng đi qua hai ngày này quan sát hắn đã biết đây phiêu m i ệ u các chủ đoán chừng là một vị tiên nhân nếu là chọc giận hắn sợ là đây lôi vô kiệt chết cũng không biết chết như thế nào không sao lòng người có linh lung có thể cùng tự nhiên tương hòa chỉ cần ngươi tốt sinh tu luyện không tới ba năm thời gian ngươi liền có thể đạt tới kiếm tiên trình độ tô hàn đưa tay rút ra chắp sau lưng nói ra đa tạ các chủ tán dương lôi vô kiệt một mặt cười hì hì trở lại tiêu sắt bên người thấy cảnh này đường liên không khỏi cũng là nhẹ nhàng thở ra may mắn đây phiêu m i ệ u các chủ trạch tâm nhân hậu đây nếu là đụng phải những cái kia vô tình người chỉ sợ đây lôi vô kiệt đủ mất mạng chờ một chút các chủ ta cảm giác ngươi tựa hồ chuyện gì đ ề u biết ta có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi một người lôi vô kiệt thay đổi mới vừa hưng phấn khuôn mặt thân xác đột nhiên trở nên ngưng trọng một chút lôi công tử vấn đề cũng hỏi xong nên đến quất hổ mù dù sao mình tốt xấu là lấy bán hộp mù mà sống nếu là lại trả lời như vậy xuống dưới đây chính là sẽ ảnh hưởng hôm nay công trạng tuy nói mới vừa đại thành chùi bách lý đông quân đã mang đến cho mình hai mươi lăm cái truyền thuyết hổ mù nhưng là thứ đồ tốt này ai lại sẽ ghét bỏ nhiều đây đây vừa nhắc tới mở h ộ n mù lôi vô kiệt liền một mặt khẩn trương gãi đầu một cái mới v ừ a như vậy ung dung tự tin thần sắc trong nháy mắt lạnh nhạt vô tồn cái kia các chủ ta trên thân không có cái gì quý giá đồ vật nói đến phần sau lôi vô kiệt tâm thanh liền cùng con mũi cắn đồng đ ạ g bất quá nhắc tới cũng là hắn mặc dù là lôi môn thế hệ này kiệt xuất nhất đệ tử nhưng là bởi vì sư phó duyên cớ trên tay mình ngược lại không có một chút đáng tiền đồ chơi ngoại trừ sau lưng gánh vác lấy thanh kiếm kia lôi công tử không cần thiết nói đùa phía sau ngơi cái kia thanh dết sợ kiếm cũng không tệ có lẽ có thể đáng bên trên không ít điểm tích lũy lông dê thứ này chỉ cần thấy được vậy thì phải cho đến cho hắn hao t r ọ c mới được không nên không nên vừa nghe đến đây phiêu m i ệ u các chủ coi trọng mình dết sợ kiếm lôi vô kiệt trong nháy mắt đầu lắc liền cùng cá bắt lãng cổ đồng dạng dù sao đây chính là sư phó dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi mình chỉ có mình nhìn thấy t u y ế t n g u y ệ t kiếm tiên về sau mới có thể mở ra mặc dù phía trước đã mở ra nhưng lúc đó là sinh mệnh đầu trọng không thể nói trước số các chủ cái này thật không được người vẫn là tìm hắn a nói xong lôi vô kiệt liền trốn đến tiêu sắt sau lưng ờ ờ nói ra tô hẳn k h những mày đến miệm con vịt vậy mà bay bất quá tính toán hao lông dê hao ai không thể hao đổi một người cũng được với lại đây tiêu sở hà với tư cách được sùng ái nhất hoàng tử chắc hẳn đồ tốt càng nhiều với lại mình nơi này có hắn tuyệt đối muốn đồ vật tiêu sắt nhờ vào ngươi lôi vô kiệt vô vô tiêu sắt bà vai ủng hộ động viên nói ra ai thật sự là một cái ngốc hàng tiêu sắt bất đắc dĩ lắc đầu bất quá lúc này lười biếng ánh mắt sớm đã trở nên sắc bén bắt đầu tại tô hàn trên thân vừa đi vừa về dò xét không biết các chủ xưng hô như thế nào tiêu s ắ t khẽ vớt cảm ngư khí có chút tôn kính nói tại hạ tô hàn tô hàn nhẹ gật đầu n g khí trần b ộ nói không biết các chủ ta cần thiết đồ vật nơi này có không tiêu s ắ c khe n h ư mày ngữ khí hơi có vẻ hấp tấp nói đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được mình nhận mạnh có thể cứu biện pháp tự nhiên hộp mù bên trong cái gì cần có đều có chỉ cần tiêu công tử có đầy đủ nhiều điểm tích lũy đi quất mới vừa bàn quan đ ạ i thành chủ bách lý đông quân quá trình tiêu s ắ c tự nhiên cũng là đối với mấy cái này có thô sơ giản lược hiểu rõ đã như vậy vậy ta liền thử một lần không biết tiêu công tử muốn trao đổi vật gì t ô hàn phất tay hào vung đi một mặt có chút hăng hái nhìn qua tiêu sắt nói ra không biết thứ này giá trị bao nhiêu điểm tích lũy vừa dứt lời tiêu sắt liền từ bên hông móc ra một cây dài ước chừng một tấc huyền thiết côn sau đó chỉ nghe được một trận suy suy âm thanh căn này huyền thiết côn trong nháy mắt mở rộng thành một người cao như vậy cái tiêu huyền thiết côn đỉnh khảm nạm lấy một viên huyết thạch toàn thân v a đầy phụ lục giống như là chấn áp côn bên trong áp ma đồng dạng vô cực côn vậy mà vô cực côn a đây không phải bách hiểu đường đường chủ cơ nhược phong vũ khí sao làm sao lại tại trên tay tiểu tử này tiểu tử này cùng cơ nhược phong đến cùng là quan hệ như thế nào thậm chí ngay cả vô cực côn nói xuất ra liền lấy ra cơ tuyết nhìn thấy tiêu sắt đã vậy còn quá tùy tiện đem đây phụ thân vô cực côn không khỏi gấp d ậ m chân bất quá nàng cũng biết so với làm một cái q u ả trượng còn không bằng dùng hắn đến tranh thủ một cái lại tu luyện từ đầu cơ hội ta đi tiêu sát ngươi lấy ở đâu tốt như vậy vũ khí a sau lưng lôi vô kiệt nhìn thấy tiêu sắt trực tiếp đem vô cực côn đem ra lập tức hâm mộ rối tinh rối mủ n h ặ t chương mười ba đêm mưa ám sát t r ậ n tướng n h ặ t thứ nơi nào nhặt được ta thế nào không biết lôi vô kiệt sửng sốt một chút cẩn thận gãi đầu một cái suy nghĩ một chút đây tiêu sắt là từ đâu nhặt được như vậy một cái tốt chỉ sợ ở đây nhiều người như vậy chỉ có hắn chân chính tin tiêu sắt nói tới a không biết các chủ đây vô cực côn giá trị bao nhiêu điểm tích lũy tiêu sắt hai tay đem vô cực côn dâng lên thần sắc ngưng trọng hỏi tô hàn một tay tiếp nhận trong n g á y mắt căn này vô cực côn hóa thành một vệ sáng chui vào trong mi tâm ngay sau đó trong đầu vang lên một trận thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm vô cực côn địa giai cao cấp vũ khí giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy tiêu công tử đây vô cực côn giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy có thể trao đổi năm cái truyền thuyết hộp ngủ tô hàn mỉm cười nhìn thấy tiêu sắt thần sắc có chỗ đậu dung tô hàn tiếp tục nói vất quá ta vẫn còn muốn nhắc nhở một chút tiêu công tử người cần thiết đan dược chính là bát phẩm đan dược chỉ dựa vào truyền thuyết hột mù rất khó mở ra hẳn là còn có so truyền thuyết hột mù cao cấp hơn hột mù tiêu sắc có chút khó có thể tin bất quá khẩn trương trên nét mặt s ẹ n qua một k i a xấu hổ vì trong ví tiền d ấ u t u y ế t h i ệ n nhiên vô cực côn đó là trên người hắn đáng tiền nhất đồ vợt nếu muốn là lại để cho h ắ n c ầ m sợ là chỉ có tòa kia hở tuyết lạc sơ trang tự nhiên là có thần thoại hộp mù chỉ cần một trăm vạn điểm tích lũy liền có thể trao đổi một cái t ô hẳn hời hợt nói xong trên tay bên cạnh khoa tay ra hai ngón tay một trăm vạn điểm tích lũy tiêu sắc nghe đến đó không kh dù cho trên đường đi chấn định như hắn đang nghe ngày này chữ số lượng cũng là hít sâu m ộ t hơi dù sao mình lấy làm tự hào vô cực côn cũng liền giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy các chủ một trăm vạn điểm tích lũy xem ra ta là không lấy ra được tiêu s á t cười khổ hai tiếng vốn cho là lần này tìm tới giải quyết mình ẩ n mạch biện pháp lại ai có thể nghĩ bị đây điểm tích lũy khó đến và hắn hiện tại thân phận căn bản là không bỏ ra nổi đến giá trị liên thành đồ vật đây thật là một đồng tiền chẳng lẽ anh hùng h ắ na tiêu công t ừ nói quá lời có nhiều thứ mặc dù không ở phía sau bên trên nhưng là chỉ cần là ngươi vậy liền có thể trao đổi t ô Hàn m ộ tiêu t a sắt liếc mắt m quét tới ánh mắt đứng tại dòng cuối cùng thiên trạm bên trên không khỏi sắc mặt có chút động dung cùng không hiểu đây thiên trạm chính là bắc ly trí tôn chi kiếm chỉ có đạt được nó tán thành mới có thể sử dụng các chủ hẳn là đây cũng là ta tiêu sắt giọng nói có chút run dậy hỏi hướng tô hàn tô hàn nhẹ gật đầu tiêu sắt có thể nhìn thấy tin tức hắn tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bất quá cái kia cuối cùng một thanh vũ khí thiên trà mặc dù chỉ là thiên giai đê cấp binh khí nhưng là qua nhiều năm như vậy dựa vào bắc ly đại khí vận n u ô i n ấ n g thanh kiếm này đã không thể dựa vào mặt ngoài đến ước định cho nên đây năm trăm vạn điểm tích lũy cũng đáng tiêu công tử t i ê n tài bội kiếm chính là vật ngoài thân nếu là có thể sớm ngày khôi phục mới có thể báo thù dựa hận cái này mới là trọng yếu nhất nhìn thấy tiêu sắt có chút do dự tô hàn không khỏi mỉm cười ở bên cạnh châm mọi thổi g i nói dù sao đây chính là giá trị năm trăm vạn điểm tích lũy đồ vật nếu là tiêu sắt đổi hắn vậy mình thế nhưng là trực tiếp chơi miễn phí một cái thần thoại h ộ p mù a đến lúc đó lại từ h ộ p mù bên trong mở ra một cái trăm năm công lực truyền thừa cái này cựu châu liền không còn có người làm ì n h đối thủ đừng nói bên cạnh cựu phẩm đại tông sư lý hẳn y liền xem như mười cái nàng đều chưa hẳn làm ì n h đối thủ đương nhiên nếu như là ban đêm mười cái cái kia có lẽ tình huống liền không đồng dạng tiêu sắt rõ ràng còn tại xoắn suýt dù sao thiên trả mặc dù tại mình vật phẩm không bên trong nhưng là một khi động đến hắn chắc hẳn trong cung vị kia cũng sẽ nổi trận lôi đình đào sâu ba thước cũng muốn đem hắn tìm ra. tại rút ra h ộ p ngủ trước đó ta muốn hỏi trước các chủ một việc tiêu s á t liên tục trầm tư về sau quyết định trước biết rõ trong lòng nghi vấn tiêu công tử cứ nói đừng ngại tô hàn khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười h ắ n tự nhiên biết tiêu s á t muốn hỏi là cái gì đơn giản là chính mình lúc trước đêm mưa đụng phải đ ị c h nhân đến tột cùng là ai không biết các chủ có thể cáo chi ngày đó ám sát ta người tin tức lúc này tiêu s á t s o n g quyền nắm chặt chẽ lăng lệ hai mắt thẳng tắp nhìn qua tô hàn ngày đó thống khổ như là gió lạnh đồng dạng tập nhập mình thân thể tiêu sắt ngươi đang nói cái gì a cái gì ám sát ta thế nào nghe không hiểu a sau lưng lôi vô kiệt có chút không biết làm sao nhìn qua tiêu sát trong lòng ẩ n ẩ n cảm thấy hắn hôm nay có chút không đúng trải qua liền cùng biến thành người khác giống như tiêu sát ngươi thế nào tư không thiên lạc ngôi sơn khẽ mở sinh như hoàng oanh mặc dù hai người chỉ có gặp mặt một lần nhưng là giờ phút này trong lòng không khỏi cũng vì hắn lo lắng bắt đầu ai trung quy là mệnh a tư không trường phong bất đắc dĩ thở dài sờ vớt lấy cái c ằ m thần s á c thoáng chút n â m chiều nói cuối cùng vẫn là tới mức độ này tam sư tôn ngươi tự h ầ nhận biết cái này tiêu sát hắn đến tột cùng là ai đường liên nhìn tam sư tôn cái kia phiền mượn biểu lộ liền đội vàng hỏi giờ phút này từng đôi mắt toàn bộ đều hội tụ tại tiêu sắt trên thân đối với hắn thân phận cũng là hoài nghi bắt đầu một cái có thể tùy tiện có thể lấy ra đây vô cực con người tuyệt đối không là người bình thường tô hàn dạo bước đi đến bên bàn gỗ cầm lấy một chén nước trà nhẹ mẫn hai lần sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chằm chằm tiêu sắt nói ra trước đây kim loan đường tiền yến bay vào dân chúng tầm thường ra tiêu sợ hạ hôm đó tập kích người đối với n g ư ơ i thật có trọng yếu như vậy sao cái gì tiêu sợ hạ tiêu sắt người là tiêu sợ hạ nghe được từ tô hàn trong miệm nói ra nói lôi vô kiệt trong nháy mắt chấn kinh giật mình tại m ư ơ n chỗ một đôi khó có thể tin ánh mắt trừng trừng nhìn qua tiêu sắt hắn không nghĩ tới một g á i từ nghèo túng sơn trang trên đường đi đi theo mình đến nghèo trường quỹ lại là đ ư ờ n g kim bắc ly lục hoàng tử tiêu sở hạ tiêu sở hạ ở đây ngoại trừ tư không trường phong đám người còn lại đều là mặt lộ vẻ kinh hãi một mặt kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m tiêu sắt chơi ạ lại là lục hoàng tử tiêu sở hạ c h ắ c không được có thể xuất r a vô c ự côn c năm đó lục hoàng tử thiên phú dị bẩm mười sáu tuổi liền vào đại tôn sư về sau liền ly kỳ biến mất hẳn là cùng mới vừa nói ám sát có quan hệ người nào dám ám sát lục hoàng tử a đây không nên đồ sao đừng nói nữa triều đình sự tỉnh cũng là chúng ta có thể nghị luận sao tiêu sắc thân phận cho hấp thụ ánh sáng thời điểm trong nháy mắt gây l ê n xung quanh một trận manh động tiếng nghị luận nhao nhao nổi lên một phía còn xin các chủ chỉ rõ tiêu sắc đối với mấy cái này cũng không để ý giờ phút này hắn chỉ muốn đạt được một đáp án thôi đã như vậy ta liền nói cho ngươi đi ngày đó cùng ngươi vật lộn người chính là bây giờ bắc ly ngũ đại kiếm tiên bên trong trận kiếm tiên nhan chế i n thiên vừa dứt lời tiêu sắc sắc mặt lập tức trở nên tái nhuận nói ta liền biết là hắn còn không đợi tiêu sắc nói xong một câu tiếp theo lại là để hắn trong nháy mắt có chút lộn bất quá ngày đó còn có một người n u ố trong t bóng tối mà hắn chính là phế ngươi h ậ n mạnh người là ai đời trước đại giám trọng thanh chương mười bốn bắc ly kiếm thứ nhất thiên trảm trước thư đồng đại giám trọng thanh cho dù một bên chấn định tự nhiên tư không trường phong đang nghe tô hẳn trong miệng thốt ra đến danh tự thì d a mặt cũng là có chút run dày mặt mũi tràn đầy hiện đầy không thể tưởng tượng nổi biểu lộ bắc ly hoàng triều quyền lực cấu thành bộ phận cùng với những cái khác trừ u ố c so sánh càng đặc thủ trong đó năm vị đại thái giám có phi thường cao quyền lợi cùng địa vị tại triều đình bên trong nói là dưới một người trên vạn người cũng không đủ đầy mũ đại giám phân biệt là trưởng kiếm thái giám trưởng thơm thái giám trưởng ấn thái giám trưởng sách thái giám cùng thư đồng đại giám mỗi người bọn họ lẫn nhau ngăn được đằng sau đều có muốn âm thầm đến đỡ hoàng vị người thừa kế mà tô hàn mới vừa nâng lên đây trọc thanh không chỉ có là là đời t r ư ớ c ngũ đại giám đứng đầu cũng là hiện nay thiên khải ngũ đại giám đứng đầu thư đồng đại giám cần h u y ê n sư phó bây giờ tạm thời không nói hắn phải chăng còn còn sống trên đời này đây hủy bắc ly có thiên phú nhất hoàng tử với lại có hy vọng nhất người thừa kế chẳng lẽ đây trọc thanh liền không sợ phiến phức tình bại lộ rơi đầu sao các chủ người chờ có nói dỡn từ bắc ly khai chiều vừa đến tiên ho hắn làm bạn ngũ đại giám đều sẽ nhập hoàng lăng tốt r ô n từ xưa giờ đã như vậy mà đây c h ọ c thanh tự nhiên cũng không có khả năng chạy ra hoàng lăng mặc dù đang nghe c h ọ c thanh cái tên này thì tiêu sắt đích sắc hơi kinh ngạc bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy có chút không đúng tiêu hoàng tử dẫn kiếm tiên công lực mạnh mẽ bá đạo nếu là hắn khăng khăng muốn giết người người hôm nay như thế nào lại đứng ở chỗ này mà người h ẩn mạnh bị hao tổn đều là bởi vì chúng c h ọ c thanh một chừng thôi trọc thanh chỗ tập công pháp chính là đương kim tuyệt học hư nghi ngờ công môn võ công này âm nô đặc các chúng cái này chừng giả một thân nội lực vô pháp vận dụng nhưng là lại rất khó đánh ra. tiêu hoàng tử ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao tô hàn mỉm cười cầm trong tay chén t r à nhẹ nhàng để lên bàn bên cạnh lý hàn y r ì a g ặ p đây cũng là lập tức đứng người lên vì đó một lần nữa châm một ly t r à a thiếu nhi tử này vẫn rất hiểu chuyện nhìn thấy một màn này tô hàn hơi sưng sờ nàng không nghĩ tới đây lý hàn y r ì a vậy mà giờ phút này làm lên hiền nội trợ đích sắc để hắn có chút tiểu tiểu ngoài ý mướn dù sao một cái phòng bếp đều không có xuống nữ tử sợ cũng là lần đầu tiên làm người châm trả a giờ phút này tiêu sắc nghe được tô hàn một phen sau khi giải thích trong nháy mắt thần sắc trở nên mười phần ngưng trọng liền xem như chọc than thế nhưng là hắn tại sao phải làm như vậy các chủ tại hạ còn có một cái nghi vấn tiêu sắt trên trán hiện đầy nhỏ bé mồ hôi n ữ khí mười phần hấp tâm nói ngươi làm u ố n hỏi cái này chọc thanh tại sao lại xuống tay với ngươi có đúng không t ô hàn liếc mắt một cái thấy ngay đây tiêu sắt tâm tư chính là còn xin các chủ chỉ rõ tiêu sắt khẽ vứt cảm giờ phút này hắn đã tỉnh táo không xuống vô số bí ẩn xông lên đầu t ô hàn dạo bước tiến lên đi đến tiêu sắt trước mặt thấp giọng nói ra kỳ thực việc này cùng ngươi hoàng thúc lang ra vương tiêu nhược phong nói lên hoàng thúc tiêu sắc thần sắc khẽ giật mình nuốt n g ụ m nước miếng một mặt trịnh trọng nhìn qua tô hàn tựa hồ sau đó phải nghe được một cái khó lường đ ổ vật bắc ly khai triều đến nay ghi lại đời sau người thừa kế kim long quyển trục sẽ chia hai phần một phần giao cho ngũ đại giám một phần giao cho khâm thiên、lên、giám chỉ có đây hai phần trên quyển trục ghi chép danh tự nhất trí mới có thể trở thành kế tiếp hoàng đế mà tại ngươi phụ hoàng đăng cơ trước đó có một phần kim long quyển trục ngoài ý muốn mất đi ngươi hoàng thúc từ ngũ đại giám trong tay tiếp nhận quyển t r ụ về sau đọc lên là ngươi phụ hoàng danh tự cái kia mất đi phần này quyển t r ụ lúc ấy là bị chọc thanh thu h o ặ được những lời này nói xong tiêu s á t sắc mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh to như hạt đậu mồ hôi không ngừng từ hai má bên cạnh trở xuống cho tới nay hắn đều đứng trên quyển trục danh tự bảo trì hoài nghi tiêu nhược h p o sắt i liền ai ê nhược cẩn. nhau khác Mặc tiêu chân g sắt ngươi không sao chứ lôi vô kiệt phát hiện tiêu sắt có chút không đúng liền vội vàng đi tới nâng lên hắn đụng một cái đến hắn liền phát hiện lúc này thân thể của hắn phát lạnh tâm mạch tốc độ cũng là nhảy đột n h i ê nhanh n tựa hồ giống như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng tiêu sắt lau một cái cái chán mồ hôi lạnh giờ khác này trong lòng của hắn tất cả bí ẩn đều thông tấu đây chọc thanh sở di ra hại mình cũng là nghĩ mượn lang ra vương m ộ t án để quốc gia dung chuyển sau đó mượn nhờ trong tay kim long q u y ề n trụ thừa cơ thay đổi triều đại đ ơ n giản là cái kim long trên quyển t r ụ danh tự căn bản không phải hắn phụ hoàng tiêu nhược cẩn mà là hắn hoàng thúc tiêu nhược phong ti t ô hàn vừa cười vừa nói có thể liền trao đổi thiên trảm tiêu sắt tại lôi v ô kiệt nâng đỡ chậm rãi chấn định một cái một mực đục ngầu ánh mắt tại thời khắc này cũng biến thành phá lệ thông thấu cái gì thiên trảm bắc ly kiếm thứ nhất ta không nghe nói a lục hoàng tử lại muốn trao đổi thiên trảm ta trời ạ nghe nói thanh kiếm này đã mấy trăm năm không có xuất thế n g h ĩ không ra hôm nay vậy mà tại cái này có thể nhìn thấy bắc ly không thiên giám giờ phút này một tên tiên phong đạo cốt hạ phát đồng nhan lão nhân chính đoan ngồi tại trong đại điện nhắm mắt trầm tư mà hắn chính là k h ô n thiên giám quốc sư tề thiên trần nhưng đột nhiên toàn bộ khâm thiên giám một trận rung động bày ra vật phẩm toàn đều đổ sụp bắt đầu sau đó một trận tranh tranh tranh tiếng kiếm reo từ khâm thiên giám lầu bà vang lên không tốt tề thiên trần đ ỗ n nhiên mở hai mắt ra một chùm h à n q u a n g thẳng tắp bắn về phía trên lầu phương hướng lúc này bước ra một bước thân như du long vẹn vẹn một hơi công phu liền đi tới khâm thiên giám lầu bà nhìn thấy rung động không thôi thiên trạng kiếm tề thiên trần lúc này cho mày lập tức bấm đốt ngón tay bắt đầu thế nhưng là cho dù lấy hắn tính toán tưởng tận thiên hạ năng lực cũng không tính ra thanh này thiên t r ạ n kiếm vì sao kêu to ân kỳ quái kỳ quái. ngay à này y kiếm vì s o k ê tại San san t năm người đứng ở một bên không biết làm sao thì đột nhiên cái kia thanh thiên chạm kiếm hóa thành một đạo thần hồng bay thẳng ra ngoài trong khoảnh khắc liền biến mất tại đám người trong tầm mắt quốc sư đây đây nên làm cái gì nhỏ tuổi nhất thiên sư sắc mặt tái nhận nói nhỏ sẽ không phải là có cao nhân tại ngự kiếm a các ngươi nhanh đi bẩm báo hoàng thượng lao phu tiến đến nhìn xem tề thiên trần một tiếng rất lời lập tức dậm chân đi theo mặc dù phía trước thiên trạm kiếm đã mất đi hành tung nhưng là hắn ý nguyên có thể dựa vào cái kia một k i a kiếm khí có thể tìm tới hắn vị trí chương mười lăm ba cái không hợp mủ tiêu sắc không kèm được thiên trạm kiếm quả nhiên danh bất hư chuyện a tô hàn nắm chặt thiên trạm kiếm chỗi kiếm vớt ve một cái thân kiếm lập tức một trận cổ lao khí tức đập vào mặt hắn thân kiếm l à màu vàng kim chính diện vẽ lấy ngôi sao đầy trời mặt sau vẽ lấy sông núi s ô n g biển như thế cùng tô hàn trong ấn tượng một cái khác thanh kiếm rất giống lenken chúc mừng ký chủ thu hoạch được cổ kiếm mảnh vỡ một cổ kiếm mảnh vỡ đây là vật gì tô hàn sửng sốt một chút dù sao lấy trước đối phương tại mình dùng vật phẩm trao đổi về sau đều không có xuất hiện qua cùng loại sự tình có thể hôm nay cầm tới ngày này chạm kiếm về sau liền xuất hiện như vậy một cái không h i ể u thấu nhắc nhở xem ra cái này hột mù hệ thống còn có một số mình chưa phát hiện công năng ngay tại tô hàn vẫn còn đang suy tư đây cổ kiếm mảnh vỡ đến tột cùng là vật gì thì trong tay thanh này thiền t r ạ n g kiếm trong nháy mắt hóa thành một v ẹ n kim quang chui vào mình trong mi tâm mà mình cũng phát hiện tại mình thùng vật phẩm bên trên có một cái mảnh vỡ bày ra ở nơi đó nhìn lên đến thập phần thần bí có ý tứ có ý tứ xem ra đây cũng là một cái vui mừng ngoài ý mớn tô hàn không tiếp tục tiếp tục tại cái này cổ kiếm mảnh vụn bên trên đưa lên quá nhiều chú ý mà là phất tay áo vung lên nhìn về phía trước mắt thần sắc căng cứng tiêu sát tiêu hoàng tử tới đi nhìn qua trước mắt hàng này chống dông xuất hiện năm cái thần thoại h ộ mù tiêu sắc khẩn trương nắm ch không biết mình tâm tâm tưởng niệm hộ mạch đan phải trăng ngay tại trong đó thần thoại hộp mù xuất hiện lập tức để mọi người ở đây đều s u y s u y dù sao nơi này ngoại trừ lý hàn y hỉa bên ngoài còn thừa người cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy đây thần thoại hộp mù không nghĩ tới đây chính là thần thoại hộp mù khi tức quả nhiên so truyền thuyết hộp mù muốn mạnh hơn không ít từ không trường phong sờ vớt lấy cái c ằ m s ắ c b ê n ánh mắt thẳng tắp nhìn qua cái kia chưa mở ra thần thoại hộp mù bất quá nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy một trận lòng ngưng ấy nếu không phải là bởi vì đại sư huynh đem mình tất cả đáng tiền đồ chơi đ nhìn người k h á t mở ai đại sư minh cũng không biết ngươi thế nào t ừ không trường phong quay đầu nhìn một cái phía sau núi phương hướng lắc đầu nói ra phía sau núi bách lý đông quân đứng lặng tại một gốc dưới cây liêu lớn hai mắt vô thần nhìn qua cái kia theo gió phiêu lãng c ả n h liêu năm đó hắn đó là tại dạng này chàng c ả n h hạ tương gặp chấm thư ước chừng nửa nén hương thời gian bách lý đông quân cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra cái kia từ hột mù bên trong mở ra mười cái hoàn hồn mảnh vỡ trước đó hắn đã biết đây hoàn hồn mảnh vỡ sử dụng biện pháp tất cả liền dựa vào ngươi nói xong bách lý đông quân đem mười cái hoàn hồn mảnh vỡ cùng một chỗ tung xuống xuống dưới trong lòng mặc niệm lấy nguyệt giao danh tự có thể chờ hắn niệm mười lần mở mắt ra về sau trước mắt như trước vẫn là cây kia không thay đổi cây l i ế u về p h ầ n nguyện giao ngay cả bóng người cũng không có nhìn thấy quả nhiên khởi tử hoàn sinh đều là gật người trên đời này lại thế nào khả năng thật có khởi tử hoàn sinh bách lý đông quân cười khổ hai tiếng trước mắt hiện thực đánh nát mình cuối cùng một tia huyết tưởng ngay tại hắn quay người chuẩn bị rời đi thì sau lưng đột nhiên chuyển đến một trận không linh thanh thuy âm thanh như là tiên nhạc đồng dạng êm hai đã lâu không gặp đông quân nghe được thanh âm này, bách lý đông quân thần sắc khẽ giật mình đần độn đứng tại chỗ thật lâu đều không có kịp phản ứng thanh â m này hắn cả một đời đều quên không được chính là cái tiên nàng nguyên giao bách lý đông quân xoay người chỉ thấy một vị người mặc màu trắng quần lụa mỏng nữ tử chậm dai hướng hắn đi tới tóc xanh như thác nước cơ hơn hàn tuyết một đôi mắt đẹp như sóng biếc thanh thủy say lòng người tâm địa tiêu hoàng tử mọi thứ thiên quyết định tất cả kinh hỷ đều là ở hậu phương không cần thiết nạn chỉ a tô hàn nhìn thấy tiêu sắt cái thứ nhất thần thoại hộp mù mở ra một cái không không khỏi có chút tắt lưỡi bất quá cân nhắc đến khách hàng tâm tỉnh cũng là vội vàng an ủ Đúng đúng vậy à, đúng vậy à, à, tiêu sắt đ ằ nhẹ dọn ứng một cái những năm gần đây gió to sóng lớn gì hắn chưa từng gặp qua bây giờ bất quá là một cái không hợp mù cái này sao có thể đem hắn ở chỗ này đánh ngã sau đó tiêu sắt ánh mắt nhìn về phía cái thứ hai thần thoại hợp mù hắn không chút do dự trực tiếp đụng phải quá t h ứ một đạo màu đỏ hào quang l ó e lên có thể để người chúng quanh k i n h n g ạ c là cái thứ hai hột mù vậy mà lại là không liên tục hai cái thần thoại hột mù không không nói tiêu sắt liền ngay cả tô hàn không khỏi cũng có chút hoài nghi bắt đầu đây tiêu sắt vận may không phải một mực đều có thể sao làm sao hôm nay kém thành dạng này vậy mà liên tục hai cái đều cho mở ra không hột mù không phải là cùng ngày này t r n g kiếm có quan hệ tô hàn đột nhiên thông suốt đột nhiên nghĩ đến tiêu sắt trao đổi thiên t r n g kiếm thanh kiếm này hấp thu đông đảo khí vận lúc đầu về sau là muốn đến tiêu sắt trong tay bây giờ lại là bị hắn đổi chắc hẳn đây chính là khí vận nhân tố dẫn đến sao ta nói các chủ đại nhân ngươi đây năm cái hộp mù sẽ không phải đều là không a lôi vô kiệt sắc mặt hoài nghi đi lên trước hỏi còn không chờ hắn đi vào tô hàn trước mặt một đạo hàn quang lướt qua một thanh tản ra hàn khí dài sắc bén kiếm rừng ở lôi vô kiệt trước mặt tiến lên nữa một bước chết một câu băng lanh thấu xương lời nói từ lý hàn y gì trong miệng thức ra trận này khí thế trong nháy mắt dọa đến lôi vô kiệt trốn về sau hai bước mặc dù hắn rất ít lượt kiếm nhưng là chỉ bằng cho mượn đây mới vừa trận kia thấu xương kiếm khí hắn nhiều hơn thiếu thiếu cũng minh bạch cái này mang mặt nạ người ít nhất là kiếm tiên trình độ chẳng lẽ là tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn lôi vô kiệt vỗ đầu một cái có thể vừa nghĩ đến đồ vật trong nháy mắt lại bị mình bóc tắt đều nói tuyết n g u y ệ t kiếm tiên tại tuyết n g u y ệ t thành trung thành mê trước mắt vị này lại thế nào có thể là tuyết n g u y ệ t kiếm tiên đâu bất quá nghĩ đến đây hắn ánh mắt lại đặt ở một bên tiêu sắt trên thân hắn vẫn chờ tiêu sắt nhanh lên rút đến đăng dược sau đó bồi tiếp mình đi bên trên lên trời lâu đ ầ u lý hàn y rìa một kiếm này cũng là để tô hẳn có chút n g o à i ý m ớ n hắn không nghĩ tới đây lý hàn y rìa đã vậy còn quá dứt khoát xuất thủ lại nói tiếp đối phương tốt xấu là hắn đệ, đệ nếu như ngăn đón là tiểu di tử nói không chừng hắn nhiều hơn thiếu thiếu còn có thể lý giải lôi công t hộp mù bên trong đồ vật lại chẳng lẽ không phải ta có thể quyết định ta bất quá là một cái bán hộp mù phổ thông thương nhân thôi tô hàn mỉm cười nhàn hạ ánh mắt liếc qua bên cạnh lý hàn ý ỉa như trước vẫn là như vậy run sợ nhược băng xương cự người ở ngoài ngàn g i ả m tư thái lỗi vô kiệt nghe được tô hàn sau khi giải thích thần s á c xấu hổ cười ngượng ngùng cười bất quá cái k i a kính sợ ánh mắt lại là chăm chú nhìn thêm đứng bên cạnh người đeo mặt nạ tiêu sắt lau một cái cái chán mồ hôi lạnh ngón tay có chút run dậy hướng cái thứ ba hộp mù đ ụ n đi thế nhưng cái thứ ba vậy mà cũng là không hộp mù chương mười sáu tr liên tiếp mở ra ba cái không h ộ p mù cho dù tâm như chỉ thủy tiêu sắt cũng là da mặt đột nhiên run dày một cái hắn không nghĩ tới mình cái này ban đầu bằng vào này đôi tại thiên kim trên đài thắng được một tòa thành c h ị tay vậy mà liên tiếp mở ra ba cái không h ộ p mù hơn nữa còn là giá trị một trăm vạn điểm tích lũy thần thoại hộp mù tiêu sắt ngươi không sao chứ lôi vô kiệt dịu vịn kém chút sủi lơ xuống dưới tiêu sắt phát hiện hắn sắc mặt trở nên mười phần tái nhuận thần sắc càng là khẩn trương tới cực điểm còn có hai cái hộp mù đâu tiêu sắt ngươi có thể ngàn vạn muốn ủng hộ ở a nói không chừng ngươi muốn đổ vật ngay tại kế tiếp hộp mù bên trong n g h e xong lời nói này tiêu sắc cũng là cưỡng ép lên tinh thần phía trước ba cái không h ộ p mù đích sắc cho hắn không nhỏ đã kích cũng không thể nói dùng bắc ly kiếm thứ nhất thiên t r ạ n g kiếm trao đổi đến năm cái thần thoại h ộ p mù cuối cùng toàn lấy ra đổ i xuống sông xuống biển đi tô các chủ có thể rót một ly t r à sao nhìn tiêu sắc sắc mặt khẩn trương hô hấp r ồ n r ậ p tư không thiên lạc nhìn đến trên bàn bày ra nước t r à cao mày hỏi tự nhiên có thể b ấ t quá mười lượng bạc một chén t ô hàn m ặ t không đổi sắc đáp lại nói mười lượng đây quá mắc đi có thể hơi rẻ sao nghe được một ly trả mười lượng bạc tư không thiên lạc thần sắc xứng sở liền xem như tuyết nguyện thành c ũ n thế nhưng là nàng sờ khắp b à n thân phát hiện túi tiền vậy mà không cánh mà bay lập tức giật mình nói à ta tiền đâu ta tiền đi nơi nào thiết lạc thế nào tư không trường phong phát hiện nữ nhi thần sắp mười phần thần t h ư ờ n g liền vội vàng hỏi cha ta tiền mất đi tư không thiên lạc quyền m ộ n một mặt không vui nhìn qua tư không trường phong nói ra ân làm sao lại mất đi đâu có thể là ngươi quên mang đến a tư không trường phong s ở vớt lấy cái cảm mình nữ nhi này tự nhiên quên cầm đồ vật đều là rất bình thường sự t ì n h cho nên hắn không tiếp tục tiếp tục hỏi nữa thiên lạc cô đ ư ơ n g ngươi túi tiền mới vừa bị ngươi đứng ở bên cạnh bạch t h i nam tử trộm đi tô hàn đưa tay chỉ xuống ngoài cửa bất động thanh sắp nói ra a bị trộm ngươi làm sao không nói cho ta tư không thiên lạc nghe được tô hàn lời nói này lập tức thần sắc biến đổi nhất thời bán hội lại không biết nói cái gì là tốt ngươi không hỏi t ô không thiên lạc đông cảm giác im lặng d i ậ m chân tức giận hai đạo liễu diệp mi xoắn lại một chỗ được rồi bản các chủ hôm nay liền làm một lần đại thiện nhân miễn phí để tiêu hoàng tử uống một chén a tô hàn bất đắc dĩ lắc đầu t h ầ n sắc có chút t i ế c hận nhìn tiêu sắt lướt mắt bây giờ bởi vì mất đi thiên trạm kiếm phù hộ hàn khí vận đại giảm cũng không biết đằng sau hai cái hột mù có thể hay không mở ra bát phẩm đan g ăn dược hộ mạch đan bất quá tô hàn đối với cái này cũng không hứng thú dù sao mình điểm tích lũy đã tới tay đây tiêu sắt đằng sau có thể hay không mở ra đồ vật cũng chỉ có thể nhìn hắn vật khí tiêu sắt ngươi uống trước chén tr đằng sau còn có hai cái hột mù không có mở tuyệt đối không nên sốt ruột ta t ừ không thiên lạc vô cùng lo lắng rót chén trà đi đến tiêu sắt bên người đưa cho hắn ăn ủi t ừ không trường phong nhìn thấy mình nữ nhi như vậy rất nhỏ chiếu c ô tiêu sắt động tác nhữ mày không khỏi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời tiên lặng thở dài xem ra nuôi nhiều năm như vậy c ả trắng rốt cục vẫn là bị ủi ta đa tạ thiên lạc cô đương tiêu sắt tiếp nhận nước trà uống một hơi cạn sạch sau đó có chút trần trờ ánh mắt lại lần nữa trở nên cứng cõi bắt đầu hắn hít sâu một cái khí lạnh tay phải chậm dai hương cái thứ tư hộp mù tới gần đụng phải hộp mù trong nháy mắt một đạo sóng nhiệt đập vào mặt toàn bộ phiêu m i ệ u các nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên không ít xung quanh người vây quanh càng là cảm thấy môi làm m n h khô có chút không t h ở nổi n ó n g q u á a cảm giác mình muốn bị h ò a tan đồng dạng đây rốt cuộc là thứ gì a ta cảm giác hô hấp đều biến khó khăn sẽ không phải là cựu phẩm đan dược xuất thế đi vậy cũng quá kinh khủng không biết sách sử ghi chép cựu phẩm đan dược xuất thế sẽ nương theo lấy thiên tiếp chí ít bây giờ còn chưa có đã nói lên không phải là cựu phẩm đan dược hiện thế xung quanh từng câu từng chữ đối với hộp mù bên trong đồ vật cũng là càng h i ể u kỳ nhao nhao dò xét cái đầu nhìn qua hồng quang tán đi chỉ thấy một bản nhìn lên đến có chút rách dưới thư tịch lơ lửng ở tiêu s ắ t trước mặt trên đó viết thuần dương công ba chữ thuần dương công tiêu s ắ t nhìn thấy bày ở trước mặt là một cái công pháp bí tịch thì vừa bao hàm chờ mong ánh mắt trong nháy mắt phai nhạt xuống bây giờ mình đã là không thể tu luyện vệ nhân cho mình công pháp thì có ích lợi gì đâu như vậy cũng tốt so thái dám đi thanh lâu chỉ nhìn không thể lên a tiêu hoàng tử chớ có nhụt trí a đây thuần dương công chính là địa gia công pháp cao cấp tu luyện về sau trong đan điền hơi thở lấy mại không hết dùng mại không hết tuy nói hiện tại vô pháp tu luyện nhưng là không gánh nổi cái cuối cùng hột mù đó là tiêu hoàng tử chờ mong đồ đâu tô hàn mỉm cười phất tay háo v u n g đi cái tia lơ lửng ở giữa không trung thuần dương công lập tức bay đến tiêu sắt trong tay tại cầm tới trong nháy mắt tiêu sắt một cỗ cực nóng chui vào trong lòng bàn tay sau đó thẳng vào tím phổi mà càng làm cho hắn kinh n g ạ c là thể nội cái tia thật lâu chưa hoạt động nội lực vậy mà tại một khắc ở giữa có một cô muốn tán phát ra cảm giác thật kỳ quái công pháp tiêu sắt mừng rỡ trong lòng kinh dị ánh mắt thẳng tắp chừng mắt trong tay thu tô hàn nhìn thấy tiêu s á t thần sắt biến hóa tự nhiên cũng đoán được một chút mánh khỏe đây thuần dương công chính là trí dương công pháp tu luyện bắt đầu thân thể dương cương đến cực điểm mà cái kia hư nghi ngờ công lại là lấy âm nhu n ổ i danh âm dương điều hòa có lẽ cũng có thể làm dịu âm mạch thường thế bất quá thời gian tự nhiên là so ăn hộ mạch đ a n phải chậm hơn rất nhiều tiêu s á t ta liền biết ngươi vận khí sẽ không sai lôi vô kiệt đông nhiên vỗ một cái tiêu s á t b ả vai một mặt vui vẻ nói ra đây chính là địa giai công pháp cao cấp à toàn bộ cựu châu cũng không có mấy quyển nói xong lôi vô kiệt lại xem thêm hai mắt tiêu sắt trong tay thuần dương công hâm mộ chi tỉnh từ trong miệng toát ra tới dù sao hắn tại lôi gia cũng học qua không ít bản lĩnh nhưng là địa gia i công pháp cao cấp hắn cũng là lần đầu gặp liền xem như hắn tu luyện hỏa trước chi thuật cùng vô phương quyền cũng vẹn vẹn địa cấp đê cấp công pháp hai cái này cùng địa gia i công pháp cao cấp so sánh đơn giản đó là một trời một vờ ca tiêu hoàng tử chỉ còn lại có cái cuối cùng hộp mủ tô hàn nhìn qua đung đưa không ngừng tiêu sắc nhắc nhở một câu tiêu sắc thu hồi thuần dương công ánh mắt chuyển qua cuối cùng thần thoại hộp mủ phía trên mặc dù mới vừa thuần dương công đã cho hắn mấy phần lòng tin nhưng l ạ như trước vẫn là so g a kém hộ mạch đan bây giờ hắn đã có cảm giác thiên khải bên kia cho mình thời gian đã không nhiều nếu là mình không có tự vệ năng lực kết quả chỉ có thể biến thành bữa ăn trên bảng thịt cá mặc người chém giết ngay tại tiêu sắt sắp đưa tay thời khắc bên cạnh tô hàn khoe miệng chứa lên một vòng m ỉ m cười nói tiêu hoàng tử không bằng cái này h ộ p m ũ để ngươi sau lưng người giúp ngươi mở lôi vô kiệt quay đầu nhìn một chút sau lưng phát hiện tiêu sắt sau lưng chỉ có tự mình một người hắn một mặt mộng bước nhìn qua tô hàn đưa tay chỉ mình nói các chủ ngươi không phải là đang nói ta đi tô hàn nhẹ gật đầu hời hợt nói ra lôi công tử là trời sinh linh lung tâm nếu là ngươi mở ra có lẽ sẽ có cái gì không tưởng được kinh hỷ tiêu sắc nghe được tô hàn nói thần s á c xứng sở ban đầu cái kia tiểu hòa thượng cũng đã nói lôi vô kiệt trời sinh linh lung tâm còn cái gì loại người này phúc khí rất tốt chư loại lời nói bây giờ nghe được đây thần bí các chủ một lời hắn nhìn đằng sau đây ngu ngơ l ê n mắt cũng cảm thấy đem cái cuối cùng hột mù, mù liền ngươi giúp ta mở a tiêu sắc đem một mặt mộng bức lôi vô kiệt tùng tới vỗ vô, vô hắn bà vai nói ra đây không được tốt ta lôi vô kiệt gãi đầu một cái đây một cái thần thoại hột mù thế nhưng là bán hắn đi điều trị không được nhiều tiền như vậy để hắn mở ra cái này hộp m ũ nhiều hơn thiếu thiếu vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi nếu là hắn cũng mở ra một cái không hộp m ũ đây chẳng phải là để tiêu s á t thua t h i ệ t chết yên tâm đi nốc hàng tùy tiện mở chỉ là một thanh thiên chạm kiếm thôi tiêu s á t đợi ở một bên đ i ể m nhiên như không có việc gì nói ra không biết tại sao khi hắn quyết định để lôi vô kiệt mở ra cái này hộp m ũ thì nội tâm trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều tựa như là đặt ở trên người mình nhiều năm gông s i ề n g trong lúc nhất thời toàn bộ bị tan mất đồng dạng tốt ta vậy ta liền thử một chút lôi vô kiệt đem ống tay á o lột bắt đầu ngục lớn hít một hơi sau đó ánh mắt trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia cái cuối cùng thần thoại hộp mù chắp tay trước ngực cầu thần nhất định phải mở a chương mười bảy tiêu s ắ t cuối cùng được hộ mạch đan phiêu miểu cát lôi v ô kiệt t i ê n lặng cho mình đánh khẩu khí kích động con mắt nhìn liếc mắt bên cạnh tiêu sắt phát hiện hắn giờ phút này cũng là thần sắc ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m hộp mù hô lôi v ô kiệt xoa xoa đôi bàn tay sau đó cũng là chậm dai hướng về cái cuối cùng hộp mù được đi suy một vệ kim quăng từ hộp mù bên trong bắn ra đến mọi người ở đây đều bị đây lóa mắt quăng mang đâm mở mắt không ra sau đó một trận thăm thẳ chỉ là nhẹ ngửi một ngụm cũng cảm giác đan điền có một cỗ dị dạng phun trào cảm giác tựa hồ toàn thân tâm mạch tại thời khắc này hoạt động bắt đầu hẳn là hộp mù bên trong thật sự là đan dược nghe cái này mùi thơm tựa hồ là thật là đan dược trời ạ tiểu huynh đệ này vẫn may thật không sai vậy mà một lần liền quất chúng đan dược bất quá chỉ là không biết đây có phải hay không là lục hoàng tử muốn đan dược màu vàng q u a n g mang rút đi đám người rốt cục mới có thể hảo hảo dòm ngó đây hộp mù bên trong vật phẩm một cái bình xứ lơ lửng ở giữa không trung toàn thân cao thấp tản ra mới vừa cái tia thấm lòng người phi h ư ơ khí tiêu sắc nhìn thấy đan dược một khắc này trên mặt lộ ra đã lâu tiểu dung mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua chân chính hộ mạch đan nhưng là giờ khắc này hắn có thể cảm giác được trước mắt trong cái chai này đan dược chính là mình cần hộ mạch đan chúc mừng tiêu hoàng tử từ h ộ p m ù bên trong mở ra bát phẩm đan dược hộ mạch đan t ô hàn khẽ vớt cảm vừa cười vừa nói đa tạ các chủ tiêu sắc một tay đón lấy hộ mạch đan hai mắt nóng bỏng nhìn trên tay hộ mạch đan lập tức trong lòng kích động không thôi rốt cục ta thân thể rốt cục được cứu rồi tiêu ngốc hàng lần này đa tạ ngươi tiêu sắt xoay đầu lại nhìn về phía lôi v u kiệt nói ra lôi vô kiệt giờ phút này cũng là vui vẻ như cái ngoan cục c ư n g đồng dạng một mặt xấu hổ gãi đầu một cái mặc dù mới vừa hắn đích sắc trong lòng mặc niệm mấy câu thật không nghĩ đến thật đó là trực tiếp có chúng chơi ạ, bắt phẩm đan dược hộ mạch đan bực này vật hi hãn vậy mà thật từ h ộ p ngủ bên trong mở ra nghe đồn đây hộ mạch đan ăn về sau có thể tái tạo thể nội kinh mạch liền xem như trời sinh tuyệt m ọ h người ăn về sau cũng có thể như thường lệ thu luyện lục hoàng tử như thế cần cái này đang ăn dược không phải là kinh mạch bị hao tổn nhìn tình huống này đoán chừng là với lại ngươi mới vừa không có nghe cái này các chủ nói tới sao l nghe o nói g thiên khải hai vị khắc hoàng tử bởi vì thái tử chi vị trong triều minh tranh án đoạt bây giờ lục hoàng tử thân tốt sợ là lại phải nhắc lên một trận gió tanh mương màu a xem ra ngày này lại phải luận a đừng nói nữa triều đình sự tỉnh cũng là chúng ta có thể nghị luận sao cũng không sợ ném đầu sao những n à y tinh tế vỡ nát lời nói tự nhiên cũng không có trốn qua tiêu sắt trong thai bất quá bây giờ hắn ngược lại là đối với mấy cái này không có hứng thú bây giờ hắn chỉ muốn tìm một cái yên tĩnh địa phương ăn vào đây mai hộ mạch đan chờ mình chưa khỏi vết thương thế ngày ấy lại đi thiên khải thành cầm lại thuộc về mình tất cả tô các chủ không biết ta có thể ở chỗ này ở tạm mấy ngày tiêu sắt r ủ xuống lông mày gật đầu hai tay cung kính thở dài nói bây giờ mình lục hoàng tử thân phận đã tại tuyết n g u y ệ t thành này bên trong bại lộ sợ là qua không được bao lâu cái tin này liền sẽ t r u y ề n đến thiên khải thành bên trong đến lúc đó sợ là không biết bao nhiêu giết người sẽ đến, đến nơi đây mặc dù tuyết n g u y ệ t thành có ba vị thành chủ t ò a c h ấ n nhưng là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng càng huống hồ trải qua mới vừa hàng loạt sự t ì n h hắn đã biết trước mắt đây tô hàn cũng không phải là t h ư ờ n g nhân thậm chí có thể là một vị thiên nhân nếu là có thể tại đây phiêu m i ệ u cắt ở lại chắc hẳn những cái tia chuyện phiền thoái sẽ ít hơn rất nhiều tự nhiên không được tô hàn trực tiếp dứt khoát làm cự tuyệt nói đây phiêu m i ệ u cắt bên trong xưa nay không cho phép ngoại nhân ở lại ăn một cái bế môn canh về sau tiêu sắt có chút hơi có xấu hổ hò khan hai tiếng dù sao mình dù sao cũng là bắc ly lục hoàng tử thân phận cũng là cùng với tôn quý nếu là lúc trước tại toàn bộ bắc ly hắn nghĩ ở nơi đó liền ở tại chỗ nào nhưng hôm nay rất có một loại hồ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác bất quá hắn cũng không dám đắc tội đây thần bí phiêu m i ể u các chủ một cái có thể tùy tiện xuất ra bát phẩm đàn dường người tuyệt không phải phạm nhân nếu là chọc giận hắn sợ là chết cũng không biết chết như vậy tiêu sát ngươi cũng không cần lo lắng tuyết n g u y ệ t thành bên trong c ó thật nhiều tốt nhất khách sạn ngươi muốn ở nơi đó đều được thực sự không được ở ta ra t ừ không thiên lạc nắm chặt tiêu sát ống tay áo hàm tình mạch mạch nói ra khú k h thiên lạc ta cảm thấy việc này vẫn là cần cùng vi phụ thương lượng một chút một bên tư không trường phong đột nhiên cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ bắt đầu với lại nữ nhi này dẫn người về nhà vậy mà đều không cần cùng mình cái này lão tử thông báo một tiếng tư không thiên lạc dậm chân chứng tư không trường phong liếc mắt một bên s ở vớt lấy cái c ả m tư không trường phong lập tức cũng là ngậm ngược lại không còn dám nói nhiều một câu không có cách ai bảo hắn chỉ như vậy một cái nữ nhi bảo bối đâu bây giờ nữ nhi trưởng thành cũng là muốn nên lấy chồng tiêu s á t nhẹ gật đầu mặc dù bây giờ ở không lên đây phiêu miễu cát thương tiên tư không trường phong ra chí ít cũng sẽ s o địa phương còn lại an toàn không ít tiêu sắt ta cũng đi không đợi lôi vô kiệt nói xong một đạo hung dữ ánh mắt trực tiếp chừng hắn một cái hắn n u ố t ngụm nước miếng k h o á t tay h ả o nói được rồi thiên lạc sư tỷ ta vẫn là đi bên trên lên trời lâu à. lên trời lâu lôi vô kiệt ngươi đi bên trên lên trời lâu làm gì các ngươi lôi ra có thể trực tiếp cầm thiệp mời đến tuyết n g u y ệ t thành a hẳn là ngươi đường liên nghe được lôi vô kiệt muốn xông lên trời lâu cũng là sửng sốt một chút dù sao lôi ra cùng tuyết n g u y ệ t thành quan hệ rất tốt chỉ cần cầm thiệp mời liền có thể bái sư học nghệ đại sư h u y n h ta ta không có thiệp mời với lại ta là tới lôi vô kiệt xấu hổ gãi đầu một cái một cái tay khác chăm chú nắm chặt ống tay h o hắm t ô hàn nhìn thấy đây lôi vô kiệt ấp v ú n g bộ dáng cũng là trực tiếp vì hắn giải thích nói ấy các chủ làm sao ngươi biết ta là tới tìm người lôi vô kiệt xứng sở không nói chuyện vừa nói xong cũng trong nháy mắt cảm thấy mình hỏi không dù sao đây phiêu m i ệ u các chủ có thể nói là không gì không biết biết mình chút chuyện nhỏ này cũng rất bình thường chư vị hôm nay hộp mù bán đến đây là kết thúc lần sau mở các thời gian định là bảy ngày sau t ô hàn nhìn thấy không có người lại đến thêm trước mua sắm hộp mù vung tay h à o nói ra bảy ngày sau làm sao đột nhiên nhảy đến bảy ngày sau sao không phải là cái này các chủ hộp mù bán xong muốn đi nhập hàng rồi sao nhập hàng chẳng lẽ nói là trên trời t nghe được phi ê u m i ệ u các quan bế cùng khai môn thời gian xung quanh người cũng là lập tức nghị luận bắt đầu dù sao hai ngày này chỉ là nhìn hộp mù chính là cho bọn hắn tăng thêm không ít kiến thức cái gì địa cấp công pháp địa cấp vũ khí thậm chí cái kêu bắc ly kiếm thứ nhất thiên t r ạ m cũng là bị bọn hắn thu hết vào mắt t ư không thành chủ hy vọng t u y ế t nguyện thành tuân thủ hứa hẹn t ô hàn ánh mắt liếc về sắp rời đi tư không trường phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra tư không trường phong dừng bước trên mặt tôn kính nói yên tâm các chủ tuyên truyền một đợt nói xong tư không trường phong vừa mới chuẩn bị đi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề ánh mắt của hắn liếc về tô hàn bên cạnh lý hàn y để hỏi mới vừa các chủ nói căn này phiêu m i ệ u cắt chỉ có người cùng ngươi người có thể ở lại vậy vị này bởi vì lôi vô kiệt ở đây tư không trường phong cũng không có chỉ mặt gọi tên tự nhiên nàng là ta nội nhân nghe được câu này lý hàn y thân thể mềm mại r u lên hai đói đỏ h ư n g lập tức nhẹ nhàng bắt đầu nàng chừng tô hàn liếc mắt về sau liền đầu cũng không biết đi lên lầu h ư ơ n g tô hàn liếc mắt về sau liền đầu cũng không biết đi lên lầu hai chương mười tám đóng cửa từ chối tiếp khách san san tới trầm quốc sư nội nhân t tư không trường phong nghe được câu trả l ra mặt lập tức run dày một cái lại nhìn về phía lý hàn y thì phát hiện nàng chẳng những không có phản bác thậm chí cũng không quay đầu lại trực tiếp hướng lầu hai chạy tới nhìn bộ dạng này tựa hồ là thẹn thùng bất quá suy nghĩ kỹ một chút đây không khỏi không phải một chuyện tốt mình cái này nhị sư tỷ một người mẹ góa con chúng tôi nhiều năm như vậy lâu dài ngoại trừ luyện kiếm đó là tìm người luật võ về phần sự tính khác tự nhiên cũng là cái gì đều chẳng qua hỏi với lại qua nhiều năm như vậy càng là đối với tình yêu nam nữ không cảm giác một chút sự hứng thú nhưng hôm nay cuối cùng là châu liên bích hợp nghĩ tới đây tư k h ô n g trường phong không khỏi đối với cái này phiêu m i ệ u các chủ tô hàn càng thêm tò mò ngay cả cái kia lãnh được hàn sương nhị sư t ỷ vậy mà liền dễ dàng như vậy để hắn đắc thủ chư vị m a u mời hồi a tô hàn lãnh đạo ánh mắt liếc nhìn một vòng nhìn phiêu m i ệ u các bên trong người y nguyên cúi đầu xì xào bà n tán thờ ơ liền lần nữa hạ lệnh c h ủ khách nói đi thôi đi thôi xem ra đằng sau bảy ngày đến chuyển sang nơi khác thì vui ta nhìn di hồng viện không sai nghe nói nơi đó lại tới mấy cái tốt nhất tiểu n ư tử tản tản bảy ngày sau mọi người lại đến tham gia náo nhiệt phiêu miêu các chủ đây bảy ngày không có ngươi ta sống thế nào a các chủ các chủ theo tô hàn lệnh đ u ổ i khách truyền đạt mới vừa tiêng người huyên náo phiêu miễu các trong nháy mắt lục tục no ngoe đi không ít người lúc đầu chen trúc trong các rất nhanh liền trở nên chống t r ạ i bắt đầu phiêu miễu các chủ ta có một cái nghỉ vấn còn xin các chủ giải thích nghỉ hoặc mói vừa trên mặt cười ngượng ngùng tư không trừng phong sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng bắt đầu hắn rủ xuống lông mày gật đầu đ ố i tô hàn thở dài nói tam thành chủ cứ nói đừng n g ạ i tô hàn dừng lại mới vừa chuẩn bị lên lâu bước chân quay người lướt qua nhẹ giọng đáp lại nói xin hỏi các chủ ngài là tiên nhẫn sao tư không trường phong nuốt n g ụ m nước miếng vấn đề này hỏi một chút đi ra hắn lập tức cảm giác miệng khô lơi ư đắng thể nội một trận sóng cả máy liệt thật lâu không thể bình lặng tô hàn lạnh lùng ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tư không trường phong thích nhiên c ư ờ i một tiếng nói ra tam thành chủ nói đùa ta chỉ là tuyết n g u y ệ t thành bên trong một cái bán hộp mù phổ thông thương nhân thôi làm sao có thể có thể là tiên nhân đâu nghe được tô hàn trả lời tư không trường phong t r ừ n g lớn con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ thân thể nhịn không được dùng mình một cái ngay tại vừa rồi hắn có thể cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức từ đây tô hàn trên thân phát ra cái k i a cố để cho người ta không rét mà run khí tức liền xem như sư phó lý trường sinh đều khó mà nhìn theo bóng lưng đa tạ các chủ cáo chi từ không trường phong t h ở dài một hơi lau một cái trên trán mới vừa chạy ra mùa hôi dị chắp tay t h ở dài nói hai ngày này hắn mặc dù không có gặp qua đây tô hàn xuất thủ nhưng là đủ loại dấu hiệu cho thấy hắn tuyệt đối không là một người bình thường thế nhưng là vô luận hắn thấy thế nào trước mắt đây tô hàn thực lực đều chỉ có hậu thiên cảnh giới nhưng mới vừa cái tia cố cường đại khí tức hắn có dự cảm chỉ cần đây tô hàn muốn giết chết mình có thể nói là không cần tốn nhiều sức kỳ quái kỳ quái tư không trường phong sờ vớt lấy cái c ằ m có thể vừa mới chuẩn bị hỏi lại cuối cùng một cái vấn đề thì thân thể lại là không bị k h ô n g chế tựa như là có một đạo kình phong tại đẩy hắn hướng ngoài cửa bay đi mặc cho hắn đem hết lực khí toàn thân y nguyên không thể dung chuyển nửa hào vẹn vẹn mấy hơi công phu toàn bộ phiêu miệu các còn thừa người tất cả đều bị gắng gượng chạy ra đây còn nói mình không phải thần tiên ở đây ngoại trừ tư không trường phong thất tha thất thể ổn định bước chân đám người còn lại đều giống như trực tiếp bị bên trong phiêu miệu các chủ trực tiếp vớt ra tiêu ho đây vô cực côn trả lại ngươi mấy người vừa mới chuẩn bị rời đi một đạo thanh thúy thanh âm từ phiêu m i ệ u các bên trong truyền hình ra sau đó đại môn lúc mở lúc đóng cây kia tiêu sắt mới vừa trao đổi vô cực côn trực tiếp từ bên trong bay ra tiêu sắt một tay đ o n lấy ngưng trọng đối phiêu m i ệ u các t h ở giải nói đa t ạ các chủ đại nhân không cần phải k h á c h khí ngươi đây vô cực côn chưa trao đổi hộp mủ ta phiêu miễu các sẽ không chiếm ngươi một điểm tiện nghi đa t ạ các chủ ngày khác ta như trở lại thiên khải chắc chắn hảo hảo báo đáp các chủ đại nhân tiêu sắt vừa mới đất lời tiếp lấy tô hàn âm thanh lại lần nữa từ phiêu mỹ các ngươi vẫn là t r ư ớ c ứng đối một cái trước mắt phiền phức ca trước mắt phiền phức tiêu sắt sửng sốt một chút có chút không biết do tô hàn nói là ý gì đột nhiên tới bên thai hai tiếng tư không trường phong tiếng ho khan phát hiện hắn chính thần tình nghiêm tức nhìn qua phía trước ân tiêu sắt ném mắt quá khứ phát hiện một vị tiên phong đạo cốt lao đạo nhân đã ngừng chân hắn trước người quốc sư sao ngươi lại tới đây tiêu sắt lời mới vừa hỏi xong lập tức nghĩ đến trước đó không lâu mình trao đổi thiên trần g kiếm nghĩ đến sợ là thanh kiếm này đưa tới quốc sư tể thiên trần lao phu gặp qua lục hoàng tự vừa mới bắt đầu ngày mới chạm kiếm đột phát dị tượng bay thẳng ngoài cửa lão phu cũng là một đường truy đuổi ở đây thế nhưng là đến nơi này khí tức lại là gây mất kỳ quái kỳ quái tề thiên trần cho mày vớt ve mình cái k i a hoa dâm sợi dâu nói ra không biết các vị có chú ý đến hay không ngày này chạm kiếm không có không có tiêu sắt vội vàng phật tay xấu hổ cúi đầu xuống ngày này chạm kiếm thế nhưng là bắc ly quốc bảo nếu để cho quốc sư biết mình đem thứ này đổi coi như hắn không sinh khí sợ là thiên khải thành vị kia cũng muôn khí không nhẹ càng huống hồ bây giờ triều đình dung chuyện thái tử chưa lập hai vị kia hoàng tử thế nhưng là từng bước ép sát tuy nói mình vô ý hoàng vị nhưng là cũng không muốn bởi vậy rơi xuống càng nhiều được điểm bây giờ có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời phiêu m i ệ u các đây lao phu tại sao không có nghe nói qua tuy nói tề thiên trần nhiều năm như vậy đều không có tới qua tuyết nguyệt thành nhưng là đối với trong thành tình huống nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là biết được bây giờ nhìn thấy đây có chút đột một phiêu m i ệ u các tề thiên trần rất cảm thấy nghi hoặc đây bất quá một cái mới mở tự lâu thôi thư không trường phong khoát tay háo hướng giải thích thả nói trương phong à ngươi người này cùng ngươi đại sự huynh không giống nhau cho tới bây giờ liền sẽ không nói dối t h ế thiên trần vứt ra một cái phát t r i n vừa cười vừa nói quốc sư nếu ngươi không tin có thể tính bên trên tính toán bằng vào ngươi cái kia độc bộ thiên hạ khuy thiên chỉ thuật tính toán liền vẽ sầu từ không t r ư ờ n g phong kỳ thực cũng muốn biết đây phiêu miếu các bí mật cho nên cũng là cười đùa t í tưởng giật dây nói ra n g ư ơ i a ngươi, ngươi t ế thiên trần h i ế p mắt dạo bước đi lên trước hắn một bên ngoài miệng lẩm bẩm một bên hai tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay lấy thế nào quốc sư có thể tính ra thứ gì đ e n kỳ quái kỳ quái lao phu vậy mà tính không ra đây phiêu miếu các là vật gì tề thiên trần trong mày lúc này hắn như là thân ở mê vụ bên trong thấy không rõ trước mắt đến tột cùng là vật gì lao phu cũng không tính ra đến a tề thiên trần bất đắc dĩ thở dài bất quá sắc bén ánh mắt lại là thật lâu dừng ở đây phiêu m i ệ u các bên trong sẽ không phải ngày này t r ạ m kiếm cũng ở trong đó trước lúc này hắn liền là ngày này t r ạ m cũng coi như qua một lần lúc ấy quẻ tượng cùng cái này mười điểm tương tự đều là một đoàn mê vụ bên cạnh tiêu sắc nghe được câu này cũng là xấu hổ ho khan hai tiếng nói quốc sư nói đùa thiên chạm kiếm nếu là ở bên trong chúng ta như thế nào lại không biết được đâu tề thiên trần nhẹ gật đầu bất quá nội tâm lại là đối đây thần bí phiêu m i ệ u cắt càng ngày càng hiếu kỳ lao phu muốn vào xem còn không đợi tề thiên trần đến gần hai bước tư không trường phong trực tiếp ngăn ở phía trước nói quốc sư nơi này thật vào không được nhìn tề thiên trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ tư không trường phong cũng là đem đ ầ y phiêu m i ệ u c ắ t hai ngày này sự tình cũng đều nói ra đại khái đương nhiên thiên trảm kiếm sự tình bọn hắn cũng là không nhắc tới một lời tề thiên trần lập tức nghe được có chút tắt lưỡi lẩm bẩm nói không nghĩ tới cựu châu bên trong lại còn có thần kỳ như vậy địa phương đột nhiên hắn đột nhiên thông suốt nhìn về phía tiêu xác hỏi lục hoàng tử ngươi sẽ không phải là đem thiên đây nhìn bị vạch trần tiêu sắc cũng là không tiếp tục tiếp tục che đậy d ấ u diếm đi chỉ là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu ai thôi thôi chương mười chín bách hiểu đường cơ tuyết hệ thống kết toán hôm nay thành quả tô hàn về đến phòng về sau liền ngồi xếp bằng trên giường thần nghiệm k h é động muốn nhìn một chút hôm nay thu hoạch như thế nào len keng đang tại kết toán hôm nay thành quả chúc mừng ký chủ thu hoạch được hai mươi năm cái truyền thuyết hột m ũ năm cái thần thoại hột m ũ cùng thu hoạch được điểm tích lũy một trăm năm mươi vạn thoải mái nghe được trong đầu đây truyền đến tin tức tô hàn không khỏi có chút tắt lưỡi lúc này mới ngày thứ hai a liền có như thế thu hoạch bất quá đây cũng là bởi vì đụng phải bách lý đông con cùng tiêu sắt hai cái này đại phì dê duyên cớ đằng sau muốn gặp phải có tiền như vậy người vậy coi như có ít đây cũng là bởi vì tô hàn quyết định ngừng kinh doanh bảy ngày duyên cớ h à o lông dê thứ này cũng không thể một mực bắt lấy một con dê h à o đừng nhìn hiện tại tuyết nguyệt thành lăn lộn phong sinh thủy khởi nhưng là hiện nay lưu bức nhất đ ồ vật đều là tại trên tay mình với lại liền ngay cả nhị thành chủ đều là mình người cho nên tô hàn tự nhiên muốn để tuyết nguyện thành bên ngoài người tới đây trao đổi hộp mủ đến lúc đó mình đây hộp mủ cửa hàng mới xem như chân chính làm lớn làm cường tiếp đó đó là mỏ hộp mù thời gian tô hàn xoa xoa đôi bàn tay mặc dù nhìn người khác mở mình có chút không quan trọng nhưng là loại chuyện này đi vào trên người mình nhiều hơn thiếu thiếu vẫn còn có chút khẩn trương rốt cục đến tiểu gia ta mở ra hộp mù tô hàn phất tay háo vung lên trước mắt liền xuất hiện hai mươi năm cái truyền thuyết hộp mù mỗi một cái đều là tản ra không giống bình thường khí tức mở ra tô hàn thần nghiệm k h ẽ động đây hai mươi năm cái hộp mù đồng thời mở ra chúc mừng ký chủ lấy được thưởng lục phẩm đan dược bổ t i ê n đan hai viên lục phẩm đan dược trừ c h ư n g đan hai viên thất phẩm đan dược kéo dài tuổi thọn một viên hoàn hôn mảnh võ ba địa gia trung cấp công pháp quỳ hoa bảo điện địa gia đê cấp vũ khí huyền trọng xích trong vòng mười năm công đan hai viên và năm tuyết liên một viên nhìn thấy những phần thưởng này tô hàn không khỏi nhớ mày xem ra chính mình vận khí này so với tiêu sắt cũng tốt không được nhiều tiêu h a hai mươi lăm cái hộp mù vậy mà một nửa đều là không hộp mù được rồi được rồi tô hàn nhìn qua trước mắt đây xuất hiện lít nha lít nhít đan dược bất đắc dĩ xoa nhẹ bên dưới h u y ệ t thái dương bất quá cũng may trên tay mình còn có năm cái thần thoại hộp mù đây chính là không gì sánh kịp độ tốt nếu là mình lại từ bên trong mở ra một cái trong vòng trăm năm công đan liền xem như mình thiên phú có ngu đi nữa vậy cũng có thể chí ít lục địa thần tiên cảnh giới tô hàn lần nữa phất tay áo vung lên trước mắt xuất hiện năm cái phát ra hồng quang hộp mù mở ra năm đạo l ó a mắt hồng quang từ hộp mù bên trong bắn ra đến đem gian phòng này đều chiếu hừng hực bắt đầu chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa giai công pháp cao cấp kiếm 23 thiên giai đê cấp công pháp đại hà kiếm ý bát phẩm đan dược hộ mạch đan địa giai cao cấp vũ khí lục hợp thái h ư kiếm t a đ i nhìn thấy trước mắt phần t ư ờ n g này tô hàn kém chút kích động từ trên giường nhảy xuống tới không nghĩ tới mình nằm cái thần thoại hộp mù vậy mà mở ra như vậy nhiều đồ tốt đây chính là bạn đầy đầy đủ đại Tô hàn nhìn qua ra ở trước mắt một Hàn nhìn qua ra bảy ở đại o tò trên chỉ có một thanh dây, phía chỉ có k ế m hà ì n hắn h h vẽ, biết đại đây kiếm ý liền hận c ai ai, xuất hiện bên cạnh kiếm hai mươi ba liền lộ ra có chút tạm đạm phai mỏ tô hàn đưa tay cầm tới tiếp hận nói một câu bất quá vừa vặn chính thích hợp đệm một cái bàn chân nói làm liền làm là tô hàn cho tới nay tốt nhất truyền thống hắn trực tiếp đem kiếm hai mươi ba vứt xuống cái bàn dưới chân đệm lên bàn chân đây nếu để cho ngoại giới biết một bản địa giai công pháp cao cấp bị người theo tùy tiện thao túng xem như đệm bản chân đồ vật sợ là muốn trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra ngoài a đây quả thực là phung phí của trời a nhưng là đối với hiện tại tô hàn đến nói đây chỉ là vật tận sử dụng a bảo mình như vậy có nhiều như vậy đồ tốt đâu bất quá cái này bắt phẩm hộ mạch đan tô hàn cầm lấy bình xứ cẩn thận nghiên cứu một cái hiện tại mình đối với thứ này một chút tác dụng đều không có còn không bằng trực tiếp xem như kẹo dẻo đến ăn bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến một người tựa hồ còn có một người cũng cần đây mai hộ mạch đan với lại nàng một mực chưa rời đi cái này phiêu miễu cát vào đi ở ngoài cửa đứng lâu như vậy tô hàn phất tay h á o vung lên cửa gỗ lúc mở lúc đóng đứng ở ngoài cửa thân ảnh còn không có kịp phản ứng liền bị một cố vô hình lực lượng cưỡng ép dẫn tới trong phòng thính danh cơ tuyết tuổi tác m ộ ư ơ i tám giới tính nữ cảnh giới thông sư nhất phẩm mục đích nghĩ đến mở hộp mũ bắt h i ể u đường cơ tuyết gặp qua các chủ cơ tuyết kinh ngạc nhìn qua b ố n phía đợi nàng nhìn thấy trước mắt tô hàn thì lập tức hai tay ôm quyền t h ở d à i nói nói đi tìm bản các chủ có chuyện gì tô hàn dạo bước đi hướng bên bàn gỗ cũng không q a y đầu lại nói ra cơ tuyết thần sắc chậm rãi khẩn trương lên đến nuốt ngụm nước m i ư n g nói ta ta muốn tại các chủ nơi này mua sắm một mai hộ mạch đan cơ cô nương ngươi hẳn là nói đùa tất cả ban thưởng đều là từ hộp mủ bên trong mở ra ngươi lại từ đâu bên trong nhìn ra bản các chủ có thể trực tiếp bắn đi t ô hàn mặt như phủ băng sắc bén ánh mắt như là sắc bén đao trực tiếp đâm về cơ tuyết lời này vừa nói ra cơ tuyết tại chỗ dọa đến cái chán chạy ra rất nhiều mồ hôi dị hai cánh tay cũng là chăm chú nắm lấy hai bên ống tay n o cắn môi một cái nói là tiểu nữ tử đường đột còn xin các chủ thứ tội không biết tiểu nữ tử hiện tại có thể trao đổi hộp mủ cơ tuyết thần sắc có chút bối rối cũng không dám ngẩng đầu nhìn tô hàn cùng một chỗ ấ đ ú n g nói ra cơ cô nương không phải bạn các chủ đạo các người người trên thân không có bao nhiêu quý giá vật phẩm càng đừng nói đi quất bát phẩm đan dược hộ mạch đan không phải tất cả mọi người đều có thể xuất ra thiên c h ẳ n g kiếm tô hàn lắc đầu cầm trong tay nước trả nhẹ mẫn hai cái cơ tuyết tự nhiên cũng là biết tuy nói mình thân là bây giờ b á c h h i ể u đường đường chủ nhưng là b á c h h i ể u đường từ trước đến nay chỉ tra tin tức đối với cựu châu bên trên công pháp loại hình đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú mà duy nhất đáng tiền vô cơ côn cũng là đã xóm bị phụ thân cơ nhược phong giao cho tiêu sở hạ hiện tại mình trên thân đích sắc là không có cái gì vật quý trọng có thể trao đổi lên thần thoại hộp mù nhìn cơ tuyết cái kia một mặt cấp bách t h ầ n sắc tô hàn khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười nói bất quá trên tay của ta ngược lại là có một mai hộ mạch đan ngược lại là có thể cho ngươi cái gì nghe được tô hàn câu nói này cơ tuyết vui mừng quá đỗi vội vang ngầm đầu một mặt mừng rỡ nhìn qua tô hàn nhưng là phàm là đều là phải để ý đại giới thiên hạ không có hưởng phí ăn cơm chưa tô hàn đem mới vừa từ hộp mù bên trong rút ra bát phẩm đan dược hộ mạch đan đem ra trên tay thưởng thức bắt đầu nhìn qua tô hàn trên tay đồ vật cơ tuyết cảm giác mình hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu khát vọng ánh mắt một t ứ c cũng không rời nhìn chằm chằm viên đan dược kia các chủ có gì điều kiện cứ việc nói ra chỉ cần ta bách h i ể u đường có thể làm được liền nhất định kiệt lực đi làm cũng không phải việc khó gì nghe nói bách h i ể u đường trải rộng c ử u châu nếu là ngươi có thể động viên tất cả bách h i ể u đường đệ tử vì ta đi giải tin tức vậy cái này viên thuốc liền làm ngươi thủ lao nói xong tô hàn cũng là trực tiếp cầm trong tay đan dược ném cho cơ tuyết bách hiệu đường nhất định tận tâm tận lực cơ tuyết một tay đón lấy đan dược trong lòng lập tức đại hỷ có viên đan dược này phụ thân liền có cứu được năm đó phụ thân vì cứu tiêu sát chống đỡ được đại giám trọc thanh một ư ơ i sáu trưởng thương thế so tiêu sát càng là nằm nhiều bây giờ có viên đan dược này đằng sau cũng nhất định có thể lại tu luyện từ đầu đa tạ các chủ đại nhân lùi ra đi chương hai mươi đại biểu chính nghĩa nhạc bất quẩn hành sơn các người nghe nói không nghe nói bắc ly tuyết nguyệt thành bên trong có một tòa phiêu m i ệ u cát bên trong đồ vật cái gì cần có đều có vô luận là công pháp bí tịch vẫn là thần binh lợi n h ậ n đều có thể từ phiêu m i ệ u các chủ nơi đó lấy tới thật giả thứ gì đều có thể lấy tới vậy cái này phiêu miễu các chủ chẳng phải là thần t i ê n sao、Ai? ngươi còn đ ừ n g không tin ta cũng nghe nói cái kia phiêu m i ệ u các tựa hồ là một buổi tối đột nhiên xuất hiện tại tuyết n g u y ệ t thành bên trong nhưng là liền ngay cả không hỏi thế sự đại thành chủ bách lý đông quân đều đi đó là cái kia cầm đao thành đao tiên cầm kiếm thành kiếm tiên lại chỉ thích uống rượu bách lý đông quân ta đi không nghĩ tới ngay cả hắn vậy mà đều bị đây phiêu m i ệ u các kinh động đến xem ra trong này nói không chừng thật có cái gì tốt đồ vật chờ đoàn người ăn được cùng đi nhìn một cái trên khách sạn dưới cơ hồ tất cả mọi người cũng đang thảo luận lấy phiêu m i ệ n các tin tức có mấy cái người trẻ tuổi càng là nghe xong về sau trực tiếp vứt xuống bạc về sau liền hướng tuyết nguyện xem xét đó là cả người còn cái gì cần có đều có khoát lá một người mặc thanh sam áo vải nam tử khinh thường liếc qua hắn hai chân chéo ngoay cầm lấy đũa kẹp lên một đ ô n g hoa gạo sống chậm rãi để vào trong miệng rõ ràng một bộ không tin biểu lộ trung nhị không thể nói lung tung ngồi tại thanh sam nam tử đối diện mỹ phụ nhân nghe được hắn đ ầ u đen rau muốn về sau vội vàng sắc mặt nghiêm túc quắt lớn một t i ế n g biết sư nương ta lần sau sẽ chú ý thanh sam nam tử xấu hổ cười một tiếng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch cái kia lô mãng động tác hiện nhiên không có đem mỹ phụ nhân kia nói để vào mắt s ư minh ngươi thấy thế nào mỹ phụ nhân đại mi cao lại hai bông thanh nước giống như mắt phượng thắng tắp nhìn bên cạnh m ộ i nam tử trung niên nàng phát hiện từ vừa mới bắt đầu nàng vị sư huynh này thần sắc cũng có chút không thích hợp tựa hồ cùng cái kêu phiêu miếu các có quan hệ sư muội tuy nói chúng ta cũng không biết đây phiêu miếu các tin tức là thật là giả nhưng là chúng ta với tư cách võ lâm chính phái người lẽ ra trừ ma vệ đạo nếu là đây phiêu miếu các mục đích là nguy hại võ lâm vậy chúng ta lẽ ra đứng ra nam tử trung niên m ặ t không đổi sắc ngự khí cũng là cực kỳ trầm ổn mỗi một chữ một câu tựa hồ đều lộ ra chính nghĩa sư huynh vậy chúng ta mỹ phụ nhân vẫn chưa nói xong chỉ thấy nam tử trung niên đã đứng dậy đứng lên đến nói sư muội chúng ta cũng đi cái kia phiêu m i ệ u các xem một chút đi thế nhưng còn có mấy ngày liền muốn đến lưu chính phong sư huynh trậu vàng rửa tay thời gian chúng ta lúc này rời đi sẽ có hay không có chút không ổn mỹ phụ nhân trần c h ờ phút chốc nói ra không sao tin tưởng hắn sẽ minh bạch chúng ta nội khổ tâm nam tử trung niên từ trong ngực móc ra một mai bạc v ụ n để lên bàn nói tiểu nhị bạn để lên bàn được rồi khách quan bốn vị khách quan đi thong thả thiên hạ hội phiêu m i ệ n các bên trong cái gì cần có đều có việc này coi là thật hùng bá đục ngầu ánh mắt bên trong bắn ra một chùm hạt quang chừng chừng nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất văn xỉu xỉu nói ra bang chủ đại nhân xấu xấu chi ngôn đều là thiên chân v ạ n s á c bây giờ phiêu m i ệ u các tin tức đã trải rộng kiểu châu văn xỉu xỉu nuốt ngủ nước miếng cơ tay hoa một mặt ra sức nói ra hùng bá hai tay chắp sau lưng trong đại điện đi qua đi lại mười mấy năm qua mặc dù nói hắn thiên hạ hội phát triển đã như mặt trời ban trưa trong giang hồ cũng có thể được cho định tiêm thế lực lúc ấy hắn tổng ẩn ẩn cảm thấy mình đi vào bình tành kỳ không chỉ là mình thực lực càng là mình thiên hạ hội thế lực đúng ban chủ còn có nghe đồn đây phiêu mi còn biết một tay phong thủy vọng khí thuật ngồi tại trong các liền hiểu biết thiên hạ đại sự văn xỉu xỉu sắc mặt bay lên tiếp tục nói a còn có chuyện như thế không biết so với nê bồ t á t lại như thế nào hùng bá t h ầ n sắc khẽ giật mình mặt lộ kinh ngạc nói đây nghe được nê bồ t á t danh hảo văn xỉu xỉu tại chỗ sửng sốt một chút dù sao đây nê bồ t á t cũng là phong thủy cao thủ với lại hành tung khó l ư ợ n g thiên hạ hội tìm mấy chục năm đều không có tìm tới cái này cũng đủ để nhìn ra hắn tàng khí chỉ thuật mười phần cao minh sợ là không phân sàn sàn nhau a văn xỉu xỉu nuốt ngủ nước miếng sắc mặt có chút kinh hoàng ngầm đầu dù sao tại hùng bá trong mắt phong thủy có thể sánh vai nê bồ tát người trong thiên hạ cũng chỉ có ba người một cái là đại đường quốc sư viên thiên c ư ơ n g bắc ly quốc sư tể thiên trần cái cuối cùng chính là ly dương nhân sĩ hoàng long sĩ hiện nay chính mình nói ra phiêu miếu các chủ tới s o n g vai nội tâm nhiều hơn tiêu ít có một ít hoảng ha ha ha xem ra thật sự là trời cũng giúp ta hùng bá d ơ thẳng lên trời cười to bắt đầu tuy nói mây năm này không có tìm được nê bồ tát nhưng là nếu như đã có đây phiêu m i ế u các tin tức vậy dĩ nhiên là muốn đi lên một lần văn xử xỉu, xỉu phân phó ngay hôm đó lên chạy tới tuyết nguyệt thành tuân mệnh ban chủ di hoa cung phiêu m i ệ u c ắ t lạnh lùng trong phòng một vị tuyệt sắc dung mạo mỹ nhân chính đoan ngồi tại b à n trang điểm một bên nàng thâm thủy ánh mắt trực tiếp nhìn về phía ngoài cửa sổ trong đầu nghĩ đến mới vừa bọn thủ hạ chuyển đến t i n t ứ c quả thật có thần kỳ sao nữ t ử chậm rãi đứng người lên cặp váy bồng bềnh từng bước sinh phong đi đến bên bàn gỗ một cái nu nhuyễn vô cốt đẹp thắng xuân hành thon thon tay ngọc nhặt lên trên đài nước trà nhẹ mẫn hai cái nàng nhẹ nhàng ánh mắt liếp nhìn mình tàn tật tay trái chân trái lập tức dừng lại một chút cũng không biết đây phiêu m i ệ n các bên trong là có phải có, có thể chữa trị ta dượng nghĩ tới đây n những năm gần đây nàng tìm kiếm khắp nơi có thể trị liệu mình linh đan rượu dược nhưng là cuối cùng không thu hoạch được gì ngay cả cái hy vọng đều không có đông đông đông nghe được trận này nhẹ nhàng tiếng bước chân nữ tử lập tức phất tay háo vung lên tuyết trắng lăng la trường bảo lập tức che khuất mình tàn tật tay trái chân trái thế nào liên tinh nhìn một mình ngươi ở chỗ này n g ầ n người nhưng có cái gì tâm sự lạnh lùng lời nói từ phía sau chuyển đến liên tỉnh lập tức xoay người sắc mặt mỉm cười nói không có cái gì chỉ là gần nhất nghe nói một cái tin đồn cho nên đối với cái này có chút cảm thấy hứng thú liên tỉnh khẩn trương nắm mình ống tay á o nhìn mình t ỷ t ỷ yêu n g u y ệ t nói ra là phiêu miếu c á ca yêu n g u y ệ t đôi mắt đẹp nhạy nháy chậm rãi đi đến bên bàn gỗ ngồi xuống lãnh đạo ánh mắt nhìn về phía liên t ì n h nói ngươi là muốn đi qua nhìn một chút bên trong có hay không trị liệu ngươi đang ăn d ư ợ c không có t ỷ t tỉ. ỷ liên t ì n h trăng qua là cảm thấy có chút hiệu kỳ cũng không phải là vì tự thân suy nghĩ liên t ì n h nghe được lời nói này lập tức biến sắc chấn định ánh mắt bên trong t o á t ra vẻ kinh hoàng cũng được dù sao gần nhất di hoa cung vô sự ngươi liền bồi ta đi đây phiêu miếu cắt đi xem một chút ta tỉ tỉ muốn đối đây phiêu miếu cắt cảm thấy hứng thú lời này vừa nói ra liên tinh lập tức cảm thấy mình có sai lầm có chừng có mực vội vàng giải thích nói liên tỉnh biết liên tỉnh tất cả đều nghe t ỷ t ỷ an bài yêu nguyện nhẹ gật đầu từ đầu đến cuối sắc mặt vẫn như c ũ là lạnh nhạt tự nhiên không có t o á t ra một chút xíu cái k h á c tình cảm khả năng ở trong mắt nàng thứ cảm tình này vốn là trở ngại nàng tu hành c h i vật bất quá nàng đi phiêu miễu các cũng không phải là không có mục đích bây giờ nàng đã tu luyện minh ngọc công tầng thứ chín công lực che trời thực lực đã đi tới đại tông sư cựu phẩm cự ly này lục địa thần tiên cũng chỉ có cách xa một bước nhưng tuy nói một bước nhưng như là l ệ c trời mấy năm này tu luyện đến nay nàng ẩn lẫn cảm thấy minh ngọc công chín tầng phía trên còn có tầng thứ mười mà tầng kia có lẽ đó là có thể giúp mình trở thành lục địa thần tiên mấu chốt những năm gần đây nàng cũng là l ậ t khắp cổ tịch nhưng đều là không thu hoạch được gì bây giờ phiêu m i ệ u các bên trong cái gì cần có đều có tin tức mọi người đều biết nàng cũng đổ là muốn đi xem một chút có thể hay không ở bên trong tìm tới có quan hệ với minh ngọc công tầng cuối cùng tin tức Trường Thất vọng tần, từ trong ra thất ra Vương người người vọng Ngự Yên. nói bên đan gì? phiêu phẩm Đại cái miệu Có các mở d ngồi tại trên đại điện hai mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m đến đây bẩm báo tin tức thái giám mà hắn chính là đại tần đế vương thổ long tần thủy hoàng vâng b ậ y hạ tin tức thiên chân vạn s á c triệu cao sắc mặt hơi có vẻ kính sợ hai tay thua trước thở dài nói triệu ái khanh ngươi nói đây phiêu m i ệ u các bên trong sẽ có hay không có trường sinh bất lao đan trường sinh bất lao đan nghe nói chính là cựu phẩm đan ân dược chỉ cần ăn được một viên liền có thể thọ cùng trời đất rốt cuộc không cần kinh lịch sinh lão bệnh tử thống khổ chỉ là trăm ngàn năm ở giữa đừng nói trường sinh bất lao đan liền tùy tùy tiện tiện một viên cựu phẩm đan dược vậy cũng, cũng không có đi ra à c h ân n triệu u phía trên, m người ái cửu khanh ẩ đ g nói có đạo lý tổ long nhẹ gật đầu mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng lại có một cỗ không giận tự uy cảm giác để phía dưới triệu cao cũng là không dám ngẩng đầu nói chuyện đã như vậy ngươi cảm thấy hẳn là lần này hẳn là phái ai tiên đến đâu Tổ l ân s ắ chấm mắt liếc n h t vòng, tới đang có ý này tổ long nhìn về phía phía dưới phù tô hai long nhẹ gật đầu tuy nói đứa bé này nhìn qua có chút nhu nhược vô năng nhưng là tại làm sự tình phía trên hai mặt mặt đều đủ có lần t nói này, nói này do ngươi hộ tống phụ tô tổ long nhìn thấy phụ tô cái kia bình tĩnh tự nhiên biểu lộ trong lòng nhất thời có chút an tâm mấy phần bất quá dù sao giang hồ cùng triều đình khác biệt trên giang hồ nguy hiểm trùng điệp trong mắt bọn hắn hoàng tử cùng bình dân đều là đồng dạng trương hàm tuân mệnh giờ phút này một vị người mặc áo giáp nam tử từ phù tô sau l ư n g đi ra hắn sắc bén như đao ánh mắt để mọi người ở đây đều nghe tin đã sợ mất mật cho dù là triệu cao đều có chút không dám cùng chi liếc nhau có trương hàm tướng quân đi cùng bệ hạ có thể gối cao không lo triệu cao gật đầu nói ra trong lúc lơ đãng khỏe miệng chứa lên một vòng âm hiểm cười cho tới bây giờ tất cả đều tại hắn trong dự liệu hắn sở dĩ lần này để cử phù tô tiến về phiêu m i ệ n cát cũng là liệu đến núi cao hoàng đề xa mình chỉ cần tại trên đường động một chút tay chân một cái yếu đuối không khỏi phong phù tô sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ tuy nói trương hàm dẫn đầu ảnh mật vệ đích sắc có chút phiền thức nhưng là lao hổ còn còn có ngủ gật thời điểm càng h ư ớ n g hồ dưới tay mình la vong sát thủ cũng không phải từng cái ăn không ngồi rồi chỉ cần lần này giết p h ù tô vậy cái này đại tần đem chỉ có thể để một vị khắc công tử đăng cơ hắn đồ đệ mười tám hoàng tử hồ hợi đến lúc đó tuổi nhỏ hồ hợi chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân bài bố toàn bộ đại tần thiên hạ sẽ tại mình trong lòng bàn tay cô tô tiên tử ổ chống chải trong hậu hoa viên một vị mặt như ngọc phong độ nhẹ nhàng thanh niên nam tử chính tay phải cầm kiếm đôi trước mắt hoa đào toàn bộ vùng đi chiêu chiêu liên miên bất tuyệt còn giống như nước chảy mây trôi đ ồ n g dạng mà ở bên cạnh bên cạnh cái bàn đá ngồi một mình lấy một vị tuổi trẻ nữ tử tóc xanh như thác nước lông mày như khói xanh cái miệng anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ tiểu d i ễ m bất át một bộ bạch dĩ ỉa mắt hạnh bên trong lộ ra điểm điểm tinh quang mang theo vài phần l ạ n h lùng toàn thân cao thấp đều để lộ ra một c ố để cho người ta khó mà vượt qua l ạ n h lùng n à n g t a y p h ả i c ầ m s á c h m ô i sơn k h ẽ mỏ mỗi chữ mỗi câu nếu như hoàng oanh t h dại tận xương nhu hòa ánh mắt trực tiếp nhìn qua đang tại múa huy kiếm nam tử k i ế m pháp càng thêm lăng lệ tay trái vừa nhấc bên cạnh chế nhạo hoa lá cũng là phụ không mà lên bắn thẳng đến mặt tường và n h một tiếng nổ vang qua đi nam tử thu hồi trường kiếm s ắ c bén ánh mắt nhìn về phía mới vừa phá hư địa phương lâm vào trầm tư mà một bên nữ tử gặp đây vội vàng đi lên trước từ trong ngực móc ra khối kia vẫn mang theo mình mùi thơm cơ thể khăn l ụ i chuẩn bị l a o bên dưới nam tử cái chán mồ hôi non g thì lại trực tiếp bị hắn ngăn lại biểu ca bây giờ ngươi dựa vào bách gia tuyệt học cùng đấu truyền tinh gì thực lực đã xưa đâu bằng này vì sao còn một mực buồn khổ không nói đâu vương n ữ yên đại mi cao lại. mới vừa vươn đi ra tay cũng chầm c h ầ m rụt trở về lo lắng trong giọng nói mang theo từng tia thất vọng những năm gần đây nàng biểu ca ngày đêm mê mội tại võ học chưa từng có chiếu cố đến mình cảm thụ đáng thương mình một mực cái mộ với hắn vẫn muốn cùng hắn tướng mạo tư thủ thế nhưng là những năm này đi qua nàng phát hiện biểu ca mộ dung phục trong mắt tựa hồ cũng không có mình có chỉ có phục hưng đại yến ngươi thật sự là lòng dạ đàn bà cựu châu phía trên cao thủ nhiều như mây nếu là ta lại không cố gắng tập võ đến lúc đó còn như thế nào hưng phục đại yến còn có mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt ông nói xong mộ dung phục cũng là trực tiếp đi ra đ ộ c lưu vương ngự yên một người tại trong gió lộn xộn ly dương thính c h i ề u các nhóc con ngươi nói thế nhưng là thật phiêu miếu các bên trong thật có có thể khiến người ta khởi tử hoàn sinh chỉ vật giờ phút này một vị mắt lẽ toàn thân lôi thôi tóc cẩn trắng bẩn lão đầu nghe được từ vị hùng nhấc lên phiêu miếu các sự tình lập tức cảm giác lên hứng thú thế nào lao tiền bối n g ư ờ i muốn đi xem từ vị hùng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy l a o đầu này nhưng là nàng biết đợi ở chỗ này người thân phận đều là không giống bình thường thế nhưng là không nghĩ tới mình cùng lý n g h sơn nói chuyện lúc nào bị ra hỏa này nghe được bây giờ càng là bắt lấy mình hỏi hiện tại không thể làm gì bên dưới nàng đành phải tùy tiện ứng phó một câu khởi tử hoàn sinh năm đó đủ huyền chân lão gia hóa kia đều không được chẳng lẽ là người lão đầu t ự chụp lấy bàn chân ngoài miệng có chút không tin nói ra nhìn thấy đây bẩn lão đầu t h u bị động tác t ừ vị hùng xem thường nhìn hắn một cái bất quá nghe được đây đủ huyền chân ba chữ tại chỗ s ừ n g sốt một chút cái kia đủ huyền chân thế nhưng là long hồ sơn đời trước trường giáo thực lực cảnh giới thế nhưng là thẳng đổ bộ đ i ệ thần tiên n g i trước mắt lao gia hỏa này nói chuyện không khỏi cũng quá không che đậy miệng đi gia một buổi nhập lục địa thần tiên cảnh sông ngầm phiêu miểu các chủ thật có lợi hại như vậy sao âm t r ầ m đáng sợ trong đại điện một đạo t r ầ m thấp âm thanh từ chỗ sâu chuyển đến vâng đại gia trưởng hiện tại toàn bộ tuyết nguyệt thành nói đến phiêu miểu các chủ đều gọi hắn là tiên nhân tại thế sợ là không có giả ngoài cửa q u ỳ tre mặt nam tử rủ xuống lông mày gật đầu thần sắc có chút khủng hoảng hồi đáp thiên nhân ngược lại là thật muốn tận mắt nhìn một chút nhìn đâu một đạo tinh tế thân ảnh chậm rãi bức từ điện bên trong đi ra sắc mặt hắn tái nhật không thấy một tia huyết sắc nhìn là một bộ thư sinh yếu đối bộ dáng nhưng ai cũng không biết nghĩ đến đó là như vậy một cái thư sinh yếu đuối lại là cựu châu tối cường tam đại tổ chức sát thủ một trong sông ngầm đại gia trưởng tô sương hà ngươi lui xuống trước đi a tô sương hà lạnh lùng ánh mắt quét mắt liếc mắt đến đây báo tin thủ h ạ từ tốn nói tiểu cáo lui che mặt nam tử nghe được câu này trong nháy mắt căng cứng tâm lập tức thích nhiên xuống tới vội vàng túi đầu thoát đi nơi này từ đầu đến cuối cũng không dám mắt nhìn thẳng đại gia trưởng tô sương hà một mặt ra đi che mặt nam tử vừa đi tô sương hà ngầm đầu nhìn mái hiên liếc mắt lãnh đạo nói ra vừa dứt lời một vị tướng mạo thoát tục nữ tử từ mái hiên thả người nhảy lên tay á o bồng bền nhẹ nhàng rơi vào tô sương hà trước mặt dung mạo tú lệ một bộ cận thân màu xanh xâm váy dài lộ ra thân thể thon dài câu hồn phách người một cái nhăn mày một n ụ cười hiển thị rõ vũ mị mê người chủ nhà họ mộ mộ vũ mặc gặp qua đại gia trưởng mộ vũ mặc hai tay thua trước thở dài nói làm sao còn không có bọn hắn tin tức sao tô sương hà nhữ mày bình tĩnh trong giọng nói lộ ra một tia không thoải mái mộ vũ mặc khét tán hàm răng một đôi mắt đẹp trung lưu lộ ra một tia khủng hoảng nàng lắc đầu trận chờ nói đã phái ra không ít người tìm kiếm đều là không có tìm được tô một vũ cùng tạ thất đao tin tức lý hàn y thể Tô s mỗi mỗi lần này đường môn cùng sông ngầm liên thủ phái ra hai vị đại tông sư ba vị cấp bậc tông sư cao thủ không nghĩ tới đến cuối cùng đây lý hàn y như trước vẫn là sống hào hào thậm chí bây giờ cảnh giới đều đã đi tới ngay cả mình cũng không dám khinh thường tình trạng đại gia trưởng phải chăng muốn phái người hào hào dò xét một cái đ â y phiêu m i ệ u các nội tình mộ vũ mặc đôi mắt đẹp n h ạ nháy ánh mắt có chút không dám nhìn thẳng tô sương hà nói chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi tô sương hà phất tay hào vung đi bây giờ đại thế sắp nổi vốn định trong loạn thế này tranh thủ một tịch chi vị thật không nghĩ đến dưới tay mình hai vị gia chủ vậy mà ly kỳ biến mất đúng đại gia trưởng bạch vương tiêu sùng phái người tới mộ vũ mặc đột nhiên nhớ ra cái gì đó vội và nói tựa hồ là cùng tiêu sở hà có quan hệ ta đã biết ngươi đi xuống trước đi tuân mệnh thuộc hạ cáo lui đường môn Thế nào? Có người bọn họ tin tức họ nào, người bọn sao? có ba đường lao g i a tử ngồi trên ghế gỗ m ú t vào hai cái tàu hút thuốc chậm dai nói bẩm báo môn chủ như trước vẫn là không có ba vị trưởng lao tin tức bất quá thuộc hạ phát hiện một cái manh mối đường huyền dạo bước đi lên trước bám vào đường lao g i a t ử bên thai nói ra ta tại tuyết nguyệt thành phiêu miếu cắt trước nghe đạo chúng ta đường môn có một khí điều này nói rõ ba vị trưởng lao đi qua đầy phiêu miếu cắt phiêu miếu cắt đó là gần nhất cựu châu thượng lưu truyền cái gì cần có đều có phiêu miếu cắt đường lao ra tử do lên tấu hút thuốc tại chiếc ghế trên lan can dập đầu hai lần thần sắc ngưng trọng nói ra chính là chúng ta phát hiện hương vị đến nơi đó liền ly kỳ biến mất môn chủ ngươi nói có khả năng hay không ba vị môn chủ đ ư ờ n g huyền ngẩng đầu liếp nhìn đường lão gia tử nghiêm túc s á t mặt chậm chạp nói ra đông đông đông đường lão gia tử dùng sức gõ mấy lần tẩu hút thuốc một mực híp hai mắt đ ỗ n g nhiên giật mình mở ra ngươi là muốn nói là đây phiêu miếu các chủ giết chúng ta đường ra ba vị t r ư ở n g lão là ý tứ này sao đ ư ờ n g huyền khẩn trương không còn dám nói thêm cái gì đứng tại đường lao gia tử trước mặt như là một cây người gô đồng dạng xem ra chúng ta đường môn tại cựu châu bên trên yên lặng quá lâu tưởng rằng ai đều có thể khi dễ chúng ta đường lao ra từ ngẩng đầu nhìn liếc mắt đường huyền nói ngươi đi tìm mấy người đi một chuyến tuyết nguyệt thành nhìn xem cái kia phiêu m i ệ u các chủ đến cùng có phải hay không sát hại chúng ta đường môn người hung thủ môn chủ nếu là hắn nói chúng ta nên làm cái gì nghe nói bây giờ tuyết n g u y ệ t thành đại thành chủ tam thành chủ đều cùng hắn giao hảo càng huống hồ chúng ta vốn chính là cùng sông ngầm hợp tác diện trừ lý hàn y nếu là lại để cho hai vị này thành chủ biết chẳng phải là hàn phải chết không nghi ngờ với lại chúng ta còn không rõ ràng lắm đây lý hàn y gì phải chăng đã nói cho bách lý đông quân liên quan tới đường môn ám sát hắn tin tức đường huyền cúi đầu không đ ú n nói ra dù sao tuyết nguyệt thành bên trong ba vị thành chủ đều có lấy đại t ô n g sư thực lực trong thiên hạ có thể ăn một cái tuyết nguyệt thành thế lực chỉ sợ thật một cái đều không có đường lao g i a tử nghe được câu này cũng là rơi vào trầm tư hắn hít một hơi dài tàu hút thuốc trong lòng lại là đem đây đường môn mất tích ba vị trưởng lao chửi mắng một trận không nghĩ tới ba người bọn họ lại thêm sông ngầm hai vị gia chủ thậm chí ngay cả một cái lý h à n y liệt đều đúng giao không được thậm chí mang tới đường môn tinh nhuệ nhất thảm khí vậy mà cũng còn thất thủ thôi thôi ngươi lui xuống trước đi đi để lao già ta suy nghĩ lại một chút thuộc hạ cáo lui phiêu mở ra giao diện thuộc tính tô hàn vuốt vuốt lười biến con mắt khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười đây bảy ngày thời gian hắn đem đây đây một trăm hai mươi năm công lực cũng là hoàn toàn tiêu hóa hầu như không còn thính danh tô hàn giới tính nam tuổi tác mười tám tâm pháp đại hoàng đ ỉ n h vũ khí lục hợp thái hư kiếm công pháp đại hà kiếm bí cảnh giới lục địa thần tiên n h ấ t phẩm cuối cùng đã tới lục địa thần tiên đây t r ă m năm nội lực đan đó là không tầm thường tô hàn chống cái l ư n g mệt mỏi không nghĩ tới mình đi tới nơi này cái thế giới cũng mất quá mới chừng mười ngày liền từ một giới phạm nhân trực tiếp trở thành lục địa thần tiên đây hết thể liền cùng giống như nằm mơ hiện nay mình cũng không cần cả ngày có đầu rút cổ tại phiêu m i ệ u các bên trong hèn bọn p h á t dục phóng nhãn toàn bộ bắc ly cảnh giới đạt tới lục địa thần tiên người tô hẳn cũng chỉ biết hai người một cái là tại bồng lai tiên đảo mạc y dì một cái khác đó là bách lý đông quân sư phó lý trường sinh chỉ là hai người này một cái không ra đảo một cái đã biến mất tại trong giang hồ căn bản uy hiếp không được tô hẳn với lại coi như gặp mặt có đại hà kiếm ý ra chỉ hắn chưa hẳn cũng không thắng nổi bọn、hán. với lại hiện tại tô hẳn còn không có ra ngoài dự định bây giờ vợ con nhiệt kháng đầu ngược lại là cái gì cần có đ ề u có càng h ư ớ n g hồ ai không thích chúa tể tất cả cảm giác đâu bất qua xem ra phiêu m i ệ u cắt cũng muốn một lần nữa khai trương tô hàn vừa mới chuẩn bị xuống giường trong ngực liền truyền đến một trận hừ nhẹ âm thanh da trắng n o nả n tích trắng trên da lộ ra một điểm hồng nhuận phân phót nhìn qua trong ngực ngủ say lý hàn y đỉa tô hàn cười nhạt một tiếng nhịn không được tại cái k i a mê người trên má thơm mổ một ngụm đêm qua ánh trăng thật đẹp chương hai mươi ba có da tâm nhạc bất quẩn bảy ngày thời gian toàn bộ cựu châu toàn đều bởi vì phiêu m i ệ n cắt tồn tại nhấc lên một mảnh thủy chiều vô số cao thủ nhao nhao đi ra phủ đệ. chạy tới bắc ly tuyết nguyệt thành muốn nhìn một chút đây phiêu m i ệ u cắt có phải hay không như nghe đồn đồng dạng cái gì cần có đều có đây phiêu m i ệ u các chủ đến cùng có phải hay không biết được cựu châu tất cả sự t ì n h tiên nhân xem ra hôm nay tuyết nguyệt thành sợ là sẽ phải vô cùng náo nhiệt chứ lên trời trên lầu bách lý đông quân sở vớt lấy cái cảm nhìn xuống cách đó không xa phiêu m i ệ u cắt nói ra đúng vậy a tuyết nguyệt thành đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy a tư không trường phong đứng ở phía sau thở dài nói b ấ t quá đại sư huynh vẹn vẹn bằng vào chúng ta tuyết nguyện thành tình báo theo lý mà nói tin tức không nên truyền bá nhanh như vậy a nhìn thấy phía dưới người này âm thanh huyên náo tuyết nguyệt h à n h tư không trường phong không khỏi những mày như có điều suy nghĩ có lẽ còn có mặt khác một phương chúng ta không biết tên thế lực cũng trong bóng tối trợ giúp phiêu m i ệ u các ca bách lý đông quân vô ý thức sờ một cái mình cái kia t ú m diễm ép thế nhưng là vừa sờ qua đi liền nhớ lại tới hôm đó nguyệt giao phục sinh về sau nhìn thấy mình như vậy dối b ờ i bộ dáng vội vàng lôi kéo mình tù bổ một phen hiện tại mình mặc dù không có lấy trước kia anh tuấn nhưng chí ít còn mang theo một chút thiếu niên tập t ụ đông quân chúng ta cũng đi đây phiêu m i ệ n các xem một chút đi một trận nhẹ nhàng đem hai âm thanh từ phía sau chuyển đến ngay sau đó một trận cạch cạch cạch thanh thúy tiếng bước chân chậm rãi tới gần bách lý đông q u â n nhẹ gật đầu quay đầu nhìn thoáng qua nguyệt giao nói vâng đích xác là muốn đến nhà nói lời cảm tạ một phen dù sao nếu không có đây phiêu m i ế u các chủ tại trước mắt nguyệt giao cũng chỉ có thể tiếp tục sống ở mình trong n ộ n g ha ha ha vậy ta liền không đi tham gia náo nhiệt thư không trường phong khởi mở cười hai tiếng thức thời rời đi nơi này hắn cũng không phải không muốn đi đây phiêu miễu các, các nguyên nhân đại lượng người tràn vào tuyết nguyện thành bên trong những người này không thiếu một chút trong giang hộ người nổi bật cũng không thiếu một chút kẻ liều mạng với tư cách tam thành chủ hắn duy trì tốt tuyết nguyệt thành trật tự đó là hắn hiện tại nên làm sự tỉnh càng huống hồ bây giờ bắc ly lục hoàng tử còn tại tuyết nguyệt thành bên trong nếu là có người thừa cơ hội này đến ám sát hắn nói vậy thành công tỷ lệ thế nhưng là rất lớn phiêu m i ệ u cát trước cửa làm sao còn không ra môn a không phải đã nói bảy ngày sau khai môn sao sẽ không phải các chủ quên đi đúng vậy à đây đều nhanh buổi trưa bên trong y nguyên vẫn là một điểm động tĩnh đều không có chuyển nên thật sự là kỳ quái ta thế nhưng là sáng sớm liền chạy tới một mực chờ đến bây giờ trong lúc nhất thời ngoài cửa những cái kia ngàn dặm xa xôi chạy đến người không khỏi cũng có chút tâm phiền ý loạn bắt đầu bọn hắn nơi này không thiếu thiếu ít tại cựu châu bên trên có đầu có mặt nhân vật nếu là ở bình thường gặp phải loại t h à n g diện này trực tiếp phất phất t A y tay háo hoặc lập là tức rời đi, hoặc là đưa nhạc ấ t diệt t cử chi. Nhưng là không nói hiện Nhưng không hắn đến bọn là i đều là ó chuyện nhờ mà đến. Muốn nhìn muốn đến, mà m ộ trưởng chút đây, phiêu miệu các phiêu t đây miệu bên o n chăng có mình cần càng g phải h có đồ vật, môn không nghĩ tới ngươi cũng tới xem ra đây phiêu m i ệ u các bên trong quả nhiên có đ ồ tốt ngay cả ngài đều cho kinh động đến dư thương hải một mặt âm dương quái khí đi đến nhạc bất quẩn trước mặt cung tính nói ra bất quá đây dư thương hải cố ý nâng lên nhạc bất quần thân phận ngựa khí cũng là để xung quanh khịt mũi coi thường a không biết bây giờ hoa sơn phái từ khi kiếm khí tranh chấp về sau thực lực đã là chỉ còn trên danh nghĩa lại thêm phong thanh dương mất tích càng làm cho hoa sơn phái thực lực mười không còn một hiện nay thực lực tối cường cũng bất quá đó là trước mặt nhạc bất quần cảnh giới cũng mới tông sư nhất phẩm mà cảnh giới này người nếu là độc góc một phương ngược lại là còn có thể lẫn vào không sai thế nhưng là một khi phóng tới cựu châu phía trên vậy đơn giản đó là sang sông cá trích nhiều vô số kể ha, ha ha đã lâu không gặp dư quan chủ nhắc bất quần ngoài cười nhưng trong không cười nói ra h ắ n tự nhiên cũng nghe ra đây d i thương hại lời nói bên trong khinh thường ngữ khí bất quá ngay cả như vậy hắn cũng làm mỉm cười ương đối từ khi hắn tiếp nhận hoa sơn phái vừa đến để hắn nhất là ma luyện đó là tâm cảnh xung quanh những người kia trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đối với hắn mà nói bất quá chỉ là thoảng qua như mây khói không chút nào ảnh hưởng bây giờ mình ẩn nhất nhiều năm như vậy hắn rốt cục thấy được một tia hờ vọng hôm nay tới đây hắn là đó là có thể tại đây phiêu mỹ các bên trong tìm được một chút cơ duyên có thể làm cho mình đem hoa sơn phái phát dương quang đại đúc lại huy hoàng nhìn qua xung quanh cái k h ắ ngay c ũ n là ngầm nằm ngày đấm, một hạ chặt siết tại nhạc bất quần trong lòng ngầm hạ quyết định thì một trận thanh thủy tiếng mở cửa từ phiêu m i ệ u các đại môn phương hướng chuyển tới chỉ thấy một vị phong thần t u n lãng khí chất không tầm thường thiếu niên từ trong các đi ra sau đó một vị mang theo mặt nạ người cũng theo sát phía sau n à n g từ đầu đến cuối đều giữ im lặng một đôi mắt sáng lộ ra một cô rét lạnh t ấ u xương khí tức thật mạnh cô khí tức này sợ là đại tông sư cảnh giới cao thủ a không nghĩ tới đây phiêu m i ệ u các chủ nội bộ thực lực đều là đại tông sư xem ra nghe đồn là thật cái này các chủ thật là tiên nhân đại tông sư cờ ư n giả g khủng bố như vậy người xung quanh cảm nhận được người đeo mặt nạ kia trên thân phát ra khí tức khủng bố nhao nhao khẩn trương nuốt ngụm nước miếng nhưng nhạc bất quần lại là một mặt nóng bỏng nhìn qua tô hàn xem ra chính mình lần này cuối cùng là đến đúng nếu là có thể đạt được tiên nhân chỉ điểm vậy sau này thực lực tuyệt đối là đột nhiên tăng mạnh nhìn thấy ngoài cửa đứng xem như vậy nhiều người tô hàn cũng là hiểu ý cười một tiếng xem ra chính mình lần trước bố thi bách hiệu đường cơ tuyết viên kia hộ mạch đan quả nhiên không cho sai chư vị bảy ngày kỳ hạn đã đến hoan n ê n các vị anh hùng đến phiêu m i ệ u các bên trong mở hầm mù tô hàn quét mắt một vòng tiếp tục nói đương nhiên cũng hy vọng các ngươi có thể tuân thủ phiêu m i ệ u các quý cụ nếu không tự gánh lấy hậu quả nói xong tô hàn mặt như phủ băng phất tay áo vung lên hướng trong cắp đi đến một chút người quen nghe được câu này đã không thèm để ý đối bọn hắn đến nói chỉ cần có thể vào xem là được rồi còn không chờ bọn hắn tiên lên một bước một thanh hàn khí bước người trường kiếm chặn lại bọn hắn đường đi các chủ đây là ý gì nhìn thấy người đeo mặt nạ đột nhiên rút ra trường kiếm ngăn chở bọn hắn đường đi thì nhập bất quần khẩn trương sau này rụt một bước một mặt kinh hoàng hỏi lý hàn y g ì trầm mặc như trước kiếm trong tay chỉ hướng bên cạnh bố cáo người vây quanh nao nao lần theo m ũ i kiếm nhìn lại phát hiện bố cáo phía trên đột nhiên nhiều một đầu tiến vào phiêu miêu c á t một người cần thanh toán một trăm l ư ợ n g bạc một trăm l ư ợ n g bạc ta đi đây cũng quá đ ắ ta t đây chính là ta đầy đủ tại s á t vách di hồng viện ở lại một năm nửa năm mẹ chẳng phải một trăm l ư ợ n g bạc nha tiến trinh tiểu ra ta có là tiền chỉ cần có thể vào xem đừng nói một trăm lượt một ngàn lượt ta cũng nguyện ý nghe được xa hoa như vậy một câu xung quanh người không khỏi trên c h á n nhao nhao lộ ra từng đầu h ắ i tuyến nóng bỏng ánh mắt nhìn qua vị kia cả lơ phất phò đi vào thiếu niên bọn hắn người ta võ vốn là đối với tiền tài chẳng thèm nó tới cho nên trên thân cũng liền nhiều lắm là mang một chút đủ ăn cơm b ạ c vụn có thể hiện đột nhiên đến muốn một trăm lượng lập tức khiến cái này anh hùng hào h á n khó đến thật sự là một đồng tiền chẳng lẽ anh hùng hắn a đây nhạc bất quần trong mày nói thật đây một trăm lượng bạc đối với hắn đường đường hoa sơn phái trưởng môn mặc dù không nhiều nhưng là bọn hắn thế nhưng là bốn người dòng r bốn trăm lượng bạc a với lại tại tăng thêm hoa sơn phái suy sụp r i ê n cớ tiền tài vốn là c có thể tiết kiệm một điểm là một điểm nhạc trưởng môn sẽ không phải là không mang đủ bạc đi vậy nhưng thật sự là thật là đáng tiếc dư thương hải cười lạnh hai tiếng từ trong ngực trực tiếp móc ra một tấm năm trăm lượng ngân phiếu thoải mái đi vào sư huynh ta tới đi nhìn sư huynh nhạc bất quần sắc mặt tức giận bên cạnh ninh t r ú n g tắc cũng là từ trong ngực móc ra mình h ầ bao giao cho lý hàn ý nghĩa nói khẽ nơi này là bốn trăm lượng bạc tô hàn nhìn qua như vậy nhiều tiền tài nhập túi khoe miệu chứa lên một vòng mỉm cười bây giờ phiêu miệu các không thiếu sinh ý hắn tự nhiên là muốn đem sinh ý làm đến t ự c hạn Những c á i kia c h ỉ nhìn không quất hộp có h ơ i i m ễ n vi quái, tự nhiên n c ũ g là muốn hai ả hảo o nhìn Hàn gõ lên Lý một bút. Bất quá nhìn Lý hàn cái y i k tràn ngập sát ngập k h m ắ t Tô nhìn mình Hàn chằm chằm, tô hàn xấu hổ ư ờ i một Xem một tiếng. Xem ra lần sau đến lại thu lại đến lần nô ra sau b ộ đ ế n chuyên môn thu tiền. Chương một ô n tiền. Trưng thu m trăm lượng mặc dù để không ít người t r u n g bước nhưng là cũng bất quá nửa nén hương công phu phiêu m i ệ u các bên trong rất nhanh liền kín người hết chỗ ngay cả lầu hai lan can chốt đều đứng đầy người quả nhiên a vô luận là nơi nào đều không thiếu thốn xem náo nhìn người tô hàn bất đắc dĩ lắc đầu bất quá hắn cũng không thèm để ý mình gái kia một người một trăm lượng bố cáo chỉ là hôm nay liền duy nhất một lần mang đến cho h ắ i nước chừng mấy ngàn lượng lợi ích mặc dù bây giờ mình đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh nhưng là tiền thứ này ngươi có thể không cần nhưng là ngươi không thể không có không phải cũng chỉ có thể giống ngoài cửa những người kia đồng dạng ngay cả phiêu m i ệ u các đại môn đều vào không được cuối cùng chỉ có thể hoa một chút bạc vụn đi hướng sắt vách di h ư n g b i ệ n các chủ xin hỏi nơi này thật như nghe đồn đồng dạng cái gì cần có đều có sao một vị người mặc cầm ý thiếu niên đứng lên đến đối tô hàn chắp tay thở dài nói bên cạnh người nhìn thấy hắn đứng lên đến ánh mắt bên trong cũng là hiển thị rõ vẻ k h i bỉ chính là cái này thiếu niên tại tiến đến thời điểm khoa trương nói cho dù là một ngàn lượng hắn đều tiến đến lời nói bực này lộ ra giàu bị người ghen ghét người tự nhiên là khiến người khác càng thêm ghi khắc cảm nhận được từng đôi ghen ghét phẫn hận biểu lộ thiếu niên cũng là khoe miệng có chút d ư n g lên tựa hồ cũng không có để ở trong lòng tô hàn ném mắt nhìn lại trước mắt cũng là lập tức xuất hiện vị thiếu niên này giao diện thuộc tính thính danh từ phong niên giới tính nam tuổi tác hai mươi mốt cảnh giới hậu thiên nhất phẩm mục đích hiếu kỳ tự nhiên hộp mù bên trong cái gì cần có đ ề u có chỉ cần từ thế tử có thể cầm được da vật quý trọng trao đổi liền có thể t ô hàn m ặ t không đổi sắc nói ra cái gì từ thế tử chẳng lẽ hắn là ly dương bắc lương từ hiệu nhị tử từ phong niên khó trách dám lớn lối như vậy ưng ngạnh không nghĩ tới ngay cả từ phong niên đều tới thật đúng là có chút lớn khai nhãn giới a người xung quanh hiểu rõ đến thiếu niên này thân phận về sau trong nháy mắt sắc mặt trở nên có chút kinh hoàng bọn hắn sợ hãi tự nhiên không phải trước mắt từ phong niên mà là phía sau hắn cha từ hiệu vị tia thế nhưng là người xưng nhân đồ cựu châu phía trên có thể có xưng hào này người cũng bất quá chỉ là ba n g ư i một cái là bắc ly diệp tiểu ưng một cái là đại tần võ an quần bạch h ờ i v ề phân vị cuối cùng đó là một người rét đến ly dương giang hồ hai mươi năm không dám ngẩng đầu nhân đồ tử hiệu nghe được người xung quanh đối với mình nghị luận từ phong niên cũng là khinh thường liếc qua hắn lại tới đây cũng là nghe nhị tỷ từ c h i hổ n h ấ t lên đây thần bí phiêu m i ệ u cát cho nên đối với cái này cảm thấy hứng thú không phải theo hắn tâm tính lại thế nào khả năng thật xa chạy đến nơi đây còn không bằng đi ca trên lầu cùng những cái kia tiểu nương tử nâng c ố c ngôn h o à n các chủ ngươi liền nói đây hột mù làm sao trao đổi a bản thế tử có chút đã đợi không kịp từ phong niên dạo bước đi lên trước có chút hăng hái nói ra rất đơn giản thế tử chỉ cần cầm vật phẩm đến đây trao đổi điểm tích lũy căn cứ điểm tích lũy lựa chọn đồ mủ tô hàn không chút hoang mang giải thích nói dù sao đây từ phong niên nói thế nào cũng là một con cá lớn với lại từ hắn đi đến tô hàn cũng chú ý tới vẫn đứng tại từ phong niên sau lương thiếu nữ thanh đ i ể u nàng mi thanh mục tú thần tư tú lệ tóc xanh áo choàng mỹ lệ bên trong sen lẫn một tia xinh đẹp toàn thân cao thấp lộ ra một cố lạnh lùng nạo g khí một bộ bó sát người thanh sam đem cái tia có lồi có lom dáng ư ờ i phụ trợ mê người ba phần để tô hàn không khỏi chăm chú nhìn thêm đây vật phẩm thứ này nghe được tô hàn như vậy giải thích từ phong niên lập tức bị choáng váng hắn chỉ nghe lên nhị tỷ từ vị hùng nói nơi này có thể mở ra đồ tốt nếu là chỉ là để cho người ta mang nhiều một chút tiền hay thế nhưng là bây giờ để hắn xuất ra vật phẩm là thật là có chút làm khó hắn nhìn thấy từ phong niên hơi có phiền một biểu lộ tô hàn tự nhiên là đoán ra trong lòng của hắn suy nghĩ nói yên tâm từ thế tử chỉ cần là thuộc về ngươi đồ vật đều có thế coi như đồ vật không ở tại chỗ cũng có thế những lời này không chỉ có là nói cho từ phong niên nghe càng là bị những cái kia chuẩn bị vào tay hộp mù người nghe những người này phần lớn người đều là chỉ biết là phiêu m i ệ u các bên trong cái gì cần có đ ề u có nhưng lại không biết như thế nào hoặc nhiều bây giờ tô hẳn những lời này cũng là triệt để bỏ đi bọn hắn lo lắng chỉ cần đồ vật thuộc về mình liền có thể trao đổi suy nghĩ kỹ một chút đích sắc là dễ dàng hơn thế nhưng là bọn hắn quay đầu tưởng tượng đã như vậy những này đã trao đổi đồ vật lại nên như thế nào là mình lần sau mang đến vẫn là bọn hắn hội trưởng cánh bay tới đâu đương nhiên bọn hắn cũng không biết trong vấn đề này cân nhắc đi dù sao đây phiêu m i ệ u các chủ thế nhưng là tiên nhân tiên nhân tự nhiên có tiên nhân biện pháp từ phong niên tự nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này thế nhưng là không đợi hắn lại đi đặt câu hỏi chỉ thấy trước mắt tô h à n ở trước mặt mình phất tay hào vung lên lập tức hắn trước mặt liền xuất hiện một đạo màu vàng không vông phía trên liệt kê lấy từng cái danh tự chữ tích Cương cấp cấm tích Bạch cấp cấm tích thuật, Thuật, huyền trung cấp công pháp, huyền pháp, âm điểm Kiếm điểm điểm dương vạn Ngoạ Long Ngự trung trung giá giá giá trị trị Quyết, trị dai dai Đế lũy. lũy. lũy. địa a i cao cấp vũ khí giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy thanh điệu giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy khoai lang giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy từ vị hùng giá trị ba trăm vạn điểm tích lũy từ phong niên liếc mắt quét xuống tới lập tức nội tâm giật mình những công pháp này dành tự toàn bộ đều bắt nguồn từ tính h triều đình dòng d i ã có mấy chục trang nhiều có thể khi hắn nhìn thấy cuối cùng mấy hàng liệt biểu thì con ngươi trong nháy mắt kịch liệt phương lớn một mặt khó có thể tin biểu lộ nhìn qua tô hàn muốn nói thanh điệu cùng khoai lang có thể trao đổi hắn cũng có thể lý giải dù sao hai cái này đều là mình tự thị thế nhưng là nhị tỷ từ chỉ hổ danh tự vì cái gì cũng xuất hiện ở phía trên đơn giản đó là không hợp thói thường chỉ cực ca hắn là lập tức một cái lớn mật phỏng đoán từ từ phong niên trong đầu hiện lên chẳng lẽ nói nhị tỷ từ vị hùng cũng là mình t ử t h ị có thể nghĩ đến đây hắn lại lập tức phản bác rơi mất dù sao đây chính là mình tỷ tỷ làm sao có thể có thể cùng tử thị móc nối đâu xem ra có thể là đây phiêu miếu các chủ tính sai bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều các chủ vấn đề này cùng lắm thì trở về hảo hảo hỏi một cái nhị tỷ tức tốt bây giờ vẫn là muốn quất hộp mù là nhanh từ thế tử ngươi chỉ cần ở trong lòng mặc n i ệ m cần thiết trao đổi vật phẩm danh tự là được còn lại giao cho bản các chủ liền tốt nghe được phiêu m i ệ u các chủ lời nói này từ phong n i ê n cũng là bắt đầu trong lòng mặc niệm bắt đầu mà đổi thành một bên thính triều đ ỉ n h ta đi đây là xảy ra chuyện gì làm sao công pháp đột nhiên biến mất lý nghĩa sơn mới từ trong tủ chén lật ra đến mười sáu chữ âm dương thuật còn không có mở ra nhìn xem lại đột nhiên không cánh mà bay còn không chờ hắn từ đây kinh hoàng bên trong trì hoàn qua lúc đến hắn phát hiện giá sách bên trên bày ra công pháp vậy mà đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại ly kỳ biến mất cuối cùng xảy ra chuyện gì chương hai mươi lăm ly dương vương triều minh tranh ăn đấu phiêu miệng Trải ngoại ể m tra giới c nghe đồn bắc lương vương phủ bên trong có một tòa thính triều đình bên trong thu thập lúc ấy từ hiệu ngựa đạp giang hồ thì chỗ cấp đoạt mà đến công pháp bí tịch cùng thần binh lợi nhận xem ra nghe đồn quả nhiên không giả năm trăm tám mươi vạn điểm tích lũy Cái người à y có thể đổi bao nhiêu hộp đổi bao này tử còn sẽ không làm ngày muốn hôm đem miệu phiêu nay n hộp cho bao hết bao ta. đầy cả cắt cả g tất ở chung quanh nghe đến phiêu m i ệ u c ắ t chủ trong miệng nói ra điểm tích lũy số lượng lập tức hít sâu m ộ t hơi n h ạ c bất quần nhìn thấy như vậy xuất thủ hào phóng từ phong niên ra mặt cũng là n h ị n không được run dậy một cái hắn ẩn ẩn có chút bận tâm mình hôm nay có thể hay không đều không có mở hộp mù cơ hội không biết thế tử chuẩn bị mở cái nào phẩm chất hộp mù tô hàn vùi tay khẽ mỉm cười nói ra từ phong niên không có biểu hiện mười phần sốt ruột bộ dáng ngược lại là không chút hoang mang hỏi không biết cái nào phẩm chất hộp mù có thể mở ra lục phẩm đan dược phục nguyên đan cùng t h ấ t phẩm đan dược thông t u ệ đan còn có trên giang hồ đồn đãi hoàn hồn mạnh vỡ tô hàn nghe được đây hai cái đan dược danh tự lập tức n g ầ m h i ể u đây phục nguyên đan chuyên môn chính là thánh dược c h ữ a thương chuyên môn dùng cho thân thể khỏi hẳn mà lưu lại ẩn tật chắc hẳn viên đan dược này là vì hắn phụ thân người thọt từ hiệu chuẩn bị mà đổi thành bên ngoài một viên đan dược thông t u ệ đan nghe danh tự này liền biết là làm người mở linh trí sử dụng tự nhiên là vì hắn vị kia n ố c đệ, đệ sử dụng về phần cái nhưng là nương tựa theo bắc lương vương từ hiệu danh hảo chắc hẳn làm ra không khó làm a dư thương hải so vớt lấy cái cằm con mắt chuyển động hai vòng như có điều suy nghĩ nói ra đúng vậy a đúng vậy a bằng vào từ hiệu danh hảo không nên không lấy được đây hai cái đàn dược a dư thương hải bên cạnh võ giả cũng là nhao nhao nói tiếp t ừ n g đôi chất vấn ánh mắt tụ vào hướng từ phong niên trên thân từ phong niên cười k h ẽ hai tiếng đối diện với mấy cái này người ánh mắt biểu hiện ra không thèm để ý chút nào bởi vì bọn hắn nói cũng có chút đạo lý bây giờ ly dương vương triều ngoại trừ triệu ra tối cường đó là bọn hắn từ già muốn nói làm không đến đây hai cái đang ăn dược ai cũng ó t bởi vì như thế mình mẫu thân lữ tố nhân là kinh thành bạch thi án thân mắc tần tật cuối cùng đang sinh bên giới đệ đệ t sử lòng tượng về sau liền về có tiên cái này cũng thành vì hắn trong lòng nhất nhói nói một điểm nếu là đời này có cơ hội hắn nhất định sẽ dẫn đầu ba mươi vạn bắc lương quân ngựa đạp ly dương hoàng cung đã thế tử muốn đây ba cái đồ vật cái k i a chắc hẳn chỉ có truyền thuyết h ộ p mù vừa dứt lời tô hàn vất tay hào vung lên năm mươi tám cái màu cam h ộ p mù trong nháy mắt xuất hiện ở từ phong niên trước mặt đây tiên nhân một dạng pháp thuật để từ phong niên không khỏi cũng là khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng mặc dù hắn trước khi tới liền thấy tận mắt nhà mình lao h à n g cái tia kinh người một kiếm thế nhưng là so với đây trước mắt phiêu miệu các chủ p h t tay h o hóa vật đơn giản đó là tiểu vu gặp đại vu không thể so sánh không thể、so sánh. Đây, nhạc bên ấ t t quần đồng dạng bị đây bị i thuật cạnh h i n lui về sau một h ninh n n chầm trung tắc nhìn thấy nhạc bất quần như vậy tự tin thân sắc ánh mắt bên trong toát ra một tia lo lắng cùng bán thận vợ chồng nhiều năm nàng tự nhiên biết đây nhạc bất quần suy nghĩ trong lòng bây giờ trong lòng của hắn chỉ có như thế nào chấn hưng ơ hoa son tập trung tỉnh thần đều đang tìm kiếm chân hưng ơ hoa sơn biện pháp cũng bởi vậy nhạc bất quần một mực xem nhẹ mình mặc dù cùng giường lại là dị mộng qua nhiều năm như vậy mỗi đến đêm khuya đều là mình tại tay làm hàm n a i thế tử có thể bắt đầu nhìn thấy t ử phong niên đ ầ n độn đứng tại chỗ tô hàn không khỏi nhắc nhở một câu thanh thúy tiếng nói đem từ phong niên từ kinh hoàng bên trong kéo về đến hiện thực hắn cúi đầu quét mắt liếc mắt phía trước những cái này truyền thuyết h ộ mủ khẩn trương siết chặt đám đ ô n sau đó đưa tay phải ra, Hướng cái thứ nhất hộp mù tới gần tiếp xúc đến trong nháy mắt một đạo trướng mắt quang mang sẽ có chút lờ mỏ phiêu m i ệ u cắt trong nháy mắt sáng như ban ngày quang mang t á n đi từ phong niên chậm rãi đem thả xuống tre ở trước mắt tay trái ánh mắt tiếp tục hướng hộp mù trông được đi chỉ thấy một cái bình xứ phiêu phủ ở hộp mù trung ương xem bộ dáng là một viên đan g dược thế tử vật khí ngược lại thật sự là là không tệ cái thứ nhất hộp mù liền mở ra t h ấ t phẩm đan dược thông tuệ an tô h à n một tay điểm tới hộp mù bên trong bình xứ lập tức hướng từ phong niên trên tay bay đi từ phong nhiên ánh mắt sáng lên nội tâm kinh hãi lúc đầu hắn ngay từ đầu còn nhiều bao nhiêu thiếu đối với đây phiêu m i ệ u các còn có chút bán t í n bán nghi thế nhưng là cảm thụ được s á t thực như thực tế đang ăn dược hắn nắm chặt đan dược tay càng siết chặt một chút xem ra truyền n môn quả nhiên không giả, đây phiêu m i ệ u các bên trong quả nhiên thứ gì đều có thể chạy đến từ phong nhiên khỏe miệng có chút dương lên trong lòng đối với phục sinh mẫu thân ngô làm một chuyện càng là tràn đầy lòng tin hắn chỉnh lý xong suy nghĩ về sau ánh mắt tiếp tục xem hướng cái thứ hai hộp mụ cái thứ hai hộp mụ g i n g cái thứ ba hộp mụ g i n g cái thứ tư lục phẩm đan, dược, phục linh tử đan. nhìn từ phong niên cái kia mở ra hộp mù thô bạo động tác nhạc bất quần hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu càng xem lấy từ hộp mù bên trong mở ra đồ vật hắn thân thể trong nháy mắt trở nên càng thêm khô nóng bắt đầu một đoàn ngọn lửa vô danh thẳng lên trong lòng sư minh nhìn qua nhạc bất quần bởi vì kích động mà có một chút phát run mặt má linh t r u n g tắc ánh mắt bên trong cũng toát ra một tia lo lắng người ta võ tối kỵ ghét mà bây giờ hắn cảm giác nhạc bất quần toàn thân cao thấp đều tràn ngập một cố lệ khí nhạc bất quần bay đầu qua nhìn nàng một cái ngoài cười nhưng chóng không cười nói ra sư muội ta một nén nhang thời gian từ phong niên rốt cục đem trước mắt đây năm mươi tám cái truyền thuyết hộp mủ toàn bộ mở xong trong đó đại bộ phận đều là một chút đan g d ư ợ c công pháp bí tịch mặc dù thông t u ệ đan cùng phục nguyên đan đã tới tay nhưng là chân quý nhất hoàn hồn m ả n h vỡ lại chỉ là mở ra ba mảnh bực n à y vật khí, là thật so bách lý đông quân có chút kém mới ba mảnh sao từ phong niên vẹn vẹn nắm tay bên trên ba khối phim ê hồng hoàn hồn m ả n h võ ngoài miệng nói lầm bầm thế tử còn muốn tiếp tục không tô hàn nhìn thấy từ phong niên hơi có vẻ thất vọng biểu lộ hỏi tiếp tục đương nhiên tiếp tục hôm nay bản thế tử cũng không tin quất không đến đây mười cái hoàn hồn mảnh vỡ từ phong niên chống n ạ n h một bộ lời thề son sắt nói ra sau đó ánh mắt nhìn về phía trước mắt từng nhóm thùng vật phẩm ngoại trừ những n à y ta toàn đều trao đổi chương hai mươi sáu thế gian có chân tiên người vậy ly dương thính triều đình xảy ra chuyện gì lão lý gấp gáp như vậy đem ta gọi tới không phải là ly dương bên kia có hành động gì sao vừa dứt lời một vị tướng mạo thường thường hai bên tóc mai hơi bạc có chút lưng còn nam tử trung niên một quẹ n g h i ê n một cái từ ngoài cửa đi đến người này chính là bắc lương vương nhân đồ tự hiểu tại hắn sau lưng còn cao tóc thác nước, chuyển, dáng người cao gầy nữ tử, tóc xanh như nước, dáng huyền khuôn mặt mặc dù phổ thông, nhưng đi điệu theo một tử, mặt phổ mặc vị dù gầy lý à trên một thư quyển chi khí. Từ hiệu A, ra chán quyền chuyện lớn. có cỗ chi hồ khí. hiểu mơ xảy A, l nghĩa sơn hai tay một đám thần sắc mười phần bất đắc dĩ xem ra tựa hồ vừa kinh lịch một kiện không thể tưởng tượng sự tình đồng dạng làm sao vậy lý bá phụ từ vị hùng dạo bước đi lên trước tại nàng trong ấn tượng bá phụ lý nghĩa sơn vẫn luôn là tỉnh táo tự nhiên dù là năm đó huyết tẩy sáu cốc thì trên mặt cũng chưa từng từng có động dung thế nhưng là hôm nay hắn lại là thay đổi thái độ bình thường thần sắc cực độ mất tự nhiên có thể làm cho hắn kinh hoàng thành dạng này trừ phi bắc lương đi tới sinh tử t ổ n vong giới hạn ai các ngươi xem đi lý nghĩa s ơ n thở dài phất tay chỉ đạo từ hiệu cùng từ vị hùng hai người lẫn nhau sau đó lần theo lý nghĩa sơn chỉ phương hướng nhìn lại trong nháy mắt sửng sốt một chút chỉ thấy một cái kia trước kia bảy đầy lấy bí tịch võ công giá sách đã biến thành trống rỗng một mảnh ngoại trừ vài miếng nát trang tung bay không ở phía trên càng không thấy một bản hoàn c h ì n h thư tịch đây là xảy ra chuyện gì thính triều đình tiến tặc từ vị hùng đại mi cao lại bất quá nàng rất nhanh liền đem ý nghĩ này cho xóa đi t có có h ý nghĩa h t sơn tự nhiên cũng là nghĩ đến điểm này cho nên hắn mới cảm thấy có chút kinh hoàng đương đương một cái lục địa thần tiên làm sao lại đối với mấy cái này rác rưởi công pháp cảm thấy hứng thú lục địa này thần tiên tựa hồ là đang nói cho bọn hắn đã có thể tại dưới mí mắt các ngươi lấy đi bí tịch vậy dĩ nhiên có thể bất động thanh sắc lấy tính mạng người ta nghĩ tới đây lý nghĩa sơn c u ộ sống không khỏi cảm thấy một trận rụt rẻ thình lình quay đầu nhìn thoáng qua có thể nhìn một cái thật đúng là nhìn thấy một cái quỷ dị thân ả n h xuất hiện ở hắn sau lưng người sau lưng là một cái gầy yếu thấp bé tay cụt lão đầu nhi bên miệng hắn giữ lại hai phiết dâu dê khoác trên người lấy một kiện rách dưới da dê cầu tại sao là ngươi lý nghĩa sơn khẩn trương lui về sau một bước sắc bén ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc lao phu mới vừa nghe các ngươi tại lén lén lút lút thảo luận cái gì? cho nên đặc biệt đến xem tay cụt lao đầu nhi vớt vớt cái mũi sau đó lôi thôi hai tay ở trên người cọ qua cọ lại nói đây một động tác nhìn từ vị hùng hơi có khó chịu sắc mặt nàng tức giận nói cái quỷ gì quỷ q u a i túy lúc nào chúng ta người trong nhà tới đây còn lén lút l ờ i còn chưa nói hết từ hiệu trực tiếp một mặt ý cười đi lên trước ngăn lại từ vị hùng nói tiếp cha thế nào từ vị hùng nhìn từ hiệu động tác có chút không hiểu tuy nói đây thính triều đỉnh bên trong đích xác có cao thủ nhưng là cũng không trở thành từ hiệu như thế tôn kính đối đại á vị hùng đừng nói nữa từ hiệu quát lớn từ vị hùng một tiếng sau đó một mặt khiêm tốn nhìn về phía cái kia tay cụt lao đầu nói mới vừa sách này trên kệ bí tịch đều biến mất không biết lực lý kiếm thần có thể biết một tiêu manh mối cái gì lý kiếm thần nghe được từ hiệu xưng hô từ vị hùng lập tức sắc mặt giật mình tại toàn bộ bắc lương đến nay trăm năm chỉ có một người dám xưng là kiếm thần cái kia chính là tung hoành một giáp kiếm thần lý thuần cương năm đó hắn một người một kiếm trên giang hồ lưu lại bao nhiêu không thể xóa n h ò a thần thoại năm đó như vậy phong lưu tiêu sái nhân vật bây giờ làm sao biến thành bộ dáng như vậy ta nhưng đối với những cái kia rách dưới đồ chơi không có hứng thú lý thuần cương tìm được một cái thoải mái dễ chịu địa phương trực tiếp nên ngang ngủ say bắt đầu không thèm để ý chút nào mình kiếm thần hình tượng cha hắn thật là kiếm thần lý thuần cương tiền bối sao từ vị hùng y nguyên còn có chút không tin trước mắt đây mắt lẽ lao đầu là mình ngưỡng mộ đã lâu kiếm thần lý thuần cương từ hiểu ngưng trọng nhẹ gật đầu bất quá ngay cả lý thuần cương cũng không biết lấy đi bí tịch người là ai hiển nhiên người này thực lực tuyệt đối không p h à m thậm chí tại lý thuần cương phía trên nghĩ đến đây từ hiểu lập tức sắp mặt đột biến có chút bận tâm từ phong niên an toàn liền vội hỏi hướng từ vị hùng nói cái kế hoắc con đâu hắn lại đi nơi nào đã vài ngày đều không có nhìn thấy hắn từ vị hùng nhìn một cái lý thuần cương môi sơn khẽ mở nói đệ đệ nghe nói tuyết nguyệt thành bên trong gần nhất mới mở một cái phiêu m i ệ u cắt nghe nói bên trong có thể đạt được mình muốn đồ vật thậm chí khởi tử hoàn sinh cũng có thể làm đến nghe được khởi tử hoàn sinh bố n chữ lý thuần cương mí mắt có rất rõ ràng một lần run dậy trong đầu không khỏi trồi lên một vị người mặc lục b à o thiếu nữ thân ảnh hắn vậy mà đi tuyết nguyệt thành còn khởi tử hoàn sinh loại này nói láo hắn cũng tin sao từ hiệu sửng sốt một chút bất quá nghe được từ vị hùng nửa câu nói sau cũng đoán được đây từ phong niên muốn làm gì mặc dù mình ngoài miệm nói như vậy nhưng là đấy lòng cũng là hy vọng thế gian thật có khởi tử hoàn sinh biện pháp như thế nói hắn liền có thể lại lần nữa nhìn thấy vị kia cầm kiếm bạch di nữ tử đừng nói cái gì tuyết n g u y ệ t thành nhìn xem cái khắc trên kệ bí tử ta ngay tại từ hiệu kinh ngạc sau khi nhắm mắt vợ ngủ lý thuần cương đ ố n g nhiên mở hai mắt ra nói ra nghe được lời nói này từ hiệu lý nghĩa sơn cùng từ vị hùng ba người vội vàng nhìn về phía sách khắc đỡ chỉ thấy phía trên thư tịch vậy mà tại một bản một bản biến mất t ự a n h ư bị một đôi vô hình lực lượng xóa đi đồng dạng đến tột cùng là vị nào lục địa thần tiên đang làm cho quỷ từ hiệu diện mục dữ tận nhìn qua phía trước nói ra huyết chiến xa trường nhiều năm hắn sớm đã đem sinh tử không để ý bây giờ nhìn thấy đây đáng sợ một màn càng là một điểm đều không lùi bước không phải lục địa thần tiên mà là chân tiên người nếu là lục địa thần tiên có thể làm không đến điểm này lý thuần cương r ố i cái l ư n g mệt mỏi đục ngầu ánh mắt trong nháy mắt trở nên phá lệ t h â u chuyện tựa hồ tại giờ khắc này phiền nhiều hắn nhiều năm vận đề tại thời khắc này đều tan thành mây khói nói không chừng trên đời này thật có khởi tử hoàn sinh biện pháp lý thuần cương ngoài miệng lẩm bẩm nói sau đó ánh mắt nhìn về phía từ vị hùng nói ngươi mới vừa nói tuyết nguyện thành ở nơi nào phiêu m i ệ u c á t thế tử thật là đại thú bút vậy mà có thể xuất ra nhiều như thế công pháp và vũ khí tô hàn mỉm cười hắn không nghĩ tới đây từ phong niên vận may vậy mà so bách lý đông quân còn muốn kém nhiều bây giờ dựa theo h ắ n tính ra đây từ phong niên đã đem thính triều đ ỉ n h một nửa đồ vật đều trao đổi xong nhưng ngay cả như vậy y nguyên chỉ từ hộp mù bên trong quất đến tám khối hoàn hồn mạnh vỡ khoảng cách chân chính khởi tử h o à n sinh vẫn như c ũ còn có hai khối t r a n lệch từ phong niên lau một cái cái chán mồ hôi chống lạnh há mồm thở dốc hắn không nghĩ tới mình khỏe mạnh như vậy thân thể vậy mà lại có một ngày bởi vì mở hộp mù mở thở thậm chí ẩ như nhưng ẩn có p ả là trước cái cũng này h ô mắt h từ phong niên cũng không đồng d ạ n g hắn chỉ là một cái hậu thiên cảnh giới võ giả thể nội chân khí vốn cũng không nhiều thậm chí còn có chút hư hư thật thật lại thêm liên tục mở không dưới hai trăm cái hộp mù t hệ nội chân khí sợ là lập tức liền sắp thấy đáy nếu là lại tiếp tục mở ra thậm chí có khả năng sẽ có nguy hiểm tính mạng thế tử điện hạ nhìn ngươi thân thể này tình huống tựa hồ không thể lại tiếp tục mở hộp mũ tô h à n có chút mở miệng nhắc nhở m ộ t câu đường đường thế tử nếu là ở mình phiêu mỹ mì các bên trong mở hộp mũ sức cùng lực kiệt mà chết đây lời đồn đại nếu là chuyển ra ngoài được bao nhiêu khó nghe à đây nếu như bị một chút khó lường người lợi dụng c ò n tưởng rằng mình đây phiêu miếu các cùng sắt vách di hồng viện làm là đồng dạng sinh ý đâu với lại đến lúc đó không biết bao nhiêu phiền phức sẽ tìm tới mình tuy nói bây giờ mình cũng không sợ h a i cái gọi là bắt lương ba mươi vạn đại quân nhưng là làm ăn khối này giảng cứu bắt nguồn xa dòng chảy dài mới là tốt nhất đa t ạ các chủ quan tâm bản thế t ử không có việc gì chúng ta tiếp tục ca từ phong niên thở dài một hơi dáng chống đỡ lấy suy yếu thân thể k h o á t tay h áo nói ra dù sao mình tại không có l ấ y tới cuối cùng hai cái hoàn hồn mạnh vỡ tuyệt đối không có thể n g ã xuống có thể khi hắn vừa mới chuẩn bị đọc lên kế tiếp muốn trao đổi công pháp danh tự thì trong nháy mắt liền mắt tối sầm lại thân thể không nghe sai khiến tê liệt ngã xuống súng dưới một bên thanh điệu gần đây vội vàng dạo bước tiến lên đỡ hắn phiêu miêu các chủ, các ô đôi n nhà hắn Thanh nhẹ n g tử ta mắt h là. đây điểu đẹp lạnh lùng trên mặt toát ra một kia lo lắng. l trên Hàn mặt toát một Tô quét mắt ra kia i ế mắt từ phong niên chủ á tái i kia n ọ t mặt, nói, chỉ là chân khí hao hết thôi, khuôn khí không chỉ chân hao h nói, cũng ngại. Các c là lo đại nhân không biết có thể tại đây phiêu m i ệ u các ở tạm một ngày thanh điệu gặp từ phong niên đã không thể đi động vội vàng nhìn về phía tô hàn hỏi tô hàn mặt như phủ băng trực tiếp cự tuyệt nói không thể phiêu m i ệ u các bên trong không thể ở lại ngoại nhân nghe được lời nói này thanh điệu cũng là bất đắc dĩ thở dài nàng một đôi sắc bén đôi mắt sáng liếc nhìn một vòng tuy nói hiện tại thân tại bắc ly nhưng là vây xem trong đám người này nói không chính xác liền có ly dương hoàng triều người mà lần này đi ra công tử t ử phong niên cũng chỉ mang theo nàng một cái tử thị bây giờ công tử t ử phong niên thân phận bại lộ hiện tại lại là chân khí hao hết đường không thể rời tình huống nếu là giờ phút này xa rời dương hoàng hướng thích khách để mắt tới sợ là sẽ phải m ư ờ i phần nguy hiểm nguyên bản định mượn nhờ phiêu m i ệ u các c ó thể vượt qua đoạn thời kỳ này đợi đến công tử t ử phong niên thân thể khôi phục lại tính toán sau có thể nghe được phiêu m i ệ n các chủ đây lạnh lùng trả lời nàng cũng chỉ đành coi như thôi thanh điệu khép cắn hà răng vừa mới chuẩn bị mang theo từ phong niên đi ra ngoài cửa thì, một tiếng một tiếng thanh thúy tiếng cười từ ngoài cửa vang lên ha ha ha đây không phải từ phong niên sao mấy năm không gặp vậy mà trở nên như thế suy phong thần tuấn lãng công tử văn nhã từ đầu đến chân đều lộ ra một bộ quý gia công tử khí tức hắn một tay cầm quả lông băng lanh ánh mắt thật lâu dừng ở từ phong niên trên thân mà tại thiếu niên sau lưng còn đi theo một cái hơi bạc trung nhân nhân diện mục hiền lành hai tóc mai bạc tay trái quấn quanh ba nghìn tơ hồng như máu đỏ tươi đi trên đường l ạ nhiên không một tiếng động để cho người ta nhìn lên một cái liền cảm thấy một loại từ trên xuống dưới ngạt thở cảm giác tô hàn liên từ r o n phong niên h nghe được đây quen thuộc câm thanh chậm rãi ngầm đầu nhìn triệu giai sau đó ánh mắt của hắn liếc về bên cạnh quan lại người ánh mắt bên trong chạy ra vẻ kinh hoàng nhân miêu hàn trọng tự cái gì hắn là nhân miêu hàn trọng tự đây chính là ly dương tam đại ma đầu một trong trên tay không biết lấy dính bao nhiêu người máu tươi không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới nhìn tình huống này đoán chừng đây từ phong niên cùng đây triệu giai có cái gì thù a ta đi đây hàn trồn tự nếu là ở nơi này r ế t từ phong niên cái kia toàn bộ ly dương chẳng phải là muốn loạn thành nhất đoàn xung quanh vây xem người nghe được nhân miêu hàn trồn tự đây năm chữ trên mặt hoặc nhiều hoặc thiếu đều chạy ra kinh hoàng biểu lộ thậm chí có mấy cái thực lực không đủ người đều bị cái kia lanh khóc ánh mắt trực tiếp sợ tẻ ra quần dù sao người này miêu hàn trồn tự tại ly dương lấy tàn nhẫn hung ác nổi danh trong tay ba nghìn tơ hồng không i m l phải ngươi còn tưởng rằng ta là tới giết hắn sao còn nói nhiều với hắn lợi vô hết gì trực tiếp giết hắn liền tốt nếu không chậm thì sinh viên khàn giọng âm thanh từ triệu giai sau lương truyền đến một đôi vô tình ánh mắt trừng trừng nhìn qua ốm yếu từ phong niên đại sứ phó theo ý ngươi ai tới ra tay triệu g i nhìn một cái thanh điệu người này với tư cách t ử phong niên hộ vệ thực lực trên mình hiển nhiên tự mình ra tay thua không nghỉ ngờ hừ hàn trồn tự hư lạnh một tiếng một bước tiên lên trước vẹn vẹn một hơi công phu liền đi tới thanh điệu trước mặt nhìn qua gần trong gang tấp t ử phong niên ngón tay hắn có chút hối lượn một cây tơ hồng rời khỏi tay trực tiếp đánh út về phía t ử phong niên công tử cẩn thận thanh điệu quá sợ hãi mặc dù nàng đã từng cũng đã được nghe nói hàn trồn tự danh hào nhưng lại chưa chắc tận mắt thấy hắn xuất thủ bây giờ chỉ là một cái chớp mắt công phu sắt chiêu tứ lên bằng vào nàng tiên thiên cảnh giới căn bản ngăn cả Tiếp tại sau quăng đừng b ắ chương hai mươi tám một cái khác và ở phiêu miệng các biện pháp hàng trồn tự vừa mới tay nhô ra khía cạnh đột nhiên nên đón một đạo hàng quang thường xuyên du tẩu đang sinh chết vùng vẹn hắn tự nhiên cũng là cảm nhận được đây một c ố bất phàm kiềm khí lập tức lanh khóc ánh mắt bên trong s ẹ t qua vẻ kinh hoàng trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn từ bỏ tiếp tục đâm giết từ phong n i ê n mà là hai tay nằm ở trước ngực ba nghìn tơ hồng giống như một tấm mạng nhện mở ra không biết tự lượng sức mình dưới mặt nạ chuyển đến một trận oi bức chìm r ọ n g thấp chỉ thấy lý hàn y, y hỉa mí mắt đều không nháy một cái trường kiếm trong tay vung gậy cứng cỏi như sắt ba nghìn tơ hồng trong nháy mắt đứt gãy cái gì hàn chồn tự gặp ba nghìn tấ còn không chờ hắn đứng vững một đạo phong mang tất lộ trường kiếm đã gác ở hắn trên cổ t ừ n g kia ý l ệ n h để hắn không khỏi dùng mình một cái vẹn vẹn bất quá một hơi công phu đường đường đại tông sư lục phẩm cao thủ liền bị người đeo mặt nạ này một chiêu cầm xuống điều này cũng làm cho mọi người ở đây đều là hít sâu một hơi đây cũng là bọn hắn lần đầu tiên kiến thức qua người đeo mặt nạ này xuất thủ đương nhiên đây vừa ra tay cũng là để những cái kia lòng dạ khó lường người từ b ỏ n ộ i tâm những cái kia âm v ý nghĩ chơi ạ một chiêu liền đánh bại hàn trộng tự thực lực này tối thiểu là kiếm tiên trở lên trình độ a thực lực thế này quyết nguyện thành bên trong chỉ sợ đây phiêu miếu các coi là thật khủng bố như vậy đây vẫn chỉ là phiêu miếu các nô bục nếu là phiêu miếu các chủ xuất thủ sợ là hai người này đã chết không có chỗ trôn các chủ đây là ý gì chúng ta chỉ là tại xử lý một cái ly dương việt tư cảm thụ được trước mắt người đeo mặt nạ này trên thân s ắ c khí hàn trồn tự con ngươi trừng ư lớn trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh gấp rút nói ra b ạ n các chủ cũng mặc kệ các ngươi cái gì ly dương việt tư các ngươi tại phiêu miếu các bên trong đập võ đã phán ơ i này quy củ tô hàn lạnh lùng nói ra n i ệ m tình các ngươi là khuôn mặt mới liền tiểu thi trừng trị một cái đi vừa dứt lời bất quá hàn trồn tự dù sao cũng là một cái đại tông sư cảnh giới cao thủ hắn lập tức tính táo lại điểm trên thân thiếu thương hiệu cho huyết chỉ ở nhìn thấy phiêu miếu các t chủ có càng sâu kính sọ tiên nhân chỉ nộ không phải bọn hắn như thế phạm nhân có thể tiếp nhận người bình thường như thế đại t ô n g sư cũng như thế tiên nhân trong mắt đều là sâu kiến triệu g i a i dọa đến thân thể sủi lơ xuống dưới hai mắt vô thần nhìn qua phiêu m i ệ u các chủ tựa hồ giống như là một cái đang đợi tuyên án tội nhân đồng dạng các chủ tham ạ n g hai người chúng ta vô ý mạo phạm mời các chủ thứ tội c ú t đi tô hàn phất tay hào vung đi còn không có kịp phản ứng triệu g i a i cùng hàn trồn tự trong nháy mắt liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài w o w hàn trồn tự vốn là bản thân bị trọng thương bây giờ lại là một đạo chân khí càng la đánh trong cơ thể hắn huyết hại q u ầ quận hắn vừa mới chuẩn bị đứng người lên chỉ cảm thấy ít hầu ngọn ngọn một ngụm máuôi phun ra đại sư phó, ngươi không sao chứ triệu giai thấy thế liền vội vàng đem hàn trồn tự đỡ lên đến thấp giọng hỏi hàn trồn tự lau một cái khỏe miệng vết máu khoát tay á o tuy nói mình bản thân bị trọng thương nhưng ngay cả như vậy cũng không trở thành ngay cả một cái tiên thiên võ giả đều đánh không lại mới vừa phiêu m i ể u các chủ nói qua tại trong các không cho phép đỡ ậ võ nhưng là cũng không nói qua tại các bên ngoài không cho phép n ú u n í c h tay bây giờ bọn hắn cần làm đó là chờ đợi từ phong niên đi ra thanh điệu nhìn hàn trồn tự cùng triệu giai hai người đều là ngồi trên mặt đất bắt đầu khôi phục bắt đầu lập tức cũng là đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ mới vừa phiêu miêu các chủ cứu bọn họ bất quá là bởi vì bọn hắn phá hủy quy củ n ế u là bọn họ đi ra ngoài đây phiêu miêu các chủ tướng sẽ không lại xuất thủ ngay tại hắn tình thế khó xử lúc thì sau lưng chuyển đến một trận thanh thúy âm thanh còn có một cái biện pháp cũng có thể và o ở phiêu miêu các nghe được trong các chuyển đến âm thanh hàn g trổn tự trong nháy mắt ra mặt đột nhiên run dày một cái lúc đầu muốn ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ không nghĩ tới đây phiêu miêu các chủ vậy mà lại đâm một c ước đây quả thực là cùng hắn có chủ tâm không quá được a thanh điệu vui mừng quá đỗi vội vàng xoay người một đôi thanh tịnh hai mắt thắng tắp nhìn chằm chằm tô hàn hỏi, các chủ, không biết là biện pháp gì t ô hàn mỉm cười thua tay nói bạn các chủ nói qua hộp mù bên trong cái gì cần có đều có vậy dĩ nhiên cũng có phiêu miếu các lầu hai và ở bạn số phòng nghe được câu trả lời này thanh điệu s ừ n g sốt một chút trên trán nàng trong nháy mắt hiện đầy từng đầu h ặ t tuyến đây không phải là muốn mở hộp mù đi cửa sao không nói đến mình có thể hay không rút đến m ẫ u chốt là mình thân là t ử thị trên thân vật chân quý tự nhiên so ra kém công tử t ử phong nhiên duy nhất đáng tiền đó là trong tay cái này trưởng thương nháy mắt thương nhưng mà này còn là mình phụ thân duy nhất di vật nếu là đem cái này đổi đơn giản đó là vũ đ ụ c phụ thân hắn ly dương thương tiên danh hảo ha ha ha thanh điệu cô nương tựa hồ có t r ô lo lắng tô hàn ngược lại là không có nóng đội c h ầ m c h ầ m nói ra không ngại thử một lần thanh điệu khét cắn h à m răng bây giờ ra ngoài h ẳ n phải chết không nghi ngờ còn không bằng ở chỗ này đánh cược vật khí nói không chừng thật có thể tại hộp mù bên trong mở ra phiêu m i ệ u các bản g số phòng tốt các chùi bắt đầu đi thanh điệu quay đầu cứng gọi ánh mắt nhìn về phía tô hàn nói ra như thế rất tốt tô hàn một chỉ điệp ra trong nháy mắt thanh điệu trước mặt liền xuất hiện vật phẩm trao đổi h u n g bất quá quả nhiên cùng với nàng muốn đồng dạng vật phẩm quả thực là thiếu đáng thương. bách điều hướng vượng địa giai đê cấp công pháp giá trị mười vạn điểm tích lũy nháy mắt thương địa giai đê cấp vũ khí giá trị mười vạn điểm tích lũy thanh điều năm mươi vạn điểm tích lũy khi nhìn thấy dòng cuối cùng thùng vật p h ẩ m thì thanh điều tỉnh táo ánh mắt có chút rõ ràng biên hóa sắc mặt nàng phức tạp nhìn thoáng qua tô hàn trần chờ p h ú t chốc nói trao đổi bách điều hướng vượng không biết các chủ đây phiêu miếu các bản g số phòng ở đâu cái hột mù bên trong dễ dàng mở ra thanh điều mới vừa đứng ở một bên cũng đúng đây hột mù có nhiều hơn thiếu thiếu hiểu rõ cho nên hỏi phiêu miếu các bản số phòng chính là vô giới chỉ bảo tự nhiên là phẩm chất càng cao hộp mù mới dễ dàng mở ra t ô hàn giống như cười mà không phải cười đáp lại nói thanh điệu nghe được lời nói này trầm mặc p h ú t chốc nàng chăm chú nắm chặt trong tay trường t h ư ơ n g nói đã như vậy liền trao đổi một cái truyền thuyết hộp mù a vừa dứt lời một cái màu cam hộp mù xuất hiện ở nàng trước mặt bắt đầu đi thanh điệu cô nương chương hai mươi chín cử chỉ điên rộ nhạc bất quần thanh điệu nhìn qua gần trong gang tấc truyền thuyết hộp mù hô hấp đều trở nên gấp rút bắt đầu đây cũng là nàng lần đầu tiên mở hộp mù trong nội tâm nàng mặc nhầm nói nhất định phải bên trong a một đạo quang mang lướt qua chỉ thấy một khối màu đỏ mảnh vỡ nằm tại hộp mù bên trong thanh điệu cô nương ngược lại là vận khí không tệ mở ra từ phong niên rất muốn n h é t hoàn hồn mảnh vỡ tô hàn phất tay h á o vung lên cái viên kia hoàn hồn mảnh vỡ rơi vào thanh điệu trong lòng bàn tay cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến nóng bỏng cảm giác thanh điệu tâm tình lại là không có tốt như vậy dù sao mình hiện tại cần là ở tại phiêu m i ệ u các bản g số phòng mà không phải đây hoàn hồn mảnh vỡ mệnh đều muốn không có còn muốn cái gì hoàn hồn mảnh vỡ thanh điệu cô nương, còn muốn tiếp tục không? Tô hàn nhìn qua thanh điệu có chút đung đưa không ngừng thân sắc tiếp tục hỏi thanh điệu nhìn trước mắt trong họ m nàng tâm tình lập tức xoắn suýt tới cực điểm một cái là phụ thân di vật một cái là mình nghĩ tới nghĩ lui nàng đột nhiên n g n g đầu ánh mắt trong nháy mắt này trở nên thông thấu bắt đầu xin hỏi các chủ tại hạ có một cái nghỉ vấn cứ nói đừng n g ạ i tô hàn lông mày gảy nhẹ đưa tay nói ra nếu như ta tuyển cái cuối cùng tuyển hạ có hay không có thể trực tiếp và o ở đầy phiêu miêu cát thanh điệu khoe miệng phát họa lên vẻ mỉm cười nhỏ giọng nói ra tô hàn s ứ n g sở không nghĩ tới tiểu cô nương này lại còn thật thông minh đã vậy còn quá nhanh có thể tìm tới để mù bất quá tô hàn cũng không phải ăn chay hắn cười k h ẽ hai tiếng nói thanh điệu cô nương thật đúng là thông minh bất quá như thế cũng chỉ có thể ngươi ở mà hắn không được thanh điệu khuôn mặt mờ bật mà rừng mới vừa nàng đột nhiên nghĩ đến đây phiêu m i ế u các chủ nói qua bên trong gian phòng chỉ có thể để phiêu miễu các người ở lại chỉ khi nào mình đổi mình lẽ ra cũng chính là phiêu m i ế u các người cho nên cái này có thể mang theo từ phong niên trực tiếp vào ở phiêu miễu các đáng tiếc nàng cái này bản tính cuối cùng vẫn là bị tô hàn liếc mắt khám phá thanh điệu chọn nhìn tô hàn liếc mắt bây giờ hiện tại cũng không có lựa chọn từ nàng trở thành từ phong niên tử thị về sau liền đã chú định nàng muốn vì từ phong niên ngăn trở phía trước nguy hi bất quá suy nghĩ kỹ một chút cái này số mệnh cùng tại mở mịt bên trong cũng không khác biệt nếu như lần này có thể sử dụng cái cuối cùng tuyển hạng cứu được công tử từ phong n i ê n chắc hẳn đối với mình đến nói cũng coi là nhiệm vụ kết thúc công thành viên mặt a các chủ ta lựa chọn cái cuối cùng trở ngại nữ nhân mặt mũi thanh điệu cũng không có đem mình d à n h tự nói ra bất quá nàng đang nói ra câu nói này về sau trong nháy mắt cảm giác thân thể trở nên phá lệ nhẹ nhõm tựa hồ có một ít nhìn không thấy g ô n g xiềng tại thời khắc này bị tháo xuống tới thú vị xem ra thanh điệu cô nương đã làm ra mình lựa chọn nói xong t ô hàn phất tay áo vung lên năm cái màu cam bảo dương xuất hiện ở thanh điệu trước mặt bắt đầu đi thanh điệu thở dài một hơi trong nháy mắt động tác rất nhanh ấn mở năm cái bảo dương đồng thời mở ra sao tiểu ni t ử này ngược lại là cùng ta có chút giống a t ô hàn sờ vớt lấy cái cảm nhìn thanh điệu đây liên tiếp động tác khoe miệng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười hết hạn đến bây giờ còn không có một người sẽ giống thanh điệu như vậy đồng thời mở hộp mủ liền ngay cả gia đại nghiệp đại từ phong yên cũng là hai trăm cái hộp mủ từng bước từng bước mở ra t tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm làm việc lại là như thế quả quyết ta bách l y đông quân vừa cười vừa nói bất quá hắn cây thương tia giống như rất quen tựa hồ tại nơi nào thấy qua nháy mắt thương ly dương thương tiên vương tú vũ khí ban đầu trường phong muốn cùng hắn luận bàn một cái cuối cùng hai người đánh ba ngày ba đêm chưa phân thắng bại lúc ấy chúng ta ngay tại t r ậ n bên cạnh nguyệt giao cười một tiếng tỉnh tế nói ra thì ra là thế nếu là trường phong biết nữ tử này thân phận sợ là muốn vui vẻ hỏng a bách l y đông quân vừa cười vừa nói không có chút nào tị hủy người xung quanh t h ầ n sắc trời ạ ly dương thương tiên vương tú chỉ nữ khó trách như vậy khí vũ bất p h ẳ n a ngay đồn năm đó thương tiên vương tú chết bởi đệ tử trần chỉ báo trong t với lại đây trần chỉ báo lại là bắc lương từ hiệu nghĩa tử thù giết cha không đội trời trung a nhưng là hai người lại là y nguyên vẫn là tại chung một mái nhà bình an vô sự chật chật chật thanh điệu l ự c chú ý tất cả trước mắt hộp mù bên trên không có chút nào bị bên cạnh thoái nôn g thoái ngự ảnh hưởng những cái kia chuyện cũ năm xưa nàng cũng lười suy nghĩ không muốn nghĩ năm đạo quang mang đồng thời n ở rộ hiện tại nàng chỉ muốn biết đây năm cái hộp mù bên trong đến tột cùng là cái gì xem ra thanh điệu cô nương vận khí quả nhiên không sai trong vòng mười năm công đan một viên hoàn hôn mảnh vỡ một khối còn có không nghĩ tới mình lần này thật mỏ ra phiêu miếu các thẻ phòng nàng phức tạp ánh mắt nhìn nhiều tô hàn hai mắt nói khẽ đa tạ tô công tử đi thôi tô hàn hơi phất tay ba kiện vật phẩm toàn bộ rơi vào thanh điệu trên tay cảm thụ được tấm bảng gỗ bên trên khí tức thanh điệu trong lòng lập tức ngũ vị t ặ p trần không có vui vẻ cũng không có bi thương tựa hồ đây hết thẻ đều cùng mình cũng không có quá lớn quan hệ các ngươi có thể lên đi nói xong thanh điệu cũng là đỡ lấy từ phong niên đi lên lầu hai phiêu m i ế u các lầu hai có tám gian nhạc các phân biệt tên là mùa xuân tuyết trắng hạ trùng ngự băng tàn thu đi mộng trời đông giá rét Bạch lộ. trong đó mùa xuân là mình gian phòng mà tuyết trắng tự nhiên là đã bị lý hàn y hỉa vào ở nghe được phiêu m i ệ u các bên trong truyền đến tin tức hàn trồn tự trong nháy mắt khí sắc mặt tái xanh hắn không nghĩ tới đây thanh điệu thật đúng là quất chúng phiêu m i ệ u các bảng sổ phỏng chúng ta đi thấy không có cơ hội hàn trồn tự tức giận hừ một tiếng cứ thế mà đi từ phong n i ê n hôm nay tính ngươi vận khí tốt lần tiếp theo ngươi sẽ không ở như vậy may mắn thanh điệu nhìn qua trên giường ngủ say từ phong n i ê n sau đó từ trong ngực lấy ra hai cái hoàn hồn mạnh vỡ đặt ở hắn trong lòng bàn tay bây giờ mình đã không phải là mình tự thị mà đây hai cái mạnh vỡ c từ, xuống xuống từ khi thanh điệu qua đi ngoại trừ bách ly đông quân mang theo nguyệt g a o cùng tô hàn hàn lên vài câu về sau liền không còn có những người khác tiến lên trao đổi hộp mủ nhắc bất quần gặp những người khác cũng không động tác lúc này chuẩn bị tiến lên mở hộp mủ liền nghe đến phiêu miếu các chủ rời bước đi đến bên bàn gỗ mất máy hai cái thủy đạo hôm nay phiêu miếu các hộp mủ đổi được này kết thúc chư vị ngày mai lại đến a một tiếng này c nói, nói ũ một câu nói kia cũng là nói nhạc bất quần sửng sốt một chút có thể nghĩ đến đây là liên quan đến sau này mình mạnh lên hắn thẳng răng thẩm nghĩ nói xem ra ngày mai đến trước kia liền nên chư vị nhanh chóng rời đi a vừa dứt lời nhạc bất quần còn không có kịp phản ứng liền bị một cố vô hình lực lượng trực tiếp cưỡng ép đẩy đi ra không hổ là tiên nhân a thực lực vậy mà như thế thông tiên nhìn qua đã bị r ụ t vọng đóng gói sư minh ninh trung tắc cũng là bất đắc di lắc đầu lo lắng ánh mắt cũng là tại thời khắc này p h ả i nhặt xuống chương ba mươi hộp mù cửa hàng mở ra len keng chúc mừng ký chủ hôm nay bán ra hai trăm năm mươi cái hộp mù thu hoạch được điểm tích lũy năm trăm vạn tô hàn khoe miệng có chút d ư ơ n g lên hôm nay có thể bán ra như vậy nhiều vẫn là phải may mắn mà có đây từ phong nhân a không nghĩ tới hắn quả nhiên không thẹn hoàn khố hai chữ chỉ là vẹn vẹn nửa ngày thời gian liền để mình kiếm lời như vậy đầy bồn đầy bát bởi vì ký chủ bán hộp mù xuất sắc do đó mở ra hai cái hộp mù hệ thống chức năng mới dung hợp cùng hộp mù cửa hàng ân có chức năng mới sao ta đến xem tô hàn thần nhiệm k h ẽ động có quan hệ hai cái chức năng mới sách thuyết minh cũng lập tức bắn ra ngoài dung hợp đem mười cái hộp mù để vào trong đó có thể đạt được một cái cao hơn phẩm chất hộp mù ví dụ như để vào mười cái truyền thuyết hộp mù có thể đạt được một cái thần thoại hộp mù hộp mù cửa hàng có thể lợi dụng điểm tích lũy ở chỗ này đổi lấy vật phẩm vô luận là vật phẩm gì đều có thể mua được có ý tứ tô hàn sờ vớt lấy cái cảm thường xuyên chơi game hắn đối với đây hộp mù dung hợp công năng cũng là rõ như lòng bàn tay bây giờ hắn ngược lại là đối với đây hộp mù cửa hàng có càng lớn hứng thú mở ra hộp mù cửa hàng hộp mù cửa hàng đang đánh bắn chúng vừa dứt lời tô hàn trước mặt bắn ra tới một cái màu vàng vật phẩm h u n g phía trên cũng đều đúng mỗi một cái vật phẩm công khai tỷ giá đây hộp mù cửa hàng phân biệt đối ứng thiên địa huyền hoàng bốn đăng cấp bên trong vật phẩm phẩm chất tự nhiên cũng là dần dần tăng lên mở ra thiên giai hộp mù thương thành tô hàn thần n i ệ m khẽ động bây giờ trên người mình điểm tích lũy cũng là không ít tự nhiên là muốn nhìn cái này thiên gia xét thấy ký chủ bây giờ đẳng cấp còn vô pháp mở ra thiên giai hộp mù thương thành hệ thống thanh âm nhắc nhở lại lần nữa vang lên đây nghe ngược lại để tô hàn có chút n mộng không nghĩ tới mình lại còn có đẳng cấp không đủ ngày đó xét thấy ký chủ cấp bậc bây giờ cao nhất chỉ có thể mở ra huyền giai hộp mù thương thành tô hàn nghe được câu này bất đắc dĩ lắc đầu dù sao bây giờ mình đã là lục địa thần tiên nhất phẩm mà đây hộp mù cửa hàng lại chỉ có thể mở ra huyền giai đây nhiều hơn thiếu thiếu đối với mình cũng là chẳng có tác dụng gì có ngay tại tô hàn chuẩn bị quan bế hộp mù thương thành thì hắn vô ý liếc qua đây huyền giai thương thành trong nháy mắt gây dại trường sinh p ư ợ n g 500 vạn điểm tích lũy thường nhân uống vào trường sinh bất tử long nguyên 500 vạn điểm tích lũy phục d ụ n g về sau công lực đại tăng có được hoàn hồn chi tượng người khác nhau phục d ụ n g c à n g có thể kích phát khác biệt tiềm năng trong 100 n ă m lực đan 400 vạn điểm tích lũy phục d ụ n g về sau có thể trực tiếp đề thăng 100 n ă m công lực những này rực rỡ n g u ô n màu thương phẩm nhìn t ô hẳn có chút hô hấp rồn rập nguyên bản hắn coi là đây hột mù trong cửa hàng chỗ mua sắm đồ vật đó là cùng đây cửa hàng phẩm giai có quan hệ ví dụ như tại thiên giai có thể mua được thiên giai công pháp vũ khí nhưng nhìn cho tới bây giờ trước mắt một màn này lại là để hắn một lần nữa đổi mới đối với hộp ngủ cửa hàng n để biết không nói đừng chỉ là đây trăm năm nội lực đan liền đủ mình uống mấy bình đây chính là trực tiếp để cho mình từ hậu thiên cảnh n ả y lên trở thành lục địa thần tiên tồn tại bất quá cái giá tiền này so ra mà nói vẫn còn có chút đắt đỏ mình hôm nay tân tân khổ khổ đã hơn nửa ngày thời gian cũng bất quá là đạt được năm trăm vạn điểm tích lũy với lại trước đây để vẫn là câu được từ phong niên con cá lớn này đằng sau thời gian đều chưa hẳn có tốt như vậy vật lý sau đó tô hàn lại mở ra hoàng g i a thương thành nhìn một chút quả nhiên bên trong đồ vật cũng không có để tô hàn thất vọng đại bộ phận đều là địa giai vật phẩm giá cả bên trên tự nhiên so thiên giai muốn tiện nghỉ bên trên không ít chẳng qua hiện nay mình ngược lại là đối với mấy cái này căn bản không dùng được ngay tại hắn chuẩn bị quan b ế thì hắn ánh mắt chú ý tới hoàng giai thương thành nhất nơi hẻo lánh một cái thư ơ n g phẩm t h ă n g chất thuật giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy có thể dùng tại các loại vũ khí phía trên dùng cho trợ giúp địa giai vũ khí để thăng một cái phẩm chất vật này nhìn lên đến trả không tệ a tô hàn hơi có chút tắc lư hới có t h u ậ t này đây chẳng phải là có thể đem địa gia i đê cấp vũ khí toàn đều tăng lên tới địa giai cao cấp đây nếu để cho bên ngoài người biết sợ không phải đem mình phiêu miếu các đại môn đều dâm sợ dù sao toàn bộ c ử u châu phía trên thiên giai vũ khí cũng không thấy nhiều liền ngay cả bắc ly hoàng cung danh kiếm thiên trạm cũng bất quá là chỉ là địa giai cao cấp vũ khí cho nên tại c ử u châu trong mắt người địa giai cao giai bình khí cũng đã là binh khí cực hạng hệ thống thống kê một cái ta hiện tại bao nhiêu ít điểm tích lũy t ô hàn d ỗ i cái l ư n g mệt mỏi lông mày n h u lại nhìn thoáng qua bên cạnh lý hàn y liền nói mặt nạ có thể t h á o xuống đều đem mỹ nhân mặt che khuất ngồi tại nơi hẻo lánh thanh điệu nghe được câu này đại mi tao lại trần trờ ánh mắt thẳng tắp dừng lại tại cái k i a từ đầu đến cuối đều mang mặt nạ trên thân người từ nàng đi theo từ phong niên tiến vào đây phiêu m i ệ u c á c về sau cùng người đeo mặt nạ này liên hệ nhiều nhất chính là mới vừa nàng xuất thủ tương trợ một kích đánh bại đại tông sư hàn trọng tự vốn cho là hắn là một vị nam tử có thể nghe được đây phiêu m i ệ n các chủ lời nói này dưới mặt nạ mặt có lẽ là một vị khuynh thành dung nhan Lý thon thon h đây thanh điệu môi sơn khé mở một đôi mắt hạnh bởi vì kinh ngạc trường lớn nhất trong ấn tượng của nàng bắc lương có đẹp như vậy người chỉ sợ cũng chỉ có mấy ngày trước đây trước cùng thế tử uống rượu cái tia bạch hồ nhi mặt nam cung phó xạ bất quá nghe thế tử nói lên người kia tựa hồ là một cái nam tử như thế có chút đáng tiếc không phải nhất định có thể bên trên cái kiệu cựu châu yên chi bảng thậm chí đứng đầu bảng cũng có thể giới thiệu cho ngươi một chút vị này là tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y yể tô hàn nâng trung trà lên nước nhấp hai cái n u hỏa ánh mắt nhìn về phía cái kia giống như xấu hổ không phải xấu hổ lý hàn y yể nói tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y yể tuyết nguyệt thành nhị thành chủ nàng làm sao tại đây thanh điệu kinh ngạc từ trên ghế đấu đứng lên đến đôi mắt đẹp nhẹ nháy có chút khó có thể tin tiểu tiểu trong đầu trong lúc nhất thời tràn đầy vấn đề rất nhanh nàng ánh mắt liền liếc về bên cạnh vô sự nhàn nhã uống trà p h i u miếu các chủ thân bên trên. một cái lớn mật ý nghĩ từ trong óc nàng ngọc ra hẳn là tuyết này tháng kiếm tiên lý hàn ý ỉ cũng là cùng mình đồng dạng đem mình cũng trao đổi thành điểm tích lũy trở thành đây phiêu miếu các n ữ b u ộ c nàng do dự phút chốc chờ ánh mắt lại quăng tới phát hiện hai người đã ngồi ở chỗ đó uống trà tựa hồ cũng không có cảm giác gì không đúng địa phương cái kia các chủ thanh điệu khẩn trương đi đến tô hàn bên cạnh vừa mở miệng ấp đúng phun ra hai chữ liền truyền đến một tiếng chất vân ân tô hàn chậm rãi ngầm đầu trực tiếp hỏi ngươi gọi ta cái gì thanh điệu k h é cắn hàm rằng mười ngón tay khẩn trương giao nhau bắt đầu n ô i sơn khẽ mở nói chủ nhân、ân. dạng này mới đúng tô hàn hài lòng nhẹ gật đầu tiếp tục nói yên tâm đi theo bản các chủ ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt thậm chí có một ngày ngươi có thể trở thành cựu châu thương thứ nhất tiên chương ba mươi mốt thẹn thùng thanh điệu cựu châu thương thứ nhất tiên thanh điệu hai mắt nóng bỏng nhìn c h ầ m c h ầ m tô hàn đây chính là nạn g suốt đời mộc tưởng tự nhiên tô hàn dối ra một chỉ cách không điểm tại thanh điệu để ở một bên nháy mắt thương bên trên lập tức nháy mắt thương lập tức trôi nổi bắt đầu ông ông tác hưởng toàn thân trên giới lộ ra một cô đầy trời sắc khí đây, đây. thanh điệu s ừ n g sốt một chút không hiểu cái này các chủ đang làm những gì vốn định đưa một kiện cao giai trung cấp binh khí cho ngươi nhưng là đây nháy mắt thương đối với n g ư ơ i ý nghĩa phi phạm cho nên bạn các chủ liền đưa ngươi một trận tạo hòa vừa dứt lời chỉ thấy nháy mắt thương phía trên cái k i a cố m ê n h mông sát khí bình tĩnh trở lại một lần nữa về tới thanh điệu trên tay đây nháy mắt thương vốn là điệu giai đê cấp vũ khí bây giờ đã là điệu giai trung cấp nghe được câu này thanh điệu vui mừng quá đỗi một mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm trong tay trường thương thon thon tay ngọc ở phía trên vừa đi vừa về vớt ve t ve thanh đa tạc á c đa tạ chủ nhân. Tốt, nhanh đi nấu cơm đi. một mặt quân bách thanh điệu nhẹ gật đầu bất quá nàng rất nhanh liền chú ý tới cái này cũng chữ an dưa ánh mắt len lén liếc liếc mắt ngồi tại tô hàn bên cạnh lý hàn y liền nàng cũng không phải là đồ đần tự nhiên cũng nghe ra câu nói này ý tứ xem ra thuyết nguyện kiếm tiên lý hàn y cùng mình đùng dạo c phốc phốc lời vừa nói t nấu c ơ ra thanh điệu lập tức im bặt mà dừng tích trắng trên mặt thẹn thùng nổi lên hai đoá đỏ ửng mặc dù nói trước đó trao đổi thời điểm nàng cũng đã nghĩ đến điều này nhưng lại không nghĩ tới đây đến đã vậy còn quá nhanh đùa một cái thanh điệu về sau Tô hẳn cũng là bất đắc dĩ hướng phòng bếp đi đến dù sao người là sát cơm là thép coi như không ai nấu cơm nhưng là cơm này vẫn là đến ăn à. h o chủ nhân không nghĩ tới ngươi chủ nghệ tốt như vậy à. thanh điệu kẹp lên một viên loài ánh sáng cụ lạc một mặt chờ mong nói ra bất quá là dầu chiến cụ lạc khiến cho giống như rất hiếm lạ giống như tô hàn đậu đen rau muốn g một câu bất quá cái này cũng không trách thanh điệu vô c h i dù sao đây dầu chiến cụ lạc đi qua hai ngàn năm nội tỉnh tại hiện đại cũng là một bát mỹ thực rất nhanh vẹn vẹn không đến nửa nén hương công phu thanh điệu liền đem trước mặt đồ ăn quất sạch ngay từ đầu vẫn là một bộ t h u c nữ bộ dáng có thể càng đi về phía sau liền bắt đầu bình thường trở lại hoàn toàn không thèm để ý tô hàn nghiêm túc thân s ắ c chủ nhân ta cảm thấy giống như không phải tiên nhân nào có tiên nhân như vậy thanh điệu l â y một ngụm hai viên đôi mắt sáng chừng lớn nhìn tô hàn nói ra dù sao tại thanh điệu trong mắt tiên nhân đó là loại kia không nhiễm hồng trần càng l à không dính khói l ử a trần gian làm sao có thể có thể cùng mình như vậy phạm nhân đồng dạng ăn những này phạm vợ bạn các chủ cũng không nói qua mình là tiên nhân ta bất quá chỉ là một cái bán hộp mụ phổ thông thương nhân thôi nghe được câu này thanh điệu làm chủ nhân tô hàn là khiêm tốn cũng không có hỏi nhiều số giới ngay tại ba người cơm nước no nê về sau thanh điệu nhìn qua sắc mặt ngưng trọng tô hàn nội tâm lập tức như thọ con đi loạn đồng dạng nghĩ đến trước đó không lâu tô hàn tự đủ nói trong nháy mắt tích trắng trên mặt lộ ra điểm điểm hồng nhuận phân phót liền ngay cả nhịp tim cũng nhảy so trước đó nhanh lên không í t chẳng lẽ nói đêm nay thật muốn thị tầm sao nàng len len liếc liếc mắt tô hàn phát hiện hắn vẫn là nhắm hai mắt tựa h ồ tại nghĩ cái gì sự t ì n h thế nào thanh điệu ngay tại thanh điệu lại chuẩn bị liếc mắt một cái thì trước mặt tô hàn bỗng nhiên mở hai mắt ra hai người ánh mắt tại thời khắc này va chạm đi lên liếc nhau về sau thanh điệu lập tức thẹ hai cánh tay khẩn trương tại trên đùi vừa đi vừa về ma sát chứng ngóng khuôn mặt tại thời khắc này trở nên dị thường đ ỏ tươi để cho người ta không nhịn được nghĩ mổ một ngụm a chủ nhân thanh điệu không có việc gì xem ra là có người đến thanh điệu ngươi đi mở bên dưới môn tô hàn ánh mắt liếc về ngoài cửa c h ầ m c h ầ m nói ra tuân mệnh chủ nhân thanh điệu thân sắc khẽ giật mình nhìn thấy chủ nhân sắc mặt nghiêm trọng mới vừa ngượng ngùng ánh mắt trong nháy mắt tại thời khắc này trở nên sắc bén bắt đầu nàng cầm lấy bên cạnh nháy mắt thương dạo bước đi tới cửa trước cờ cờ ý tt t chỉ thấy đứng ngoài cửa một vị dáng người tinh tế nữ tử tướng mạo mỹ l một bộ bó sát người màu xanh xâm váy dài đem cái kia có lồi có l o m dáng người phụ trợ càng mê người mấy phần nơi này chính là phiêu m i ệ u các sao xem ra cùng với những cái khác khách sạn cũng không cái gì khác nhau sao nữ tử cười một tiếng trực tiếp mở ra mình thon dài chân dài đi đến ngươi là người phương nào vì sao ban đêm xông vào phiêu m i ệ u các nữ tử vừa đi ra một bước một cây sát khí lạnh t ú c trường thương ngăn ở nàng trước mặt thanh điệu dựng thẳng lên liếu d i ệ p my nghĩa chính ngôn t ừ nói ra ban đêm xông vào vị cô nương này sợ là có chút hiểu lầm đi ta đây tựa như là trực tiếp đi tới a nữ tử che miệng cười khẽ tựa hồ cũng không có đem đ ầ y thanh điệu để vào mắt thanh điệu để cho nàng đi vào a thính danh mộ vũ mặc tuổi tác ba mươi bảy giới tính nữ cảnh giới đại t ô n g sư nhị phẩm mục đích điều tra tô mộ vũ tạ thất đao tung tích sông ngầm chủ nhà họ mộ mộ vũ mặc tô hàn đem nước trà uống một hơi cạn sạch khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười nói không biết đêm khuya tới đây đến t h ă m cận làm chuyện gì sông ngầm thanh điệu nhúng mày mặc dù nàng sống bắt lương nhưng là đối với đây cựu châu tam đại tổ chức sát thủ nghe đồn cũng là có chút hiểu rõ những người này đều là trên mui đa o lim máu người Cung năng tiếp ử thị t h h khác b i theo ọ đều là lấy người tiền tài, thai trừ hỏa c mộ vũ mặc đồn mộ một đôi thon thon tay ngọc khoác lên tô hàn trên bờ vai thân thể chậm rãi tới gần tô hàn nhẹ người hai lần một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt phần lưng bên trên cảm giác có mềm nhún đổ vật kéo đi lên không biết phiêu m i ệ u các chủ tiểu nữ tử có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện mộ vũ mặc nằm ở tô hàn bên thai nhẹ giọng nói ra ngươi làm u ố n hỏi tô một vũ cùng tạ thất đao tung tích sao tô hàn v ố t v ố t trong tay chén ngọn đèn nhiều hứng thú nói ra các chủ quả nhiên bất phàm vậy mà liếc mắt liền đ o á n được mộ vũ mặc bước liên tục chuẩn bị đi vào tô hàn trước mặt đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn qua tô hàn nói ngươi mới vừa đi qua địa phương đó là bọn hắn tán g thân địa phương tô hàn khỏe miệng có chút dâng lên hời hợt nói ra cái gì mộ vũ mặc quá sợ hãi trực tiếp dọa đến lui về sau mấy bước là ngươi giết b vừa dứt lời mộ vũ mặc cảm thụ phía sau có một cố lăng lệ tốc sát khí tức nàng đột nhiên quay đầu phát hiện lại là sông ngầm ám sát mục tiêu lý hàn y h ệ lý hàn y h ệ mộ vũ mặc khét tắn h à m răng kinh hoàng ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa tô hàn nói chẳng lẽ nói ngày đó là ngươi cứu được hắn tô hàn không tiếp tục tiếp tục phản ứng nàng nhìn mặt như phú băng lý hàn y h ệ nói đưa nàng lên đường đi không nên mộ vũ mặc lời còn chưa nói hết một đạo hàn quang lướt qua trực tiếp đâm vào nàng trái tim tại xử lý song s o n g ngầm mộ vũ mặc về sau tô hàn liền dạo bước trở lại mình gian phòng mùa xuân hắn xếp bằng ở trên giường gỗ thân nhiệm k h ẽ động mở ra hột mù thương thành bây giờ trên tay mình khoảng chừng sáu trăm chín mươi tám vạn điểm tích lũy liền ngay cả huyền giai thương thành đắt nhất vật phẩm cũng không cao hơn năm trăm vạn điểm tích lũy đây đã đầy đủ mình hào hào tiêu xài một trận hắn nóng bỏng ánh mắt liếc nhìn một vòng cuối cùng đứng tại giá trị năm trăm vạn điểm tích lũy long nguyên phía trên l i ề n quyết định là ngươi mua sắm long nguyên tô hàn ngón tay sờ hướng trước mặt mua sắm danh sách trực tiếp điểm kích mua sắm lập tức trong đầu vang lên một trận thanh thúy hệ thống nhắc mua sắm long nguyên thành công lần này khấu trừ điểm tích lũy năm trăm vạn còn thừa điểm tích lũy một trăm bốn mươi tám vạn một đạo màu vàng chùm sáng từ mi tâm bán ra sau đó rơi vào tô hàn trong lòng bàn tay hắn nhìn qua đây toàn thân tản r a kim quang long nguyên khoe miệng không khỏi chứa lên một vòng mỉm cười bây giờ thực lực mình đã tại lục địa thần tiên nhất phẩm không biết ăn vào viên này long nguyên về sau lại có thể đột phá ở đâu với lại càng làm cho tô hàn chú ý là đây long nguyên cái khác hiệu quả hoàn hồn chỉ tượng cùng bách đậu bất sâm dù sao cựu châu phía trên lòng người hiệp ác coi như thực lực thông tiên cũng sẽ có lao hổ ngủ gật này đó đ ộ c được t r ù n g hợp đó là có thể làm cho đám đạo trích k i a thế hệ thừa lúc vắng mà vào đồ vật nghĩ tới đây tô hàn không khỏi nghĩ đến trước đó không lâu bị mình chu sắt đường môn theo lý mà nói đây đường môn không chỉ có ám khí nhất tuyệt hạ độc càng là bất p h ẳ m g ầ n với cựu châu dùng độc thế g i a ôn ra cùng ngũ độc giáo n g h e đồn năm đó ôn ra thiên tài ôn bình tựu i đó là dựa vào một tay độc bộ thiên hạ độc thuật tại cựu châu phía trên trực tiếp đi ngang mặc dù bản thân chỉ có đại tông sư lục phẩm nhưng là để những cái tia lục phẩm phía trên cao thủ vẫn là nhìn mà phát k i ế p liền ngay cả ngũ độc giáo giáo chủ lam p ư ơ n g hoàng đã từng đều c à n thán thế gian độc thuật thập phẩm ôn bình t i ể u đ ộ c chiếm bát phẩm nàng chiếm nhất phẩm đường lao ra t ử cùng thế nhân cùng chia nhất phẩm bây giờ mình chỉ cần ăn viên này lao nguyên liền có thể bách độc bất x â m đến lúc đó vô luận đường môn làm sao sử dụng ra tiểu ám chiêu đều không làm gì được chính mình bất quá tô hàn ngược lại không sốt ruột bây giờ mình còn có một chuyện khác muốn đi làm cái k i a chính là mở h ộ p mù nhìn qua trong túi đeo lưng hai trăm năm mươi cái truyền thuyết h ộ p mù tô hàn hiểu ý cười một tiếng bất quá đã có đây dung hợp công năng mình cũng không cần lại đi mở những thứ vô dụng này đồ vật hệ thống đem đây hai trăm năm mươi cái truyền thuyết hộp mù dung hợp thành hai mươi lăm cái thần thoại hộp mù tốt ký chủ đang tại dung hợp bên trong vẹn vẹn một hơi công phu tô hàn liền phát hiện nguyên bản tại ba lô chủ u nhí bị U ủ trăm năm mươi cái truyền thuyết hộp mù đã biến thành hai mươi lăm cái thần thoại hộp mù a mười cái thần thoại hộp mù có thể dung hợp sao tô hàn trong đầu đột nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ nếu như đem đây mười cái thần thoại hộp mù cầm lấy đi dung hợp có thể hay không có thể thu lấy được một cái cao cấp hơn hộp mù nói làm liền làm là tô hàn nhất tốt đẹp phẩm đức hắn đem mười cái thần thoại hộp mù toàn bộ đặt ở d lần này hắn liền không có cầm càng nhiều thần thoại hột mù đi làm thử nghiệm bắt đầu dung hợp tô hàn một tiếng rơi xuống trước mắt dung hợp không bắt đầu nhanh chóng xoay tròn bắt đầu hắn khẩn trương xoa xoa tay s ắ c bén ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm dung hợp công năng trung ương không đ ô n g tương chúng màu trắng quang mang từ mười cái phương hướng khác nhau hội tụ ở trung ương khoảng trắng bên trong ước chừng nửa nén hương công phu hệ thống thanh â m nhắc nhở bỗng nhiên văng lên chúc mừng ký chủ thu hoạch được t ự c phẩm hột mù, mù quả nhiên không phải điểm cuối cùng cũng không biết đây t ự c phẩm hột mù bên trong là thứ gì tô hàn kém chút vui vẻ từ trên giường nhảy bắt đầu quả nhiên hắn vận khí vẫn luôn là như vậy tốt mở ra c ự c phẩm hộp mủ tô hàn thần nghiệm khéo động lòng nóng như lửa đốt nhìn chằm chằm c ự c phẩm hộp mủ nói ra thật có lỗi ký chủ xét thấy ngươi bây giờ đẳng cấp còn không có mỏ ra c ự c phẩm hộp mủ quyền hạn、Hạt. tô hàn sửng sốt một chút tại sao lại là đẳng cấp này quyền hạn không đủ a do dự một lát sau tô hàn ánh mắt về tới mặt khác mười lăm cái thần thoại hộp mủ bên trong vung tay háo nói mở ra hộp mủ mười lăm đạo kim quang từ hộp mù bên trong bắn ra mà ra từng kiện vật phẩm xuất hiện tại tô hàn trước m địa giai công pháp cao cấp phật môn lục thần t h ô n g bát phẩm đan dược quy khư đan một viên địa giai cao cấp binh khí trường sinh kiếm thiên giai đê cấp công pháp đại hà kiếm ý ân tô hàn nhìn qua từ thần thoại bên trong hộp mù bên trong mở ra vật phẩm những n à y những n à y bên trong đại bộ phận đều đ ồ vật hoặc là mình có hoặc là không có gì bao lớn tác dụng duy nhất để cho mình trước mắt đổi mới hoàn toàn đó là cái kia bát phẩm đan dược quy khư đan đây quy khư đan phục dụng về sau người thân thể cùng linh hồn có thể tại trong vòng bảy ngày tách ra chỉ cần nhục thể không khỏi linh hồn liền sẽ không nhận tổn thương mặc dù nhìn lên đến không sai nhưng là sử dụng bắt đầu lại là mười phần cân cả cuối cùng tô hàn vẫn là đem tất cả hy vọng đều ký thác vào một bên long nguyên phía trên xem ra vẫn là phải dựa vào người a tô hàn một ngụm nước vào vừa mới chuẩn bị nhắm mắt điều đường thì ngoài cửa đột nhiên nhớ tới một trận gấp rút tiếng bước chân sau đó một bóng người xinh đẹp vọt thẳng vào vẹn vẹn một hơi công phu liền đi tới tô hàn trước mặt nhìn qua cùng mình cơ hồ mặt dán mặt lý hàn y d ì a tô hàn đều có thể cảm nhận được từ nàng chóc mũi nào ra hư khí làm sao vậy phu nhân vì sao gấp gáp như vậy tìm vị phu t ô hàn nhìn qua lý hàn y d ì sắc mặt có chút không đúng chầm chầm hỏi lý hàn y d ì song đồng cắt nước một đôi mắt sáng thẳng tắp nhìn chằm chằm t ô hàn cũng không có lập tức nói chuyện ngay tại t ô hàn lại lần nữa hỏi thăm thì lý hàn y d ì môi sơn hé mở ta cũng muốn a người muốn cái gì t ô hàn sửng sốt một chút hắn có chút không rõ lý hàn y d ì đang nói cái gì lý hàn y d ì hai má khí chống lên tức giận nhìn về phía t ô hàn hỏi thanh điệu đội mình ngươi đều cho nàng đồ vật ban đầu ta đều không có hiện tại ta cũng muốn t ô hàn bỗng nhiên vô đầu một cái ngươi lai là bộ dạng này a khó trách từ đây lý hàn y di tiến đến đã nghe đến một cô axit a c tị vị nguyên lai、like, vấn đề xuất hiện ở nơi này a yên tâm ngươi thế nhưng là ta phu nhân a vi phu phải thật tốt cho ngươi một cái đại một tiếng kinh hô dưới lý hàn y còn không có kịp phản ứng liền bị tô hàn một tay xuyên qua nàng bắp chân một cái tay khắc sắn qua nàng eo thon sau đó hai người đồng thời té nhào vào trên giường sáng sớm người lý hàn y k h ẽ t cắn h à m răng đó lên cái má như là thành thục quả táo đồng dạng mê người ba phần nàng khẽ t ắ n n ô i giận é thẹn nói liền cùng một con trâu đồng dạng đơn giản là đêm qua đây tô hàn đích sắc có chút khác biệt toàn thân cao thấp tản ra một cỗ cổ quái khí thức điên loan đảo phượng cơ hồ một điểm đều không cảm thấy mệt mỏi thậm chí đồ chơi kia chưa từng có ngã xuống tô hàn mỉm cười dội lưng một cái hắn không nghĩ tới mới vừa tu luyện lại trời xuôi đất khiến để cho mình thể nội long nguyên khoảng chừng bỏ ra một đêm thời gian liền cho toàn bộ hấp thu thật sự là nam nữ phối hợp làm việc không mệt hiệu suất này thật sự là quá cao với lại lần này phục d ụ long nguyên càng làm cho mình thân thể có không giống nhau biến hóa hàn âm thanh đều mang một tia uy nghiêm long âm cánh tay càng là có thể h u y n hóa ra long trường liền ngay cả đồ chơi kia càng là có thể viễn hóa thành lòng cấn được rồi được rồi không khi dễ ta phu nhân tô hàn mổ một ngụm trong ngực mỹ nhân sau đó lấy ra thiên gia đê cấp công pháp đại hà kiếm ý đưa cho lý hàn y liền nói cái này liền xem như ta đưa cho phu nhân lễ vật lý hàn y liền giúp vào tô hàn trong ngực một đôi thon thon tay ngọc có chút hăng hái vớt ư vớt ư tại n à n g nhìn thấy tô hàn vật trong tay thì trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng tuy nói mình từng chiếm được đại hà kiếm ý truyền thừa nhưng là dù sao vậy cũng chỉ là một bộ phận mà tô hàn trong tay bản này lại là bản đầy đủ nếu là mình hào hào tu luyện sợ là không được bao lâu một phá lục trận giận xấu hổ âm thanh từ tô hàn trong ngực chuyển đến hắn túi đầu nhìn thoáng qua còn buồn ngủ lý hàn y hề, phát hiện mặt nàng bàng bên trên chạy ra một chút nhỏ bé mồ hôi hô hấp hơi có vẻ gấp rút nghĩ đến cũng là m ệ t muốn chết rồi tô hàn khoe miệng mỉm cười từ khi ăn vào long nguyên về sau hắn cũng cảm giác thể năng vô cùng vô tận tựa hồ có thể giống động cơ vĩnh cựu đồng dạng tiếp tục kéo dài hắn nhẹ nhàng vớt ve bên dưới lý hàn y cái đầu nhỏ vì nàng sửa sang lại tán loạn tóc xanh ước chừng qua nửa nén hương công phu liền nghe đến từng đợt rất nhỏ tiếng hít thở từ trong ngực chuyển đến xem ra lại ngủ t i ế p đi đâu tô hàn không có cái giày đang ngủ say lý hàn y gì hết, mà là lựa chọn hướng cửa gỗ đi đến vừa mới mở cửa phòng liền thấy một mặt cho bụi nào nháo thanh điệu đang đứng ở ngoài cửa trên tay nàng thanh điệu ngươi lây là tô hàn hơi có chút tắc lưỡi thanh điệu bộ dáng như vậy cùng ban đầu lý hàn y từ phòng bếp đi ra không có sai biệt chủ nhân mệnh không uống chén hiệu canh đây chính là đại bồ thanh điệu cầm trong tay nước canh đưa tới một đôi mắt sáng cười thành hình trăng lưỡi liềm tô hàn chần chờ nhìn qua một mặt ngây thơ thanh điệu sau đó lại mở ra canh k i a bình cái nắp lập tức một c ố khó mà mở miệng hương vị đập vào mặt nhìn qua bình bên trong cái tia đen kịt đay đen đồ vật thậm chí còn mạo mấy cái cua tô hàn nuốt ngủ nước miếng hàn biết đây một bắt nếu là ăn hết không nói c h ú độc sợ là mình đằng sau đều sẽ có chút bóng、ma. đây thanh điểu chủ nhân thân thể vẫn là có thể không cần như vậy đại bổ đồ vật tô hàn khẩn trương lui ra phía sau một bước mặt toát mồ hôi nói vừa dứt lời s á t vách tàn thu gian phòng truyền đến một trận khai môn cờ cờ itt ê ê tê. tê âm thanh chỉ thấy từ phong niên r ỗ i cái lưng mệt mỏi một mặt l ư ờ i nhát tư thái nên ngang đi ra thanh điểu ta cảm thấy thế tử chân khí mới vừa khôi phục khả năng cần cái đồ chơi này bồi bổ ngươi vẫn là đưa cho hắn uống đi tô hàn nhìn thấy đại mộng mới tỉnh từ phong niên trong nháy mắt liền cùng nhìn thấy cứu tinh đồng dạng vội vàng từ chối nói thanh đi Chủ h n ân nói đều không i đều b ế thanh lý, bây giờ từ p điệu trên tay ngươi là cái gì từ phong niên chậm rãi đi tới sắc bén ánh mắt liếc mắt liền nhìn đến thanh điệu trong tay bưng cái hũ một đêm chưa ăn hắn trong nháy mắt muốn ăn tăng nhiều t h ứ công tử đây là mới vừa ngao canh ngươi đến nếm thử a thanh điệu đưa tới không quan tâm nói ra bây giờ mình đã là phiêu m i ệ u các nô bục cũng không tiếp tục là từ phong niên người hầu cho nên nói chuyện cũng không cần như vậy khách khí càng huống hồ bản thân mình tính cách đó là như thế từ phong niên k ho ô n n g có chút à khan tới t h h điệu mấy ì n h chục lần hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể mình huyết hải của tuộn chén tiêu canh càng là có một loại để hắn đem ba ngày trước ăn cơm đều muốn phun ra thanh điều đáp ứng ta về sau đường đi phòng bếp. Từ phong niên ôm bụng khuôn mặt thống khổ v ạ n vẹo bắt đầu mỗi chữ mỗi câu từ trong miệng phun ra nhìn từ phong niên như vậy hình dạng t ô h à n có chút may mắn lắc đầu quả nhiên nếu là không có đây từ phong niên sợ là hiện tại khó chịu chính là mình bất quá nhìn thấy từ phong niên có chút thống khổ t ô h à n cũng là hơi trợ giúp một c á i h ắ n giúp hắn hóa giải một cái bất quá sắc mặt vẫn như c ũ mười phần tái nhuận không thấy một tiêu huyết sắc thanh điệu đi cho từ công tử bưng một ly t r à t ô h à n liếc nhìn đứng bên cạnh bất động thanh điệu nói ra tuân mệnh chủ nhân thanh điệu khẽ vất cảm sau đó hướng phía sau đi đến chủ nhân nghe được xưng hô thế này về sau từ phong niên đột nhiên ngần g đầu chất v ậ n nhìn về phía phiêu miếu các chủ dù sao thanh điệu thế nhưng là mình người hầu làm sao đột nhiên quay đầu liền hô đây tô h à n là chủ nhân nhìn thấy từ phong niên kinh ngạc đến ngây người bộ dáng tô h à n cũng là đem sự tình ngọn nguồn nói thẳng ra n g h e đến mấy câu này từ phong niên giật mình hắn không nghĩ tới thanh điệu vì mình vậy mà làm như vậy nhiều nhưng là chuyện cho tới bây giờ hắn cũng không có biện pháp gì hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tình ngủ về sau chống r ô n g xuất hiện trên tay hai khối hoàn hồn mạnh vỡ chắc hắn đây chính là thanh điệu đối với mình cuối cùng cáo bà ta đa tạ các chủ cáo chị từ phong niên cáo lui từ phong niên khoát tay、háo. cũng không có lại nói cái gì liền trực tiếp đi ra ngoài cửa nhìn qua t ử phong niên rời đi bóng lưng tô hàn bất đắc di lắc đầu thế gian văn vật có đ ư ợ c có mất dục vọng thực hiện trong n y mắt đó là hoàn lại bắt đầu vì phục sinh mẫu thân n g ô làm vứt bỏ thanh điệu đây so mua bán đến tột cùng có lời không có lời vẫn phải nhìn t ử phong niên lựa chọn mà bây giờ hắn đã làm ra mình lựa chọn chủ nhân trà tới a từ công tử người đâu thanh điệu bưng hai chén nước trà đi tới đôi mắt đẹp nhìn quanh một tuần cũng không có tìm tới từ phong niên cái bóng tô hàn cầm lấy nước trà nhấp hai cái nói hắn đã rời đi đều bữa trưa làm sao hôm nay phiêu m i ệ u c á t còn không ra m ô n a đây có thể gấp là ta đừng đoán trách người hôm qua không có nghe các chủ nói sao hắn nghĩ lúc nào mở liền lúc nào mở gấp gáp như vậy làm gì là lại trở lấy liền tốt chẳng lẽ đây phiêu m i ệ u c á t còn rất dài chân chạy không thành ai hội tụ tại phiêu m i ệ u c á t ngoài cửa người môi làm miệng khô thảo luận những người này không thiếu gáy liền đến cũng không thiếu một chút mới vừa tới tham gia náo nhiệt người bất quá những người này đều có một cái mục đích cái tiêu chính là muốn đi vào đây phiêu miêu các trên trong đám người nhạc bất quần t r o mày hắn hôm nay cũng là sớm liền đi tới nơi này thứ nhất là vì chiếm tốt vị trí h a y là vì cho phiêu miếu các chủ lưu lại một cái ân tượng tốt thế nhưng là đợi bốn cách giờ bên trong vẫn không có bất kỳ động tĩnh điều này không khỏi làm hắn cũng có chút tâm phiền ý loạn bên cạnh ninh trung tắc nhìn thấy sư huynh nhạc bất quần gấp cái chán toát ra mồ hôi nóng vội vàng từ trong ngực lấy khăn tay ra mướn lau có thể tay vừa do lên nhạc bất quần trước mắt liền bị hắn một tay vỗ xuống đây một động tác cũng là để ninh trung tắc có chút nạn lòng phải trí từ đầu tới đôi ánh mắt của hắn đều không có chú ý tới mình tất cả cái kia chưa khai môn phiêu miểu các bên trên cờ, cờ ý tt t phiêu miếu các đại môn chậm rãi bị lệ ra n h ạ c bất quần vội vàng sao động ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng bắt đầu có thể khi hắn nhìn thấy đi tới người là là hôm qua quất hột mù thế tử từ phong n i ê n mà không phải phiêu m i ệ u các chủ thì không khỏi bất đắc d ĩ t h ở d à i ngay tại tất cả mọi người đều thất vọng thời điểm ngay sau đó phiêu miếu các bên trong chuyển đến một trận không linh phiêu mì đều âm thanh hôm nay phiêu m i ệ u các không mở ra cho người ngoài chư vị ngày mai lại đến a chương ba mươi b ố trời không sinh n g ư y i lý thuần cương ai đợi hơn nửa ngày không nghĩ tới hôm nay phiêu m i ệ n các vậy mà đóng cửa xem ra chỉ có thể ngày mai lại đến tàn tàn mọi người tất cả giải tàn đi ai về nhà đấy ngày mai lại đ ế n vốn còn muốn hôm nay có thể hay không tại phiêu m i ệ u các bên t r o n g thấy cái gì về vui xem ra chỉ có thể đi sắt vách di hồng viện nhìn một chút cái gì không mở ra cho người ngoài đây phiêu m i ệ u các hôm nay chẳng lẽ muốn tiếp đ á i quý khách sao nghe được phiêu m i ệ u các bên trong truyền đến đồng thành đứng ở ngoài cửa chờ bao lâu đám người không khỏi thở dài một hơi bọn hắn thổn thức một lát sau lục tục no nghe rời đi sư h i n h hôm nay phiêu m i ệ u các không ra môn chúng ta cũng rời đi nơi này à? ninh trung tắc gặp sư h u n h nhạc bất quần một mặt cô đơn đứng lặng ở nơi đó không có chút nào rời đi ý tứ không khỏi lo lắng hỏi đúng vậy、à? sư phó đây phiêu m i ệ u các cũng sẽ không lớn chân chạy chúng ta ngày mai lại đến à. lệnh hồ sung nói xong ngáp một cái hôm nay sớm liền bị sư phó đánh thức đi tới nơi này phiêu m i ệ u các bên trong bây giờ biết phiêu m i ệ u các hôm nay không ra môn tự nhiên là muốn trở về hảo hảo ngủ một giấc hạ đi thôi nhạc bất quần thất vọng nhìn thoáng qua trước mặt phiêu m i ệ u các do dự phúc chốc cuối cùng phất tay h á o rời đi phiêu m i ệ u các bên trong thanh điệu vừa mới chuẩn bị xuống lầu khai môn có thể nghe chủ nhân tô hàn nói hôm nay không ra môn lập tức cảm thấy mười phần nghỉ hoặc a chủ nhân vì sao hôm nay không ra môn a chẳng lẽ nói có chuyện gì không nàng đôi mắt đẹp n h ạ nháy một đôi thanh tịnh thủy linh con mắt thẳng tắp nhìn qua tô hàn hỏi đợi chút nữa có khách quý mua tới tô hàn nhấp hai cái nước trà sau đó đem chén ngọn đèn đặt ở trên lan can nói ra quý khách thanh điệu đại mi cao lại dạo bước đi đến tô hàn bên cạnh âm thanh đệ thật hỏi chủ nhân đến vị quý khách kia là ai à? người hắn là gặp qua hắn mà lại nói không chừng còn nghe nói qua hắn danh tự tô hàn sắc bén ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ngữ khí tự nhiên nói ra những lời này ngược lại là nói thanh điều có chút mê võng mình đã từng thấy hơn nữa còn nghe nói qua nàng danh tự không phải là bắc lương cao thủ Tô hàn nhẹ gật đầu sau đó ánh mắt dùng ở thanh điệu trên thân phát hiện nàng hôm nay khí tức cùng hôm qua có chỗ khác biệt toàn thân chân khí liễm mà không thiết xem ra đã đến cảnh giới tôn g sư xem ra viên này trong vòng mười năm l ự ợ đan giúp ngươi công lực tăng không y ta vậy mà từ tiên tiên nhảy lên trở thành tôn g sư nhất phẩm cao thủ tô hàn mỉm cười trêu ghẹo nói ra xem ra sau này có thể hào hảo bảo hộ ta a thanh điệu t h â n sắc xứng sở có chút không biết làm sao nhìn qua chủ nhân tô hàn nói chủ nhân lợi hại như vậy còn cần ta bảo vệ sao ban ngày tự nhiên không cần tô hàn dừng lại một chút b ó một cái thanh điệu cái má vừa cười vừa nói bất quá ta ban đêm tương đối sợ tối cần thanh điệu tại bên cạnh ta mới được chủ nhân thanh điệu thẹn thùng hai tay vừa đi vừa về giao nhau như con mũi cắn đồng dạng tiểu âm thanh ấp búng đáp lại nói tô hàn lời nói này nàng tự nhiên cũng là minh bạch một chút cái này là cái gì bảo hộ a đây chính là vì chủ nhân đi chăn ấm a nghĩ đến đây thanh điệu trên mặt dâng lên hai đoá đỏ ửng thẹn thùng ánh mắt thỉnh thoảng len lén liếc liếc mắt tô hàn thanh điệu một tiếng thanh thúy âm thanh đột nhiên tại thanh điệu tới bên t a i đem còn, còn đang suy nghĩ nhập thà rằng không thanh điệu kéo về đến hiện thực a thế nào chủ nhân t h anh điệu ngắm nhìn một phía ánh mắt bối rối nhìn về phía t ô hàn hỏi là có chuyện gì không có khách nhân đến t ô hàn bất đắc dĩ lắc đầu chẳng biết tại sao nàng cảm giác đây thanh điệu từ khi tới đây phiêu m i ệ u các về sau người biến ngốc manh một điểm có lẽ là cùng nàng thân phận bây giờ có quan hệ đi không có tử thị làm phức tạp bây giờ nàng mới có thể ở chỗ này biểu hiện ra chân thật nhất một mặt khách nhân không thấy được ca lấy ở đâu khác h nhân t h anh điệu ngầm đầu nhìn liếc mắt thanh t ị n h ánh mắt liếc nhìn một vòng phiêu m i ệ n các bên trong nghỉ hoặc hỏi ai t ô hàn thở dài một hơi hắn dôi ra ngón tay lấy đại m u n nói người đem cửa đóng làm sao có thể có thể nhìn thấy khách nhân đến đâu đúng nga thanh điệu đông nhiên vỗ đầu một cái có thể vừa đi hai bước lại túi đầu nói thầm bắt đầu rõ ràng là chủ nhân ngươi nói hôm nay đóng cửa hiện tại lại muốn tới tiếp khách ai nghĩ mãi mà không rõ ngươi nói cái gì không có gì không có gì thanh điệu nghe được chủ nhân tô h à n hơi có vẻ trách cư âm thanh le lưới một cái bước nhanh đi qua đem đ ạ i môn đ ờ y ra đứng ngoài cửa một vị tay cụt lão nhân hắn một thân cũ nát ra d ề cầu đục ngầu ánh mắt chậm chạp đánh giá trước mắt phiêu miếu cát chủ nhân ngoài cửa nào có cái gì khác nhân chỉ có một cái lôi thôi lao đầu thanh điệu xoay người nhìn về phía trên lầu nhìn chăm chú lên mình tô hàn nói ra ngươi nói có khả năng hay không cái k i a lôi thôi lao đầu chính là ta nói khách nhân đâu tô hàn luốt luốt h u y ệ t thái dương tiếp tục nói để hắn vào đi a a bất quá nhìn đây lôi thôi lao đầu hẳn là cũng không có gì tiền a thanh điệu về miệng nhỏ giọng đậu đen rau muốn một cái sau đó nhìn ra phía ngoài lôi thôi đến khách nhân mời đến ngoài cửa l á o giả nhẹ gật đầu không do dự chút nào liền đi vào Thính danh, Lý Thuân Cương. Giới tính danh, Cương. Lý Giới Lục tìm kiếm khởi tử hoàn sinh c h i pháp cứu sống lục bảo nhi nhìn đây lôi thôi lão đầu vừa tiến tới liền nhìn chung quanh thanh điệu không khỏi dạo bước đi đến chủ nhân tô hàn bên cạnh hỏi chủ nhân ngươi xác định trên người hắn sẽ có tiền sao thấy thế nào đều là một cái tên ăn m ạ n bộ dạng a tô hàn nhữ mày thấp giọng nói ngươi chừng nào thì cũng học được trồng mặt mà bắt hình d o n g cái lao ra hỏa này nhưng rất khó lường a hắn là ai a thanh điệu sờ lấy cái đầu nhỏ tiếp tục hỏi tô hàn nhìn qua cách đó không xa cái tia tay cụt lão đầu ánh mắt trong nháy mắt biên sắc bén bắt đầu nói thanh điệu ngươi cảm thấy trong phòng lý hàn y kiếm thuật như thế nào nàng thế nhưng là kiếm t i ê n a kiếm thuật tự nhiên hết sức lợi hại sợ là cựu châu phía trên tại kiểm tạo nghệ bên trên đều không có mấy người có thể thắng được quan à n g thanh điều hâm mộ ánh mắt nhìn về phía lý hàn y lìa chỗ gian phòng trong giọng nói hiển thị do ngưỡng mộ chỉ tình dù sao cùng là nữ tử mình bất quá là cảnh giới tông sư lý hàn y lìa cũng đã là đại tông sư cao thủ hơn nữa còn là cựu châu bên trong nổi tiếng lâu đòi tuyết n g u y ệ t kiếm tiên đúng vậy a kiếm tiên một kiếm có thể dụ thiên cổ thế nhưng là còn có một người lại tại kiếm tiên phía trên tô hàn bóp một cái thanh điều v ể n lên muốn ó i chủ nhân ai còn có thể tại kiếm thuật bên trên hơn được kiếm ti thanh điệu vừa thốt ra mấy chữ trong đầu lại đột nhiên hiện lên một cái tên một cái lực á p cựu châu giang hồ một giáp danh tự kiếm thần lý thuận cương thanh điệu đột nhiên quay đầu nhìn về phía cái kia láo giả do bẩn phát hiện hắn đã không biết lúc nào ngồi ở nơi hẻo lánh chỗ phối hợp xoa cái m ũ i chủ nhân ta đọc sách ít ngươi cũng không nên gạt ta thanh điệu nhìn qua cái kia lôi thôi l í t thiết lôi thôi láo đầu y nguyên vẫn là không tin hắn đó là một giáp t r ư ớ c phong lưu phong khoáng tại bắc lương vô địch kiếm thần lý thuận cương hai cái này tranh lệch thật sự là quá lớn lý tiền bối không biết đến ta phiêu miệu các cần làm chuyện gì t ô hẳn khẽ vất cảm nói、ra. lý thuần cương đình chỉ cái kia thô bị động tác mới vừa vỏ cái mũi tay tại trên thân r a dề cầu bên trên cọ sát hai lần chậm dãi đứng lên đến đi đến tô hàn trước mặt thế nhân đều là nói phiêu m i ệ u các chủ biết trước phong thủy chi thuật c à n g là không thua hoàng long sĩ cho nên tự nhiên cũng đoán được lao đầu ta lần này đến đây là vì cái gì tô hàn cười nhạt một tiếng k h o á t tay á o nói lý tiền bối qua khiêm tốn những cái kia bất quá là trợ b ữ a t r u y ề n môn không thể coi là thật bất quá từ xưa hồng nhan nhiều mặt bệnh mà kiếm lại là một thanh sắt khí lăng lệ song nhận vũ khí kiểu gì cũng sẽ làm bị thương bên người, người. tô hàn chấn định tự nhiên chậm dãi nói lời vừa nói ra lý thuần cương trên mặt lộ ra một phần đã lâu t i ế u dung hắn trước khi tới nhiều hơn thiếu thiếu vẫn còn có chút không quá tin tưởng nhưng là mới vừa trước mắt đây phiêu m i ệ u các chủ một phen lại là thật sâu để hắn không thể không tin hắn lại tới đây là không phải liền là phục sinh năm đó bị mình ngoại ý muốn một kiếm đâm chết lục bào nhi sao trời không sinh ngươi lý thuần cương thật rất vô vị đâu chương ba mươi lăm n ổ i giận lý thuần cương phiêu miệng các. các chủ n g ư ơ i nói một chút đi như thế nào có thể từ ngươi cái tiên lấy tới khởi tử hoàn sinh đồ chơi lý thuần cương khẩn trương nuốt ngụm nước miếng ngữ khí hơi có vẻ gấp rút hỏi lý tiền bối ngươi chỉ cần cầm vật phẩm quý giá đến chỗ của ta trao đổi điểm tích lũy sau đó dùng điểm tích lũy đi trao đổi hộp mủ mà hộp mủ bên trong liền có n g ư ơ i muốn đổ vật không trải qua nhìn tiền bối vật khí tô hàn g êm thai nói ra đem hộp mủ cách chơi cùng điểm tích lũy trao đổi cùng lý thuần cương toàn bộ nói một lần lý thuần cương nghe xong cũng là nhẹ gật đầu những vật này nghe một lần liền đã hiểu đằng sau liền giao cho vận khí liền tốt may m à trên người mình còn giữ mấy quyển đáng tiền công pháp ngược lại là còn có thể tiêu xài một cái thực sự không được hắn liền lập tức quay đầu hồi tính triều đình tại tử hiệu nơi đó hung hăng hố bên trên một bút đã như vậy lý tiền bối mời đi tô hàn phất tay hào vung lên một đạo màu làm vật phẩm danh sách xuất hiện tại lý thuần cương trước mặt tàn kiếm một mãng mưu địa giai trung cấp binh khí giá trị mười vạn điểm tích lũy một kiếm tiên nhân quỷ địa giai công pháp cao cấp giá trị năm mươi vạn điểm tích lũy lương tụ thanh xả địa giai trung cấp công pháp giá trị hai mươi vạn điểm tích lũy kiếm khai thiên môn thiên gia đê cấp công pháp giá trị hai trăm vạn điểm tích lũy lý thuần cương lãnh đạo nhìn lướt qua trước mắt những vật này bây giờ ở trong mắt mình đã như là bùi b ằ m đồng dạng so với phục sinh lục b ả o nhi quả thực là không đáng một đồng những vật này toàn bộ trao đổi đối với lý thuần cương xuất thủ như vậy xa xỉ tô hàn một điểm đều không có ngoài ý mớn ngược lại ánh mắt nhìn về phía một bên kinh ngạc đến ngây người thanh điệu nói thanh điệu đi ngược lại hai bát trả tới đúng cho trên lầu vị kia cũng đổ một chén tuân mệnh chủ nhân thanh điệu một bước lui ra phía sau quay người hướng phía sau đi đến đợi thanh điệu sau khi rời đi tô hàn tiếp tục nói lý tiền bối ngươi những vật này hết thạy có thể trao đổi thành ba trăm vạn điểm tích lũy có thể trao đổi ba mươi cái truyền thuyết hột mù rất tốt rất tốt nhanh bắt đầu đi lý thuần cương k h o á t tay háo tựa hồ cũng không thèm để ý những này tựa hồ đối với tiếp xuống hột mù bên trong vật phẩm cảm thấy hứng thú đã như vậy lý tiền bối mời đi tô hàn phất tay háo vung lên ba mươi cái truyền thuyết hột mù xuất hiện tại lý thuần cương trước mặt nhìn trước mắt tản ra màu cam quang mang hột mù cho dù là tâm như chỉ thủy lý thuần cương tại thời khắc này nội tâm cũng biến thành khô nóng bắt đầu giống như là lao nhanh không thôi biện cả thao thao bất tuyệt lý thuần cương trần c h ờ nhìn thoáng qua tô hàn sau đó ánh mắt chuyển qua trước mắt màu cam hộp mù bên trong hắn dội ra như cành khô một dạng cánh tay chạm đến một cái cái thứ nhất hộp mù lập tức một vệ kim quan g từ bên trong bắn ra mà ra q u o n g mang trói mắt t r ư ớ c mắt để lý thuần cương không khỏi đều che đậy lên con mắt chẳng lẽ trong này đó là cái gọi là hoàn hồn mảnh vỡ sao có thể chờ q u o n g mang t á n đi một bản cổ lao thư tịch bày ra tại hộp mù trung ương trang sách bên trên viết độc cô kiểu kiếm bốn chữ chúc mừng lý tiền bối từ hộp mù bên trong quất đến điệu gia trung cấp công pháp độc cô k i u kiếm tô hàn mỉm cười, nói ra cái này kiếm pháp cùng tại lão phu ta xem ra bất quá là tiểu hài chiêu thức mảy may so ra kém ta kiếm khai thiên môn lý thuần cương nhìn qua quyển bí t c h kia trực tiếp lộ ra một tia khinh thường t h ầ n sắc bất quá cái này cũng không trách hắn hắn dựa vào một tay kiếm thuật tung hoành giang hồ một giáp trong tay một kiểm vung ra tất cả địch nhân đều là trôn vùi càng là nương tựa theo sức một mình sáng tạo ra thiên giai đê cấp công pháp kiếm khai thiên môn ở đây chiêu xem ra đã tới gần tiên nhân chỉ kiếm giống độc cô cựu kiếm loại người này ở giữa chỉ kiếm tự nhiên là không vào được hắn mắt vừa dứt lời lý t h u ầ cương đã hướng cái thứ hai hộp mủ dốc vào ch nhưng ai biết bên trong y nguyên vẫn là một bản địa giai công pháp cái thứ ba hộp mù cái thứ tư hộp mù cái thứ năm hộp mù một mặt mở hai mươi chín cái hộp mù lý thuần cương thậm chí ngay cả một cái hoàn hồn mảnh v õ t đều không có mở ra khi thanh điệu bưng nước trà đi tới nhìn thấy mặt sạm lại lý thuần cương cũng là có chút khẩn trương không dám tới gần nàng m ô i sơn hé mở một đôi mắt sáng nhìn về phía tô hà nói chủ nhân thân kiếm lý tiền bối đây là thế nào vẫn chưa nói xong một cỗ bành trướng chân khí từ lý thuần cương thể nội bắn ra mà ra thanh điệu trên khay hai cái chén trà trong nháy mắt nổ bể ra đến chủ nhân thanh điệu dọa đến sắc mặt trắng bệnh núp ở chủ nhân tô hàn sau lưng nàng ngụm lớn thở thân thể mềm mại không ngừng đánh lấy dùng mình mới vừa trong nháy mắt đó nàng cảm giác được có một cỗ thấu xương sắt ý từ kiếm thần lý thuần cương trên thân phát ra không có sao chứ thanh điệu tô hàn nhữ mày lo lắng hướng phía sau hỏi ta không sao chủ nhân lý lao tiền bối đây là cái gì thanh điệu nhô ra cái đầu nhỏ có chút không biết làm sao nhìn về phía trước sắc mặt tức giận lý thuần cương hỏi ai đoán chừng là vận khí không tốt tưởng rằng ta đang g ạ hàn a tô hàn bất đắc dĩ lắc đầu hắn không nghĩ tới đây lý thuần cương vận khí vậy mà như thế chi lưng thậm chí ngay cả một cái hoàn hồn mảnh vỡ đều không có mở ra xảy ra chuyện gì lý hàn y hẹp đống nhiên mở hai mắt ra nàng có thể cảm nhận được một cố cường hãn sát khí tại toàn bộ phiêu m i ệ u các du đãng cố khí tức này tựa hồ không thua gì mình sư phó lý trường sinh đến tột cùng là ai chương ba mươi sáu làm giao dịch lý tiền bối thế sự vô thường còn xin không nên tại trong các tức giận tô hàn lông mày gậy nhẹ phất tay h á o vung lên mới vừa trận kia túc sắt lăng lệ sát khí trong nháy mắt tại phiêu m i ệ n các bên trong biến mất vô tung vô ảnh ân nhìn qua trước mắt g á i này chỉ có ước chừng mười tám tuổi phiêu m i ệ u các chủ lý thuần cương đục ngầu ánh mắt bên trong toát ra một tia kinh ngạc mới vừa mình mặc dù không có sử dụng toàn lực nhưng là c ố khí tức kia đã đầy đủ nghiền ép bất kỳ lục địa thần tiên phía dưới người mà đây phiêu m i ệ u các chủ vậy mà không cần tốn nhiều sức liền tiếp nhận chiêu này thực lực này tuyệt đối không thua cái mình thậm chí cao hơn chính mình nhiều h ừ lão phu chỉ là đang nghĩ nơi g ư đây hột mù bên trong đến tột cùng có hay không cái gọi là hoàn hồn mạnh vỡ lý thuần cương hừ lạnh một tiếng nhưng là sắc mặt lại so mới vừa hòa hoãn rất nhiều hiện nhiên tại mới vừa so sánh thực lực dưới hắn đã, đã rơi vào hạ phòng nói chuyện cũng là không có mới v ừ a như vậy cường ngạnh ha ha ha lý tiền bối đây hộp mụ bên trong tự nhiên là có hoàn hồn m ả n h vỡ trước đó không lâu bắc lương thế tử từ phong niên liền mang về mười khối nếu ngươi không tin chi bằng hỏi hắn tô hàn cười nhạt một tiếng không chút hoang mang nói ra thanh điệu một lần nữa đi ngược lại hai chén nước trà tuân mệnh chủ nhân nhìn thấy kiếm thần lý thuần cương sắc mặt hòa hóa lại đứng tại tô hàn sau lưng thanh điệu cũng là thở dài m ộ t hơi mới v ừ a t r o n g nháy mắt đó nàng cũng cảm giác mình liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn quả nhiên mình mặc dù đến tô sư nhưng là cùng lục địa thần tiền t r a n lệ tý nguyên giống như lệ、trời. không đợi thanh điệu quay người rời đi một bóng người xinh đẹp từ lầu hai nhẹ nhàng n g ả y xuống rơi vào tô hàn trước mặt thế nào mới vừa xảy ra chuyện gì lý hàn y rìa đại mi tao lại một đôi mắt hạnh t o á t ra một tia lo lắng không có gì chỉ là cùng lý tiền bối so tài một cái tô hàn núi bay một mặt vô sự đáp lại nói lý tiền b ố i lý hàn y rìa môi sơn k h ẽ mở c h ầ n g chờ ánh mắt nhìn về phía phía trước cái kia vô cùng bận tay cụt lao đầu nghỉ ngờ nói phiêu miểu các quả nhiên danh bất hư chuyện a nghĩ không ra một cái bình thường tiểu hoa nhi tại kiếm thuật bên trên tạo nghệ cũng không chút nào thấp hơn lao phu a lý thuần cương đốt mình cái tia túm hoa dâm sợi dâu sắc mặt hơi có vui mừng nói phổ thông tiểu h a nhi lý hàn y g ì nghe được như vậy một cái s ư n g hô da mặt đột nhiên run dậy một cái bất quá nàng cũng biết trước mắt vị này lý tiền bối tuyệt đối không phải bình thường mới vừa cái tia c ố kiếm cương chi k h í toàn bộ cựu châu phía trên cũng khó khăn tìm một người một cái duy nhất có thể nghĩ đến vẫn là một giáp t r ư ớ c vô địch tại bắc lương kiếm thần lý thuần cương lý tiền bối lý thuần cương lý hàn y vì trấn kinh ngầm đầu cái miệng anh đảo nhỏ nhắn hé mở có chút khó có thể tin nhìn qua trước mặt lôi thôi lao đầu hẳn là ngươi là kiếm thần lý thuần cương tiền bối ha, ha, ha. không nghĩ tới a đều đã nhiều năm như vậy còn có nhiều người như vậy nhớ k ỹ lao phu lý thuần cương c ư ờ i to hai tiếng sắc mặt ngược lại là so mới vừa khẳng khái rất nhiều lý tên i bối còn có cái cuối cùng hộp mù thử lại lần nữa xem đi t ô hàn phất tay h à o vung đi cái k i a cái cuối cùng hộp mù cũng theo đó trôi nổi đạo lý thuần cương trước mặt tốt đã trải qua mới vừa những chuyện kia lý thuần cương cũng không có dây dưa nữa xuống dưới hắn nghĩ lại nói không chừng chính là mình v ậ n khí không tốt mới đưa đến mình quất không chúng mà lại nói không chừng là lục bao nhi còn tại sinh mình khí không muốn gặp mình lý thuần cương chìm hít một hơi sau đó một chỉ điểm tại cái cuối cùng truyền thuyết h ộ p mù phía trên trong nháy mắt một đạo h à o quang màu đỏ từ h ộ p mù bên trong nở rộ mà ra chỉ thấy một khối nhỏ bé mảnh vỡ chính vững vàng đặt ở h ộ p mù trung ương chúc mừng lý tiền bối từ h ộ p mù bên trong rút đến một khối hoàn hồn mảnh vỡ tô hàn nhìn thấy đây mai mảnh vỡ nội tâm không khỏi cũng bông lòng xuống đi nêu là nói lý thuần cương tại trong tiệm mình mua ba mươi cái truyền thuyết h ộ p mù càng về sau một cái hoàn hồn mảnh vỡ đều không có mở ra chuyện này với hắn về sau sinh ý sợ là đều nhiều hơn thiếu ít có chút ảnh hưởng bất quá may mắn cuối cùng một mai mảnh vỡ cũng coi là có thể ổ dạng này đằng sau hắn có thể có sức lực vì chính mình tiếp tục làm việc chủ nhân t r à tới thanh điệu bưng hai chén nước trà chậm rãi đi tới không đợi tô hàn cầm lấy một chén một bên lý hàn y ỉa đi đầu một bước lấy đi trong đó một chén khu khu tô hàn xấu hổ ho khan hai tiếng ánh mắt liếc qua trước mặt cách đó không xa lý thuần cường phát hiện hắn từ khi rút đến đây hoàn hồn mảnh vỡ về sau cả người cũng thay đổi trên mặt tràn đầy vui mừng tiểu dung từ đầu đến cuối đều đang quan sát trong lòng bàn tay hoàn hồn mảnh vỡ nhìn bộ dạng này đoán chừng cũng đúng nước trà không có hứng thú a tô hàn lấy đi chén thứ hai nhấp hai cái nói Phiêu mặc i ể dù đã sớm biết nhưng là nghe đến đó lý thuần cương không khỏi hít sâu một hơi bây giờ chỉ là rút ra một khối mình liền hao tốn cả đời mình tiếp xúc đây nếu là lại rút ra chín cái còn không biết muốn hao phí bao nhiêu xem ra chỉ có đáp ứng cái kia từ hiệu thịnh cầu lý thuần cương thở dài nghĩ đến trước đó không lâu từ hiệu đã từng tìm hắn nói chuyện nói là chỉ cần mình bảo hộ từ phong niên xuôi nam một đường bất tử thính triều đình bên trong đồ vật hắn nghĩ m u ố n cái gì liền có thể lấy cái gì xem ra lý tiền bối trong lòng đã n ắ m chắc tô hàn khoe miệng chứa lên một vòng m ỉ m cười đang thu luyện phật môn lục thần thông bên trong tha tâm thông về sau tất cả mọi người ý nghĩ mình đều có thể nhất nghiệm dòng chỉ bất quá bạn các chủ ngược lại là muốn cùng lý tiền bối làm một cái giao dịch chương ba mươi bảy hoa sơn phái nhạc bất quần tới chơi ân cái gì giao dịch lý thuần cương nhớ mày sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều các chủ cứ nói đừng ngại từ khi thật rút ra hoàn hồn m ả n h vỡ đối với trước mắt cái này phiêu m i ệ u các chủ lý thuần cương là một điểm hoài nghi cũng không có bây giờ nghe được hắn muốn cùng mình giao dịch nội tâm càng là có một chút kích động dù sao đạo lý đối nhân xử thế nơi này hắn nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là hiểu được một chút từ hiểu nơi đó là bây giờ phiêu m i ệ u các chủ nơi này cũng là lý tiền bối hoàn hồn m ả n h vỡ thứ này mặc dù rất hiếm có nhưng là ta trên thân cũng có như vậy mấy cái như vậy đi ta trước cho ngươi ba cái mạnh vỡ ngươi giúp ta làm ba chuyện liền có thể nói xong tô hàn liền từ trong cửa tay h áo xuất ra ba cái hoàn hồn mạnh vỡ đỏ tươi quan g mang tại thời khắc này phá lệ trứng mắt nhìn qua phiêu m i ệ u các tay phải bên trong vớt vớt hoàn hồn mạnh vỡ cho dù là lý thuần cương tại thời khắc này cũng biểu hiện khó mà tỉnh táo lại yên tâm lý t i ê n bối nhưng sự tình này cũng không biết vi phạm cái gọi là đạo nghĩa đều là rất bình thường sự t ì n h tô hàn nhìn qua đung đưa không ngừng lý thuần cương tiếp tục nói tốt chỉ cần ta có thể đến rút lý thuần cương nhẹ gật đầu sắp bên ánh mắt nhìn về phía tô hàn đáp ứng xuống sau đó hỏi không biết là cái nào bà chuyện đây chuyện thứ nhất rất đơn giản năm đó bắc lương kinh thành bạch lý án một chuyện chấn kinh t r i ề u chính ngươi chỉ cần tại dọc theo đường giúp ta tràn ra đi một tin tức liền nói ngô làm đ e m sống không biết phiêu m i ệ n các chủ vì sao làm như vậy lý thuần cương sờ vớt lấy cái cảm mặc dù đây chuyện thứ nhất đích sắc không khó nhưng là hắn lại có chút khó có thể lý giải được đây phiêu mị các chủ đến tột cùng muốn làm thứ gì lý tiền bối chỉ cần đi làm là được cái này cũng không cần hỏi nhiều tô hàn cười đáp lại nói cái kia chuyện thứ hai đâu lý thuần cương cũng không muốn tại vấn đề thứ nhất bên trên suy nghĩ nhiều số giới dù sao đây kinh thành bạch lý án cùng mình quan hệ không lớn nhiều lắm là đó là từ gia cùng triệu ra p h i ê n phức chuyện thứ hai cũng rất đơn giản bác lương có một vị người đọc sách tên là hiên viên kính thành bởi vì lâu dài đọc sách sợ là đối với ngoại giới tin tức không rõ ràng cho nên hy vọng lý tiền bối đem ta phiêu m i ệ u các tin tức nói cùng hắn nghe hiên viên kính thành cái tên này đối với lý thuần cương đến nói mặc dù có chút lạ lờ amm nhưng là không thể không liên tưởng đến một người khác hiên viên mâm lớn người này đã từng cùng mình giao thủ qua thực lực ngược lại là cũng tạm được đó là tu luyện thủ đoạn có bội luân lý lấy nữ nhị cùng nàng dâu tu luyện loại thủ đoạn này tại cựu châu bên trên cũng là bị người phi nổ bất quá dù cho dạng này h i ê n viên ra cũng là không có người nào dám đứng ra đơn giản là qua nhiều năm như vậy chỉ có hắn như vậy một cái đại tông sư có thể chống lên cái cửa này mặt nghĩ đến ngược lại là mười phần bí thảm tốt cái này đến lúc đó ta đi một chút liên tốt lý thuần cương nhẹ gật đầu tuy nói mình là cao quý kiếm thần đối với truyền tin tức đích sắc có chút lớn tài tiểu dụng nhưng là vừa nghĩ tới chỉ cần làm nhỏ như vậy một sự kiện liền có thể thu hoạch được một mai hoàn hồn máy vỡ làm sao vui mà không vì đâu chuyện thứ ba đâu đây chuyện thứ ba ta còn không có nghĩ kỹ chờ n g ư ơ i lần sau đến đây rút ra hộp bụi thì lại cùng nhau cáo chi tô hàn có chút mở miệng chầm chầm nói ra nói xong tô hàn liền trực tiếp cầm trong tay hoàn hồn mảnh vỡ ném cho lý thuần cương Tốt. lý thuần cương một tay đón lấy ba khối hoàn hồn mảnh vỡ tuy nói hôm nay vận may đích sắc có chút kém nhưng là tăng thêm đây ba cái mảnh vỡ mình cũng có bốn cái mảnh vỡ đây cách mười mai cũng không có rất lớn trên lệ đã như vậy vậy lao phu ta trước hết cáo tử tiền bối lên đường bình an vừa nói xong tô hàn đã cảm thấy có chút là lạ rõ ràng ở thời đại này rất bình thường một câu từ trong miệng hắn nói ra liền mười phần kỳ quái nhìn qua kiếm thần lý thuần cương sau khi rời đi thanh điệu trực tiếp vô cùng lo lắng đi đến tô hàn bên cạnh hỏi chủ nhân ngươi tại sao phải đem ngô làm phục sinh tin tức tung ra ngoài a d ạ n g này nói ly dương vương hướng bên hướng kia chẳng phải là muốn lộn xộn thanh điệu trừng mắt thanh tịnh mắt to nhìn c h ầ m c h ầ m tô hàn hỏi đúng vậy a ly dương nếu là bất loạn ta sao có thể lấy tới mình muốn đồ đâu tô hàn vỗ vỗ thanh điệu đầu nhẹ giọng nói ra từ lần trước tô hàn từ tiêu sắt trong tay lấy tới thiên trạm kiếm về sau nội tâm của hắn liền sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ đây cựu châu phía trên có chín đại vương triều bắc ly có thiên trạm đại tần có thiên vấn đại đường có thiên tội kiếm những n à y vương t r i ề u đều có một thanh để vương chỉ kiếm nếu là mình thu được tất cả nói không chừng có thể giải mở bậy ra tại thanh thuộc tính trong k i a cái khối sắt bí mật nguyên lại dạng này à vậy tại sao chuyện thứ hai để kiếm thần lý thuần cương đem phiêu miếu các tin tức nói cho cái kia hiên viên kính thành à, tùy tiện tìm người đi không được sao thanh điệu le lưới một cái đ ị c h n g ậ m nói ra ha ha ha hiên viên kính thành cả đời mặc dù thích đọc sách nhưng là đồng dạng càng kính trọng cứng giả nếu là phái người khác đi chỉ sợ hắn sẽ cho rằng tin tức này là giả nhưng là kiếm thần lý thuần cương tự mình tiến đến vậy coi như không nhất định thần tượng hiệu ứng khối này tô hàn cảm thấy mình vẫn là nắm rất chuẩn chủ nhân thật lợi hại bất quá lần sau loại này đơn giản sự tình có thể hay không giao cho thanh điệu đi làm a thanh điệu vừa cười vừa nói bất quá cái k i a thanh tịnh ánh mắt lại là s ẹ t qua một k i a yêu thương ân làm sao ngươi cũng cần hoàn hồn mày vỡ tô hàn nhữ mày hai người lưng nhau tô hàn trong đầu xuất hiện một bức tràn cảnh bạch n i nữ tử xếp bằng ở cây đào dưới ảm đạm đánh đàn mà tại nàng bên cạnh đứng đấy một vị sắc mặt nghiêm túc nam tử tay hắn cầm trừng thương mùi thương bên trên hồng anh giống như bị máu tươi nhiễm đỏ đồng dạng tiên diễm thanh điệu sắc mặt thần thương nhẹ gật đầu không đành lòng lại đi nhìn tô hàn đồng dạng tô hàn bóp một cái thanh điệu c á i má bám vào bên thai nàng nói ra t ố t lần sau có hoàn hồn mẹ vỡ liền giao cho ngươi đa tạ chủ nhân nghe được tô hàn nói thanh điệu trong nháy mắt trên mặt tràn đầy hạnh phúc tiêu d u n g thừa dịp tô hàn không chú ý trực tiếp mổ một ngụm một m à n này nhìn lý hàn y cũng là sợ ngây người nàng mặt như phủ b ă n g chừng tô hàn liếc mắt tựa hồ cảm thấy mình chính thê địa vị có chút khó giữ được rõ ràng mình tới trước ca nhưng vì cái gì đột nhiên đây thanh điệu liền lên vị thành công khu khu. t ô hàn nhìn qua lý hàn y cái kia ăn d i m ánh mắt xấu hổ ho khan hai tiếng hắn cũng không nghĩ tới đây thanh điệu vậy mà liền trực tiếp như vậy là mình đều có chút thẻ t h ù n g bất quá đây về sau、so、nếu là đem thanh điệu mẫu thân xuống lại đây chẳng phải là mẹ con đóng không không không dạng này thật sự là quá thô sinh t ô hàn cho mình một bậc hai dù sao loại kia có bội luân lý sự t ì n h cũng chỉ có h i ê n viên mâm lớn loại kia xuất sinh có thể làm đi ra mình cao như vậy tố chất n h â n tài như vậy có thể như thế bên d ư ớ i kiếm chủ nhân, nhân tôi hàn đột nhiên cho mình một bậc hai miệng cũng không biết tại lẩm bẩm cái gì bên cạnh thanh điệu cùng lý hàn y đều sừng sốt một chút trên mặt hiện đầy kinh ngạc a không có việc gì không có việc gì chỉ là giống như lại có khách người đến tô hàn k h o á t tay áo ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén bắt đầu nhìn về phía ngoài cửa nói ra lại có khách người thanh điệu gãi đầu một cái có chút không h i ể u nhìn về phía tô hàn rõ ràng nói xong hôm nay không ra môn làm sao những khách nhân này một cái tiếp theo một c á i à. đã tới liền vào đi tô hàn m ặ t không đổi sắc lạnh lùng nói ra cờ cờ ý tt ti theo đại môn trầm rãi đầy ra một cái ước chừng ba bốn mươi tuổi người thanh niên dạo bước đi đến từng bước sinh phong một bộ người khiêm tốn tư thái người thanh niên này mặt như ngọc cái cầm giữ lại một t ú n gọn gàng tròn dâu nhỏ toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ chính nhân quân tử khí thức thính danh nhạc bất quẩn giới tính nam tuổi tác ba mươi tám cảnh giới thông sư cửu phẩm mục đích đến đây phiêu m i ệ u c á c tìm kiếm mạnh lên biện pháp tại hạ hoa sơn phái trưởng môn nhạc bất quẩn gặp qua phiêu m i ệ u các chủ t r ư ơ n g ba mươi tám xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết nhạc bất quẩn phiêu m i ệ n cát tại hạ hoa sơn phái trưởng môn nhạc bất quẩn gặp qua phiêu m i ệ n các chủ n h ạ c bất quần dạo bước tiến lên rủ xuống lông mày gật đầu t h ở d à i nói nóng bỏng ánh mắt từ đầu tới đuôi đều không có rời đi tô hàn trên thân nguyên lai là người giang hồ sưng quân tử kiếm nhạc trưởng môn thất kính thất kính tô hàn khoe miệng có chút d ư ơ n g lên trong lời nói toát ra một kia khinh thường ngữ khí đây nhạc bất quần mặc dù ngoại hiệu quân tử kiếm nhưng trên thực tế đó là một cái từ đầu đến đôi u ngụy quân tử tại trong nguyên tắc hắn vì đạt được mục đích dùng bất cứ thủ đoạn nào vì đạt được tịch ta kiếm phổ hãm hại mình đại đội lệnh hồ sung đằng sau lại ngay sau đó lợi dụng mình nữ nhi ổn định lâm mình chi cuối cùng càng là vì mạ để nàng thê tử ninh trung tắc mỗi đêm chỉ có thể tay làm h à m ngai ngẫm lại đều vì ninh trung tắc t i ế t h ậ n nhạc bất quần lúc này lực chú ý đều tại tô hàn trên thân thật cũng không nghe được hắn trong giọng nói âm dương q u á i khí hắn còn tưởng rằng mình thanh danh hiền hách nổi tiếng bên ngoài liền ngay cả phiêu m i ệ u các chủ đều đúng hắn mười phần cung kính nghĩ tới đây hắn không khỏi có chút lâng lâng bắt đầu v ố t ve một cái mình cái k i a t ú m tròn dâu nhỏ khoát tay háo giả bộ như khiêm tốn bộ dáng nói những cái k i a bất quá là ngoại giới chuyện thôi không thể coi là thật không thể coi là thật nghe được nhạc bất quần đây không biết xấu hổ bộ dáng tô hàn ra m đều biết không thể coi là thật còn bà bá thật mẹ nó sẽ giả vờ giả vịt không biết nhạc trưởng môn đến ta phiêu m i ệ u các cần làm chuyện gì t ô hàn mặt như phủ băng lạnh lùng nói ra nhạc mỗi hôm qua nhìn bắc lương thế tử điện hạ tại h ộ p mủ bên trong mở ra không ít độ tốt cho nên hôm nay cũng muốn tới thử bên trên một thử nhạc bất quần khẩn trương một tay chắp sau lưng chê cười nói nhạc trưởng môn bản các chủ nhớ kỹ nói qua hôm nay không kế đó khách ta t ô hàn hư lạnh một tiếng vung tay h áo nói ra nhạc bất quần nhìn thấy phiêu miếu các chủ cái kia băng lanh ánh mắt trên mặt tiếu rung lập tức im bặt mà dừng, thần trong mắt trở nên bối rối bắt đầu vội vàng giải thích nói mời các chủ thứ tội nhạc m ỗ thật sự là quá nóng lòng cầu thành khẩn cầu các chủ khoan dung ta lần này nhạc bất quần t ú i đầu xuống kinh hoàng ánh mắt không dám nhìn nữa tô hàn l ư ế c mắt kỳ thực hắn lúc đầu cũng không chuẩn bị tiền đến nhưng lại tại mới vừa ý hắn bên ngoài nhìn thấy một cái lôi thôi lao đầu từ phiêu miếu các bên trong đi ra lúc ấy trong lòng của hắn liền manh động một cái lớn mật ý nghĩ mặc dù phiêu miếu các chủ hôm nay nói qua không mở ra cho người ngoài nhưng là không nói không thể chủ động đi vào ai cho nên hắn cũng liền cả gan thử một chút thôi gặp ngươi thành kính bạn các chủ liền để ngươi thử một lần a tô hàn một chỉ điểm tới một cái màu vàng nhạc thùng vật phẩm xuất hiện ở nhạc bất quần trước mắt hoa sơn kiếm pháp huyền giai đê cấp công pháp giá trị một vạn điểm tích lũy thái nhạc tam thanh phong huyền giai đê cấp công pháp giá trị một vạn điểm tích lũy đ o ạ n mệnh liên hoàn ba tiên kiếm huyền giai trung cấp công pháp giá trị ba vạn điểm tích lũy t ử hà thần công huyền giai công pháp cao cấp giá trị năm vạn điểm tích lũy ninh trung tắc giá trị hai mươi vạn điểm tích lũy nhạc bất quần liếc mắt quất tới phát hiện đáng tiền nhất lại là mình người bên gối ninh trung tắc mà hắn lấy làm tự hào từ hà thần công càng là chỉ là bất quá năm vạn điểm tích lũy coi như đem mình tất cả công pháp đều cập vào vậy mà cũng không sánh nổi từ phong niên một bản công pháp đến nhiều thế nào nhạc trưởng môn nghĩ k ỹ trao đổi nào vật phẩm sao tô hàn khoe miệng có chút d ư ơ n g lên không nghĩ tới đường đường hoa sơn phái trưởng môn nhân thậm chí ngay cả một bản địa giai công pháp đều không bỏ ra nổi đến đây nói ra sợ là muốn cười rơi người giang hàm bất quá ngẫm lại cũng thế hoa sơn phái lúc đầu thực lực lại không được duy nhất duy nhất địa giai trung cấp kiếm pháp độc cô kiểu kiếm còn bị phong thanh dương mang đi hoa sơn phái xuống dốc vẫn còn có chút đạo lý nhạc bất còn do dự phúc chốc chấm g i i nói trao đổi phía trước bốn môn công pháp ha, ha ha nhạc trưởng môn quả nhiên sản khoe a vậy mà đem mình duy nhất công pháp toàn bộ đ ổ i tô hàn cười khẩy đây bốn môn công pháp vẫn còn so sánh không lên người khác một cái công pháp thật sự là rác r ư i a lần này người sáng suốt cũng có thể nghe được mới vừa tô hàn trong miệng nói mát bất quá coi như thế nhạc bất q u ẩ n cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh không nói đến mình có phải hay không phiêu m i ệ u các chủ đối thủ càng huống hồ đây bốn môn công pháp giữ lại cũng là giữ lại còn không bằng toàn bộ trao đổi đánh cược một phen nói không chừng còn có thể làm ra một cái địa giai công pháp h ả không đẹp thay nhạc trưởng môn ngươi đây bốn dạng vật phẩm tổng cộng có thể trao đổi là mười vạn điểm tích lũy có nhạc t r bất quần trả lời cũng không có vượt quá tô hàn dự kiến nương tựa theo hắn gia tâm tự nhiên là không biết tranh thủ tiểu đồ vật bởi vì cái gọi là liều một phen xe đ ạ biến mô tô đây nhạc bất quần chính là như vậy người nhạc trưởng môn mời đi tô hàn phất tay hào vung lên một cái toàn thân tản ra màu cam quang mang hộp mù xuất hiện tại nhạc bất quần trước mặt lúc này nhạc bất quần cảm thấy mình nhịp tim đều trở nên tăng nhanh hơn rất nhiều hắn run run dậy dậy đưa tay phải ra chạm đến một cái cái t i a m à u cam truyền thuyết hộp mủ một đạo nhạc màu trắng quang mang từ hộp mủ bên trong bắn ra đến trứng mắt quang mang để thực lực không đủ nhạc bất quần đều dùng một tay che lại con mắt quang mang chậm rãi tắn đi t ừ n g sợi đan thơm từ hộp mủ bên trong phát ra nhìn qua xuất hiện tại hộp mủ bên trong bình xứ nhỏ nhạc bất quần nóng bỏng ánh mắt bên trong toát ra vẻ thất vọng bây giờ hắn cần là vo công tuyệt thế thứ đ a n dược này là thật có chút gân gà bất quá tô hẳn câu nói tiếp theo lại là để xem ra nhạc trưởng môn vận khí cũng không tệ vậy mà mở ra trong vòng mười năm l ự ợ đan t ô hàn cười khẽ hai tiếng sau đó một tay vung đi cái kia nằm tại hột mù bên trong bình xứ chậm rãi bay trở về đến nhạc bất q u ầ n trong tay cái gì trong vòng mười năm l ự ợ đan nghe được cái này đan dược danh tự nhạc bất q u ầ n khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng trần t r ờ ánh mắt nhìn về phía t ô hàn hỏi hẳn là an viên đan dược kia liền có thể tăng trưởng trong vòng mười năm l ự c t ô hàn nhẹ gật đầu một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nói mười năm này nội lực đan căn cứ cá nhân thể chết có thể tăng dài mười năm bên trong lực dựa theo nhạc trưởng môn tư chất an viên này dược đoán chừng có thể đột phá to lớn tông sư a đại tông sư nhạc bất quần thần sắc đoán một cái hai mắt h ừ n g h ự c nhìn về phía trong tay đang dược ngoài miệng nói lầm bầm không nghĩ tới ta nhạc bất quần cũng có một ngày có thể đạp vào đại tông sư nghĩ tới đây khoe miệng của hắn không khỏi câu lên một tia âm hiểm cười cho tới nay ngũ nhạc môn phái minh tranh ám đấu tung sơn phái tả lãnh thiện càng là giã tâm c h ổ n g l ộ vọng tưởng đem ngũ nhạc môn phái trình hợp thành một môn phái mà hắn thuận thế ngồi lên trước trướng môn minh mặc dù có lỏng nhưng lại bởi vì thực lực không đủ chỉ có thể nảy đến giận liên tục lui ngăn có thể kéo một ngày hắn đạt được một tin tức cái kia tả lanh thiền bế quan ba năm sau khi ra ngoài thực lực đã đạt tới đại tông sư n h ấ t phẩm mà như thế đồng thời hắn còn thu vào tả lanh thiền m i sách phía trên nói là chuẩn bị tại trung thu ngày ấy một lần nữa thương n g h ị ngũ nhạc môn phái một chuyện trong đó lòng lang giả thú ngũ nhạc môn phái người ai không biết nhưng là mạnh được yếu thua vẫn luôn là cái thế giới này phát tắc không có thực lực cũng chỉ có thể biến thành người khác t h ệ t cá bây giờ lại là khác biệt mình tự hộp mù bên trong chạy đến đây trong vòng mười năm l ự ợ đan đợi một thời gian đợi đến mình cũng đột phá tới đại tông sư cái kia ở trên cảnh giới cũng liền không giả đầy tả lanh thiền bất quá hắn nghĩ tới đây, lông mày không khó i tiếp tục n h ă n lại tuy nói cảnh giới bên trên không giả nhưng là so với công pháp bên trên nhưng vẫn là có chút yếu kém dù sao hoa sơn phái kinh lịch kiếm khí một hồi về sau không khỏi thực lực đại tổn trong đó công pháp càng là đốt đốt hủy hủy đây cùng nội t ì n h có chút phong phú tung sơn phái đơn giản đó là không thể so sánh càng huống hồ cái k i a tả lanh thiền càng là thiên phú dị bẩm tự chế một chiêu hàn bằng chân khí ngay cả tiền nhiệm nhật nguyện thần giáo giáo chủ nhậm ngã hành đều không làm gì được hắn nhìn nhạc bất quần cái kia xoán suýt thân sắc tô hàn không khỏi hỏi nhạc trưởng môn đồ vật đã tới tay còn phải lại tiếp tục sao t ô hàn một phen cũng là đem nhạc bất quần kéo về đến hiện thực hắn nhìn t ô hàn một cái nói tiếp tục chương ba mươi chín bất đắc dĩ n i n h trung tắc bất quá nhạc trưởng môn trên tay ngươi đã không có dư thừa đồ vật có thể đổi trừ phi trao đổi ngươi phu nhân n i n h trung tắc t ô hàn ngữ khí băng lãnh mỗi chữ mỗi câu nói ra nhạc bất quần ánh mắt lơ lửng không cố định nội tâm tựa hồ tại là một cái rất lớn quyết định cuối cùng hắn tâm hưu ác xoắn suýt ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng bắt đầu nói liền trao đổi nàng t ngồi ở một bên uống trà thanh điệu cùng lý hàn y gì nghe được nhạc bất quần vậy mà đem mình phu nhân trao đổi. Một đôi mắt sáng chạy ra vẻ bi đổi đổi. đã như vậy nhạc trưởng môn vậy liền mời đi tôi hàn phất tay áo vung lên hai cái truyền thuyết hộp mủ xuất hiện tại nhạc bất quẩn trước mặt nhạc bất quần lau một cái cái chán mồ hôi nóng một đôi đỏ tơi hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trước mắt hai cái truyền thuyết hộp mủ thanh điệu cho nhạc trưởng môn rót một ly trà nhìn toàn thân kéo căng nhạc bất q u ầ n tôi hàn cười nhạt một tiếng quay đầu nhìn về phía thanh điệu nói ra tuân mệnh chủ nhân thanh điệu lên tiếng một mặt không tình nguyện pha một ly t r à đi đến tô hàn bên cạnh chẳng biết tại sao nàng nhìn thấy trước mắt đây nhạc bất quần liền nghĩ đến ban đầu đối nàng mẫu thân bội tình bạc nghĩa nam nhân kia nhạc trường môn không bằng uống chén t r à lánh tính một chút ta tô hàn nhìn qua thanh điệu cái kia xem thường thần sắc không khỏi bất đắc gì lắc đầu tự tay nhận lấy thanh điệu nước t r à đưa tới nhạc bất quần trước mặt đa tạ các chủ nhạc bất quần bối rối tiếp nhận nước trả sau đó uống một hơi cạn sạch lớn tiếng nói tráng ngon sau đó hắn lực chú ý lần nữa trở lại cái kia hai cái truyền thuyết hộp mù phía trên bất quá lần này hắn cũng không có gấp gáp như vậy ngược lại chậm rãi hai mắt nhắm lại học làm hoa thượng bộ dáng c h ắ p tay trước ngực người nghiêm túc cầu nguyện bắt đầu các vị hoa sơn phái liệt tổ liệt tông phù hộ lộ ra hiền linh để đệ tử ta có thể rút đến tuyệt thế công pháp từ đó trọng chấn hoa sơn phái t i ê n l ạ g ước chừng nửa nén hương công phu nhạc bất quần chậm rãi mở hai mắt ra h ắ n hướng phía tô hàn gật đầu sau khi gật đầu tay phải liền hướng cái thứ nhất truyền thuyết hộp mù đụng đi ân hộp mù giống một đạo quan mang tán đi nhạc bất quần chừng mắt không có một vật truyền thuyết hột mù sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới đây hột mù giống vậy mà lại d á n g lâm đến mình trên thân nhạc bất quần có chút không biết làm sao nhìn qua tô hàn phát hiện hắn sắc mặt từ đầu tới đôi u đều không có bất kỳ biến hóa nào tựa hồ đây là một kiện rất bình thường sự t ì n h có thể nhạc bất quần cũng không nghĩ như vậy à đây chính là lấy chính mình người bên gối đổi hai cái truyền thuyết hột mù nếu như hai cái đều là hột mù giống vậy hắn chẳng phải là m u ộ n khí thổ huyết nhạc trưởng môn mọi thứ đều có định số còn có một cái truyền thuyết hột mù chớ tức giận a tô hàn liếc qua nhạc bất quần mà không đổi sắc nói、ra. n h ạ c bất quân trì hoãn qua thần điều chỉnh một cái hô hấp vâng làm việc đều có ngoài ý muốn quất hộp mù quất c h ú n g hộp mù cũng là rất bình thường một sự kiện tuy nói nội tâm mười phần đau lòng nhưng là sự t ì n h đã phát sinh hắn cũng không có lại tiếp tục xoắn suýt xuống dưới bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào cái cuối cùng hộp mù phía trên n h ạ c bất quân lần nữa dôi ra ngón tay chạm đến một cái cái thứ hai truyền thuyết hộp mù một đạo màu c a m q u a n g mang từ hộp mù bên trong bắn ra đến cảm t h ụ được cỗ này trướng mắt qua mang nhắc bất quân khẩn trương nắm chặt nằm đấm hắm biết lần này bên trong tuyệt đối không là hộp mù giống ân lý h chậm rãi thả ra trong tay nước trà trời sinh đối với kiếm ý cảm ứng nặng trong nháy mắt liền biết quang mang này phía dưới đồ vật là vật gì xem ra là một cái kiếm pháp à. chúc mừng nhạc trưởng môn từ truyền thuyết h ộ p mù bên trong rút ra gia đ i ệ u giai đê cấp kiếm pháp tịch tà kiếm pháp tịch tà kiếm pháp nghe được bốn chữ này nhạc bất q u ầ n vui mừng q và đối không nghĩ tới mình vậy mà quất chúng tại kiểu châu bên trong thanh danh hiển hách tịch tà kiếm pháp năm đó sáng tạo kiếm pháp này lâm viến đồ đó là dựa vào chiêu này tịch tà kiếm pháp đánh bại k i u châu rất nhiều cao thủ để cho người ta nghe mà biến sắc không nghĩ tới ta nhạc bất quần lại còn có một ngày có thể thu được lợi hại như thế kiếm pháp. nhạc bất quần bung lấy trong tay tịch tà kiếm pháp nước mắt tuôn đầy mặt một mà này n cũng là nhìn ngây người lý hàn y cùng thanh điệu hai người dù sao chỉ đơn thuần là một bản địa giai đê cấp công pháp hiện nay đó là bày ở các nàng hai trước mặt các nàng đều chẳng muốn nhìn nhiều mà cái này nhạc bất quần vậy mà làm cái bảo đồng dạng xem ra nhạc trưởng môn tâm nguyện đã xong a tô hàn nhìn đây nhạc bất quần vui vẻ giống một cái hai trăm tuổi hải tử không khỏi nói ra đã như vậy nhạc trưởng môn bản các chủ cũng muốn thu hồi ta đ ồ vợt vừa dứt lời một vị chín mộng mật đảo một dạng mỹ phụ nhân đột nhiên xuất hiện tại phi âm miệu các bên trong diễm như biển đường đẹp thắng bạch ngọc một thân bó sát người tím nhà tháo tơ đem cái kia có lồi có lon dáng người phụ trợ càng thêm mê người ba phần thính danh ninh trung tắc tuổi tác ba mươi lăm giới tính nữ cảnh giới thông sư tác phẩm ân đây là nơi nào sư minh ninh trung tắc thon thon tay ngọc l u ố t l u ố t h u y ệ t thái dương mới vừa nàng còn tại trong khuê phòng chờ sư m i n h nhạc bất q u ầ n trở về thế nhưng là đột nhiên một trận đầu váng m ắ t hoa mình liền đi tới nơi này khi nàng nhìn thấy đứng bên người nhạc bất quẩn không khỏi thần sắc xứng sở sau đó nàng tình tế đánh giá xung quanh hoàn cảnh phát hiện chính là hôm qua đến phiêu miệu cát sư huynh n g ư ơ i tại sao lại ở chỗ này gặp nhạc bất quần không nói gì ninh trung tắc dạo bước đi đến hắn bên người tiếp tục hỏi ta nhạc bất quần sắc mặt đỏ lên phiêu hốt ánh mắt một mực đang tránh né ninh trung tắc nhìn thẳng ninh nữ hiệp n g ư ơ i sư huynh nhạc bất quần đã đem ngươi thế chấp cho phiêu m i ệ u các cho nên về sau ngươi chính là phiêu m i ệ u các nữ buộc tô hàn gặp nhạc bất quần không có lá gan nói ra liền trực tiếp mở miệng nói ra cái gì không có khả năng ta sư h u n h làm sao có thể có thể làm ra loại sự tình này ninh trung tắc toàn thân run lên một đôi mắt sáng khó có thể tin nhìn chằm chằm nhạc bất quần mặc dù những năm gần đây hai người đích sắc quan hệ có một chút biến hóa nhưng là một ngày vợ chồng bách nhật tân coi như đây nhạc bất quần dã tâm khá lớn cũng không có khả năng làm ra loại này con rơi chụp vợ sự t ì n h thế nhưng là khi nàng chất vấn ánh mắt nhìn về phía nhạc bất quần thì phát hiện hắn không có phản bác hơn nữa còn cố ý không nhìn mình h i ệ n nhiên tại ẩ nút n mình sư minh chẳng lẽ nói hắn nói đều là thật sao ninh trung tắc thần sắc cô đơn nhìn về phía nhạc bất quần tuy nói mình không tin nhạc bất quần l à như thế này là người nhưng là trước mắt sự thật lại là không để cho nàng dám không tin ai sư muội việc đã đến nước này ngươi về sau liền ở chỗ này phi ôm miễu ca nhạc bất quần sắc mặt phiền muộn thở dài không đợi ninh trung tắc mở miệng trực tiếp vung tay áo rời đi nhạc bất quần ngươi l i n h trung tắc khẽ cắn hàm răng một hơi không có hút vào đến trực tiếp hai mắt đen thui trực tiếp kẽ xịu quá khứ tô hàn vội vàng đi lên trước nâng lên ninh trung tắc mỹ nhân vào lòng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm đập vào mặt thanh điểu đưa nàng an trí lành nghề mộng gian phòng tuân mệnh chủ nhân chương bốn mươi nhạc bất quần cắt khách sạn nhạc bất quần từ khi phiêu miệu cắt sau khi rời đi liền ngựa không dừng vó chạy về khách sạn cờ cờ ý tt cửa phòng vừa mới lời ra liền gặp được nhạc linh san cùng lệnh hồ sung hai người một mặt lo lắng nhìn lấy mình cha ngươi đã đi đâu đ ư ơ n g đâu nhạc linh san đại mi c a o lại vội vàng hấp tấp đi đến nhạc bất quần trước mặt hỏi nàng không cùng ngươi ở một chỗ sao nhạc bất quần nghe được nữ nhi cái này đến cái khác vấn đề s ắ c mặt lúc sáng lúc tối bất quá hắn cũng không thể ngay trước nữ nhi mặt nói hắn đem mâu thân của nàng cho trao đổi thành điểm tích l u y đi nàng đã đi đầu một bước chạy tới hành sân phái nhạc bất quần sờ lên mình cái kia túng c ò m dâu nhỏ trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến một cái sức xẹo lý do giải thích nói bây giờ có thể giấu giếm nhất thời là nhất thời Coi như mấy người đến hành sơn phát hiện mẹ nàng không tại cũng có thể nói là lạc đường hoặc là ngoại ý muốn tử vong nương làm sao lại một người đơn độc tiến đến hành sơn đâu nhạc linh san đôi mắt đẹp nhạy nháy một đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn qua phụ thân nhạc bất quần hỏi sư nương n muốn quả nhiên chú đáo sư mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều chờ chúng ta ngày mai bái phòng song phiêu ngữ h cắc về sau chúng ta liền có thể đi hành sơn tìm sư nương lệnh hồ sung vô vô nhạc linh san bà vai vừa cười vừa nói không được lệnh hồ sung vừa nói xong bên hai liền chuyển một trận nghiêm khắc quát lớn âm thanh một tiếng này doa đến nhạc linh san thân thể mềm mại chấn động sáng tỏ mắt hạnh trung lưu lộ ra vẻ kinh hoàng cha ngươi thế nào ngươi không sao chứ sư sư phó đ ồ n h ỉ có nói sai cái gì sao lệnh hồ sung cũng là khẩn trương nuốt ngủ nước miếng tuy nói bình thường sư phó liền đối với mình mượn phận nghiêm khắc thường xuyên quát lớn mình nhưng là cho tới nay cũng không có giống như ngày hôm nay vô duyên vô cơ tức giận loại kia với lại mới vừa cái kia một trận quát lớn thậm chí còn xen lẫn một vẻ khẩn trương khu cờ hờ u l ờ nhạc bất quần cũng ý thức được mới vừa phản ứng có chút lớn liền ho khan hai tiếng khuôn mặt hòa h o a n g tiếp tục nói cái kia phiêu m i ệ u cắt chúng ta không cần đi ân tại sao không đi cha nhạc linh san thần sắc s ứ n g sở có chút không dám tin tưởng nhìn phụ thân dù sao từ khi đến sau này phụ thân đối với phiêu m i ệ u cắt nóng bỏng nặng có thể đều là nhìn ở trong mắt nhưng hôm nay làm sao đột nhiên liền nói không đến liền không đi chẳng lẽ lại phụ thân đã đi qua phụ thân chẳng lẽ người mới vừa đi ra ngoài đã đi qua phiêu miễu cát nhạc linh san lời còn chưa nói hết nhạc bất quần trong nháy mắt biến sắc nổi giận nói hồi náo hai người các ngươi mau trở lại đến mình gian phòng sáng sớm ngày mai chúng ta liền chạy tới hành sơn tuân mệnh sư phó t ố t tiểu sư muội chúng ta mau rời đi nơi này đi đ ừ n g b ấ y dậy sư phó nghỉ ngơi lệnh hồ sung gãi đầu một cái nhìn qua sư phó cái kia đỏ lên mặt hắn cũng không dám lại tiếp tục tranh luận sùng dưới vội vàng lôi kéo tiểu sư muội nhạc linh san rời đi nơi này ta đi đây cha nhạc linh san dậu trần mặc dù trên mặt có chút không tình nguyện nhưng là vừa nghĩ tới có thể lập tức nhìn thấy mẫu thân linh t r ú n g tắc cũng không có lại tiếp tục bướng bỉnh cái đề tài này dù sao nàng đối với phiêu miểu các cũng không có cái gì tốt ấn tượng ngoại trừ cái kia phiêu miểu các chủ đích s ắ c giải có chút đẹp mắt bên ngoài cũng không cái khác đặc điểm cờ cờ itt ti khi nhìn thấy lệnh hồ sung cùng nhạc linh san hai người song song khép cửa sau khi rời đi nhạc bất quần bất đắc di thở dài hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ thổn thức nói san nhi đừng trách cha tâm o a n cha làm như vậy cũng là vì chúng ta hoa sơn chỉ có dạng này cha mới có thể đánh bại tả lãnh thiển ngồi lên ngũ nhạc trưởng môn một vị chấm tư một lát sau nhạc bất quần từ trong ngực móc ra một cái bình xứ cùng một quyển sách hai thứ này dĩ nhiên chính là mới vừa từ phiêu miều các bên trong mở h ộ p mù đạt được trong vòng mười năm lực đan cùng địa giai đê cấp kiếm pháp tịch tà kiếm pháp bất quá nhạc bất quần cũng không có trước tiên ăn đang dược bởi vì hắn biết rõ trong vòng mười năm lực đan bên trong nội lực mười phần khổng lồ một s ó m ộ t chiều thời gian chỉ sợ đều khó mà hóa giải dù sao đến tìm một cái yên tĩnh địa phương bế quan tu luyện mới được hắn nóng bỏng ánh mắt c h ậ m rãi chuyển qua tịch tà kiếm pháp bên trên qua nhiều năm như vậy hắn rốt cục có một bản đem ra được công pháp nhạc bất quần vất n g ụ n nước miế chậm d ã i lật gia tịch tà kiếm pháp tò thứ nhất có thể khi ánh mắt quét đến tờ thứ nhất bên trên thì nội tâm trong nháy mắt kịch liệt run lên muốn luyện t h ầ n công vung đao tự cung tự cung nhắc bất quần thần sắc khẽ giật mình với tư cách nam nhân hắn tự nhiên minh bạch đây tự cung hai chữ đại biểu là có ý gì vậy coi như là để cho mình đoạn tử tuyệt tôn a bất quá vừa nghĩ tới mình bây giờ nữ nhi đã lớn lên tăng thêm người bên gối ninh chúng tắc càng là đã biến thành người khác nữ b u ộ c cảm giác mình cũng không có bất kỳ băn khoăn nào n h ắ bất quần ánh mắt bên trong hiện lên một tia tàn nhẫn rút ra bên giường trường kiếm một đạo hàn quang lướt qua m ì n hôm cái kia d à đó so đối với hắn uy nghiêm càng biết là rớt xuống ngàn trượng nhặt bất quần nổi gân xanh không ngừng há mồm thở dốc một viên một viên to như hạt đậu mồ hôi nóng lăn xuống đến vẹn vẹn không đến một nén nhang công phu hắn phía sau lưng đều bị mồ hôi thơm ớt cả người như là muốn hư thoát đồng dạo tiếp đó liền có thể tu luyện Nhắc bất q u anh c điệu ư một tay cầm một cái đua đâm bàn gỗ tựa hộ tại đôi tô hàn k ê n cáo chủ cử nói anh điệu ngươi lại như vậy nhao nhao nói ngày mai liền trực tiếp đem ngươi gả cho ngoài cửa tiểu ăn mày tô hàn bưng lên một chén nước t r à nhấp một miếng vừa cười vừa nói lời vừa nói ra thanh điệu lập tức hai tay tay che miệng lại lắc đầu ấp úng nói chủ nhân t h ân lúc này mới ra giáng tử tô hàn vui mừng sờ lên thanh điệu đầu nhỏ giọng nói ra cho nên ngươi chừng nào thì đi nấu cơm thanh điệu bên này vừa ổn định lý hàn y t h ở bên kia lập tức chuyển đến một tiếng nghi vấn xem ra hai cái này tiểu n h i tử đều đòi a chờ một chút đi đầu bếp không phải còn chưa t ỉ n h sao tô hàn lông mày nhữ lại chầm chầm nói ra đầu bếp một câu nói kia cũng là làm lý hàn y có chút ngộng đây cho tới nay không đều là tô hàn tại phòng bếp bận rộn sao làm sao đột nhiên xuất hiện một cái đầu bếp không có tình a không đúng l ý h à n y g ì hãy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì vội vang ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai nàng nhớ tới đến đây phiêu m i ệ u các bên trong đích sắc có một người còn chưa t ỉ n h ngủ chính là hôm nay bị trao đổi đến tận đây linh trung t ắ c cờ cờ y tt tê, tê. tê thanh thúy tiếng cửa phòng tại lầu hai bỗng nhiên vang lên nghe được một tiếng này t ô hẳn cũng là chậm rãi thả ra trong tay nước t r à ngẩng đầu nói ra xem ra chúng ta đầu bếp rốt cuộc tình lông mày dậm thu như nước ngọc cơ bầu bạn gió nhẹ y thì quyết đồng bền bộ pháp nhẹ nhàng chầm chậm mây bước đi ra mỹ phụ nhân nên có khí chất người rốt c ụ c tỉnh nên đi nấu cơm tô hàn mỉm cười dỗi cái l ư n g mệt mỏi chậm dại đứng người lên nói ra linh trung t ắ c thần sắc xứng sở chân phải còn lơ lửng ở giữa không t r ú n g một mặt chất vấn nhìn về phía tô hàn nói nấu cơm cái gì nấu cơm nàng ngủ một giấc tỉnh còn tưởng rằng phía trước phát sinh tất cả đều là một giấc mộng thế nhưng là mở ra môn xem xét y nguyên vẫn là quen thuộc như vậy mà lạ lâm c h ẳ n g cảnh lại nhìn thấy mấy người kia thì không khỏi cười khổ hai tiếng mấy khoảng nước mắt tại trong hốc mắt không ngừng đạo quanh ai nha tỉ tỉ tốt không cần thiết thương tâm loại tia nam nhân không đáng n g ơ i dặn này thanh điệu nhìn thấy ninh trung tắc một mặt thương tâm cô đơn bộ dáng lập tức đi lên trước quan hoài nói đi theo chúng ta các chủ đằng sau về sau muốn cái gì có cái đó nghe được lời nói này tô hàn nội tâm cũng là hài lòng nhẹ gật đầu chỉ ít đây thanh điệu nha đầu không có buồng phi đau còn biết thay mình thật dễ nói chuyện ninh trung tắc nghe được thanh điệu lời nói này nội tâm cũng là dễ chịu một chút nàng lau một cái nước mắt d i ả bước đi đến tô hàn bên cạnh nói khẽ phiêu m i ể u các chủ ta tỷ tỷ muốn gọi chủ nhân thanh điệu ở phía sau đầy một cái bám vào ninh trung tắc bên t a i nhắc nhở à ninh trung tắc khẽ cắn hàm răng sắc mặt cũng biên thành đỏ b ư n g bắt đầu bây giờ trước mặt đây bạch t i thiếu niên thấy thế nào đều là một cái mười bảy mười tám tuổi bộ dáng mình tốt sâu cũng hơn ba mươi tuổi là mẹ hắn đều có thể đây đột nhiên bắt đầu hâu người ta một câu chủ nhân là thật có chút để nàng khó mà mở miệng nhưng nhìn đến phiêu m i ệ u các chủ bất động thanh sắc đứng ở nơi đó toàn thân cao thấp đều tản mát ra một cỗ băng lanh khí thức không để cho nàng cấm cũng có chút không d é t mà run gặp g ặ p qua chủ nhân ấy hắc cái này đúng thanh điệu ở phía sau phủ tay kích động nói ra tỉ tỉ về sau chúng ta đó là người một nhà ân không sai tô hàn khoe miệng chứa lên một vòng mỉ cười nói ra đã ngươi vào ta phiêu miêu cát ta đương nhiên sẽ không bạc đái c ù n g ngươi phòng ta dưới bản gỗ có một bản công pháp ngươi cầm lấy đi lượn à. đồ l ó c chuồng nghe được ba chữ này l i n h trung t ắ c ra mặt có quắc một cái không thể không nói đây phiêu m i ệ u các chủ đích s á t đủ keo kỳ ta vậy mà cầm đồ l ó c chuồng công pháp đưa cho mình đa tạ các chủ nhưng vô luận nói như thế nào đây dù sao cũng là phiêu m i ệ u các chủ tâm ý bởi vì cái gọi là người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu càng hướng hậu nhạc bất quần còn đem mình thế chấp cho hắn coi như hắn không cho mình đồ vật đều rất bình thường Nghĩ đến đây, Ninh Trung、tắc、nội tâm trong nháy mắt dâng lên một trận lửa giận, nếu đây, tâm Tắc mắt một lửa là lần suy a gặp nàng giáo phải phải nhạc bất quần, nàng nhất định phải hào hào hấn cái cái quẩn, n bất một à nghĩ thời khắc nàng đã đi tới tô hàn gian phòng bên trong bài trí cùng mình tỉnh lại gian phòng cũng không nhiều đại khác biệt duy nhất khác nhau đó là trung ương giường tương đối lớn duy nhất một lần có thể ngủ ngon mấy người nghĩ tới đây ninh trung tắc trên mặt lập tức dâng lên hai đoá đỏ ử n g bây giờ nàng cũng bất quá hơn ba mươi tuổi đang ở vào h ổ làng chi niên lại thêm những năm gần đây chợ phu nhạc bất quẩn càng là đối với tại l u y ệ công mất ăn mất ngủ hai người mặc dù cùng giường lại là dị mộng c à ngay đừng đề cập điên cập l o n Phượng đảo tại n h c ninh n trung h làm tắc h phiêu i m á c suy tư thời khắc một trận thanh thúy âm thanh đưa nàng kéo về đến hiện thực nhanh nhanh ninh trung tắc gấp rút trả lời một tiếng vỗ đầu một cái ánh mắt hướng trong phòng cấp tới chỉ thấy b à n gỗ bàn dưới chân quả nhiên có một bản cổ lao thư tịch bị xem như đồ lót chuồng đồ vật trang chân đều đã cao lên đến phía trên chữ bởi vì vừa vặn bị bàn chân c h ặ n lại chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái kiếm chữ bất quá nếu là một bản tùy tiện đều lấy ra trồng chân đồ vật ninh trung tắc cũng không biết đây là một cái vật gì tốt nhiều lắm là đó là một cái huyền giai công pháp đem mình đuổi nói không chừng càng kém vẫn là hoàng giai đâu ninh trung tắc một tay rút đi thư tịch trong nháy mắt từ bàn dưới chân đem ra có thể vừa nhìn thấy phía trên ba chữ kia ninh trung tắc thân thể mềm mại r u lên một đôi khó có thể tin ánh mắt chăm chú nhìn thư tịch phía trên. Kiếm 23. ninh trung tắc khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng như nhặt được trí bảo ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có rời qua kiếm hai mươi ba mặc dù nàng võ học tư chất bình thường nhưng là đối với cựu châu bên trên kiếm thuật lại là có rất nhiều hiểu rõ ví dụ như bản này kiếm hai mươi ba đây chính là địa giai công pháp cao cấp nếu là phóng tới trên giang hồ không biết sẽ có bao nhiêu người liên đ o ạ n sáng tạo bản này kiếm pháp ngời ư chính là mấy trăm năm trước tung hoành cựu châu độc cô kiếm thánh vì truy cầu kiếm thuật h ở mỹ sáng tạo ra đây cuối cùng một kiếm kiếm hai mươi ba nghe nói kiếm này vừa ra thiên địa thất sắc liền xem như quỷ thần cũng có thể bị chạm dưới kiếm bởi vì một kiếm này uy lực to lớn làm trái thiên đạo cho nên sáng tạo một kiếm này độc cô kiếm thánh còn không có sử dụng ra một kiếm này liền không minh bạch chết đến nay cũng trở thành cựu c h â u lớn nhất bí ẩn một trong không nghĩ tới đây phi ê u m i ệ u các chủ vậy mà cầm một cái địa giai công pháp cao cấp đệm b à n chân vậy hắn thực lực chẳng phải là thiên nhân ninh trung tắc không còn dám tiếp tục suy nghĩ hiện tại nàng chỉ cần luyện tốt đây kiếm 23, đằng sau liền có thể tìm nhạc bất quần báo đây phụ lòng đối thủ đa tạ các. quả nhiên â n vẫn là câu nói này tương đối dễ dùng thanh điệu lập tức im lặng dạ bước đẩy lui sang một bên yên lặng ông trả đã người đều đến đông đủ b vợ chồng hai liếp mắt đưa tình một màn này nhìn bên cạnh ninh chúng tắc cùng thanh điệu cũng là bật cười trốn ở một bên cười bắt đầu con cười nói không chừng ngày mai hoặc ngày mốt đó là hai người các ngươi sửa ấm dưỡng tuy nói nội tâm đã sớm minh bạch nhưng là đây không khỏi cũng quá nhanh một chút ta mà thanh điệu hiển nhiên đã đối với câu nói này miễn dịch mặc dù chủ nhân tự nhủ qua nhưng lại một mực đều không có thực hiện tuất nên đi nấu cơm đúng trước tiên đem quần áo thay đổi không đợi ninh trung tắc kịp phản ứng liền một bộ quần áo đập vào nàng trên thân cái này quần áo thấy thế nào bắt đầu là là a ninh trung tắc chống ra quần áo xem xét y phục này trắng đen xem kẽ phía dưới váy chỉ có thể đến đầu gối trở lên hai thôn địa phương thật sự là quá bại lộ hơn nữa còn có một đôi màu đen thật dài t ớ lụa cũng không biết thứ đồ gì xem bộ dáng là mặc ở trên đùi t có có. chương bốn mươi hai diện sông ngầm phiêu miệng cắt hoa không nghĩ tới ninh tỉ tỉ tay nghề lại lốt như vậy thanh điệu liếm láp lấy bờ môi một mặt thỏa mãn nhìn qua lấy ninh t r ú n g tắc vừa cười vừa nói bất quá so với chủ nhân tay nghề còn muốn kém hơn như vậy ước đâu đâu nghe được câu này ninh trung tắc đại mi tao lại sắc mặt có chút không hiểu nhìn về phía tô hàn dù sao tại nàng trong nhận thức biết tô hàn thế nhưng là tiên h nhân một dạng tồn tại tiên h nhân làm sao lại tự mình xuống bếp nấu cơm đâu thế nào trên mặt ta có chữ sao tô hàn đem thả xuống b ắ t b ú a lanh đạm ánh mắt liếc qua đứng ở bên cạnh nhìn mình chằm chằm hồi lâu ninh trung tắc nói ra không có không có ninh trung tắc khẩn trương sợ run cả người k h o á t tay áo kinh hoàng ánh mắt vội vàng hướng nhìn một phía bất quá bộ quần áo này ngược lại là rất thích hợp ngươi tô hàn tiếp nhận một bên thanh điệu truyền đạt nước trà trên ánh mắt bên dưới quét mắt liếc mắt sắc mặt hơi có vẻ sợ hãi ninh trung tắc đây một thân trang phục nữ buộc mình quả nhiên không có chọn sai mặc ở ninh trung tắc t r ê n thân đưa nàng cái kia có lồi có l o m giá người phụ trợ càng thêm mê người hồng nhuận phon phót khuôn mặt tích trắng bay ngọc còn có cặp kia mặc ba di phá mỹ lịch thắng tắp thon dài chân dài không giờ khắc nào không t ạ i tản ra một cô mỹ phụ nhân nên có khí tước nghe được tô hàn nhấc lên bộ y phục này ninh trung tắc khuôn mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm nóng hổi một đôi thon thon tay ngọc tại thu thập trên bàn bát đua thưởng có lấy rất rõ ràng run, run. đơn giản là y phục này mặc lên người thật sự là quá mát mẻ đơn giản đó là áo rách quần manh loại k vẫn là nói trên trời tiên nhân mặc đều là dạng này chúng ta giết mộ vũ mặc tin tưởng sông ngầm không biết ngồi nhìn mặc kệ sợ l à tiếp xuống bọn hắn sẽ có đường động tác lý hàn y rìa đôi mắt đẹp nhẹ nháy nhìn qua tô hàn nói ra a chỉ là sông ngầm có thể làm khó dễ được ta tô hàn c ư ờ i khẩy đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch n u h ò a ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn đã bọn hắn có chủ tâm muốn chết vậy coi như không trách được chúng ta ngươi muốn làm gì lý hàn y ánh mắt bên trong sẹt qua một tia kinh dị một đôi tay ngọc tại lúc này đột nhiên nắm chặn tự nhiên là diện toàn bộ sông ngầm tô hàn khỏe miệm có chút d t h ấ p giọng nói ra từ khi mình bước vào lục địa thần tiên cảnh giới về sau chưa từng có chân chính xuất thủ qua duy nhất một lần cùng lý thuần cương giao thủ cũng là mượn nhờ phiêu m i ệ u các bờ ưu f tăng thêm mới ngăn chặn hắn bất quá lý thuần cương dù sao sớm liền bước vào lục địa thần tiên mà sông ngầm đại gia trưởng tô sương hà bất quá chỉ là đại tông sư cựu phẩm cao thủ dù là mình không cần mượn nhờ phiêu m i ệ u cát cũng có thể một t r ư ờ n g diệt chi d i ệ t sông ngầm chủ nhân thanh điệu cũng đi thanh điệu t r ừ n g lớn lấy hai mắt không n ú c ních nhìn qua tô hàn nói ra tô hàn sờ lên thanh điệu đầu vừa cười vừa nói ngươi liền không cần đi theo sông ngầm dù sao cũng là tam đại tổ chức sát thủ một trong nguy hiểm trung điệp ngươi liền cùng ninh trung tắc đợi tại phiêu m i ệ u các liền tốt ninh trung tắc sắc mặt xoan suýt hai tay không ngừng sờ vớt lấy mình bắt đ u ổ i ở chỗ này nàng mặc dù lớn tuổi nhưng là thực lực lại là yếu nhất liền ngay cả trước mắt cái này thanh đ i ể u cũng là đại tông sư cao thủ so với chính mình không biết mạnh bao nhiêu tô hàn nhìn thấy ninh trung tắc q u ấ n bách t h ầ n sắc cũng là đoán được nàng suy nghĩ trong lòng nói ra ninh trung tắc tại phiêu m i ệ u các bên trong h ả o hào tu luyện kiếm hai mươi ba chờ bản các chủ trở về mới hào hào đưa ngươi một trận tạo hóa nghe được lời nói này ninh trung tắc đỗng dưng đầu hai mắt đấm lệ lã trá nhìn qua tô hàn từ khi bị sư minh nhạc bất quân bức bỏ về sau nàng nội tâm thật lâu không thể bình phục mà đi tới nơi này về sau tuy nói đây phiêu m i ệ u các chủ có chút là l ạ đam mê nhưng là đối nàng lại là mười phần chân thật đầu tiên là đưa nàng một bản địa giai công pháp cao cấp kiếm hai mươi ba sau đó cũng là vì không cho nàng lâm vào h i ể m cảnh cho nên để nàng liền đợi tại phiêu m i ệ u các tu luyện cuối cùng còn nói đưa cho mình một phen tạo hóa mặc dù còn không rõ ràng lắm đây tạo hóa là cái gì nhưng là nếu là tiên nhân ban tặng tự nhiên là không thể so với phạm gián vận phải biết năm đó mình sư huynh nhạc bất quẩn thế nhưng là mình muốn nhìn liếc mắt tử hà thần công đều bị hắn vô tình cự t u y ệ t như thế so sánh phiêu miếu các chủ so nhạc bất quẩn không ngừng tốt nghìn lần và lần đi thôi phân phó tốt tất cả về sau tôi hàn dạo bước đi lên trước nói ra lý hàn y gì hẹn nhẹ gật đầu từ đầu đến cuối toàn thân đều tản ra lạnh lùng khí tức như tiên tử hàn g thế không nhiễm phong trần đợi đến lý hàn y gì cùng tôi hàn hai người song song rời đi phiêu miếu các về sau ninh trung tắc có chút không hiểu hỏi hướng thanh điệu nói vị tiêu bạch y nữ tử là ai a a a i n h tỷ tị không biết sao nàng thế nhưng là tuyết nguyệt thành nhị thành chủ tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y gì a thanh điệu kích động giải thích nói dù sao nàng mộng tưởng cũng có một ngày có thể trở thành kiếm tiên thương tiên như vậy lợi hại tồn tại cho nên nói lên lý hàn y tuyết nguyệt kiếm tiên thân phận tự nhiên là h ầ m hực không ở nội tâm c u n g h ị a nàng là tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y gì、à? ninh trung tắc thần sắc khẽ giật mình không nghĩ tới cùng mình ngồi đối diện một ngày bạch y nữ tử lại là tuyết nguyệt thành ba vị thành chủ bên trong thần bí nhất tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y nghĩ đến đây nàng không khỏi túi lâu xuống vẽ thẹn thùng n g ơ thích trong lòng ngay cả tuyết nguyệt kiếm tiên đều có thể cam tâm tình nguyện đi theo phi ê u m i ệ u các chủ mình lại làm sao không được sông ngầm đại gia trưởng chủ nhà họ mộ mộ vũ mặc thi thể tìm được ưu tĩnh trong đại điện một tên toàn thân bị hồng b ả o bao vây lấy nam nhân hai đầu gối quỳ xuống đất rủ xuống lông mày gật đầu khàn giọng âm thanh sen lẫn một tia khủng hoảng ở nơi nào tìm tới băng lanh âm thanh từ đại điện chỗ sâu chuyển đến tất tiếng sổ soạt tốt tiếng bước chân từ xa tới gần chập chân ánh đến vẩy vào nam nhân tấm tia trắng bệnh không có chút huyết sắc nào trên mặt tăng lên mấy phần thê lánh đáng sợ cảm giác bẩm báo đại gia trưởng, là... là tại phiêu m i ệ u cắt phía sau cửa phát hiện hồng bào nam tử chậm rãi n g n g đầu ấp búng nói ra phiêu m i ệ u cắt lại là phiêu m i ệ u cắt tô xương hà lặp lại thì thầm vài tiếng ngự khí trong nháy mắt trở nên lăng lệ bắt đầu cái này phiêu m i ệ u các chủ thật là là không đem ta sông ngầm để vào mắt đại gia trưởng bất giận phải chăng cần tập hợp đủ sông ngầm tất cả sát thủ diện đây phiêu m i ệ u cắt hồng bào nam tử kinh hoàng run dậy thân thể trên m ô i bên dưới run dậy nói không cần bản các chủ tới vừa dứt lời hai bóng người giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở hồng bào nam tử hai bên hồng bào nam tử còn không có kịu phản ứng tô hàn một trưởng vỗ tại hắn trên nót lập tức hết u y vụ nổi lên một phía trong không khí tràn ngập hết u y tinh khó ngửi khí tước người tô s ư ơ n g hà con ngươi phóng đại trên mặt tức giận chừng tô hàn đồng dạng hắn không nghĩ tới đây phiêu mỹ các chủ cũng dám ngay trước hắn mặt giết sông ngầm đệ tử đơn giản đó là không đem hắn để vào mắt phiêu miếu các chủ người ta nước giếng không phạm nước sông vì sao giết ta sông ngầm bên trong người tô s ư ơ n g hà s o n g quyền nắm chặt cắn răng nói ra trắng bệnh trên mặt trong nháy mắt khí đỏ lên thanh thủy đốt ngón tay cờ g ắ c âm thanh bỗng nhiên văng lên vì sao tự nhiên là vì ta phu nhân báo thủ tô hàn vất tay h o vung、lên. mặt như phủ băng nói ra phụ nhân tô xương hà thần sắc s ứ n g sở ánh mắt chậm rãi chuyển qua bên cạnh bóng hình x i n h đẹp phía trên chính là tuyết nguyệt kiếm tiên lý hàn y thì ra là thế thì ra là thế giờ khắc này tô xương hà rốt cuộc minh bạch tất cả n g u y ê n lai、like、đây lý hàn y cùng đây phiêu m i ệ u các chủ đã sớm nhận biết hai người càng lá châu liên bích hợp nghĩ đến đây hắn mặt liền ẩn ẩn bị đau nhưng là bây giờ phiêu m i ệ u các chủ đã giết đến tận cửa hắn tự nhiên không thể ngồi mà chờ chết phiêu m i ệ n các chủ ta sông ngầm mấy trăm năm nội tình ngươi không biết coi là thật chỉ dựa vào một người cũng có thể diện ta sông ngầm a vừa dứt lời tô xương hà một trưởng vỗ ở bên cạnh trên vách tường lập tức toàn bộ bên trong đại điện ẩm ẩm rung động vẹn vẹn mấy hơi công phu mấy chục đạo khí tức từ đại điện hậu phương trong nháy mắt đ á n h tới nhao n h a u rơi vào tô hàn sau lưng nguyên lai sông ngầm còn cất giấu như vậy một tay tô hàn liếc qua sau lưng đám kia hắc b à o người cười lạnh nói lý hàn y rìa đại mi cao lại lạnh lùng đôi mắt đẹp nhìn lướt qua hậu phương người những người này từng cái khí tức bất phàm thấp nhất đều là tông sư thất phẩm cao thủ mà đại tông sư càng là khoảng chừng mười hai người bực nay đại thú bút đầy đ ủ so sánh cựu ch có trách sông ngầm có thể đưa thân tiến vào cựu châu tam đại giết người thích khách tổ chức bất quá đáng tiếc ánh sáng đông đóm há có thể cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng tô hàn khoe miệng có chút nâng lên trong tay hẩn ẩn một nắm một thanh dài ba thước kiếm xuất hiện ở hắn trong tay ta có một kiếm có thể chạm thiên nhân chương bốn mươi ba đường ngôn đội gai nhận tội ly dương xích vương phủ tiểu nương tử chạy trốn nơi đâu còn không mau mau nhập bản vương trong ngực vàng sơn lộng lẫy trong đại điện một vị người mặc huyền áo m ã n bào đen nam tử đang cùng mấy vị khuôn mặt mỹ lệ dáng người tinh tế nữ tử chơi bừa hắn trên mắt che k u ấ t một đầu màu trắng sắc mặt vui sướng thỉnh thoảng liếm lắp miệng môi d ư ớ i hai tay làm lấy cầm nắm hình dạng tựa h ồ tại hưởng thụ lấy như vậy làm cho người sung sướng quá trình đúng lúc này một người mặc thanh sam nam tử sắc mặt lo lắng đi tới ngắn ủi mấy hơi liền đi tới áo mãng bảo nam tử trước mặt không đợi hắn mở miệng nói chuyện áo mãng bảo nam tử nhất cử nào h vào hắn trên thân mượn một trận tứ cười âm thanh văng lên t i ể u nương tử bản vương rốt cục nắm đến ngươi áo mãng bảo nam tử sắc mặt tà mị hai tay dùng sức một nắm lập tức thần sắc xững sờ như thế nào là mình điện hạ là ta? khi nhìn thấy mình ôm lấy là mình thủ hạ thanh phong thì áo máng bảo nam tử trong nháy mắt sắc mặt tức giận nổi giận nói ngươi tới làm gì điện h ạ xảy ra chuyện thanh phong sắc mặt lo lắng quỳ một chân trên đất nói ra xảy ra chuyện gì khẩn trương như vậy xích vương tiêu vũ ánh mắt lãnh đạm sau đó khoát tay áo những cái kia mới vừa cùng hắn chơi đùa nữ tử lập tức ngầm h i ể u lui ra ngoài điện h ạ sông ngầm không có thanh phong run dậy thân thể bờ m ô i run dậy nói sông ngầm không có có ý tứ gì nghe được thanh phong nói tin tức tiêu vũ sửng sốt một chút thần sắc có chút hoài nghị theo dõi hắn nói chẳng lẽ nói hắn không đáp ứng chúng ta yêu cầu sao không phải điện hạ là sông ngầm cái tổ chức này bị người g ạ t bỏ thanh phong lau một cái cái chán m ồ hôi lạnh hắn có thể cảm nhận được mình hô hấp tại thời khắc này đều có chút n ạ t t ỏ đây chính là đường đường tam đại tổ chức sát thủ một trong sông ngầm a toàn bộ cựu châu có mấy người có thực lực có thể đối kháng bọn hắn càng đừng đề cập biến mất bọn hắn nhưng là sự thật liền bày ở bọn hắn trước mặt toàn bộ sông ngầm đại điện máu chạy thành sông không có nửa điểm sinh khí sông ngầm đại gia trưởng đầu lâu tức thì bị người trực tiếp tre tiêu vũ cảm thụ chân mềm lún g kém chút tê liệt ngã xuống xuống dưới mình lúc này mới mới vừa tìm sông ngầm hỗ trợ làm sao đây sông ngầm lại đột nhiên bị người xóa sạch chẳng lẽ nói đây tiêu sở hà đằng sau còn có một vị cao thủ tề thế điện hạ điện hạ n g ư ờ i không sao chứ thanh phong nhìn qua sắc mặt trắng bệnh tiêu vũ mình cũng là mười phần sợ hãi dẫn theo lá gân hỏi ta không sao tiêu vũ giống như là cái sắc không hồn đồng dạng hai mắt vô thần đi đến bên cạnh bàn bưng một chén rượu lên nước trực tiếp uống một hơi cạn sạch thanh phong rụt lại thân thể theo sau lưng nhìn tiêu vũ chậm rãi tỉnh táo lại tiếp tục hỏi cái tiêu vũ nghe được cái tên này trong nháy mắt sắc mặt dữ tợn cầm lấy cái chén trực tiếp đập xuống đất liền để hắn sống thêm một đoạn thời gian tuân mệnh điện hạng ngay tại thanh phong vừa đi ra hai bước sau lưng tiêu vũ lại lần nữa hét lại hắn chờ một chút giúp ta viết một lá thư mang cho ta sư phó liền nói bản điện hạng không mẫu h ầ u nghĩ hắn tiêu vũ khỏe miệng có chút dâng lên lộ ra một tia âm hiểm cười tuân mệnh điện hạng đường môn lao gia tử không xong việc lớn không tốt đường lao gia tử vừa mới chuẩn bị thừa dịp cái này ngày nắng trói trang phơi cái thái dương đột nhiên đường h u y n vô cùng lo lắng ch nhìn bộ dạng này so phân kéo tại trên quần còn muốn trong mắt thì thế nào đường lao ra tử tức giận nói ra hai ngày này hắn đã đủ phiền phía trước đường môn ba vị trưởng lao mất tích vấn đề cũng còn không có giải quyết đằng sau đường liên nguyện càng là đóng cửa không ra ngay cả mình gặp một lần cũng khó khăn lao ra tử sông ngầm trong vòng một đêm bị người diệt môn đ ư ờ n g nguyên quỳ dạp xuống đường lao ra t ử bên cạnh nằm sấp trên mặt đất túi đầu nói ra cái gì nghe được sông ngầm bị diệt môn tin tức đường lao ra tử sắc mặt xếp chặt trong tay tàu hút thuốc lạnh cạch một cái rơi trên mặt đất hai mắt sững sờ cọ một cái đứng lên đến m ớ i vừa đạt được tin tức tuyệt đối sẽ không là giả đường huyền mặt lộ vẻ m ồ hôi lạnh run run dày dày nói lao ra tử ngươi nói rằng một cái có thể hay không đến tiên đường huyền đã không còn dám nghĩ kỹ lại muốn nói sông ngầm diệt môn là ngẫu nhiên phát sinh hắn cũng không tin toàn bộ cựu châu có mấy người có thực lực này lại liên tưởng đến mấy ngày trước đây bọn hắn đường môn cùng sông ngầm liên thủ cùng một chỗ chu sát tuyết n g u y ệ t kiếm tiên lý hàn y mà bây giờ lý hàn y không chỉ có không có việc gì còn hiện thân tại phi ô miệu các bên trong thế nhân đều nói đây phi ô miệu các chủ thực lực thông tiên như thế tiên nhân nếu là hắn xuất thủ thật đúng là có khả năng này đừng nói nữa đường huyền chuẩn bị kỹ càng một chút tạ lễ theo ta đi một chuyến tuyết nguyệt thành đường lao gia tử ngón tay không ngừng tại trên xe lăn g õ động đột nhiên khiển trách vừa nói nói lao gia tử đi tuyết nguyệt thành làm gì đường huyền có chút không hiểu vì sao lúc này còn đi tuyết nguyệt thành đây không phải dê vào miệng cọp tự chịu diệt vong sao đội gai nhận tội sông ngầm diệt môn tại c ử u châu bên trên mặc dù dâng lên một trận tuân ra nhưng là tại bắc ly một cái khác cái tin càng làm cho ly dương hoàng triệu như giày mầm băng lòng người bàng hoàng nô làm hắn vậy mà sống yên tính trong đại điện một vị người mạc huyền hắc long bảo nam tử trung niên ngồi tại trên long ỉ s ắ c bén ánh mắt quét về phía phía dưới quần thần lẩm bẩm nói mà hắn chính là bắc ly hoàng đế triệu thuần năm đó chính là hắn một tay bày ra chấn kinh bắc ly kinh thành bạch đi án bây giờ ngô làm phục sinh đối với hắn mà nói như nghẹn ở cổ họng nhưng thật là không có biện pháp nào bệ hạ lao thần cho rằng đây là v i ệ c vui lẽ ra hướng bắc mát đưa đi một phần hạ lễ với tư cách tham gia án giả dương thiên tuổi sắc mặt lạnh lùng ngoài cười nhưng trong không cười nói ra triệu thuần u ố t vượt thái dương hắn lại làm sao nghe không ra đây dương thiên t u ổ trong đó ý tứ bây giờ từ hiểu ba mươi vạn đại quân trấn thủ bắc lương hắn mặc dù không có tạo phản ý tứ nhưng lại có tạo phản thực lực lẽ ra trước ổn định quân tâm là bên trên về phần kinh thành bạch lý án sự t ì n h cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước l i ê n theo dương thái tuế mà nói chương bốn mươi b ố âm hiểm h i ê n viên đại bản tuyết nguyệt thành đại sư minh mới vừa thám tử đến báo sông ngầm trong vòng một đêm bị diệt môn tư không trường phong sắc mặt v i kinh cầm trong tay tín điều đưa cho bên cạnh bách lý đông quân nói sông ngầm tại cựu châu chiếm cứ nhiều năm thực lực vốn là thâm bất khả chắc cái tia đại gia trưởng tô sương hà coi như ngay cả ta cũng không dám nói thắng dễ dàng với hắn bách lý đông quân lông mày nữ lại khí ngưng trọng nói ra biết là người phương nào gây nên sao cái này vẫn đang tra bất quá căn cứ hoàng cung bên trong tin tức nghe nói xích vương cùng bạch vương đều đã từng đi tìm sung ẩm sợ là thư không trường phong sở vớt lấy cái cảm chấm t ư một hồi nói ra gió thổi báo r ô n g b á o sắp đến xem ra trong cung mấy vị kiệt đều muốn ngồi không yên bách lý đông quân tiếp nhận n g u y ệ t giao bưng tới nước trà nhấp hai cái thâm thủy ánh mắt liếc nhìn phương xa nói ra đúng tiêu s ắ c bây giờ thế nào bách lý đông quân chợt nhớ tới cái gì đem thả xuống nước trả hỏi từ lần trước hắn tại phi ẩn mạch, mạch tàn tật cũng là khôi phục ban đầu Bất quá thực quá l đại sư n g k minh g i phục lại đã sát, sát vô vô vừa vừa ngươi ỵ là cô kiếm tiên lạc thanh dương sẽ ra tay tư không trường phong thần sắc khẽ giật mình ánh mắt trực tiếp nhìn về phía mộ lương thành phương hướng thế nhân đều biết bắc h ly ngũ đại kiếm tiên trong đó thực lực người mạnh nhất chính là mộ lương thành lạc thanh dương lấy một thành hoang vu chỉ khí nuôi nhất thê lương một kiếm mặc dù rất ít bước ra thành bên ngoài nhưng là hắn thực lực lại là không thể nghỉ ngờ mà lần trước có một không hai trên bảng hắn cùng tuyết nguyệt thành đại thành chủ bách lý đông quân đặt song song đệ nhất nhưng là hắn ngoại trừ kiếm tiên cái thân phận này còn có một thân phận khác b á c l ý hoàng phi tuyên phi nương nương sư h u n h s í c h vương tiêu vũ sư phó nếu là s í c h vương tiêu vũ tìm hắn tới dết tiêu sắt cái t i ê tuyết nguyệt thành bên trong chỉ sợ chỉ có một người có thể ngăn cản hắn, tuyết nguyện thành đại thành chủ bách lý đông quân không chỉ có là hắn còn có dận kiếm tiên nhan chiến thiên cũng sẽ xuất thủ bách lý đông quân mỉm cười lắc đầu nói ra một cái hoàng vị thôi không biết lại phải nhấc lên bao lớn gió tanh mưa máu nàng còn tại phiêu miều các sao bách lý đông quân lời nói xoay chuyển tiếp tục xem hướng bên cạnh từ không trường phong hỏi đúng vậy à đều ở bên kia ở đã lâu như vậy xem ra chúng ta người sư muội này à cũng coi là gà đi thư không trường phong núi bay bất đắc dĩ nói một bên ngồi ngay thẳng nguyệt dao cười một tiếng nhặt tay nói nếu để cho hàn y ỉa biết người xưng hô nàng là sư muội sợ không phải lại phải chịu một trận phê bình không sao nàng bây giờ không có ở đây nơi này khúc k h ú tam sư đệ ngươi có phải hay không lại ngớ ra ngay tại tư không trường phong vừa mới r ứ t lời hậu phương đột nhiên chuyển đến một trận lạnh lùng tiếng ho khan tiếp lấy lại là một trận quát lớn âm thanh truyền vào hắn trong thai d ọ a đến hắn lập tức quay đầu xem xét phát hiện chính là mới vừa rồi trong miệng hắn nói lý hàn y h ỉ hàn y h ỉ nhị sư tỷ ngươi tại sao trở lại tư không trường phong xấu hổ sờ vớt lấy cái c ằ m kinh hoàng ánh mắt quan sát m ộ n phía có chút lơ lửng không cố định nói ra một bên bách ly đông quân cùng nguyệt giao nhìn thấy tư không trường phong cái tiêm ộ t mặt quẫn bách bộ dáng không khỏi ở bên cạnh một người trở lại thăm một chút thuận tiện cùng các ngươi nói một sự kiện lý hàn y vỉa đôi mắt đẹp n h ạ nháy ngựa khí hỏa hoãn nói ra sông ngầm sự tỉnh là hắn làm nghe được câu này bách lý đông quân cùng tư không trường phong sắc mặt hai người trong nháy mắt biến đổi bọn hắn không phải người ngu tự nhiên biết lý hàn y thì trong miệng cái kia hắn nói là ai ngoại trừ là phiêu miếu các vị kia thần bí khó lường các chủ còn có thể là ai không nghĩ tới lại là hắn xuất thủ còn không đợi tư không trường phong hỏi vì s a o đây phiêu m i ế u các chủ sẽ d ô n g ngầm t ì lý hàn y vỉa đã một bóng người xinh đẹp lướt qua hướng hậu sơn đi đến nghĩ đến mục đích hắn là đi gặp mình đ phiêu miếu các chủ quả n h i ê n danh bất hư truyền a bách lý đông quân nâng trung trà lên nước lại nhấp hai cái từ hắn cùng phiêu miếu các chủ liên hệ đến nay mình vẫn không có thấy rõ quả hắn thậm chí cảm giác mình t ấ t cả hắn đều như lòng bàn tay ở trước mặt hắn mình tựa như trong suốt đồng dạng vô luận là dạng gì bí mật đều giấu không được đông đông đông ngay tại ba người lại chuẩn bị thảo luận thời khắc ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận gấp rút tiếng gấp chân đệ tử đường liên một mặt gấp rút dạo bước tiến lên túi người thở dài nói bách lý đông quân chậm rãi ngầm đầu phát giác được đường liên hô hấp có chút hỗ、loạn. sắp mặt mười phần b ộ i vàng tựa hồ chuyện gì xảy ra đối với cái này đệ tử hắn cũng là mười phần hiểu rõ từ hắn đang đường nhập thất đến nay liền ít có thấy hắn như thế bối rối t h ầ n s á c hôm nay không biết đột nhiên dạng này làm sao vậy đường liên xảy ra chuyện gì bẩm báo sư tôn đường lao ra t ừ tới đường liên có chút mở miệng khẩn trương nói ra với lại còn mang theo không ít hạ lễ nói là đội gai nhận tội ân đội gai nhận tội tư không trường phong ngưng mày có chút không hiểu nhìn về phía bách lý đông quân phát hiện hắn đồng dạng cũng là một mặt mập bức lắc đầu liền hỏi lấy ở đấu tội đệ tử không biết còn xin hai vị sư tôn qua xem một chút đi đường liên cắn m ô i sắc mặt t r ắ n g bệnh mỗi chữ mỗi câu nói ra đã như vậy chúng ta liền đi xem một chút đi ly dương hiên viên phụ với tư cách ly dương thế ra một trong gia tộc hiên viên mấy năm này mặc dù ẩn ẩn có đổi phế chỉ thế nhưng chết gậy lạc đà so ngựa lớn càng huống hồ còn có một vị đại tông sư t o a c h â n mấy năm này ngược lại là cũng qua x ô i gió sôi nước xung quanh một chút thế lực nhỏ cũng là nhao nhao phụ thuộc vào hắn ai nữ nhị a vì gia tộc vi phụ chỉ có thể hy sinh ngươi cha hài nhi biết hài nhi sẽ không để cho cha thất vọng h i ê n viên bên ngoài phủ một đôi cha con lẫn nhau khóc lóc kể l ệ lưu luyến không rời nữ tử khuôn mặt mỹ lệ nhìn quanh sinh huy nàng một thân hồng sam huyện tác gia áo đồng dạng nếu để cho không biết rõ tình hình người nhìn thấy còn tưởng rằng đây là một vị tân nương từ đâu chỉ là đáng tiếc đây là h i ê n viên gia thế nhân đ ề u biết đây h i ê n viên gia lão tổ tông h i ê n viên đại bản yêu lấy nữ tử là lô đỉnh tu luyện cho nên vô số vọng t ư ở n g phụ thuộc h i ê n viên thế gia người chỉ có thể hợp ý đem g a tộc bên trong nữ tử đưa đi vào mà cổng một màn này đối với bọn hộ vệ đến nói cũng là không cảm thấy kinh ngạc đã nhiều năm như vậy đây đã không biết là bao nhiêu nhóm tốt là m m o n một chút nếu để cho lão tổ sốt ruột chờ các ngươi phong gia liền đợi đến diện môn a hộ vệ một tiếng q u á t lớn cổng nam tử trung niên cũng là thở dài hất ra ống tay áo kiên quyết rời đi cha cha đây h i ê n viên đại bàn thật đúng là một cái xúc xinh a thậm chí ngay cả như vậy một cái xinh đẹp như hoa nữ tử đều có thể hạ thủ được đúng lúc này một cái tay cụt lao đầu chậm rãi đi đến h i ê n viên t r ư ớ c phủ lớn tiếng nói lao đầu ngươi không muốn sống nữa ngươi vậy mà nên nói như vậy chúng ta lão tổ xung quanh hai vị hộ vệ nghe được đây vô cùng bẩn lao đầu cũng dám lớn mật như thế tại bọn hắn nhân viên cửa phủ nói bọn hắn lao tổ nói xấu còn nói hắn là một cái xuất sinh đây quả thực là không có đem bọn hắn hiên viên ra để vào mắt nói thế nào lý thuần cương khinh thường liếc qua trước mắt mấy người thùng rông kêu to trực tiếp nên ngang chuẩn bị đi vào muốn chết hộ vệ giận dữ mắng mỏ một tiếng hai người đồng thời xuất thủ còn không c h ờ bọn hắn rút kiếm ra đây tay cụt lao đầu trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại khí tức trực tiếp đem bọn hắn đánh bay mấy chục mét kiến càng lây cây không biết tự lượng sức mình nói xong lý thuần cương giận sì một tiếng một bước bước vào hiên viên phủ bên trong lúc này một đạo như hồng trung mạnh mẽ đánh thép â m thanh từ cựu thiên rơi xuống không nghĩ tới lại là kiếm thần đích thân tới không có từ xa t i ế p đón không có từ xa t i ế p đón nghe được đây quen thuộc mà buồn nôn âm thanh lý thuần cương đậu đen rau m ù n g nói giả thần giả quỷ vừa dứt lời một cái h ạ c phát đồng nhan thân thể thon d à i lão giả xuất hiện tại lý thuần cương trước mặt t h ở d à i nói h i ê n viên đại bản gặp qua kiếm thần không cần ta cũng không phải tới i m ngươi lý thuần cương k h o á t tay á o một mặt xem thường đi ra h i ê n viên đại bản trên mặt tiếu rung trong nháy mắt im bặt mà rừng thâm thủy ánh mắt bên trong sẹt qua một tia căm hận nếu không phải mình biết rõ đây lý thuần cương thực lực mình đã sớm độc thủ cái kia không biết kiếm thần đến ta h i ê n viên phụ không biết có chuyện gì h i ê n viên đại bản cắn răng nói ra không có gì đó là đến xem lý thuần cương k h o á t tay á o trực tiếp đi ra hoàn toàn không để ý đứng ở nơi đó h i ê n viên đại bản cái kia thành thạo bộ pháp tựa hồ lại tới đây liền trở lại nhà mình đ ồ n g dạng h i ê n viên đại bản nhìn thấy lý thuần cương toàn bộ hành trình không có đem mình để vào mắt thư l ệ n h một tiếng bất quá hắn cũng không có biện pháp gì dừng lại mấy hơi về sau liền phẫn hận rời đi tu luyện nhiều năm từ vừa mới bắt đầu sử dụng nữ tử lô đình biện pháp mình cảnh giới phi tốc tăng trưởng ngắn ngủi mấy năm ở giữa liền từ đại tông sư nhất phẩm nhảy tới đại tông sư cựu phẩm bây giờ càng là khoảng cách lục địa thần tiên cũng chỉ có cách xa một bước có thể càng như vậy hắn cảm thấy phía trước tựa hồ có một đạo hơi mỏng bình t h ư ớ n g tựa hồ tại ngăn trở mình vô luận mình sử dụng loại biện pháp nào đều đạp không ra một bước kia trong lúc nhất thời để hắn có chút buồn dầu về sau hắn chậm dài phát hiện cái này cũng có thể cùng lô đỉnh nữ tử thể chất có quan hệ mấy ngày nay hắn tìm kiếm khắp nơi tốt lô đỉnh cuối cùng hắn ánh mắt chú ý tới mình t ử tôn hiên viên thanh phong trên thân so với bên ngoài những cái kia sơn phấn tụ phan hiên viên thanh phong vô luận là dung mạo vẫn là thể chất đều tốt bên trên không ít với lại lại thêm nàng mẫu thân đã tại mình trong ngực nếu là có thể cùng một chỗ hai mẹ con người đến lúc đó lục địa thần tiên tuyệt đối sắp tới mà đối đãi về phần hiên viên thanh phong phụ thân hiên viên đại bản cũng không sợ hắn sẽ q u y r ố i trong mắt hắn hiên viên kính thành bất quá là một giới phế vận cả ngày liền đem mình nuốt tại gian phòng đọc sách đọc đến đọc đi vẫn là một cái hậu thiên võ giả chỉ cần mình muốn giết hắn, đừng nói một cái tay. chỉ là phun ra một miếng nước bọt đều đủ để giết hắn xem ra cần phải tìm một cơ hội tham dò một cái cái này h i ê n viên thanh phong chương bốn mươi lăm lý thuần cương đưa tin phiêu m i ệ u cắt một lần nữa khai trương lờ mờ trong phòng một chiếc ánh đến theo gió nhẹ bốn phía chập trờn bốn phía đều lộ ra một cỗ làm cho người ngạt thở cảm giác giờ phút này một vị người mặc thanh s a m người thanh niên tay trái con g ở về sau tay phải cầm một cuốn sách trong phòng đi qua đi lại hắn thần sắc khi thì p h i ề n muộn khi thì mừng rỡ tựa hồ bên ngoài thế giới cùng hắn cũng không nhiều nhiều quan hệ hắn trong mắt chỉ có đây từng cái lít nha lít nhít vật tự đông đông, đông. một trận gấp rút tiếng đập cửa vang lên đánh gây bên trong trầm tư người đọc sách không đợi hắn kịp phản ứng lại là một trận mang theo phẫn nộ âm thanh ở ngoài cửa vang lên h i ê n viên kính thành ngươi mau cút đi ra nghe được đây quen thuộc câm thanh h i ê n viên kính thành thần sắc s ữ n g sở thâm thủy ánh mắt bên trong xẹt qua một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ đây bởi vì ngoài cửa người chính là hắn thê tử s í c h luyện hà sao ngươi lại tới đây giờ phút này người không nên h i ê n viên kính thành kích động mở ra môn có thể nói đến đằng sau hắn lại cảm giác cổ họng mình bị cái gì kẹp lại đ ồ n dạng nói không nên lời ngoài cửa x í luyện hà hai mắt đỏ bừng xem ra giống như là vừa khóc không lâu. xảy ra chuyện gì h i ê n viên kính thành đần độn đứng tại chỗ những năm gần đây mặc dù hắn ngày đêm đọc sách nhưng là nội tâm lại một mực duy trì đối với thê tử yêu dù cho thê tử cùng lão tổ h i ê n viên đại bản xong đường h i ê n viên kính thành n g ư ơ i hôn đản g cả ngày học tập sách ngươi có biết hay không lão tổ coi trọng ngươi nữ nhi một tiếng này như là sấm xét giữa trời quang đồng dạng tại h i ê n viên kính thành trong thai nổ tung hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại kém chút té xịu xuống dưới hiến viên thanh phong hiến viên kính thành trong miệng lầm bẩm một câu sau đó cương ép chân định nói có ta ở đây ta tuyệt đối sẽ không để hiến viên đại bản nhúng tràm hiến viên thanh phong chỉ b ă n g n g ư ơ i một cái hậu thiên cường giả sao xích luyện hà cười khổ hai tiếng ban đầu tự mình lựa chọn cùng h i ê n viên đại bàn song đường đó là muốn khí một cái hắn nhưng lại chưa từng nghĩ hắn vậy mà thợ ơ như trước vẫn là bưng lấy cái gọi là sách thánh hiền đọc đến đọc đi bây giờ lão bà không có duy nhất nữ nhị còn muốn bị kéo đi làm lô đ ỉ n h nghĩ tới đây nàng không khỏi lại phẫn hận chủng h i ê n viên kính thành liếp mắt nếu là hắn không có như vậy phế vật sự tình lại sao có thể như thế thật không biết sách này đọc đến đọc đi thì có ích lợi gì chẳng lẽ còn thật có một ngày có thể trở thành nho thánh sao yên tâm coi như liệu mạng ta đầu này m ạ g i à ta cũng sẽ không để h i ê n viên đại bản cướp đi thanh phong xích luyện hà lần đầu tiên nghe được trượng phu như vậy khí p h á c h nói nội tâm đột nhiên khẽ giật mình thế nhưng là mạnh miệng thì có ích lợi gì tại trong mắt c ứ n g giả thực lực mới là vương đạo bằng vào hắn hậu tiên h thực lực sợ là một chiêu đều không chịu được được nghĩ tới đây xích luyện hà vung tay áo vung lên cười lạnh hai tiếng rời đi có lẽ đây từ biệt đó là vĩnh cửu a h i ê n viên đại bản ngươi đang chết h i ê n viên kính thành nắm chặt n ắ m đấm hai mắt mạo xương đỏ chừng mắt phía sau núi phương hướng nói ra ha ha ha không tệ không tệ xem ra ngược lại là một cái không sai người kế tục nói không chừng thật có thể trở thành nho thánh ngay tại hiên viên kính thành trầm tư thời khắc đột nhiên một trận cởi mở tiếng cười tại hắn hậu phương vang lên hắn đột nhiên quay đầu nhìn thấy cách mình cách đó không xa đứng đấy một cái tay cụt lao đầu hắn một thân cũ nát ra dê cầu toàn thân vô cùng b ậ n hoàn toàn một cái tên ăn mày bộ dáng không biết tiền bối là hiên viên kính thành khẽ vất cảm những năm này mặc dù ngày đêm đọc sách nhưng là tại biết người khối này hắn vẫn còn có chút nhãn ngực mặc dù đây tay cụt lão đầu thoạt nhìn như là một cái xi n cơm nhưng là có thể bất động thanh s á t xuất hiện tại mình sau lưng đủ để nhìn ra không phải bình thường người lao phu họ lý tới đây chỉ là nhận ủy thác của người lý thuần cương cười đi lên trước nói ra hiên viên kính thành vô ý thức lui về sau một bước nghe được là nhận ủy thác của người h ắ n ánh mắt bên trong sẹt qua một tia kinh ngạc mình tại đây hiên viên phủ nhiều năm ngoại trừ những ngày kia thường đưa cơm tới này người cũng liền ngẫu nhiên thanh phong sẽ đến nhìn xem mình làm sao lại nhận ủy thác của người đâu chẳng lẽ là thanh phong sẽ ra chuyện liên tưởng đến mới vừa phu nhân tự nhủ cái kia lời nói h i ê n viên kính thành đột nhiên thần sắc biến đổi hỏi người nào nhờ vả phiêu miếu các chủ phiêu miếu các chủ h i ê n viên kính thành s ữ n g sở cái tên này đừng nói mình đã nghe qua coi như ở trong sách đều không có gặp qua hắn lại vì gì muốn tới thì mình chắc hẳn tiền bối là hiểu lầm tại hạ cũng không nhận ra trong miệng ngươi phiêu miếu các chủ lý thuần cương l u ố t u ố t cái mũi sau đó đem vô cùng bẩn tay tại trên thân da d ề cầu bên trên trà sát một cái nói ngươi đừng hỏi nhiều như vậy ta chính là một cái truyền lời bất quá xem ra phiêu miểu các bên trong nói không chừng sẽ có giút ngươi biện pháp với tư cách lục địa thần tiên mới vừa h i ê n viên kính thành cùng thê t ử cái kia lời nói hắn tự nhiên nghe được rõ ràng nội tâm không khỏi đem cái kia h i ê n viên đại bản m a n g cho máu xối đầu nếu không phải mình xưa nay không đ ú n g tay người khác việc nhà hắn đã sớm một kiếm giết đây h i ê n viên đại bản biện pháp tiền bối là ý gì h i ê n viên kính thành biến sắc bối rối hỏi ngươi đi đến liền biết không phải ngươi nữ nhi chỉ sợ thật muốn bị h i ê n viên đại bản tên x u ấ t sinh kia nhung trảm lý thuần cương cũng lời nói nhảm trực tiếp làm do nói ra cái gì nhân viên kính thành một đồng k h ổ n phóng đại hắn không nghĩ tới đây tay cụt lao đầu vậy mà cũng biết sự kiện kia nhìn qua sẽ phải đi tay cụt lao đầu h i ê n viên kính thành vội vàng đuổi theo hỏi còn không có thỉnh giáo tiền bối đ ạ i danh lý thuần cương kiếm thần lý thuần cương h i ê n viên kính thành nghe được cái tên này trong nháy mắt cảm thấy một trận đủ thai lý thuần cương cái tên này có thể nói là hắn từ nhỏ cũng nghe được đại l ý dương một giáp vô địch nhân vật lục địa thần tiên tồn tại bây giờ vậy mà nhận ủy thác của người đến cho mình đưa tin tức vậy cái này phiêu miếu các chủ đến tột cùng là bực nào lực lợi hại người nghĩ đến mới vừa lý thuần cương một phen hiến viên kính thành nuốt ngửng nước miếng nói không chừng cái tia phiêu miếu các bên trong thật có, có thể trợ giút mình diệt đây hiến viên đại bàn biện pháp phiêu miêu cắt chủ nhân chúng ta đã bảy ngày không có mở cửa thanh điệu ngồi tại m ộ t leo lên hai tay chống n g h i ê m mặt má nói mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bên ngoài ngừng không ít người sau đó lại rời đi chủ nhân uống trà ninh trung tắc bưng tới một chén nước trà đưa tới tô hàn bên cạnh túi người nói ra tô hàn liếc qua ngoài cửa tiếp nhận nước trà nói đồ tốt cũng nên đợi đến đằng sau với lại có một số việc cũng cần sự tỉnh đến truyền bá một cái nói xong tô hàn liền đem nước trà uống một hơi c ạ n sạch đúng hai người các ngươi đây bảy ngày có hay không hào hào tu luyện tô hàn quay đầu nhìn về phía hai người từ khi mình diễn x u ố n g ngầm sau khi trở về liền đem ngoài cửa bố cáo đổi thành bảy ngày lại mở ra phiêu m i ệ u c ắ t điều này cũng làm cho những cái kia truy cầu cơ duyên người một trận t ổ n thức mà đây bảy ngày thời gian tô hàn cũng làm ư ợ n nhờ đây từ h ộ p mù mở ra đan dược cùng hai viên năm mươi năm nội lực đan cảnh giới đã đi tới lục địa thần tiên bát phẩm hiện tại mình coi như chính diện đối mặt lý thuần c ư ơ n g cũng có thể trực tiếp ngăn chặn hắn nghe được câu này thanh điệu xấu hổ gãi đầu một cái đọ lên khuôn mặt chậm rãi nhìn về phía hậu phương thanh điệu tô hàn nhìn qua thanh điệu một trận chột dạ bộ dáng nhẹ giọng quát lớn một tiếng chủ nhân thanh điệu đây bảy ngày vẫn là có hảo hảo tu luyện thanh điệu bước nhanh đi đến tô hàn phía sau bám vào tô hàn bên thai nói ra chỉ là thực lực còn tại đại tông sư nhất phẩm ân ta không phải cho ngươi một viên trong vòng m ộ ư ơ i năm lực đan sao tô hàn n ư ớ n m ẩ y chất vấn đây thanh điệu mặt đỏ lên ấp búng nói chủ nhân thanh điệu mặt i m h ủ i đưa nàng trong vòng m ộ ư ơ i năm lực đan cho ta phục d ụ ninh g n trung tắc một mặt thẹn thùng đi lên trước rõ ràng mình tuổi tác d à i nhất thế nhưng là còn lại dựa vào thanh điệu trợ giút nghĩ tới đây trên mặt không khỏi hết sức khó xử khó trách tô hàn nhẹ gật đầu mới vừa hắn cũng có chút hiếu kỳ Lây n n i hôm t nay tắc cảnh giới vượt qua thực chỉ quá lớn, chỉ dựa vào tựa viên mười trong vòng năm l như là hắn đến ngày thứ năm đi mỗi một lần đều là từ hừng đông đợi cho trời tối thanh điệu đôi mắt đẹp nhạy nháy bất đắc dĩ lắc đầu nói ra bất quá chủ nhân bên cạnh hắn nữ tử kia thật thật đẹp liền cùng tiên tử lâm trần đồng dạng nhìn n g ư ơ i như vậy ưa thích không bằng bạn các chủ đem nàng thu hoạch nha hoàn đến bổi ngươi thế nào tô hàn mỉm cười vỗ thanh điều cái kia cái đầu nhỏ nói ra l i n h trung tắc nao nao t h ầ n s ắ c hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tô hàn dù sao đến bây giờ nàng cũng không biết mình là thế nào tiến đến hôm nay xem xét nói không chừng có thể minh bạch trong đó h u y ề n bí thật sao chủ nhân mau đưa cái kia tiên nữ t ỷ tị thu đến đây đi thanh điều cười một tiếng kinh ngạc nói ra nhìn thấy đôi chủ tớ này như thế tiếng cười ninh trung tắc bất đắc dĩ lắc đầu nàng đ n g nhiên cảm giác mình là tại cùng hai người con buôn cùng một chỗ đồng dạng bất quá người này con buôn lại là so cái kia mỹ quân tử tốt hơn rất nhiều thanh điệu khai môn phiêu m i ệ u các muốn một lần nữa khai trương nghe được câu này thanh điệu sắc mặt giật mình sau đó mừng rỡ chạy đến ngoài cửa đem đại môn mở ra chư vị phiêu m i ệ u các lại một lần nữa mở ra muốn mở hộp bù người nhanh chóng vào đi ngoài cửa mộ dung phục xứng sở hắn không nghĩ tới mình vậy mà thật trở đến xem ra chính mình thành tâm đả động phiêu m i ệ n các chủ như vậy mình rốt cục có thể thỏa mãn mình tâm nguyện p vũ hưng đại yến muốn đi vào phiêu m i ệ u cát cần mỗi người giao phó hai trăm l ư ợ n g bạn thanh điệu đứng ở trước cửa lạnh lùng nói ra cái gì hai trăm l ư ợ n g lần trước không phải một trăm l ư ợ n g sao làm sao đột nhiên biến cao được rồi được rồi chỉ là hai trăm l ư ợ n g cùng lắm thì ít đi mấy lần gì hưởng viện trong phòng tô hàng nghe được đây hai trăm l ư ợ n g kém chút một miệng nước trà phu tới hóa ra nha đầu này cũng quá sẽ làm trung gian thương lửa trên lệnh giá đi bất quá hai trăm l ư ợ n g cũng là hợp lý dù sao giá hàng lên nhanh mình nơi này tăng giá một trăm l ư ợ n g cũng không quá đáng n ắ n n g i không đến một nén nhang công phu phiêu mỹ ỉ các bên trong lập tức kín người hết chỗ tô hàn g liếc mắt quét tới ánh mắt chú ý tới đi tại mọi người phía trước bạch đi nam tử t r ê n thân thính danh mộ dung phục tổ u i tác nam tổ u i tác hai mươi lăm cảnh giới đại tông sứ nhất phẩm mục đích tìm kiếm hưng ơ phục đại yến biện pháp tại hạ mộ dung phục gặp qua phiêu m i ệ u các chủ chương bốn mươi sáu lọt vào hát thủ vương ngựa yên phiêu m i ệ u các mộ dung phục không phải là đại t ô n g cô tô mộ dung phục không nghĩ tới hàn quốc tới thế nhân đều nói bắc kiểu phòng nam mộ dung có thể hôm nay gặp mặt đây mộ dung phục thực lực tựa hồ cũng không đáng chú ý、à. nhìn lên đến sợ đều là người khác thổi ra đi chỉ là một cái đại tông sư nhất phẩm đừng nói tại bắc ly coi như tại hiện tại tuyết nguyệt thành vậy cũng là không đáng chú ý nghe được nam tử mặc áo trắng này một mặt khiêm tốn giới thiệu mình xung quanh vây xem người cũng bắt đầu bí mật thảo luận bắt đầu dù sao có thể tới nơi này người đều là một chút đối với cựu châu đại sự mười phần h i ể u rõ người đối với giống mộ dung phục dạng này danh o nhân tự nhiên là nghe xong liền biết nghe được xung quanh lời đ à m tiếu mộ dung phục sắc mặt lúc lạnh lúc nóng Thế nhưng là những h này, là lời lại là k ô một n h tiếng h này mặc dù như con mối cắn đồng dạng nhỏ bé nhưng lại trong nháy mắt làm cho cả ổ nào phiêu m i ể u các yên tĩnh trở lại vô số đôi mắt lần theo âm thanh trong nháy mắt hội tụ đến mộ dung phục sau lưng trên người nữ tử mới vừa bởi vì mọi người đều bị đây mộ dung phục r u n g phục hấp dẫn tới hoàn toàn không có chú ý tới phía sau hắn vị kia thần tiên nữ tử d a như mỡ đ ông dung mạo như tiên h tiên một bộ làm t u y ế t tiên quần áo đem cái kia mông lung dáng người phụ trợ giống như lúc để cho người ta nhìn lên một cái liền không bỏ được rời đi nửa phần khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt so với ngoài cửa cái kia thu ngân nữ tử thiếu đi phần ngây tơ h nhiều phần thành thục cử chỉ giữa hiện thị do ôn tồn lễ độ chơi ạ không ngh so sánh sát vách những cái kia sơn phấn tục phan tốt hơn nhiều ngươi vậy mà cầm sát vách những cái kia phong trần nữ tử cùng đây tiên nữ tỷ t ỷ so ngươi người này đến tột u cùng ra sao giáp tâm d i ệ u a d i ệ u a đẹp như vậy nữ tử đáng tiếc ánh mắt không tốt đi theo một phế vật như vậy nếu là ta đoán không sai nữ tử này hẳn là mạng đà sơn trang vương nữ yên nghe nói nàng t h ở nhỏ liền biết rõ thiên hạ võ học c ấ m pháp một người liền bù đắp được một tòa tàng kinh c ắ c có thể nói là hành tẩu kho c ô m ó thể nói là pháp nếu là đạt được nàng chẳng phải là muốn luyện cái gì liền luyện cái gì cảm nhận được từng đôi nóng bóng ánh mắt từ từ từng đ ô n vương ngự yên một mặt kinh hoàng co lại đến biểu ca mộ dung phục sau lưng nói khẽ biểu ca ta sọ vốn cho là biểu ca sẽ thay mình giáo hấn bọn hắn cũng không từng muốn mộ dung phục chỉ là lường bọn hắn lên mắt cũng không có nói thêm cái gì liền đi thẳng tới phiêu m i ệ u các chủ trước mặt tựa hồ không có bận tâm mình tại hạ cô tô mộ dung phục gặp qua phiêu m i ệ u các chủ mộ dung phục rủ xuống lông mày gật đầu h i ể n thị rõ khiêm tốn thái độ dọc theo con đường này hắn cũng là nghe không ít có quan hệ phiêu miệng các, các chủ cũng là hướng về hồi lâu nếu là có thể cho hắn tương trợ hắn phục hưng đại yến sự tình chẳng phải là ở trong tầm tay vương ngữ yên gặp mộ dung phục không có phản ứng mình trong lòng đông cảm giác thất lạc thế nhưng là nàng mới tới nơi đây vốn là mười phần lạ lẫm bây giờ những n à y từng cái x i n h gương mặt càng làm cho nàng không biết nên như thế nào cho phải nàng khét cắn hàm răng chậm rãi cúi đầu đúng lúc này nàng đột nhiên cảm giác sau lưng có một cái tay không ngừng hướng nàng tới gần chẳng mấy chốc sẽ trèo lên nàng bờ mông À, một mắt hội tiếng khét loạt tụ tại trên th gọi, người đôi lần nữa dẫn xung quanh đồng vương ngữ yên hấp chú lực ý, vô số Ta. v ư ơ nhưng g Ngữ Yên cảm t ụ đ ợ c x u q u là hắn dị dạng ánh m t i tâm cũng thêm lo lắng có chút không hiểu bình thường nhu thuận hiệu chuyện biểu bội vương ngự yên làm sao hôm nay đột nhiên vô có phát ra tiếng thật xin lỗi biểu ca nghe được biểu ca tức giận quát lớn âm thanh vương n g ữ yên cũng là một mặt ấ y náy q u á t tay á o vội vàng ánh mắt chậm dại ảm đạm mặc dù nhìn thấy biểu mội vương n g ữ yên sắc mặt đích sắc có chút không được tự nhiên bất quá mộ dung phục cũng không có để ở trong lòng bây giờ mặc kệ chẳng có chuyện gì mình hưng phục đại yến trọng yếu vương n g ữ yên khẩn trương nắm chặt ống tay á o nếu không phải mình biểu ca ở chỗ này nàng đã sớm x u ố n g ra bất quá may mắn mình mới vừa cái k i a một cái tiếng tê ơ cũng làm cho cái k i a tạc tay r ụ t trở về nghĩ đến đằng sau cũng không dám lại tiếp tục đưa qua tới a thế nhưng là nàng chưa kịp t i ế t lòng cái loại cảm giác này trong nháy mắt lại nổi lên với lại lần này cảm giác so với một lần trước còn muốn m á n h liệt rất nhiều sợ là một giây sau liền muốn trèo lên mình bờ mông lúc này vương ngữ yên nội tâm mười phần xoắn suýt nếu là mình lại để lên tiếng đến biểu ca khẳng định sẽ đối với mình càng thêm chán ghét thế nhưng không nói nói mình trong sạch liền sẽ đúng lúc này một đạo thanh thúy mở mị tâm thanh tại phía trước vang ă n lên. Chư vị, tuy nói bản các chủ nói g Chư các vị, tuy u chủ q h phiêu nhưng i tại miệu ê bên m cấm các trong độc võ, lên à làm hàng cũng có không phận sự tình, nếu không. n g thể tô dứt lời, quá sự Vừa ông o n g o n g tiếng kiếm r e o tại toàn bộ phiêu m i ệ u cắt vừa đi vừa về đăng du đám người gặp một màn này nhao nhao khẩn trương nuốt ngủ nước miếng c ố kiếm ý này chỉ là nhìn lên một cái cũng cảm giác được một cấu ngạt thở cảm giác phảng phất một giây sau đánh đến nơi tại trên đầu mình xảy ra chuyện gì làm sao cảm giác phiêu m i ệ u cắt chủ có chút sinh khí a xem bộ dáng là ai chọc giận phiêu m i ệ u cắt chủ a người này thật đáng chết ta hy vọng không nên liên lụy đến chúng ta a đây là ta nhìn thấy phiêu m i ệ u cắt chủ lần đầu tiên xuất thủ a không nghĩ tới chỉ là hơi xuất thủ liền đã đến ta cực hạn、đi. hàn m ặ t như hàn sương, nhìn vương ngự yên sau lưng nam sau thật ử kia l ạ n lùng lục nói ra. Phốc phốc. Điện quang hỏa thành giữa, không đợi nam nhân kia nắm tay rút về, lục hợp thái hư kiếm trong nháy xuyến hắn thân thể, sau đó ngay tiếp theo hắn người, trực tiếp đính môn trên. giữa, đó đợi kia thái kiếm tiếp tiếp tại đại ra. rút trực hỏa tay qua sau phía Phốc phốc. hợp thạch hư thể, theo đâm mắt T, t về, là khủng khiếp thủ đoạn vẹn vẹn một cái chớp mắt công phu người này cứ thế mà chết đi người này nhìn lên đến có chút quen mặt ta tựa hộ tại nơi nào thấy qua à ta giống như nhận biết ta thao dâm tặc điền bà quang gia hỏa này đã từng còn câu dẫn qua lao bà của ta hôm nay chết ở chỗ này thật sự là quá nhanh lòng người à loại người này đó là chết chưa hết tội không nghĩ tới dưới ban ngày ban mặt cũng dám làm bực này khinh bạc sự t ì n h điện bá quang thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng lại chú ý tới vương ngự yên sắc mặt biến hóa cùng câu kia không hiểu thấu a một tiếng đám người cũng là nhao nhao minh bạch mới vừa phát sinh sự t ì n h chắc là đây điện bá quang gặp sắc nhắn mỏ vọng tưởng khinh bạc vương ngự yên cuối cùng bị phi ê u m i ệ u các chủ nhìn thấy một kiếm chu s á t ở đây biểu mội n g ư ờ i không sao chứ mộ dung phục sắc mặt biến hóa quay đầu nhìn về phía vương ngự yên quan hoài nói ta không sao biểu ca vương ngự yên môi sơn khẽ mở chầm chầm nói ra bất quá cặp tia đồng cắt nước ánh mắt lại là thỉnh thoảng nhìn về phía phía trước phiêu miếu các chủ mới vừa nếu không phải hắn xuất thủ tương trợ chỉ sợ mình thật đúng là khó mà nhai răng đa tạ các chủ xuất thủ cứu rút tô hàn nhẹ gật đầu lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn trước mắt mộ dung phục lặng lẽ nói mộ dung công tử mời đi chương bốn mươi bảy vi phục quốc mộ dung phục chờ một chút phiêu miểu các chủ tại hạ muốn hỏi thăm một vấn đề mộ dung phục một mặt khẩn trương hai tay ô quyền cung kính thở dài nói mộ dung công tử cứ nói đừng lại tô hàn lông mày nữ lại lạnh lùng nói ra mộ dung phục nuốt ngủ nước miếng Mới vừa khi vừa nhìn đến phiêu miệng các, các chủ tại hạ mới biết đây hột mù bên trong phải chăng cái gì cần có đều có liền ngay cả mộ dung phục trong mày ngữ khí đẹp thấp hỏi càng nói đến đằng sau càng là thật nhỏ như con môi đồng dạng người xung quanh nhìn thấy đây mộ dung phục miệng khẽ nhúc ních lại nghe không đến âm thanh trong lúc nhất thời cũng là có chút nóng này dù sao bọn hắn đi tới nơi này phiêu miễu các nhìn người mở hộp mù cũng không phải lần một lần hai đây là lần đầu tiên gặp phải nói một câu đều nói không rõ đến cùng đang nói cái gì a một điểm đều nghe không được có hay không sẽ hiểu m ô i ngữ đến xem đến tột cùng nói là cái gì ta sẽ m ô i ngữ để cho ta tới nhìn xem đây mộ dung phục tựa như là đang nói đêm nay giờ tí tại hạ đem cái mông rửa sạch lặng chờ phiêu miếu các chủ đến ta thao chẳng lẽ nói đây phiêu miếu các chủ có long dương chỉ hảo nghe đến mấy cái này người vây quanh từng câu từng chữ t ô hàn ra mặt không khỏi mãnh liệt quất một cái mới vừa đây mộ dung phục bất quá là hỏi mình có thể hay không tại hột mù bên trong chạy đến có quan hệ phục quốc biện pháp liền bị những người này nói bừa đi ra cái gì long dương chỉ h ả o bất quá t ô hàn cũng chú ý tới cái kia phiên dịch khẩu ngữ nam tử đợi chút nữa chờ đây phiêu miếu các đóng cửa nhìn mình không được h ả o h ả o giáo hấn một cái hắn t ô hàn lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua lập tức những cái kia lời đàm tiếu trong nháy mắt yên t ĩ n h trở lại nhất là cái kia đọc ngôi ngữ nam nhân càng là cảm thấy cuộc sống dùng cả mình đánh tới mộ dung công tử hột mù bên trong cái gì cần có đ ề u có dù cho như lời ngươi nói, chỉ vật cũng không đang nói bên dưới. t ô hàn liếc qua mộ dung phục lạnh lùng nói ra nghe được câu này mộ dung phục trong nháy mắt nội tâm d u lên n g a khí cũng biên thành gấp rút bắt đầu đa tạ các chủ giải thích nghị hoặc chúng ta bắt đầu đi rốt cuộc là thứ gì a đây mộ dung phục cũng không nói cái rõ ràng theo ta thấy a đoán chừng là công pháp đan dược a ta cảm thấy không phải mộ dung thế ra tại đại tống c h í ít cũng là sống một mình một phương mặc dù từ khi mộ dung b á c ly kỳ chết về sau liền ẩn ẩn có chút sự thực tế h nhưng là cũng không trở thành không có đan d ư ợ các ngươi nói có khả năng hay không là cái này mộ dung phục bất lực bệnh liệt dương a không phải vì sao lén lút lời ấy có lý lời ấy có lý khó trách đối với bên cạnh mỹ nhân như thế chẳng thèm ngó tới nguyên lai là thân thể có vấn đề à. ha ha ha nghe được xung quanh những người này chửi tới mộ dung phục sắc mặt đỏ lên phẫn nộ hắn nắm chặt nắm đấm thế nhưng là vì phục hưng đại yến chỉ có thể cắn răng lẩn n h ẫ n lại v ư ơ những g ngữ yên n đại lại, mi cao lại, những lời này nàng tự nhiên cũng là nghe rõ ràng mặc dù mới vừa mộ dung phục cùng phiêu m i ể u các chủ nói thì thầm nàng cũng không có nghe rõ nhưng là thợ nhỏ liền bồi bầu bạn tại mộ dung phục bên n g lại thế nào khả năng không hiểu rõ trong lòng của hắn muốn đơn giản vẫn là phục hưng đại yến sự kiện kia chỉ là phục quốc một chuyện không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể thành công không có binh lực tài lực ủng hộ làm sao có thể thành công đâu mộ dung công tử mời đi tô hàn khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười phất tay háo vung lên không nói đến đây h ộ p mù bên trong phải chăng có phục quốc biện pháp cho dù có vậy cũng không phải một cái người không có đồng nào mộ dung phục có thể trao đổi lên dựa theo h ộ p mù hiếm có phẩm chất phục quốc biện pháp chỉ sợ chỉ có thần thoại h ộ p mù mới có coi như đem b i ế n tử ổ bán chỉ sợ cũng mua không nổi một cái truyền thuyết hột mù trừ phi t ô hàn ánh mắt rời về phía cái k i a m ộ t mặt lo lắng vương ngựa yên trên thân nếu là n à n g nói ngược lại là có chút khả năng cựu châu di động kho công pháp hẳn là có thể đáng giá bên trên không ít điểm tích lũy ai trước mắt đột nhiên xuất hiện vật phẩm trao đổi cột để mộ dung phục thần sắc xứng sở dưới thân thể ý thức lui lại một bước mộ dung công tử chớ h o à n g sợ ngươi bây giờ nhìn thấy đồ vật đều là ngươi có thể trao đổi đồ vật t ô hàn nhìn qua mộ dung phục có chút không yên lòng bộ dáng liền nhắc nhở đa tạ các chủ mộ dung phục thở dài một hơi chậm rãi tỉnh táo lại lực chú ý bắt đầu đặt ở trước mắt đây thùng vật phẩm bên trên Từ h u y ê n giai đê cấp công pháp giá trị một vạn điểm tư huy hồi phong phật liêu lao khuyên giai đê cấp công pháp giá trị một vạn điểm tư huy hàm ma lao pháp khuyên giai đê cấp công pháp giá trị một vạn điểm tư huy hậu sơn tam kiệt chiều h u y ê n giai đê cấp công pháp giá trị một vạn điểm tư huy m ẫ dung kiếm pháp h u y ê n giai công pháp cao cấp giá trị năm vạn điểm tư huy đấu truyền tinh diễn giai trung cấp công pháp giá trị hai mươi vạn điểm tư huy vương ngư yên giá trị một trăm vạn điểm tư huy m ẫ dung phục liếc mắt quá tới phía trước đủ loại đại bộ phận đều là mình từ biểu mội nơi đó học được bách gia tuyệt học mặc dù giảng là bách gia tuyệt học kỳ thực cũng là không sai biệt lắm hơn ba mươi loại bất quá đã từng mình cho rằng tương đối rất r ắ c rưởi công pháp không nghĩ tới hôm nay lại có chỗ đại dụng các chủ đại nhân trao đổi phía trước ba mươi loại công pháp mộ dung phục vung tay lên khẳng khái nói ra đây mộ dung kiếm pháp cùng đấu c h u y ể n tinh di đều là bản thân tuyệt học không phải vạn bất đắc d i tình h ù n giới g mình tuyệt đối không biết trao đổi ra ngoài về phần biểu mội vương n ữ yên mặc dù xuất hiện tại đây thùng vật phẩm bên trên cũng làm cho hắn có chút kỳ quái nhưng là vô luận nói như thế nào nàng cũng là mình biểu mọi với lại mạng đà sơn trang những năm gần đây cũng giúp đỡ hắn không ít tiền hay nếu là đối biểu nội vương ngự yên sợ là mợ cũng không biết tùy tiện tham ì n h mộ dung công tử đi qua kiểm tra thực hư ngươi bây giờ trao đổi điểm tích lũy tổng cộng thống kê ba mươi vạn có thể thu hoạch được ba mươi cái sử thi hộp mù hoặc là ba cái truyền thuyết hộp mù tô hàn mỉm cười một mặt không thèm để ý nói ra tuyền ba cái truyền thuyết hộp mù hộp mù mộ dung phục nắm chặt nắm đâm chém đinh chặt sắt nói ra bắt đầu đi nói xong tô hàn phất tay á o vung lên ba cái truyền thuyết hộp mù trong nháy mắt xuất hiện ở mộ dung phục trước mắt nhìn qua trước mắt đây ba cái phóng xuất ra màu cam quan g mang hồi mù mộ dung phục ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng bỏng lúc này hắn cảm giác được miệng khô lơi đắng nhịp tim một trận tăng tốc tựa hồ cái k i a phục quốc chỉ mộng lân cận ở trước mắt mộ dung công tử có thể bắt đầu mỏ hồi mù chương 48, 300 b i n h sĩ triệu h o á n thể kích động mộ dung phục hô mộ dung phục thở dài một hơi nóng bỏng ánh mắt trừng trừng nhìn qua ba cái k i a gần trong gang tốc hồi mù tích trắng trên mặt rất nhanh liền chạy ra một chút rất nhỏ mồ hôi vương ngữ yên gặp này tình huống đại mi tao lại từ trong ngực cầm da khăn mới vừa đi tới mộ dung phục bên còn chưa kịp vì hắn lau mồ hôi liền bị hắn vô tình đẩy ra thật sự là phung phí của trời a tô hàn bất đắc dĩ lắc đầu bất quá ngẫm lại cũng thế đây mộ dung phục hiện tại toàn thân tâm đều tại hộp mủ phía trên đừng nói vương ngự yên liền xem như mẹ hà tới vậy cũng không dùng bị mộ dung phục như thế đối đãi vương ngự yên thanh tịnh ánh mắt lập tức cảm đặt đi khi nàng vừa mới chuẩn bị lui ra phía sau mấy b ư ớ c thì một bóng người xinh đẹp đi qua nàng bên cạnh vị tỷ này không bằng qua bên kia tiểu tọa một cái uống trên trà thanh điệu đôi mắt đẹp nháy cười một tiếng nói ra vương ngự yên sửng sốt một chút môi sơn hé m uống trà. đối với trước mắt vị này đột nhiên từ bên người xuất hiện tuổi trẻ thiếu nữ nàng cảm thấy kinh ngạc lại nhìn thật kỹ phát hiện nàng chính là mới vừa rồi tại cửa ra vào lấy tiền nữ tử mới vừa ta ở ngoài cửa chú ý tới tỉ tỉ sắc mặt có chút khó coi có lẽ uống c h é n trà tâm tình liền sẽ tốt một chút không đợi vương ngữ yên đáp ứng thanh điệu đã kéo nàng cánh tay hướng nơi hẻo lánh trô đi đến vương ngữ yên sắc mặt lo lắng liếc mắt nhìn mộ dung phục phát hiện hắn vẫn như cũ còn đứng ở nơi đó xử l ấ tựa như một cái người gỗ đồng dạng từ đầu tới đuôi đều không có nhìn chúng mình liếc mắt tiểu nhi tử này thật là, là sẽ cho mình tìm tỉ tì tỉ tì a t ô hàn g nhìn qua thanh điệu cùng vương ngự yên hai người tại nơi hẻo lánh chỗ chuyện trò vui vẻ không khỏi cũng là cảm thán một tiếng lạnh lùng ánh mắt liếc qua vẫn còn đang do dự mộ dung phục nói mộ dung công tử cơ hội liền bày ở trước mắt liền nhìn mình có thể hay không nắm chắc mộ dung phục khẩn trương nuốt n g ụ m nước miếng hướng phía trước mắt phiêu mị các chủ nhẹ gật đầu sau đó chậm rãi dội ra mình tay trái hướng cái thứ nhất hột mù đụng đi một đạo tử quang từ hột mù bên trong bắn ra mà ra trong nháy mắt ở đây tất cả mọi người ánh mắt lập tức từ vương ngự yên trên thân chuyển qua cái tia hột mù bên trong đều muốn nhìn một chút đây mộ d vương ngữ yên mặc dù bây giờ đối với biểu ca có chút thất vọng nhưng là cũng bị đây đạo tử ánh sáng hấp dẫn né mắt m nhìn sang quang mang tan hết chỉ thấy hột mù trung ương trưng bày một cái thẻ đây là nhìn qua hột mù bên trong tấm thẻ mộ dung phục hai mắt t r ư n g lớn có chút không hiểu với tư cách mộ dung thế ra con trai trưởng những năm gần đây cái gì kỳ chân dị bảo chưa từng gặp qua thế nhưng là đây mai tấm thẻ lại là để h ắ n có chút ấp búng nói không rõ ràng ha ha ha mộ dung công tử đây là ba trăm binh sĩ triệu h o á thẻ chỉ cần ngươi rót vào một tia chân khí đi vào tấm thẻ này bên trong cái kêu ba trăm binh sĩ sẽ xuất hiện tại ngươi muốn địa phương Tô h hiện hiện run run à những n năm gần đây hắn vì phục hưng đại yến có thể nói là hối hả ngược xuôi du tẩu cùng giữa các nước nhưng là coi như mình nói nát mình ngược lưỡi cũng không có đạt được bọn hắn nửa địa bình lực ủng hộ nhưng hôm nay đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa không nghĩ tới cái thứ nhất h ộ p m ũ liền để mình đạt được ba trăm binh sĩ binh lực mặc dù không nhiều nhưng là tích cắt thành tháp đạo lý hắn vẫn là h i ể u được một chút mộ dung phục kích động nhìn thoáng qua phiêu m i ể u các chủ nói đa tạ phiêu m i ể u các chủ tại đi vào phiêu miếu c á c trước đó hắn đối với h ộ p m ũ bên trong cái gì cần có đều có lời nói này vẫn là bảo trì nhất định hoài nghị dù sao binh lực thứ này thực sự quá mơ hồ cho nên hắn đối với cái này cũng không có ông nhiều hy vọng ngược lại chỉ cầu có thể từ bên trong mở ra một ít bí tịch đan dược loại hình đồ vật để cho mình thực lực có thể trong khoảng thời gian ngắn có thể để thăng thế nhưng là bây giờ khi nhìn đến đây mai ba trăm binh sĩ triệu hoán thẻ về sau hắn đối với đây phiêu miệng các nửa điểm chất vấn cũng không có chân thành chỗ đến sắt đá không rời tất cả đều là mộ dung công tử vận khí tốt tôi h t ô hàn khoe miệng chứa lên một vòng mỉm cười mặt không đổi sắp nói ra người xung quanh khi nhìn đến mộ dung phục từ hộp mù bên trong mở ra ba trăm binh sĩ triệu hoán thẻ mỗi người cũng đều là thần sắc khẽ giật mình hai mặt nhìn nhau t r ờ i ạ ba trăm binh sĩ triệu hoán thẻ đây hộp mù bên trong còn có thể mở ra người sao đây cũng quá thần kỳ a ta đi ta nếu có thể tại đây hộp mù bên trong mở ra ba trăm cái mỹ nhân đây chẳng phải là về sau đi di hồng viện tiền đều có thể tiết kiệm tới không đúng không đúng đây mộ dung phục cũng là người trong giang hồ lẽ ra hẳn là đối với công pháp đ a n dược cảm thấy hứng thú đây ba trăm binh sĩ lại có cái gì dùng à chẳng lẽ lại tạo phản sao ai chẳng lẽ các ngươi đều quên sao hơn ba trăm năm trước một tay sáng tạo đại yến mộ dung long thành sao đừng quên hắn cũng họ mộ dung một trận khàn giọng âm thanh tại nơi hẻo lánh chỗ vang lên lời vừa nói ra toàn trường suy cấm t ừ n g đôi khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía mộ dung phục hẳn là đây mộ dung phục là đây mộ dung long thành tử tôn sao ta thiên Khó à. À, t r、si、nghe được xung quanh từng câu châm trọc khiêu khích mộ dung phục sắc mặt lập tức một trận xanh lúc thì trắng hắn hai mắt đỏ tươi nhìn lướt qua nằm đâm nằm chặt mỗi một cây đốt ngón tay đều phát ra cặp c ặ h giòn âm thanh mộ dung phục mới vừa sở dĩ cùng đây phiêu miệng các chủ nói những cái kia thì thầm cũng là bởi vì không nghĩ tới sớm mình thân phận có ai nghĩ được lại bị nơi này người nhận ra được sắc mặt hắn tức giận lần theo âm thanh nhìn quá khứ chỉ thấy nơi hẻo lánh chỗ ngồi một vị y phục làm lũ lao dạ tóc hoa r ơ m một mặt say khớp bộ dáng thỉnh thoảng cầm rượu lên h ổ lô uống hai cái tô hàn khoe miệng mỉm cười cũng tương tự nhìn sang thính danh hồng thất công giới tính nam tuổi tác sáu mươi lăm cảnh giới đại tông sư thất phẩm mục đích đối với phiêu miếu các h ế u kỳ nguyên lai、like、là hồng thất công a tô hàn trong lòng nhắc tới một tiếng ngược lại là đối với hắn đến có chút ngoài ý m u ố n bất quá càng làm cho tô hàn để ý là đây hồng thất công tiên đến thời điểm đến cùng có hay không cho hai trăm lượng bạc bất quá đó cũng là đằng sau sự t ì n h bây giờ đến đốc thúc lấy mộ dung phục tiếp tục mở h ầ p mù mộ dung công tử đừng quên nơi này còn có hai cái h ầ p mù mộ dung phục một mặt tái n h ọ t chừng hồng thất công lướt mắt sau đó quay đầu đồng thời sắc mặt liền cùng l ậ n sách đồng dạng trong nháy mắt khôi phục r a mới vừa trước đó khiêm tốn bộ dáng tô hàn gặp đây không khỏi có chút tác lưu ấy đây mộ dung phục nếu là đi đến hiện đại không đi diễn kịch cũng có thể tiếp bằng hắn tiên phú sợ là chỉ cần luyện tập hai năm rưỡi liền có thể tại chỗ xuất đạo đa tạ các chủ nhắc nhở chúng ta tiếp tục ca chương bốn mươi chín phệ sinh đan mộ dung phục dã tâm mộ dung phục vô cùng p h â n chân lấy thân thể mặc dù bởi vì mới vừa thân phận bại lộ đích sắc để hắn có chút nổi nóng thế nhưng là nếu như đã phát sinh lại đi bực bội cũng không có bất kỳ chỗ tốt bây giờ b à y ở trước mặt mình còn có hai cái truyền thuyết hột ngủ nếu là có thể lại rút ra một chút binh sĩ cái kia nói không chừng ngày sau tích cắt thanh tháp mình liền có chỉ huy xuôi nam phục h ư n g đại yến thực lực các vị liệt tổ liệt tông trên trời có linh phù hộ hải nhi lại rút ra đến một chút b ì n h lược a nghĩ tới đây hắn hai mắt mạo x ư n g đỏ tay phải lập tức hướng cái thứ hai h ộ p mù đụng đi nhìn qua một đạo bạch quang từ h ộ p mù bên trong bắn ra đến mộ dung phục cảm giác mình hô hấp đều muốn đình chỉ con mắt chăm chú nhìn quang mang bên dưới đồ vật quang mang tan hết cái thứ hai h ộ p mù trống rông không một vật cái gì như thế nào là không mộ dung phục sắc mặt trắng bệnh có chút không hiểu nhìn qua tô hàn n g a khí tăng thêm hỏi các chủ đại nhân đây là có chuyện gì nhìn thấy mộ dung phục cái tia có chút phát quần biểu lộ tô hàn bất đắc di lắc đầu xem ra đây mộ dung phục vẫn là hiểu rõ có ít cũng không biết hộp mù bên trong c ó thể khai ra hộp mù giống bất quá đây mộ dung phục một mực như thế ban đầu cũng là không tiếp thụ được mình thất bại trở thành một cái tên đ i ê n nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là tâm tính không được mộ dung công tử hộp mù bên trong cái gì cần có đều có tự nhiên cũng không thiếu hộp mù giống làm sao ngươi cảm thấy không hợp lý tô hàn phất tay nào vung lên lạnh lùng nói ra nhìn qua phiêu m i ệ u các chủ cặp kia lãnh mâu mộ dung phục không khỏi dùng mình một cái vội vàng hai tay thở dài chịu nhận lối nói tại hạ không dám mới vừa có nhiều đắc tội nhìn các chủ thông cảm không sao người không biết vô tội mộ dung công tử vẫn là mau chóng mở ra kế tiếp a tô hàn liếc qua mộ dung phục khinh thường nói ra từ trong lời nói này mộ dung phục cảm nhận được từng tia đối với hắn chán ghét trong lòng lập tức mười phần hối hận mới vừa mình đích sắc không nên đối với phiêu miếu các chủ phát ra chất vợ nghĩ đến đây mộ dung phục liền cảm thấy cuộc sống trở nên lạnh lẽo dù sao mới vừa hắn đã thấy được phiêu miếu các chủ thực lực liền xem như mình cũng không có n ắ m chắc có thể đỡ nổi cái kia mờ kiếm sắc mặt hắn lạnh lùng lau một cái cái chán mồ hôi kinh hoàng ánh mắt liếc qua phiêu miệu các chủ phát hiện hồ không muốn lại phản ứng mình mộ dung phục cắn răng ánh mắt liếc về cái thứ ba truyền thuyết hộp mù bên trong chỉ hy vọng trong này có tốt đồ vật r a một đạo màu vàng quang mang từ hộp mù bên trong bắn ra mà ra trứng mắt quang mang để mọi người ở đây nhao nhao lấy tay che chắn con mắt quang mang tan hết mộ dung phục ném mắt nhìn lại phát hiện hộp mù bên trong c h ỉ có một viên đan dược bất quá viên đan dược tia đỏ tươi vô cùng toàn thân cao thấp tản ra một c ỗ huyết tình mùi lại là đan dược bất quá bộ dạng này không khỏi cũng quá kinh khủng a c ố khí tức này chỉ là nghe liền có một loại lông tơ san sát cảm giác xem ra không phải một cái tốt đan dược a vì cái gì ta có một loại cảm giác, ăn đan dược này sẽ chết t i ê u m i ể u các chủ không phải công pháp này là mộ dung phục nuốt n g ụ m nước miếng cho dù kiến thức rộng rãi hắn cũng không biết viên đan dược này đến tột cùng là vật gì liền một mặt khiếp đảm nhìn về phía tô hàn hỏi tô hàn chậm rãi mở hai mắt ra ngữ khí vẫn như c ũ lãnh đạm giải thích nói p h ệ sinh đan thất phẩm đan dược an viên đan dược này về sau tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh thường nhân chỉ cần tốn hao mấy năm công phu liền có thể nhảy lên trở thành đại t ô n g sư bất quá cần tiêu hao sinh mệnh với tư cách đại giới người bình thường ăn đan dược về sau sống không quá m ư ơ i năm trừ phi có thể tại m ư ơ i năm này ở giữa đột phá tới lục địa thần tiên、t. nghe được tô hàn lần này giải thích xung quanh người vây quanh không khỏi hít sâu một hơi tiêu hao sinh mệnh đến để cao tốc độ tu luyện đan dược đây không khỏi cũng quá bỏ được đi được rồi được rồi ta vẫn là suy nghĩ nhiều sống mấy năm a dám ăn đan dược này người sợ là trên thân đều gánh vác lấy huyết h ả i thâm cự đi không phải ai không có việc gì ăn cái này đan dược a ta tại đây phiêu m i ể u c á c h nhìn thấy vô số đan dược từ h ộ p mù bên trong mở ra muốn ta nói đây vệ sinh đan là vô dụng nhất một cái mặc dù xung quanh đối với đây vệ sinh đan đều là một trận dèm pha thế nhưng là tại mộ dung phục nơi này cũng không phải nghĩ như vậy bây giờ hắn thiếu nhất thiếu đó là thực lực đương nhiên hắn cũng không phải ngốc lấy mình đi ăn viên đan dược này mình có bốn vị thần tín mặc dù trung thành sáng nhưng là làm sao thực lực quá mức thấp bốn người tu luyện hơn hai mươi năm lợi hại nhất cũng bất quá là tiên thiên trình độ đây tại cô tô bên kia còn nhìn nổi đi thế nhưng là phóng tới đây cựu châu bên trên cái k i a chính là chín châu mất sợi l ô n g nhưng nếu là cho bọn hắn một người một viên vệ sinh đan chỉ cần mấy năm công phu mình liền có được bốn vị đại tông sư thủ h ạ đến lúc đó mình thực lực lại sẽ lớn mạnh một chút về phần bọn hắn đằng sau chết sống vốn là mấy khoả không dùng quân cờ nếu không phải mình hiện tại không a dùng đã sớm b ư ớ hiện tại cho bọn hắn biểu hiện ra mình cơ hội sợ là đến lúc đó ngay cả cảm kích mình cũng không kịp như thế nào lại lại s o đo những cái kia biểu ca ngươi đến tột u cùng suy nghĩ cái gì nhìn thấy mộ dung phục n é t miệng lên một tia âm hiểm cười vương ngựa yên không khỏi lo lắng nhìn hắn lên ư mắt hai người t h ở nhỏ từ nhỏ đến lớn mộ dung phục điểm tiểu tâm tư kia nàng lại làm sao không biết chỉ là như vậy làm nếu là bị bốn người bọn họ biết chân thật ý đồ chẳng phải là sẽ rét lạnh bọn h ắ n tâm mộ dung công tử bây giờ ngươi ba cái hộp mù đã mở xong còn muốn tiếp tục không tô hàn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm mộ dung phục nói ra muốn tự nhiên là mớn t ô hàn vừa mới dứt lời mộ dung phục trực tiếp cấp trả lời nói ra các chủ ta muốn trao đổi đấu truyền tình di ỵ cái gì nghe được lời nói này vương ngữ yên b i ế n sắc vội vàng vụt một cái từ mục leo lên đứng lên đến nói ra biểu ca không thể à đấu truyền tinh di chính là mộ dung ra không truyền chi bảo a ừ lòng dạ đàn bà biết cái gì mộ dung phục h ừ lạnh một tiếng t r ừ n g vương ngữ yên liếc mắt sau đó nói ra các chủ mặc kệ nàng nhanh trao đổi à. t ô hàn nhẹ gật đầu nói mộ dung công tử người đấu truyền tinh di giá trị hai mươi vạn điểm tích lũy có thể trao đổi hai cái truyền thuyết h ồ mủ biểu ca không thể a nếu là đổi mợ khẳng định sẽ sinh khí vương ngữ yên mang theo tiếng khóc nước nở âm thanh tiếp tục nói im miệng ý ta đã quyết mộ dung phục gầm thét một tiếng doa đến vương ngữ yên trực tiếp thân thể run một cái ngồi liệt tại vị trí bên trên tốt các chủ chúng ta bắt đầu đi mộ dung phục kích động xoa xoa tay trực tiếp một lời đáp ứng nói đã như vậy mộ dung công tử tới đi tô hàn mỉm cười phất tay háo vung lên hai cái truyền thuyết h ộ p m ũ xuất hiện tại mộ dung phục trước mặt chương năm mươi vương ngữ yên bị đổi đây chính là kiếm thần tiền bối nói phi ô miệu các sao phiêu m i ệ u các bên ngoài một vị thân hình g ầ y gò nam tử trung niên chậm rãi dừng bước lại ngẩng đầu nhìn lại thì thào nói nhỏ cũng không biết trong này đến tột cùng có hay không ta muốn đổ vợ nói xong nam tử trung niên ánh mắt t ạ m đạm dạo bước đi tới sau đó hắn đục ngầu ánh mắt chú ý tới trước cửa bố cáo một phiêu m i ệ u các bên trong không cho phép đập võ nếu không tự gánh lấy hậu quả hai tiến vào phiêu miệng các, lượng lượng. các chủ tất cả có ý tứ nam tử trung niên sờ vớt lấy mình cái tia tốn trọm dâu nhỏ không chút hoang mang từ trong cửa tay á o móc ra một tấm một trăm lượng ngân phiếu bất quá hắn liếc nhìn lại cổng cũng không có l ấ y tiền người mà toàn bộ phiêu m i ệ u các cổng cũng chỉ có thể nhìn thấy một đống người ngăn ở nơi đó muốn đi vào hơi có chút khó khăn nhường cái đa tạ nhường cái đa tạ thật có l ỗ i thật có l ỗ i chó đẩy a dẫm lên tà chân vòng vây người ván âm thanh nổi lên bốn phía nam tử trung niên một tay cầm trăm lượng ngân phiếu một bên một mặt đắng c h á t hướng đống người bên trong đâm vào bất quá cũng nhiều thua thiệt hắn vóc người này g ầ y gò trong đám người gạt ra gạt ra cũng thuận lợi lăn lộn đến phía trước nhất rốt cục tiến đến nam tử trung niên thở dài một hơi lau một cái cái chắn mồ hôi nóng về sau liền ném mắt hướng phía trước phương nhìn lại chỉ thấy trong phòng vị trí trung ương một cái bạch di nam tử thần sắc cực độ bồi dối run run dày dơ ý hai tay chăm chú ông đầu mà tại hắn trước mặt là hắn chưa bao giờ thấy qua đồ vật nhìn dạng như vậy vương vức ư giống như là một cái hộp bất quá ở trong đó lại là d ố g tuyết không nghĩ tới cái này mộ dung phục vận khí đã vậy còn quá kém liên tục mở hai cái truyền thuyết hộp mù cuối cùng vậy mà đều là hộp mù giống b i hay thật sự là quá b i hay nhìn hắn bộ dáng như vậy sợ là đều có chút hoài nghỉ mình a mở hộp mù như là đánh bạc không có chạy đến mình muốn đồ vật đều sẽ có chút không tiếp thu được Húng chỉ không còn là không. đem ra tộc bên trong đáng tiền nhất đấu c h u y ể n tinh di đều đổi xem ra mộ dung phục là không có vốn liếng tiếp tục nữa nghe được xung quanh truyền đến thổn thức âm thanh nam tử trung niên không khỏi nhữ mày trong lòng thầm đủ nói đây chính là có thể mở ra bất kỳ vật gì hột mù sao đoạn đường này đi tới hắn phát hiện đây phiêu m i ệ u các lời đồn đại nhiều như thế vô luận là phố lớn n g õ nhỏ vẫn là chợ b ú a từ lâu chỗ trò chuyện chủ đề đều là đây phiêu m i ệ u các đối với cái này hắn đối với đây phiêu m i ệ n các hột mù cũng có một chút sơ bộ nhận biết mộ dung công tử ngươi hai lần hột mù cơ hội đã sử dụng hết một tiếng này phiêu m i ệ n không linh k h ô nam g trộn bất tình lẫn n kỳ cảm. tử trung niên vội vàng hiện nhìn sang, phát cảm h h phục thiếu thân khí chất như nhân không nhiễm phàng chỉ thần phiêu chủ không nghĩ như thế í n dung đứng đối diện cái kia tuấn lãng thiếu niên trong miệng nói、ra. Toàn thân áo trắng, khí chất tuyệt trần, như là tiên nhân đồng dạng, trần. này, trong miệng Nam trung niên là là là lý mà mộ kiếm miệu tuyệt tuổi cái các c đối đi, kia tới áo ra. trẻ. tử vậy Vị sợ sẽ thán một tiếng trước khi tới hắn còn tưởng rằng đây phiêu m i ệ u các chủ hẳn là một vị tiên phong đạo cốt láo giả hôm nay gặp mặt ngược lại là mình kiến thức t h i ệ n cận bất quá hắn cũng minh bạch đây cựu châu phía trên chú nhan biện pháp rất nhiều với lại làm cảnh giới công tham tạo hóa đến cảnh giới nhất định thì càng là có thể phản lão hoàn đ ộ n g cho nên nhìn thấy đây phong thần tuấn lãng phiêu miếu các chủ hà nội n tâm cũng không có bao lớn b a động mộ dung công tử trên người ngươi vật phẩm đã không ủng hộ lại trao đổi hộp mủ mời trở về đi tô hàn phát hiện trước mắt đây mộ dung phục đần độn đứng tại chỗ liền nhắc nhở không được không được ta còn có mộ dung phục tựa hồ còn đắm chìm trong mới vừa hai cái hộp mủ giống bên trong hai mắt trống giống nhìn qua một phía cơ hai tay nói ra ta đi đây mộ dung phục không phải là điên rồi đi không nghĩ tới à đường đường mộ dung phục vậy mà gặp phải điểm ấy ngăn trở thì không chịu nổi cùng hắn tiên tổ mộ dung long thành đơn giản đều không biện pháp so a đi nhanh đi đừng ném người trói mắt đứng đấy hầm cầu không gậy phân đằng sau còn có người muốn trao đổi hộp m ù đâu biểu ca biểu ca ngươi không sao chứ vương ngữ yên nhìn thấy đám người nhao nhao chỉ trích mộ dung phục vội vàng đi lên trước nâng lên mộ dung phục nói biểu ca một lần thất bại cũng không có cái gì mộ dung công tử vương cô nương nói có chút đạo lý không bằng đợi ngày sau lại gom góp một chút trần quý công pháp lại đến ta đây phiêu mị đ u các tô hàn liếc qua mộ dung phục lạnh lùng nói ra không được các chủ ta còn muốn trao đổi h ộ i mù mộ dung phục một tay đẩy ra vương ngữ yên sắp mặt gấp rút nói ra bây giờ đại yến phục hưng gần ngay trước mắt hắn không thể lại tiếp tục chờ đợi nếu là bỏ qua cơ hội này ngày sau ai ngờ đây phiêu m i ệ u cắt còn ở đó hay không nơi này tiên nhân chi dâu vết vốn làm ở mịt vô t u n g ai cũng không dám đánh cược ai phiêu m i ệ u cắt sẽ v i n h v i ê n tại tuyết nguyện thành này bên trong thế nhưng là mộ dung công tử ngươi đã không có đầy đủ tiền vốn tô hàn phất tay hào vung lên mặt không đổi sắp nói ra biểu ca biểu ca chúng ta đi thôi vương ngữ yên đại mi tao lại đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thất thố như vậy biểu ca vì rút ra hột mù đã giống như là muốn nhập ma đồng dạng ta còn có ta còn có mộ dung phục hai mắt đỏ bừng cử chỉ điên rộ nhìn qua b ố n phía cuối cùng ánh mắt chú ý tới bên cạnh v ư ơ n g n g ữ yên trên thân hô lớn ta còn có thể bảng hối đ o á i m bội cái gì vương n g ữ yên thần sắc s ứ n g sở có chút không biết làm sao nhìn lấy mình biểu ca mộ dung phục kinh hai nói biểu ca ngươi đang nói bậy bạ gì đ ó à? ta là ngươi biểu mộ i a phiêu miểu các chủ ta là có thể trao đổi biểu mộ ta đúng không mộ dung phục liên nhìn thấy mình vật phẩm trao đổi cột cuối cùng từng cái đi bên trên mình sắp viết mình biểu mộ giá trị một trăm vạn điểm tích lũy vậy liền đại biểu mình hoàn toàn có thể đem nàng trao đổi ra ngoài ta đi đây mộ dung phục không phải đi rồi mà là ngốc h ả vậy mà gấp bảng ngồi đói ngồi đây mộ dung phục cũng quá không phải người đi xinh đẹp như vậy tiên nữ tỷ tỷ vậy mà nói trao đổi liền trao đổi không khỏi cũng quá ngoan đ ộ c đi vô độc bất trợ phu ta ngược lại thật ra rất khâm phục đây mộ dung phục bất quá phiêu miểu các đến nay còn giống như không có có thể trao đổi người khác chuyện phát sinh a không biết cái này các chủ s ẽ như thế nào xử lý biểu ca người đến cùng đang nói bậy b ạ gì đó a ta là người biểu mộ a vương ngữ yên nện vỗ ngự thân một mặt vẻ mặt cầu xin nhìn về phía mộ dung phục doanh doanh nước mắt càng không ngừng tại trong hốc mắt đ à o quanh mộ dung phục không để ý bên cạnh thương tâm vương ngự yên tiếp tục nói các chủ đại nhân ta muốn trao đổi ta biểu đội vương ngự yên bây giờ hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy một trăm vạn điểm tích lũy đã đầy đủ tự mình mở ra mười cái truyền thuyết hột mù chỉ cần mình vận khí tốt mình phục hưng đại hiến sự t ì n h liền ở trong tầm tay về phần mợ nếu là vì vương ngự yên tìm tới cửa cùng lắm thì hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp giết chính là đến lúc đó là nhất cử lước tiện mộ dung công tử ngươi có thể nghĩ tốt thật muốn trao đổi vương cô nương sao tô hàn liếc mắt qua mộ dung phục lạnh lùng ánh mắt d ừ n g ở vương ngự yên trên thân chậm dãi nói nghĩ kỹ trao đổi a mộ dung phục k h ẽ c á n ngôi ánh mắt bên trong sẹt qua một k i a tàn nhẫn chém đỉnh chặt sắt nói ra biểu ca ngươi tại sao có thể như thế nhẫn tâm ta thế nhưng là biểu nội ngươi a vương ngự yên vừa mới chuẩn bị tiến lên lôi kéo ở mộ dung phục ống tay áo kết quả lại bị hắn lần nữa vô tình đ ẩ y ra im miệng nghe được trận này tiếng quát mắng vương ngự yên dọa hướng trên mặt đất một đám hai mắt vô thần nhìn qua mộ dung phục thật lâu không thể bình lặng n g ư ơ i biểu mội vương ngự yên giá trị một trăm vạn có thể trao đổi mười cái truyền thuyết hột có thể đổi người, m cái ngủ m làm trâu làm ngựa đều được nghe được câu này t ô hàn m ặ t đ ê n lại hắn ném mắt nhìn lại muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai nói ra bực này không biết xấu hổ nói kết quả phát hiện chính là cái kia nói mình có long dương tri hảo nam nhân kia gia hòa này nhất định phải xuất ra mình tiểu roi ra hảo hảo giáo hấn một cái cho hắn biết cái gì gọi là chân chính đấu kiếm nam tử kia vừa mới chuẩn bị lại nói hai câu đột nhiên chú ý tới t ô hàn cái kia lăng lệ ánh mắt liếc mắt nhìn hắn trong nháy mắt cảm giác cuộc sống trở nên lạnh leo liền cũng là cười ngượng ngùng gãi đầu một cái đem đầu rụt trở về các chủ có thể bắt đầu chưa mộ dung phục không có chút nào bị xung quanh những cái kia lời đàm tiếu ảnh hưởng đến lạnh lùng ánh mắt cũng là liếc qua trên mặt đất vương ngự yên sau đó rất nhanh chóng nhìn chăm chú đến tô hàn trên thân tự nhiên có thể tô hàn cười nhạt một tiếng phất tay n á o vung lên mười cái truyền thuyết h ộ p m ũ trong nháy mắt xuất hiện tại mộ dung phục một phía biểu ca ngươi thật giống như này n h ẫ n tâm sao vương ngự yên chịu được nội tâm bi thống hốc mắt n h i ệ t lệ không ngừng đảo quanh thỉnh thoảng một giọt rơi xuống cũng là rất nhanh t h n h n g nhẹ lao mà đi cái kia một đôi yếu đuối không xương đầu ngón tay gắt gao nắm chặt thần sắc rất là của tường biểu mộiề ta nhất định sẽ chuộc ngươi trở về mộ dung phục lạnh lùng nhìn vương ngữ yên liếc mắt mỗi chữ mỗi câu nói ra biểu ca ngươi vương ngữ yên tự nhiên là không tin mộ dung phục lời nói này nếu là lúc trước nàng có lẽ còn có thể bị hắn dạng này hoang nôn chỗ lừa gạt chỉ là hiện tại mộ dung phục cứ như vậy xong hết mọi chuyện đem mình trao đổi cho phiêu miêu cắt về sau lại thế nào có thể sẽ chuộc mình trở về đâu có thể lời còn chưa nói hết vương ngữ yên một hơi không có đi lên yếu đuối nàng trực tiếp hai mắt tối đen tê liệt ngã xuống trên mặt đất thanh điểu đỡ vương cô nương đi lầu hai nghỉ ngơi tuân mệnh chủ nhân nhìn vương ngữ yên bị thanh điệu nâng lên lầu hai một màn này nhìn người vây quanh cũng là một trận tắt lưới ta đi xem ra phiêu m i ệ u các chủ đêm nay có bận rộn như vậy một cái đại mỹ nhân hâm mộ hâm mộ cực kỳ như vậy một cái mỹ nhân không biết phiêu m i ệ u các chủ vậy mà có thể hay không chịu được a khó trách đây phiêu m i ệ u các chủ nhìn qua so mấy ngày trước đây gầy gò rất nhiều nguyên lai、like、là muốn ngày đêm vất vả a mộ dung công tử có thể bắt đầu t ô hàn ánh mắt nhìn lướt qua vây xem âm thanh cũng trong nháy mắt ngược lại đa tạ các chủ đại nhân mộ dung phục rủ xuống lông mày gật đầu đối tô hàn cung kính thở dài nói sau đó nóng b ỏ n g ánh mắt lập tức hội tụ đến trước mắt mười cái truyền thuyết hộp mù bên trên lần này ta nhất định phải mở ra đồ tốt mộ dung phục nắm chặt n ắ m đấm trong lòng giận dữ h ế t sau đó hắn cũng là rất nhanh liền r ố i ra n g ó tay điểm vào cái thứ nhất hộp mù phía trên một đạo sáng trói kim quang từ hộp mù bên trong bắn ra mà ra mộ dung phục cảm nhận được hộp mù bên trong có dị dạng khí tức nội tâm cũng là rung động kịch liệt bắt đầu chúc mừng mộ dung công tử từ hộp mù bên trong chạy đến một nghìn binh sĩ triệu h o á thẻ quang mang tan hết tô cái gì một nghìn mộ dung phục còn hơi nghi ngờ mình nghe lầm vội vàng truy vấn các chủ thật là một nghìn binh sĩ sao nhìn thấy trước mắt phiêu miếu các chủ nhẹ gật đầu mộ dung phục trong nháy mắt liền ức chế không nổi nội tâm c u â n hy mình từ cái thứ nhất h ộ p mù bên trong cũng bất quá liền mở ra ba trăm binh sĩ triệu hoàng t h ế vốn cho là cái kia chính là cực h ạ n lại không nghĩ rằng lần này vậy mà trực tiếp mở ra một nghìn binh sĩ cứ như vậy phía trước đưa ra hai cái h ộ p mù rỗng cũng là không quan trọng nghĩ đến đây mộ dung phục có chút hối hận ban đầu không có trực tiếp trao đổi vương ngự yên rời đi nàng mình v ậ n khí trong nháy mắt liền thay đổi tốt hơn quả nhiên nữ tử là ảnh hưởng mình mạnh lên lớn nhất yếu tố mộ dung công tử còn có chín cái truyền thuyết hột mù tô hàn gặp đây mộ dung phục động kinh phát cũng là vội vàng đốc xúc nói gia hòa này đem mình thất bại toàn đều thuộc về kết tại vương ngự yên trên thân quả nhiên là đầu góc có chút không quá bình thường với lại dựa theo hắn như vậy phán đoán xuống dưới sợ không phải đợi chút nữa liền huấn y tưởng mình quân lâm thiên hạ trở thành trở thành cựu châu chúng chủ đến lúc đó sợ là trời đã tối rồi với lại tô hàn mới vừa liếc nhìn một vòng thì phát hiện người kia đã đen xem ra ban đầu mình phái lý thuần cương quá khứ quả nhi mộ dung phục nuốt ngủ nước miếng cưỡng ép bình phục một cái mới vừa cái kia kích động tâm tình hắn toàn thân tâm chú ý đặt ở cái thứ hai hộp mủ phía trên cái thứ hai hộp mủ hộp mủ giống cái thứ ba hộp mủ hộp mủ giống cái thứ tư hộp mủ một vạn lượng bạch ngân cái thứ tám hộp mủ phệ tâm đan thứ chín hộp mủ hộp mủ giống cái thứ m ư ờ i hộp mủ một vạn thạch lương thực cái gì mộ dung phục trực tiếp hai chân mềm lún t ê liệt trên mặt đất vốn cho là mình là lúc tới vận chuyển thật không nghĩ đến đây cái thứ nhất một ngàn người binh sĩ triệu hoán thẻ lại chính là mình đình phong đằng sau chín cái h ộ p mù càng là ngay cả một cái bình sĩ triệu hoán thẻ đều không có cốt đến một cái duy nhất hữu dụng đó là phê tâm đ à n về phần lương thực cùng tài bảo mặc dù cũng có chút trọng yếu nhưng là so với binh lực đến nói vẫn còn có chút không đáng chú ý với lại mình đã quyết định chiếm lấy mợ mạn đã sơ trang những tài vật này đến lúc đó cái gì cần có đều có、Phốc. nghĩ tới đây mộ dung phục l ử a giận công tâm đột nhiên cảm thấy ế t hầu ngọn ngọt một ngụm máu tươi phân l u n ra sau đó thân thể lung la lung lay nằm sấp trên mặt đất cũng không núp ních ai chết cũng không cần chết tại ta phi omi để ở c á ca t ô hàn nhìn thấy đây mộ dung phục bộ dáng như vậy không khỏi bất đắc di thở dài sau đó cách không một chỉ điểm vào hắn mi tâm bên trên mặt điểm ấy thương thế tại t ô hàn trong mắt tự nhiên cũng là không đáng giá nhất tới vẹn vẹn mây hơi công phu mộ dung phục chậm rãi mở hai mắt ra hắn lau một cái khỏe miệng vết máu hướng phía t ô hàn cùng kính thở dài nói đa tạ các chủ h ân cứu mạng nói xong hắn liền thần sắc cô đơn rời đi phiêu miều c á t chương năm mươi hai họ cung c nho thánh thập lý lang đang họ cung thập lý lang đang họ cung thế gian lớn nhất văn khí tri địa cùng bác ly tắc hạ học cùng ly dương bên trên âm học cùng trung xưng là cựu châu tam đại học cùng bên trên có nho thánh đông phương tiểu nguyện toa trấn dưới có chín vị quân tử ba nghìn nho sinh cùng sau hai vị học cung khác biệt thập lý lang đang học cung giảng cứu thiên hạ chư hầu cùng dân không khác hoàng hoàng thân quốc thích tộc cùng hàn môn t ử đệ ở chỗ này đều là đối xử như nhau cũng không một chút khác biệt u tĩnh trong thư phòng đứng đấy một vị tiên phong đạo cốt tay áo bồng bểnh láo giả hắn hai tay cong ở phía sau sáng lời có thần ánh mắt nhìn qua treo trên tường bức kia phu tử trần dung trên trán mơ hồ có một cô thư quyển thanh khí cờ cờ ý tt t cửa gỗ chậm rãi bị l ờ y ra một vị thanh sam nam tử bộ pháp chầm ồn đi đến hán tướng mạo đường đường một thân thanh sam tay phải cầm một bộ thư quyển đi trên đường c h ậ m chậm sinh phong đệ tử chu chính gặp qua nho thánh tiên sinh chu chính rủ xuống lông mày gật đầu hai tay ôm thư quyển tiến lên thở dài nói thế nào chu chính nho thánh đông phương tiểu n g u y ệ t có chút n g ầ n đầu n ữ khí hỏa h o a n nói ra chu chính dừng lại phút chốc tiếp tục nói nho thánh tiên sinh tô bạch t ý thì vào học u n g nghe được lời nói này đông phương tiểu nguyện chậm rãi xoay người thần xác hơi có chút phiền một nói biết tiên h sinh là có cái gì phiền lòng sự tình chu chính nhìn thấy nho thánh t r o n g mày không khỏi nghi hoặc hỏi mấy ngày nay ta mỗi lần nhìn thấy đây phu tử c h â n dung kiểu gì cũng sẽ nhớ tới một người nho thánh sờ vớt lấy mình sợi dâu t h ấ p giọng nói ra tiên h sinh nói thế nhưng bắc ly h i â n viên kính thành chu chính mỉm cười hồi đáp ha ha ha quả nhiên a tại tất cả trong hàng đệ tử chỉ có ngươi nhất hiểu ta a nho thánh cười to hai tiếng bất quá thần sắc lại lần nữa trở nên ngưng trọng bắt đầu hồi ước nói đã từng ta cùng hắn từng có một lần gặp mặt một lần khi đó hắn vẫn là một cái ngây ngô thư sinh bụng có thi thư lúc ấy ta vốn định thu hắn làm đồ đáng tiếc hắn bởi vì trong nhà sự tình cự tuyệt đi vào học u n g thật sự là đáng tiếc ta không phải lấy hắn thiên phú chỉ sợ ngay cả ta đều khó mà nhìn theo bóng lưng nói xong nho thánh thở dài m ộ t hơi trên trán nếp nhăn cũng biến thành ngàn câu và khe giống như là càng giàn mua mấy phần tiên h sinh nếu không đệ tử thay ngươi đi một chuyến chu chính gặp nho thánh nội tâm có nguyện chắp tay hỏi thôi thôi phiêu miều cắt chư vị nhưng còn có ai muốn trao đổi hộp mù sao t ô hàn lạnh lùng ánh mắt quét mắt liếc mắt trong các đám người cuối cùng đứng tại một vị nam tử trung niên trên thân nói vị tiên sinh này nhìn lạ mặt hẳn là mới vừa tới a tại hạ h i ê n viên kính thành gặp gặp qua phiêu m i ể u các chủ tại hạ đích sắc là vừa và đến h i ê n viên kính thành chú ý tới t ô hàn ánh mắt vội vàng rủ xuống lông mày chắp tay đáp lại nói h i ê n viên tiên sinh không cần thật trương nhìn mình nói chỉ là một phen đây h i ê n viên kính thành sắc mặt liền trở nên t r ắ n g bệnh liền ngay cả nói chuyện cũng biến thành ngất ú n g không khỏi nhắc nhở một câu bất quá ta phiêu m i ệ n các bên trong có quy định cần tốn hao hai trăm lượng bạc mới có thể đi vào đến đây ngoài cửa bố cáo bên trên không phải viết một trăm l ư ợ n g sao h i ê n viên kính thành sắc mặt có chút chân tay luôn uống bất quá đọc đủ thứ thi thư hắn cũng rất nhanh liền kịp phản ứng từ trong cửa tay áo lại móc ra một tấm một trăm l ư ợ n g ngân phiếu phiêu miếu các chủ đây là hai trăm l ư ợ n g ngân phiếu xin ngài xem qua cái này giao cho ta là được từ lâu hai bên trên một đường chạy chậm xuống tới thanh điệu một tay tiếp nhận h i ê n viên kính thành trong tay n ă n lượng thanh t ị n h ánh mắt không khỏi nhìn nhiều hắn hai mắt dù sao nàng biết đây nhân viên kính thành thế nhưng là chủ nhân để kiếm thần lý thuần cương đặc biệt đi một trên liền vì đem phiêu mỹ các tin tức cáo chi cùng hắn vốn cho rằng đây h i ê n viên kính thành nói thế nào cũng là một cái quan to hiền quý ra c u ố n bạc triệu người thế nhưng là hôm nay gặp mặt lại là để thanh điệu cảm thấy có chút nghỉ hoặc đây không phải liền là một cái nghèo kết hủ lậu thư sinh sao vì cái gì chủ nhân sẽ đối với hắn coi trọng như vậy đâu thanh điệu có chút không hiểu bất quá nàng cũng không biết đ u ổ i theo hỏi đã chủ nhân làm như vậy vậy liền nhất định có hắn đạo lý Hiên sinh, phiêu hộ Hàn khiêm Hi viên tiên sinh, ngươi miểu đổi cười, nói lần này đến đây, cũng là đến tốn ta trao Tô sao. là đây, Đây. các ra. mỉm thần sắc khẩn trương lui ra phía sau hai bước lúc này hắn đối với đây hộp m ũ còn còn bảo tồn một chút chất vấn càng hướng hồ mới vừa mộ dung phục trước đó xe chỉ dám cùng loại kia dân cờ bạc không cũng không khác biệt gì ha ha ha xem ra hiên viên tiên sinh là không yên lòng ta đầy phiêu m i ệ u các ca tô hàn khoát tay háo đầy không thèm để ý nói ra không sao ta phiêu m i ệ u các cũng không bao giờ làm ép mua ép bán âm thanh n g h e đến đó hiên viên kính thành sắc mặt xích hồng gãi đầu một cái thần sắc xấu hổ nhìn nhiều phiêu m i ệ u các chủ hai mắt bất quá nội tâm như trước vẫn là đùng đ ư ợ không ngừng nhưng còn có ai muốn tiến lên trao đổi hộp mù tô hàn p ấ t tay á o v lạnh lùng ánh mắt liếc qua cái kia một mực túi tấp đầu h i ê n viên k í n h thành tô hàn cũng là lý giải người này dù sao thở nhỏ liền đọc đủ thứ thi thư đối với ngoại giới thế giới vốn cũng không lý giải đột nhiên gặp gỡ chuyện như vậy nội tâm nhiều hơn thiếu thiếu vẫn là lấy hoài nghi làm chủ bất quá tô hàn cũng không lo lắng hắn chọn rời đi dù sao h i ê n viên thanh phong sự t ì n h đã tại nội tâm của hắn quấn lên dễ chỉ cần để hắn lại nhìn bên trên hai mắt liền tốt a hôm nay không ai mở hộp mù sao đây thật là hiếm lạ a đúng vậy à lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này có muốn hay không ta cầm ta hoàng g i a công pháp chỉ vì trưởng đi thử xem có thể trao đổi bao nhiều điểm tích lũy được rồi ngươi liền ngươi cái kia chỉ vì trường coi như luyện tập hai năm dưới sợ là ngay cả một con gà đều đập bất tử thú vị thú vị đã không người đến nếm thử liền để bản bàn chủ đi thử một chút ta mọi người ở đây nghị luận h m thời điểm một đạo thu kệ t h â m thanh từ phía sau văng lên ngay sau đó ngoài cửa một trận cuồng phong gào thét vòng vây người gặp tình hình này vội vàng dọa đến nhường ra một đầu có thể cung cấp người hành tấu giọng nói ta đi đây là ai a đừng hỏi nhiều như vậy vừa nhìn liền biết là cao thủ đám người nhìn thấy một cái thần thái sáng láng nam tử trung niên bộ pháp vững vàng đi đến ánh mắt trố các chỗ đối mặt người đều dám lầm đầu thính danh hùng bá tuổi tác bốn mươi hai giới tính nam cảnh giới đại tông sư c ự u phẩm mục đích khát vọng mạnh lên hy vọng có thể tại phiêu miếu các đạt được nhất thống cựu châu đồ vật ha ha ha xem ra bản giáo chủ đến cũng không tính là một a không đợi hùng bá đi ra hai bước một đạo thanh thúy đánh trung âm thanh lập tức tại phiêu m i ế u các bốn phía vang lên đám người còn không có kịp phản ứng chỉ thấy một đạo màu đỏ bóng hình xinh đẹp thân pháp nhẹ nhàng mũi chân rơi vào mỗi một người bả vai bên trong cuối cùng thả người nhảy lên rơi vào tô hàn trước mặt tô hàn có chút ngầm đầu lạnh lùng ánh mắt đánh giá đến, đến trước mắt đây nữ tử áo đỏ da thịt trắng hớt u y ế t khí chất tuyệt trần mắt phượng g ầ n sóng đáng tâm hồn người m ô i như đ i ể m anh làm cho người vô hạn bắn m ò một thân bó sát người váy đỏ lộ ra thân thể thoan giải yêu d i ễ m vô cùng thính danh đ ô n g phương bất bại tuổi tác 32. giới tính nữ cảnh giới đại tông sư bất phẩm mục đích tìm kiếm q u ủ hoa bảo điện bản đầy đủ đ ô n g phương bất bại có ý tứ t r ư ơ n g năm mươi ba đ i ê u c h ỉ n g tiểu kỹ bất quá múa búa trước cửa lỗ ban đây thật xinh đẹp a coi như so với trong phòng vườn ngự h ê n sợ l ạ đều không thua bao nhiêu a đẹp giống như thiên tử rất giống như tiên tử nếu có thể b ắ t hắn cười một tiếng thiên kim lại có làm sao các ngươi hai cái là phạm động tinh sao ngay cả nàng cũng không biết là ai liền dám khẩu x u ấ t cùng ngôn sao đây chính là nhật nguyện thần giáo giáo chủ đông phương bất bại à, các ngươi hai cái là ngại mệnh không đủ lớn sao nữ tử áo đỏ vừa xuất hiện vô số hai nhãn thần trong nháy mắt liền hội tụ đến nàng trên thân cơ hồ đều không rời nổi mắt thậm chí có cá biệt giả càng là chạy ra chạy nước miếng có thể vừa nghe đến vị này đó là cái kia giết người như n g õ đông phương bất bại thì mấy người càng là sắc mặt trong nháy mắt dọa đến sắc mặt trắng bệnh tê liệt ngã xuống trên mặt đất đông phương giáo chủ ngươi cũng là đến ta phiêu m i ệ u các trao đổi h ộ b mù sao t ô h à n có chút mở miệng m ặ t không đổi sắc nói ra mặc dù đây đông phương bất bại đích sắc có chút kinh diễm bất quá mình tại mấy ngày nay gặp qua cô gái xinh đẹp đích sắc quá nhiều đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc bất quá duy nhất để hắn hơi kinh ngạc là đây đông phương bất bại giới tính bên trên minh sắc v i ế t nữ mà không phải nam cùng không rõ điều này nói rõ đây đông phương bất bại trước kia đó là một vị nữ tử nghĩ tới đây tô hà nội tâm nhẹ nhõm một chút dù sao vừa nghĩ tới nếu như là một tên gây ở trước mặt mình làm điệu làm bộ sợ là tối hôm qua cơm đều sẽ ngay tiếp theo phung ra à. bản giáo chủ nghe nói phiêu miếu các bên trong có một hộp mủ bên trong cái gì cần có đều có vô luận là cái gì đều có thể từ bên trong mở ra nhưng là thật đông phương bất bại môi sơn khẽ mở g ọ t như hành dễ ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xẹt qua bàn gỗ lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng tô hàn nói ra tự nhiên là thật vô luận là vật gì đều có thể mở ra cho dù là tuyệt thế công pháp tô hàn nhìn đông phương bất bại cái kia tích trắng khuôn mặt mỗi chữ mỗi câu đáp lại nói nhất là tại tuyệt thế công pháp bốn chữ càng thêm nặng âm độc quả nhiên đang nghe có tuyệt thế công pháp về sau đông phương bất bại thâm thủy ánh mắt bên trong toát ra một tia nóng bỏng vậy thì tốt bản giáo chủ liền đến thử một chút đây hồi mù đông phương bất bại chém đỉnh chặt sắt nói ra có thể bất quá trước đó còn xin đông phương giáo chủ đem hai trăm lượng bạc đưa lên tô hàn nhìn chằm c h ă m đông phương bất bại lạnh lùng nói ra sau đó sắc bén ánh mắt liếc về một bên hùng bá trên thân đương nhiên hùng bá bang chủ cũng không ngoại lệ một người hai trăm lượng cái gì hai trăm lượng đông phương giáo chủ thần sắc xứng sở băng lanh trên mặt s ẹ t qua một tia kinh ngạc hùng bá đồng dạng cũng là vẻ mặt vô cùng n h ỉ hoặc trong lúc nhất thời cùng tô hàn mắt lớn chừng mắt nhỏ bắt đầu tô hàn chỉ, chỉ ngoài cửa bố cáo nói phía trên viết rõ ràng tiến vào phiêu m i ệ u các bên trong cần một người hai trăm lượng đông phương bất bại cùng hùng bá hai người ném mắt nhìn lại quả nhiên bố cáo bên trên đích s á t viết bất quá phía trên viết lại cùng tô hàn nói có chút không hợp không phải một người một trăm lượng đông phương bất bại lời còn chưa dứt ánh mắt liếc về phía dưới cùng nhất một nhóm tất cả cuối cùng giải thích quyền về phiêu m i ệ u các chủ tất cả rất rõ ràng đây là lên giao ý tứ đây bất quá nghĩ đến nơi này đông phương bất bại vô hạ trên mặt lại là s ẹ t qua vẻ lúng túng rất hiển nhiên với tư cách giáo chủ nàng đi ra ngoài làm sao lại mang lên ngân lượng bực này tục vật húng chi còn là hai trăm lượng đồng dạng cảm thấy xấu hổ còn có hồng bá hắn đi ra ngoài bên ngoài trên thân cũng là không bao giờ mang tiền hay dù sao trong mắt hắn kim tiền như cà bã quyền lợi mới là trí cao vô thượng xem ra hai vị trên thân cũng không có tiền hay vẫn là mời trở về đi tô hàn cũng không chút khách khí trực tiếp tiễn khách nói dù sao sinh ý muốn làm nhưng là không thể quỷ liếm người khác làm nam nhân liền nên tại nên kiên cường thời điểm c ứ n g rắn đương nhiên nên mềm thời điểm vậy thì phải phải xem phu nhân lý hàn y l ể công phu Người... hùng b á sắc mặt trong nháy mắt trở nên tức giận bắt đầu hắn giận chỉ vào tô hàn nói ra các chủ ta thế nhưng là thiên hạ hội ban chủ chút mặt mũi này cũng không thể cho sao tô hàn khinh thường liếc qua đời này của hắn thống hận nhất có chút uy hiếp với hắn đời trước vốn là rất bất ứ c đời này thật vất vả đi lên sao lại lại đi nhìn người khác nhan s á c làm sao thiên hạ hội rất lợi hại phải không tô hàn cười lạnh một tiếng đừng nói thiên hạ hội liền xem như thanh long hội hắn cũng là một chỉ diệt chỉ hùng bá ban chủ khuyên ngươi một câu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên chỉ là một cái đại tâm sư cũng dám ở ta chỗ này kêu gào sao nghe được lời nói này hùng bá sắc mặt lúc lạnh lúc nóng song quyền càng là nắm chặt đ ỏ t ư ơ i hai mắt trừng trừng trừng mắt tô h à n làm sao hùng bá ban chủ còn muốn cùng bạn c ắ t chủ động võ sao nhìn thấy hùng bá có chút không hợp tô h à n cũng là vỗ xuống ống tay h á o nói ra muốn chết hùng bá giận dữ mắng mỏ một tiếng từ khi hắn lên làm bang chủ đến nay cho tới bây giờ không người nào dám như vậy không để mặt chính mình liền ngay cả nói chuyện càng là cũng không dám ngầm đầu đây phiêu m i ệ u c ắ t chủ vẫn là đầu một cái tam phân quy nguyên khí hùng bá một trưởng vô g a trực tiếp xử xuất mình lợi hại nhất chiêu thức một chiêu này đem thiên x ư n g quyền phong thần t h i bài vân trưởng ngưng tụ làm một thể tam tuyệt c á c lấy một điểm về hòa và một một chiêu tế h ra giống như kinh thiên sóng biển chi thế lục địa thần tiên phía dưới không người dám đón đỡ mình một chiêu này điều trùng tiểu kỹ bất quá múa búa trước cửa lỗ ban tô hàn mỉm cười hắn chậm rãi dội ra một chỉ chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đoàn kiêng ngưng tụ tại hùng bá trong lòng bàn tay khối không khí trong nháy mắt t r ô n vùi và hư vô làm sao có thể có thể hùng bá sửng sốt một chút đây phiêu miệu các chủ chỉ là hơi xuất thủ liền đem mình tối cường chiêu thức hóa giải như thế thần thông sợ là chỉ có đạt tới lục địa thần tiên mới có thể làm đến a nghĩ đến đây hùng bá trong nháy mắt cảm thấy ra đầu run lên hắn không nghĩ tới mình vậy mà bởi vì nhất thời chi nộ vậy mà t r e o chọc tới lục địa thần tiên bực này quái vật kinh khủng vốn cho là đây phiêu miễu các chủ tuổi tác bất quá mười bảy mười tám tuổi chỉ là một tên bao đầu tiểu tử cảnh giới lại có thể cao đi nơi nào không nghĩ tới mới vừa chỉ là xuất thủ thăm dò một phen lại là hàng thật giá thật lục địa thần tiên bản g các chủ nói qua tại phiêu miễu các bên trong đ ọ p võ tự gánh lấy hậu quả vừa dứt lời tô hàn g thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ không đợi hùng bá kịp phản ứng một đôi t í c trắng tay cầm trong nháy mắt đập vào hắn trên lồng ngực một trường này mặc dù nhìn như miên nếu không có lực nhưng thực tế lại là ẩn chứa to lớn trường kình b ảnh đám người ném mắt nhìn lại chỉ thấy vi phong l ấ m l ấ m hùng bá trong nháy mắt liền như là một con gậy mất dây chơi diều trực tiếp bay ngược ra ngoài hoa、wow. ô hùng bá bưng bít lấy lồng ngực vừa thất tha thất t i ể u đứng lên đến liền cảm thấy hết hầu ngọt, ngọt một mực màu đỏ sẫm máu tươi phân ra bản các chủ niệm tình ngươi vi phạm lần đầu tha cho ngươi một mạng bất quá thả người không cho phép lại bước vào phiêu miếu các nửa bước nếu không chết đa tạ các chủ thân không giết chương năm mươi b ố không thể làm gì đông phương bất bại. T. không nghĩ tới đường đường thiên hạ hội ban g chủ hùng bá vậy mà tại phiêu m i ệ u cắt tay phải cái trước hiệp đều không có đi xuống quả nhiên là khủng bố như vậy à không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người uy danh một thế hùng bá lần này xem như đá vào trên miếng sắt dám cùng phiêu m i ệ u c ắ t chủ động tay cũng không nhìn một chút mình là cái gì thành phần nếu là ta nói đây hùng bá tuyệt đối không khả năng sống mà đi ra cánh cửa này người vây quanh nhìn thấy thiên hạ này sẽ giúp chủ hùng bá tại vào cửa trước đó còn một bộ quát tháo phong vân bộ dáng có thể trong nháy mắt liền bưng bít lấy lồng ngực đầy bụi đất chạy khỏi nơi này bực này tranh lệch nhìn đám người một trận thô thức thế nhưng là liền xem như như vậy một cái cường hãng người ở trước mắt đây ước chừng một mươi tám tuổi phiêu miệng cắt tay phải bên trên thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiết nổi khó trách đây phiêu mị các chủ năng thuyết phục kiếm thần lao tiền bối hiên viên kính thành sờ vớt lấy mình t r ò m dấu nhỏ đục ngầu ánh mắt bên trong toát ra một tia sùng kính chỉ ý lúc này hắn đối với phiêu miếu các chủ thực lực không còn có nửa điểm chất vấn đông phương bất bại đại mi c a o lại lạnh lùng trên mặt s ẹ t qua một tia kinh ngạc nàng không nghĩ tới đây phiêu mỹ các chủ không chỉ có thực lực mạnh mẽ như vậy xuất thủ cũng là mười phần quả quyết tựa hồ tại trong mắt của hắn tất cả mọi người đều là đồng dạng cũng không một chút thân phận tôn quý đề tiện phân chia đông phương giáo chủ ngươi cũng nghĩ ra tại sao tô hàn gặp đông phương bất bại thần sắc lơ lửng không cố định p h t tay áo vung lên lạnh lùng hỏi tại hạ không dám bên hai truy đông phương bất bại cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh leo trước có hùng bá cái này vết xe đổ mình nếu là đi theo xuất thủ chẳng phải là đầu vóc h ỏ n g sao đã như vậy đông phương giáo chủ nếu là không bỏ ra nổi đây hai trăm lượng xin mời hồi a tô hàn liếc qua đông phương bất bại mặt không đổi s ắ c nói ra dù sao quy củ bảy ở nơi này vô luận là ai cũng không thể phá cho dù là cựu châu đế vương giáng lâm cũng không có thể phá hư quy củ đây đông phương bất bại s ắ c mặt lúc lạnh lúc nóng gọt như hành dễ ngón tay thình lình dôn một cái bất quá việc đã đến nước này nàng cũng không có biện pháp gì mặc dù mạnh như đại tông sư cửu phẩm nhưng là cũng làm không được chống r ô n g bóp ra hai tấm trăm lượng ngân phiếu phiêu m i ể u các chủ đông phương bất bại cáo lui đông phương bất bại khép cắn hàm r ă n g mặc dù rất không cam tâm nhưng là cũng không thể ở chỗ này đi đoạt hai trăm l ư ợ n g bạc ca mặc dù những năm gần đây trên tay nàng đích xác lấy dính không ít máu tươi nhưng là đây nếu là chuyến đi đông phương bất bại vì hai trăm l lượng bạc liền đại khai sát giới chuyện này đối với nàng thanh danh cũng là cực kỳ ảnh hưởng đông phương giáo chủ xin dừng bước ngay tại đông phương bất bại vừa hướng ngoài cửa phóng ra hai bước một đạo ôn hòa âm thanh ở hậu phương vang lên ân đông phương bất bại nghi hoặc quay đầu lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia người mặc thanh sam thư sinh yếu đuối môi sơn khẽ mở nói ra chuyện gì hiên viên kính thành từ trong cửa tay h áo móc ra hai tấm một trăm lượng ngân phiếu đưa lên trước thấp giọng nói ra đông phương giáo chủ tại hạ nơi này có dư thường ngân lượng không bằng ngươi lấy trước đi dùng à. đông phương bất bại nhìn qua đây thư sinh yếu đuối trong tay cái kia hai tấm rún gió ngân lượng trong lòng hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn bộ g á n g không hề giống là một cái người đại phú đại quý ngược lại trên thân vải thô thanh sam miếng vá vang ngược lại là cực kỳ giống một bộ nghèo kết hủ lậu thư sinh bộ g á n g thế nhưng là cứ như vậy một người vậy mà từ trong cửa tay h áo lấy ra hai trăm lượng điều này không khỏi làm đ ô n g phương bất bại chăm chú nhìn thêm hình dạng mặc dù rất phổ thông nhưng là cái kia trên trán lại là mơ hồ có một loại hạo nhiên chính khí đa tạng đ ô n g phương bất bại một tay đ à o lấy khẽ mỉm cười nói ngươi hôm nay giúp bản giáo chủ bận điệu ngày sau bản giáo chủ cũng sẽ giúp ngươi hiên viên kính thành nghe được lời nói này hồ khu chấn động thể nội trong nháy mắt cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi t r à o hắn sở dĩ đi tới nơi này phi ô mỹ điệu các không phải là vì cứu mình nữa nhỉ sao không nghĩ tới hôm nay chỉ là bỏ ra hai trăm lượng bạc l i ê n đ ệ nhật nguyệt thần giáo giáo chủ đông phương bất bại thiếu tự mình một cái nhân tình mặc dù hắn cũng không có trông cậy vào đông phương bất bại có thể giúp hắn giết hiên viên đại bàn nhưng nếu là thật đến một khắc này chỉ hy vọng nàng có thể xem ở đây hai trăm lượng trên mặt mũi cứu mình nữ nhỉ một mạng các chủ ta đã có đây hai trăm lượng không biết có thể trao đổi hồ mù đông phương bất bại xoay người văng lanh ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng bắt đầu nhìn về phía tô hàn nói ra tự nhiên có thể thanh điều tô hàn nhẹ gật đầu nhìn về phía sau l ư n g thanh điều nói thanh điều nghe được lời nói này lập tức chạy chậm tiến lên một tay tiếp nhận đông phương bất bại hai trăm lượng bạc đại tông sư đông phương bất bại nhìn qua trước mắt đây non nớt thiếu nữ da mặt đột nhiên run dậy một cái trong lòng lẩm bẩm nói không nghĩ tới ngay cả lấy tiền nha hoàn đều là đại tông sư cái này phi ê u m i ệ u các chủ quả thật là t h â m bất khả chắc đông phương giáo chủ có thể bắt đầu tô hàn cười nhạt một tiếng một chỉ điểm tới đông phương bất bại trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái vật phẩm không chắc nhìn đông phương bất bại thần sắc hơi có kinh hoàng tô hàn nhắc nhở đông phương giáo chủ không cần thần t r ư ơ n g ngươi bây giờ nhìn thấy đều là ngươi có thể trao đổi vật phẩm đông vương bất bại thu thủy một dạng ánh mắt chưa tỉnh hồn nhìn tô hàn l ư ớ t mắt nhẹ gật đầu về sau mới chậm dai hướng trước mắt đây vật phẩm trao đổi khung quét huyền trung tới. Thệ Thủy Kiếm, huyền dai trung cấp vũ khí, giá tới r ị ể điểm điểm m Kiếm, tích Trường, trị 3 vạn điểm tích Thanh trị tích Nhất Tự trị công pháp cao cấp, công cao cấp, công cao cấp, Hòa huyền pháp huyền pháp huyền pháp lũy. Liên lũy. lũy. Yến Quyền, dai giá dai giá Điện dai giá vạn vạn liếc mắt quét tới đông vương bất bại sắc mặt trở nên càng ngày càng ngưng trọng hiển nhiên trước mắt xuất hiện những công p h á p này hoặc là bản thân mình liến sẽ hoặc là đó là những năm gần đây n h ậ t nguyện thần giáo từ từng cái môn phái càn quét mà đến nghĩ tới đây đông vương bất bại không khỏi đối với đầy thần bí phiêu miếu các chủ thực lực chân thật càng ngày càng hiếu kỳ bắt đầu bất quá nàng phát hiện bày ra ở trước mắt những công p h á p này không phải chỉ như vậy nhiều dù sao những năm này ở giữa hắn nhật nguyện thần giáo diệt những cái kia tiểu môn phái nói ít cũng có hơn hai mươi cái nếu không phải những năm gần đây mình yêu thích thanh tĩnh tăng thêm tìm kiếm quỷ hoa bảo điện bản đầy đủ sớm đã đem cái k i a ngũ nhạc môn phái cùng một chỗ bắt gọn các chủ tại hạ có một chuyện không rõ đông phương bất bại đôi mắt đẹp lưu truyền nghĩ ngờ hỏi kể trên những công pháp này không phải chỉ như vậy nhiều a đích xác không ngừng bất quá trước đó đã có người đem những cái k i a công pháp đổi cho nên lặp lại đồ vật bản các chủ không thu t ô hàn nhìn đông phương bất bại l ê n mắt lạnh lùng nói ra nghĩ tới đây đông phương bất bại không khỏi có chút nghiên giang nghiên lợi không nghĩ tới mình vẫn là tới trầm một bước vừa nghĩ tới những cái tia đặt ở trong kho hàng chất đống công pháp không thể trao đổi nàng liền cảm thấy một trận đau lòng xem ra lần này kết thúc nhất định phải mau chóng đem ngũ nhạc môn phái cùng một chỗ diện chương năm mươi lăm trả lời một vấn đề ai cũng không biết đông phương giáo chủ lần này đến đây muốn tại hộp mủ bên trong mở ra thứ gì à? khẳng định là tuyệt thế công pháp à, ngươi có phải hay không nốc đây còn phải nghĩ sao ta nhìn chưa hẳn nghe đồn đông phương giáo chủ trước kia tựa như là thân nam nhi vì luyện trong truyền thuyết q u ỳ hoa bảo điện mới biến thành thân nữ nhi cái gì như vậy kình b ả o sao chẳng lẽ nói đông phương giáo chủ sở dĩ lại tới đây là vì muốn từ hộp mủ bên trong thu hoạch được song thân tri pháp nghe được xung quanh những n à y xì xào bàn tán đông phương bất bại sắc mặt lúc lạnh lúc nóng tuy nói những tin đồn này đều là giả nhưng là cũng không chịu được ba người thành hổ như thế nói xấu mình chờ mình tìm tới cái kia lúc đầu truyền bá lời đồn người tất nhiên muốn để nàng chém thành muôn mảnh hừ đông phương bất bại hừ lạnh một tiếng s ắ c bén ánh mắt nhìn lướt qua nơi hẻo lánh lập tức mới vừa những nghị luận kia người trong nháy mắt ngừng lại kinh hoàng túi l ầ u xuống đông phương giáo chủ cân nhắc tốt trao đổi nào công pháp sao tô hàn nhìn qua cái kia một mặt giận g ữ đông phương bất bại không khỏi bất đắc gì lắc đầu nữ tử này mặc dù bể ngoài nhìn lên đến lạ nhưng là nội tâm nhưng vẫn là một cái tiểu nữ t ử bộ dáng nếu là cực kỳ dạy dỗ nói không chừng khu khu kéo xa các chủ những công pháp này toàn bộ trao đổi đông phương bất bại lưu l u y ế n không rời nhìn qua vật phẩm trao đổi cột dòng cuối cùng cắn răng nói ra tô hàn nhắm mắt trầm tư thời gian ba cái hô hấp chậm rãi mở hai mắt ra nói đông phương giáo chủ đi qua xem xét ngươi hết thể trao đổi bảy mươi lăm kiện vật phẩm tổng cộng có thể đạt được điểm tích lũy hai triệu năm trăm ngàn không biết cần trao đổi cái dạng gì hộp ngủ tô hàn ném mắt hỏi đi sau đó lại một chỉ điểm tới đông phương bất bại trước mắt vật phẩm trao đổi h u n g lập tức biên thành điểm tích lũy bảng hối đoái một trăm điểm tích lũy trao đổi một cái bình thường hộp mủ mười vạn điểm tích lũy trao đổi một cái truyền thuyết hộp mủ một trăm vạn điểm tích lũy mới đông vương bất bại nhìn qua phía trên bảng hối đoái kinh ngạc lấy tay che lại anh đào môi nhỏ nguyên bản đang nghe hai triệu năm trăm ngàn điểm tích lũy thời điểm lòng tin nàng mười phần thế nhưng là nhìn thấy đây bảng hối đoái về sau sắc mặt trong nháy mắt như là bịt kín một tầng xương khói coi như toàn bộ trao đổi truyền thuyết hộp mủ vậy cũng chỉ có thể trao đổi hai mươi lăm cây a càng h u hồ mình lần này đến đây thế nhưng là chạy quý hoa bảo điện bản đầy đủ đến. những cái k i ê u phẩm chất kém hột mù tự nhiên không vào được nàng p h á p nhãn chấm tư một lát sau đông phương bất bại một đôi mắt đẹp trở nên kiên định bắt đầu nói các chủ ta muốn trao đổi hai cái thần thoại hột mù năm cái truyền thuyết hột mù không biết dạng này có thể đi tô hàn nhẹ gật đầu nói tự nhiên có thể vừa dứt lời tô hàn vất tay nào vung đi bảy cái hột mù trong nháy mắt xuất hiện ở đ ô n g phương bất bại trước mặt cho dù kiến thức rộng rãi đông phương bất bại tại kiến thức chiêu này bên trong hư không lấy đồ trong túi trong lòng cũng là giật này cả mình bất quá nàng cũng rất mau đem đ ư c chú ý đặt ở những n g à hột mù phía trên hai cái màu đỏ hột mù năm cái màu cam hộp mù rất rõ ràng vừa so sánh đây màu đỏ hộp mù khí tức muốn so màu cam hộp mù mạnh lên không ít đông phương bất bại nuốt n g ụ m nước miếng gọi như hành dễ thon thon tay ngọc trầm giai hương cái thứ nhất truyền thuyết hộp mù đ ụ n g đi tại tiếp xúc đến trong nháy mắt một đạo màu bạc nhạt quang mang từ hộp mù bên trong bắn ra đến ân đông phương bất bại nghi hoặc một tiếng đợi quang mang tàn đi chỉ thấy hộp mù ở giữa trưng bày một bản cổ tịch phía trên ẩ n ẩn viết bốn chữ hoa dương châm pháp chúc mừng đông phương giáo chủ thu hoạch được địa giai đê cấp công pháp hoa dương châm pháp một quyền tô hàn một tay vung đi làm sao có thể có thể trong đám người một cái vóc người mảnh mai thiếu niên nhìn không chuyển mắt nhìn qua đồng phương bất bại trên tay cầm lấy thư tịch nội tâm giống như rời sông lớp biển thật lâu không thể bình lặng dù sao sáng lập công pháp này người hắn hết sức quen thuộc đúng là mình người lãnh đạo trực tiếp quốc sư viên thiên cương ts nguyên do dương thúc tử sáng lập nơi này đổi một cái mà hắn hôm nay tới đây cũng là nhận hắn mệnh lệnh tới này phiêu mị hiệa các nhìn xem đây hộp mù đến tột cùng là vật gì vậy mà có thể làm cho đây cựu châu người n h o nhao xu thế chỉ như phụ bây giờ một màn này để hắn đối với đây thần bí phiêu miễu các càng thêm hiếu kỳ bắt đầu đây phiêu mi đến tột cùng là ai thậm chí ngay cả quốc sư hoa dương châm pháp đều có thể đem tới tay đông phương bất bại không có ở cái thứ nhất hột mù bên trong ở lại hồi lâu tuy nói vũ khí mình là trâm nhưng là đây hoa dương châm pháp rất hiển nhiên cũng không như mình nguyện vọng rất nhanh nàng liền mở ra cái thứ hai hột mù h ộ p mù giống đông phương bất bại đại mi cao lại nàng không nghĩ tới đây bất hạnh vậy mà đến nhanh như vậy lúc này mới cái thứ hai liền cho mình tới một cái đánh đòn cảnh cáo cái thứ ba hột mù một vạn lượng bạch ngân cái thứ tư hột mù lục phẩm đan dược sinh cốt đan rất nhanh đông phương bất bại liên tiếp mở bốn cái hột mù thế nhưng là kết quả đều là như thế không như ý không nghĩ tới tốt nhất lại còn là mình thoăn g có chút ghét bỏ hoa dương châm pháp đông phương bất bại đôi mắt đẹp nhẹ nháy thỉnh thoảng lườm đứng ở trước mặt mình phiêu m i ệ u các chủ mấy lần phát hiện hắn thần sắc vẫn như cũ như mới v ừ a như vậy lãnh l ư ợ c vô tình không chút nào quan tâm mình từ hộp mù bên trong mở là vật gì cái cuối cùng truyền thuyết hộp mù đông phương bất bại do dự một chút vẫn là một chỉ điểm tới nhưng lần này hộp mù bên trong đồ vật lại là để nàng có chút ngoài ý mới chỉ thấy hộp mù bên trong cũng không muốn trước đó như thế là công pháp cũng đang lược cũng không phải dốc t u y ế t mà là một tờ giấy trên đó viết có thể giải đ xung quanh vây xem người cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đồ vật nhao nhao dò xét cái đầu đi nhìn lén thế nhưng là không đợi bọn hắn thấy rõ cái viên kia tờ giấy trong nháy mắt liền trôn vùi tại đông phương bất bại trên tay đây là đông phương bất bại nghỉ hoặc nhìn thoáng qua phiêu miếu các chủ không hiểu hỏi không biết mới vừa tờ giấy kia đến tột cùng là loại nào ý tứ b ạ n các chủ có thể miễn phí trả lời ngươi một vấn đề tô hàn cười nhạt một tiếng giải thích nói vô luận là vấn đề gì đều có thể sao đông p ư ơ n g bất bại tay phải nắm chặt ống tay áo ngự khí trong nháy mắt trở nên gấp rút bắt đầu cho dù là liên quan tới một người tung tích tự nhiên chỉ cần người này còn tại cửu châu tôi hàn nhẹ gật đầu tiếp tục đáp ta đi còn có thể dạng này chơi sao miễn phí trả lời một vấn đề cái này hột mù ban thường có thể nói lớn cũng có thể nói nhỏ nếu là trực tiếp đến hỏi giang phong bảo tàng không biết đây phiêu miều các chủ có thể hay không nói thẳng ra à? mẹ nói ta đều tâm động ta muốn biết mội mội ta tung tích